Mộc Du nhảy vào trong biển, ngồi ở tiểu long trên lưng, cùng Cua Tư lệnh lôi kéo một đám tù binh hướng đảo Quốc Long Cung mà đi. Chỗ đó có thiên đại cấm kỵ tại, tăng thêm tiểu long Cua Tư lệnh cùng với nhiều như vậy dị thú, dù cho đưa bọn chúng phóng xuất, bọn hắn cũng phản kháng không được. Tạp Ni Đảo, Mandiver, một tòa đẹp đến nổi người hít thở không thông ho nào. Trong một đêm tận thành đống ngựa buồn, ở trên đảo khách sạn trên nước phòng chờ chút kiến trúc hầu như toàn bộ bị phá hủy. Quang Chi Tử bạt cơ một lần nữa rơi xuống cảnh hoàng tàn khắp nơi Tạp Ni Đảo, xem trên mặt đất nằm một ít thi thể, sắc mặt tối tâm phiền muộn đã đến cực hạn. Sa Mặc Chi Vương chết rồi. Bạch Quang chết rồi, còn có một vị liên minh thành viên cũng đã chết, còn không tổ chức liên minh một đám tử vong hắn không có chút nào lòng thương hại. Không lâu sau, lại có hai người rơi xuống tạp ni đảo lên, đều là ít minh năng lực giả, chiến lược bài danh một cái là thứ tư, một cái là thứ tám. Chuyện gì xảy ra? Nhận được tín hiệu cầu cứu hai người nhìn xem tạp ni đảo bên trên đủ loại, biết rõ hợp nhất ít minh kế hoạch nhất định là đã thất bại. Quang Chi Tử mặt lạnh lấy đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cái tiêu mặt của hai người sắc đều ngưng trọng lên. Chiến lược bài danh thứ tám chính là một người da đen người trẻ tuổi. Trên lỗ thay đập vào cực kỳ khoa trương Đông Thay, một bộ kiêu căng khó thuần bộ dáng, mà sức chiến đấu bài danh thứ tư chính là cái kia là một cái người da trắng trung niên khôi nô con người gián giỏi, sức chiến đấu còn mạnh hơn ngươi không gian hệ năng lực giả. Đông Thái Bình Dương vùng xuất hiện cường đại như vậy năng lực giả, rõ ràng không hề có một chút tiếng gió. Lần trước hệ triệu hoán năng lực giả cũng thế, những tin tình báo kia bộ đều là an phân đấy sao? Vương Bình người da đen tức giận nói, lần này cái không gian này hệ năng lực giả không biết có phải hay không là cùng trước đó cái kia hệ triệu hoán năng lực giả có quan hệ hay không? Nếu như hai người kia có liên quan, vậy coi như thật là một cái đại phiền phải rồi. Khôi Nô con người rắn giỏi đối với hai người nói ra, trước phái người đi bờ du ngây điều tra đến cuối cùng, đồng thời sẽ cho người đi đến những cái kêu biến mất năng lực giả hang ổ cắm điểm. Ta hồi tổ chức báo cáo chuẩn bị, hai người các ngươi tại vùng này lại điều tra, xem có thể hay không tìm ra một ít manh mối. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Hai người gật đầu. Hơn 4 giờ về sau, một du cùng các sùng vật về tới bên trong Long cung. Long cung so về trước đó náo nhiệt hơn nhiều, trong trải khoáng trong cung điện cũng nhiều hơn một chút bài trí đều là những này dị thú các đại quân ra ngoài tại sâu bên trong đáy biển tìm được kỳ chân di bảo. Trong đó có phẩm chất có năng lượng đồ vật cũng không ít, xem ra thật sự là thú nhiều sức mạnh lớn. Mục Du đem bộ dáng biến thành xuất Trần đạo sĩ bộ dáng, có lẽ là đạo sĩ khí chất xuất Trần bên trong mang theo thường nhân khó có thể với tới trang 13, dù sao Mục Du thật là ưa thích dáng vẻ ấy. Khối băng góc hai, Mục Du lại để cho cô tư lệnh cho cái này chừng 30 cái đám tán tu toàn bộ dùng nước bao vây lại. Tán tu các năng lực giả tỉnh lại về sau, nhìn thấy thân ở một chỗ thần bí trong cung điện, Quanh thân đều là quái vật, liền đều là năng lực giả cũng khó tránh khỏi sợ, lại thấy cung điện trên cùng ngồi thẳng một cái khí chất xuất trần người trẻ tuổi. Biết rõ người này khả năng chính là trong khoảng thời gian này đến bị lưu truyền đến mức xôn xao hệ triệu hoán năng lực giả. Trong lòng của bọn hắn đều đổ trốn, người này cũng quá châu bỏ đi à nha, chưa từng nghe qua có cái nào hệ triệu hoán năng lực giả có thể triệu hồi ra nhiều như vậy quái vật đấy. Người là người nào? Vì cái gì bắt chúng ta? Người là người nào? Bắt chúng ta làm gì? Tán tu các năng lực giả chỗ hiểu các loại A châu ngữ hỏi phía trên xuất trần đại sĩ. Muốn sống liền tất cả im miệng cho ta. Ta hỏi ngươi đáp, nói nhiều một câu, giết không tha. Hóa thân thành xuất trần đạo sĩ Mục Du, siêu nhiên mà nói, trong ánh mắt lộ vẻ quan sát chúng sinh thái độ. Đều nói mình một chút là cái gì đó hệ năng lực giả, tuyệt chiêu là cái gì đó, đều mấy thứ gì đó. Chờ đến tất cả năng lực người đều biểu hiện ra đã xong bọn hắn tài nghệ. Đã là ngày kế tiếp 7-8 giờ, đem làm người, ở trong đó tất nhiên là có người phản kháng, mà đối với người phản kháng thái độ, Mục Du luôn luôn là động dùng lực hiệu dùng lực đấy. Mục Du huyết thái dương lại để cho cua tư lệnh cùng tiểu Long đem cái này chừng 30 cá nhân toàn bộ đánh cho bất tỉnh giam giữ. Không thể không nói muốn thả bao nhiêu cái năng lực giả, thả những cái này năng lực giả, đây là Mộc Du gặp phải một cái tuyệt khó tuyệt khó lựa chọn. Lắc lắc đầu, đem tinh thần cường độ khô cạn Mộc Du tiến nhập ngủ say, ở chính giữa buổi trưa bên cạnh sau khi tỉnh lại. Mộc Du cắn răng làm một cái rất cắt thịt đau lòng quyết định. Mộc Du đứng ở cửa Long cung, nhìn qua tiểu Long cùng cua tư lệnh mang theo 11 cái bị nện chóng mặt năng lực giả rời đi, được kêu là một cái đau lòng a. Cái này 11 cái năng lực giả bên trong ngoại trừ thủy hệ cùng mục hệ Hệ khác đều có, năng lực giả đủ loại, nhưng duy nhất giống nhau chính là bọn họ đều rất yếu, tương đương yếu, là Mộc Du cuối cùng một đám bắt được trong yếu nhất 11 cái. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này 11 người có năng lực còn lại đám kia trong tù binh cũng có. 11 cái năng lực giả A. Đương đương A, số lượng này đều cho ngươi ra cái đầu rồi, hy vọng ngươi đừng quá cảm động A. Cất bước tiểu long cùng cua tư lệnh về sau, Mộc Du về tới bên trong long cung, đem vây ở tù thiên lao lung đem ra, đồng thời bộ dáng biến trở về bờ Du lây năng lực giả ở trong đó ngoại trừ trước đó tự động trốn vào châu phi một vương một đám còn có đằng sau chộp tới nói muốn chấn hầm cầu ít minh nhân hòa bầu trời chiến thần chờ chút mười mấy người phản bội như là vì phát tiết cái kia đem năng lực giả tặng người nhất cả chứng giống như vậy mục du từ đó đem lợi hại nhất bầu trời chiến thần đâm vào đi ra rất là ôn nhu đem trên cánh thương chữa cho tốt sau đó dừng lại một chầu đánh cho tên người bầu trời chiến thắng năng lực không tệ bất quá mục du trong cơ thể niết bàn chi hỏa nhiều hơn về sau hắn làm sao có thể ngăn cản đánh xong bầu trời chiến thắng lại đánh những người khác từng bước từng bước đánh tới. Hầu Như đem người phản bội cho lần lượt đánh toàn bộ. Đây cũng không phải Mục Du hung tính quá độ, mà là muốn mượn bọn họ đến dung hợp nghiệt bản chi hỏa, tăng cường đối với hắn lực không chế. Đồng thời cũng làm quen một chút tất cả loại năng lực người năng lực. Thang đến lúc buổi tối Tiểu Long cùng Cua tư lệnh trở lại, Mục Du cái này mới dừng lại. Tiểu Long cùng Cua tư lệnh đem cái kia 11 cái năng lực giả đưa đến ma quỷ đạo, còn tóc đỏ nữ hoàng như thế nào đi giải thích nàng như thế nào cứu cho bọn họ đó là chuyện của nàng. Đương nhiên, tóc đỏ nữ hoàng chứng kiến thực lực kia kèm cọi nhất 11 người về sau sẽ là vẻ mặt gì, Mục Du liền mặc kệ đưa trở về 11 cái. Đối với một Du mà nói xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không ít đau lòng. Đem tù thiên lao lung bên trong 20 cá nhân phóng ra, lại để cho tiểu Long cùng cua tư lệnh đưa bọn chúng trói buộc ở, toàn bộ đều giam giữ đã đến long cung chính giữa tù giam bên trong, những này tù giam trải qua biển sâu đại xà cải tạo đều nhiều hơn một chút trận văn, bọn hắn rất khó đào thoát cũng không cách nào vận dụng năng lực giả thoát đi. Một Du nhìn xem bên trong long cung từng gian tù giam, giam giữ lấy tổng cộng 41 cái năng lực giả, tâm lý được kêu là một cái thoải mái a. Lần này đi tham gia tụ hội thật đúng là thiên đại tu mà da trước đó muốn gặp một cái năng lực giả đều không thể được, lần này thoáng cái làm nhiều như vậy tại bên trong Long Cung, đây là một du trước đó không dám nghĩ, hạnh phúc tới có chút ít đột nhiên a. bất quá, nhiều như vậy năng lực giả giam giữ ở chỗ này, cuối cùng chút ít không ổn định nhân tố, hết thảy còn cần tiểu Ali ly dấu ấn tinh thần kết thúc công việc. mấy ngày sau đó, một du hầu như mỗi ngày đi sớm về trễ, ở nhà cùng Long Cung hai điểm qua lại. một bên thống trị Đại Khánh Sơn Thiên về một bên Long Cung đánh những năng lực giả kia, hầu như đem cái kia khoảng bốn cái năng lực giả năng lực mò thấy. đồng thời một du sức chiến đấu cũng là một đường tăng vọt. Trước đó chỉ biết là dùng sức mạnh, hiện tại bắt đầu dần dần suy nghĩ ra đạo của chính mình, đạo chiến đấu thủ đoạn tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt đã đến 27 tháng trạm, sáng sớm Mục Du liền lái xe hướng Phúc Kiến mà đi, đem Đồng viện viện một nhà toàn bộ đều nhận được ôn thụ thành phố. Tuy nhiên cha mẹ ngồi tại bên lười, nhưng Đồng viện viện trong ánh mắt khó nén nu tình vạn trùng. Không có đi khách sạn, mà là trực tiếp đem Đồng gia người nhận được đại khanh thôn trong nhà. Đồng gia người cũng biết Mục Du là người nào, tự nhiên không biết là Mục Du đây là kiều kiệt. Ngược lại cảm thấy đây là tiếp đãi cao nhất quý cách. Quả nhiên Một thế hầu tính tình cùng Đồng xương Kỳ cơ hội là ăn nhập với nhau, mới quen đã thân, như thế nhận thức hồi lâu giống như vậy, trò chuyện với nhau thật vui. Điều này làm cho một cái lo lắng cho mình Trượng Phu quá không thích khách sáo cùng xã giao một cái lo lắng cho mình Trượng Phu cái kia phá tính tình bất thiện cùng người rạng dễ nghe Thái Huyền mình cùng Khâu Thục Trinh đều riêng phần mình thở dài một hơi. Mà hai người này mẫu thân đều là cực kỳ truyền thống phụ nữ, lại là thích vô cùng đối phương nhi tử hoặc là con gái, tự nhiên càng là không bao lâu liền thân như tỉ muội. Nhìn, nhiều hai hoa hình ngành á. Mục Du cầm chặt Đồng Viện về tay, cười nói: Gặp hai nhà cha mẹ đều nhìn qua. Đồng viện viện như trước có chút khó nén ngượng ngùng, muốn hút ra tay lại không thể được, thở phì phì trứng mắt liếc mục du, nhắm chúng mọi người ở đây đều là cười to. Gia Gia, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ba ba, mẹ, bị mục hy nghiên ôm vào trong ngực tiểu Ali từng bước từng bước đếm lấy, ngọt ngào nói, còn có nghiên nghiên cô cô tỉ tỉ, Ali có thiệt nhiều người nhà, Ali thật hạnh phúc. Mọi người vừa cười, tiểu gia hỏa này thật sự là quá nhận người thưa thích rồi, bọn họ đều là biết rõ tiểu Ali là mục du thu dưỡng đều là âm thầm từng cùng Mộc Du cùng đồng viện viện đã từng nói qua nhất định phải đem Tiểu gia hỏa này trở thành tự mình đối đãi điểm ấy nếu là thả tại tầm thường nhân gia làm sao có thể đủ thật sự khó được vô cùng dính dáng tới Mộc Du cái kia lung tung sưng hô tiểu hào sắc Tiểu Ali hai cái trắng mịn cánh tay kéo một Hi nghiên cổ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hầu như đặt ở Mộc Hi nghiên cái kia một đôi vượt quá tưởng tượng tốc độ tăng vọt thỏ ngọc phía trên như cùng một cái Tiểu đại nhân rất nghiêm túc gầm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói ra nghiên nghiên cô cô tỷ tỷ ngươi cũng phải cố gắng lên nhanh lên cho Tiểu Ali tìm giường ca ca nha khá lắm một cách tinh quái tiểu nha đầu lại dám rêu cả ta mục hi nghiên nghe vậy mặt mũi tràn đầy nung đỏ đem một đôi bàn tay như ngọc trắng tại miệng thơm trước hôn một thoáng đi con tiểu ali nách nữa con được tiểu ali cười không ngừng mọi người thấy vậy cũng vừa lớn cười vui vẻ hòa thuận sau khi cơm nước xong song phương cha mẹ rất là có an ý không có trải qua người trong cuộc đồng thời thu về thảo luận nổi lên cái gì đó kết hôn công việc điều này làm cho dù là ra mặt dày tới trình độ nhất định mục du cũng là nhịn không được một hồi xấu hổ đúng chi trong khoảng thời gian này đến càng ngày càng hội thẹn thùng động viện viện rồi khi muộn Đồng ra tại ôn thủy ở một đêm. Buổi tối Mộc Du thừa dịp phong vân qua đi đồng viện viện vẻ mệt mỏi thiếp đi về sau, Mộc Du nửa đêm mang theo tiểu Ali đi Long Cung, đem 41 cái năng lực giả toàn bộ bộ hạ dấu ấn tinh thần, ở trong đó có 5 người tinh thần lực khá mạnh, tiểu Ali nhất thời phong ấn không được, Mộc Du cũng không do dự hạ lệnh lại để cho tiểu Long Cung của tư lệnh trực tiếp xử quyết mất. Còn lại 5 cái toàn bộ trở thành có ý thức tự chủ nhưng không thể đối với Mộc Du lên một ít phản kháng người. Dạng sáng trở lại, Mộc Du gặp động viện viện ngủ say lẩm bẩm đâu rồi, dài nàng ngủ gật hệt, nhịn không được hôn một cái, lại đem thân tỉnh dậy cái này một đôi tiểu vợ chồng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại đúng hung hăng bạch nhật tuyên dâm một phen thiếu nhi không nên ngày kế tiếp hai nhà người lại trò chuyện với nhau đến xế chiều lúc này mới lưu luyến chia tay mà đi ước định hai nhà tại lễ mừng năm mới về sau sơ tám lại thấy mặt một lần thế nào đều muốn đem hai người đính hôn thời gian quy định săn xuống đem đồng viện viện một nhà tiễn đưa về tới phúc kiến về sau mục du tại đồng gia ở rồi một đêm ngày kế tiếp là 29 tết cũng là giao thừa liền sớm về tới ôn Thụy đại khanh lễ mừng năm mới tam đại sự tình uống rượu đánh bạc gửi nhắn tin lúc buổi tối Tại từng trận tiếng nổ mạnh bên trong, mục du cho rất nhiều người gọi điện thoại chúc Tết. Lâm An tối đa, Diệp Cha Con, Trình Lam, Hạ Tiểu Du hoàng kỳ hàm, An Tiểu An băng người, Trần Kinh Thương Minh Ngụy, Ngụy Ái Quốc, Tiểu Chính đạo vợ chồng, A Đằng, Mai Ngụy Tử, Tử Kiến Lô lượng tiết hai người mập mạp đợi một chút, lại cho đại học trong lúc bạn cùng phòng đánh cho đi, còn có trường cấp 3 đồng học thân thích đợi một chút, cuối cùng lúc này mới đánh cho đồng viện viện chuyến đặt đối với hắn cha mẹ chúc Tết về sau, hai người trò chuyện một chút xem như cùng một chỗ đã qua năm. đương nhiên chính giữa thiếu không thể thiếu Tiểu A tiếng cười mừng mua Tết. Sáng sớm, Mộc Du lẻ loi một mình lên Tam Phong tự, A công không tại, Mộc Du cũng là đúng hạn mà đến, sẽ đối Tam Phong tự quét dọn một phen. Chỉ là vừa bước vào môn, liền gặp được trong miếu đứng đấy một người, Mộc Du trong lòng tim đập mạnh một cái. Chương 241: Chiến khí hệ năng lực giả. Người là ai? Người tới bóng lưng không tính côn nô, cũng không tính cơ bắp, nhưng lại có cực độ khí thế bằng bạc, tuyệt không phải người bình thường. Mặc dù là lưng có Mộc Du mà đứng, nhưng ở Mộc Du Thiên Nhãn hệ thống dưới, tự nhiên là nhìn rõ ràng hắn hình dạng, không phải A công, không phải hùng tự thiên cũng không phải hai vị sơn tiêu đại ca. Tam Phong tự vẫn luôn là hai vị sơn tiêu thủ hộ trọng địa, người này dám như vậy tùy tiện đứng ở chỗ này, hoặc là đã nhận được hai vị sơn tiêu cho phép, hoặc là đánh bại hai cái sơn tiêu, nhưng nơi này không có đánh nhau dấu vết. Người nọ không có trả lời, mà là thân thể lóe lên dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng chùa Miểu sau trên núi mà đi, đạp cỏ mà bay, giẫm lá cây mà đi, thân pháp siêu nhiên. Mục Du thấy vậy tinh thần cảnh giác, đi theo hắn bay đến phía sau núi, đem thân thể trạng thái điều đã đến cực hạn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta 30 tên, nói sau Cái kia người khí thế đại định, ánh mắt lạnh lùng, hai tay thành khai cung xu thế, một cái lưu chuyển lên quang vận cự cung xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Cái này cung bản thân toàn thân cây tử đàn sắc, có lồi lõm phập phồng bất bình, buộc vòng quanh ngang ngược có tư thế. Hai đoạn có tất cả đầu thú, nhìn không ra cụ thể là động vật gì, răng nanh đại trường, chóng mặt ra hào quang thành vòng xoáy, như thế tại hấp thu thiên điệu tinh khí. Dây cung ngũ sắc mà lại lại trong suốt, như không phải vật dụng thực tế. Cung cùng dây cung ở giữa mũi tên cũng không phải vật dụng thực tế, chính là quang nhận. Tay vượn giăng ra, đem quang cung kéo thành trăng rằm hình dạng xíu uu mũi tên ánh sáng mang theo tiếng xe gió thẳng đến mục dù, khí thế bằng bạc như thế muốn đem hư không tháo nước giống như vậy ở giữa thiên địa như thế áp xúc tại mũi tên này tầm đó mũi tên ánh sáng tốc độ cực nhanh nháy mắt tới mục dù cảm giác được khí tức của mình bị cái viên này mũi tên ánh sáng tốc độ đã tập trung vào ở tựa hồ cái kia mũi tên ánh sáng theo chính mình mà động chân đạp luôn khí xoáy nắm tay phải đào ra như thế muốn đem hư không anh sậm khí lãng mang tất cả mà ra hướng phía cái kia mũi tên ánh sáng bắn ra đi đồng thời triển khai tốc độ nhanh nhất hướng phía một phương hướng khác nhảy nhảy tới xíu uu mũi tên thứ hai khí thế so về một mũi tên trồng chất gấp đôi mạnh tốc độ nhanh hơn rất có sọ xuyên qua cầu vòng su thế càng như lưu tinh chảy xuống mang theo một số gần như cuồng bạo quang vận cái kia quang vận trở thành điện xà hình dạng suy suy rung động ầm một du đem trọng ngục phong tế ra ép sập một phiến hư không đem mũi tên thứ hai chỗ vây quanh đều bao phủ ở khiến cho cái này nhanh đến cực hạn mũi tên thứ hai tốc độ chậm lại thân thể một chuyển khó khăn lắm tránh đi có thể thấy được mũi tên này tốc độ đến cỡ nào nhanh xíu Mục Du ở tại mũi tên thứ ba bắn ra thời điểm, đoạt trước một bước bước ra, không muốn xử chỗ bị quản chế, lần này cần chủ động xuất kích. Mũi tên cùng Mục Du, đều dùng lấy tốc độ cực nhanh đối mặt mà đi. Cái kia bắn tên người thấy vậy, chào mày. Người này muốn chết. Lúc này cái kia trên đỉnh núi cũng thò ra hai người, đúng là hắc diện sơn tiêu cùng tu diện sơn tiêu, thấy vậy, đều là hơi ngây ra một lúc. Hai người đối với bắn tên người tiện thuật mạnh bao nhiêu thế nhưng mà quen thuộc, người này tiện thuật tuyệt đối nói bên trên là tuyệt thế vô song bởi vì năng lực của hắn chính là năng lực hệ thống bên trong cực kỳ tồn tại đặc thù chiến khí hệ cung tiễn chiến khí hệ là năng lực bên trong cực kỳ đặc thù nhất hệ số lượng cực nhỏ trăm năng lực giả bên trong đoán chừng cũng là ra như vậy một hai cái chiến khí hệ danh như ý nghĩa liền là vì chiến đấu tồn tại nhất hệ một khi lớn lên sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng chiến khí hệ năng lực giả cả đời là theo đuổi chiến thuật hạ mũi tên cùng mục du sắp tới đem va chạm trong ngay mắt mục du thúc giục mau lẹ năng lực đem tốc độ gia tăng lên gấp mười lần thân thể như thế một tia chớp sẹn qua mũi tên phía trên. Thẳng hướng lấy cái kia kéo cung người vào tới. Tốc độ này, trên ngọn núi hai cái sơn tiêu đều là lắp bắp kinh hãi, mục du tốc độ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia bắn tên người thấy vậy cũng là hơi ngây ra một lúc, lúc này thấy mục du dùng lấy tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt của mình, thân thể liên tục rút lui mà đi. Có thể mục du tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mức khiến người ta có một loại bị đuổi tới linh hồn cảm giác. Cái kia bắn tên nhân thủ đáp dây cung nhẹ nhàng một nhóm, một vệt ánh sáng vận đem quanh thân bao phủ. Ầm. Mục du một quyền hành hung tại quang vận phía trên, đem quang vận đánh cho liên chiến, quang vận tán loạn. Bản tên người toàn bộ bay ngược ra ngoài. Bản tên nhân thân thể thành cung, tại giữa không trung dừng lại một chút, rơi trên mặt đất có chút lùi một bước, không thể không giật mình một du lực lượng to lớn. Gặp mộc du mang theo nhanh chóng lại lần nữa mà đến, hắn nhếch miệng lên, còn không có tránh thoát đi. Mộc du lông mi có chút ngậy dựng, cảm thấy sau lưng có tam đạo sát khí đem chính mình khí thế cho đã tập trung vào ở, đúng là cái kia ba miếng chính mình tránh thoát khỏi đi mũi tên. Xèo xèo xèo. Ba mũi tên thành xếp theo hình tam giác, phong định mộc du chỗ không gian. Tự động hướng dẫn truy tung cái này ba mũi tên vẫn luôn tại khóa một du khí thế, có một loại khiến người ta trốn không chỗ nào trốn cảm giác, mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể né tránh đánh lên vận mệnh. trốn ngươi ba mũi tên, ta đây liền đoạt ngươi ba mũi tên. lúc này mau lẹ năng lực 5 giây đã qua, mặc dù là muốn tránh đều rất khó. một du xoay người sang chỗ khác, luồng khí xoáy tại trên bàn tay thô bạo mà động. không né, muốn đoạt, năm ngón tay như câu, tràn ra luồng khí xoáy như mây. một du hai tay đột nhiên một chảo, chống đỡ đã đến xếp theo hình tam giác ba mũi tên chính giữa dẫn đầu một mũi tên suy bắt được mũi tên ánh sáng tay như thế bắt được một đạo chính thức tia chớp sức mạnh cuồng bạo khiến cho một du miệng hổ trong chớp mắt liền nước hai chấn đắc một du cánh tay tê liệt ở nghiết bản chi hỏa một du trong nội tâm bạo hét lên một tiếng đem nghiết bản chi hỏa lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hôm nay nghiết bản chi hỏa so với trước nhiều hơn gấp 10 lần vừa đụng chạm đến quang trên tên mũi tên ánh sáng tựa như là bị đốt chọi cứng lại trở thành hòn đá nghiền nát đi một du năm ngón tay đột nhiên một chảo trực tiếp đem một quả mũi tên ánh sáng cho vỡ vỡ sau đó hai đấm đào ra. Như thế cuồng long thăng thiên, mơ hồ có thể phố thiên địa cộng hưởng thanh âm, đục vào hai quả khắc quang trên tên, mũi tên ánh sáng đều bị đánh thành từng khúc bạo liệt, tạch tạch tạch, tại giữa không trung vỡ vụn. Cái này, trên ngọn núi hai vị sơn tiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đây là sao mà sức mạnh bá đạo? Hắc diện sơn tiêu từng cùng một du tù thiên lao lung rằng có qua, nhưng chưa từng thử qua một du lực lượng. Tuy nhiên trước kia liền biết rõ có thể làm động đậy trọng ngục phong người lực lượng khẳng định rất mạnh, thế nhưng chưa từng nghĩ mạnh đến tình trạng như thế. Hai người cũng biết cái kia chiến khí hệ năng lực giả mũi tên ánh sáng cường han bao nhiêu. Hai người tuy nhiên tự tin có thể dùng năng lực đi phá, nhưng muốn bọn hắn dùng sức mạnh của thân thể đi phá là tuyệt nhưng không có khả năng đấy. Mộc Du đem mũi tên ánh sáng boss vỡ về sau, trong tay hiện ra tủ thiên lao lùng, thả vào bầu trời thành toán đi ra ngoài, chống đỡ ra một thế giới, hướng phía cái kia bắn tên người đột nhiên đè ép đi. Chẳng cần biết người nọ là ai. Mộc Du quyết định trước thu nói sau. Người này tiện thuật thật sự vô cùng quỷ dị, đây là lên tay ba mũi tên, nếu là tuân gia tuyệt chiêu. Mộc Du nhất định có nếm mùi đau khổ. Mộc Du quyết không cho phép chính mình lâm vào bị động bên trong. Bắn tên người thấy vậy, Tay lại đắp cung, cung trên dây hiện ra ba đạo núi tên ánh sáng. Hai vị không muốn đánh trò. Đỉnh núi kêu bên trên hai cái sơn tiêu thấy vậy, đều nhảy xuống tới, tu diện sơn tiêu mở miệng ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục chiến đấu, để tránh xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Hai vị đại ca, hắn là ai? Kỳ thật một du tử vừa mới bắt đầu người này ra tam phong tự lại cùng mình chiến, tăng thêm phía sau hắn núi tên ánh sáng phía trên tuy nhiên lực đạo ngàn vạn, lại thiếu sắc cơ, bao nhiêu suy đoán ra người này không phải muốn mạng của mình. Đây cũng là một du trước đó tốc độ thêm gấp 10 lần về sau một du trực tiếp cận thân xé người này nguyên nhân. Lãnh huynh đệ, chính ngươi cùng hắn nói đi. Cái kia tu diện sơn tiêu đối với cái kia bắn tên người nói ra. Bị tiêu là lệnh chiến khí hệ năng lực giả tán đi khí thế trên người. Thu Cung Tiễn hướng phía một du khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo cung kính nói ra, là lao tiền bối bảo ta đến đấy. Sau khi nói xong lại hồi phục đã đến mặt không biểu tình mặt có quắp trong trạng thái. A công, một du tự nhiên biết rõ bọn hắn những người này trong miệng lao tiền bối chỉ chính là ai, thân xác thoáng cái liền căng thẳng lên, truy vấn. A công hắn hiện tại người ở đâu ở bên trong. Lãnh lắc đầu. Nói ra, lão tiền bối thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta tự nhiên không biết ở nơi nào, lần này lao tiền bối để cho ta tới này cho ngươi tại ngày 2 tháng 2 thời điểm đi xem đi đôn hoàng. Ngày 2 tháng 2, đôn hoàng. Mục Du nói thầm một thoáng, lại lần nữa truy vấn, đến lúc đó có thể nhìn thấy A công sao. Không biết. Ngày 2 tháng 2, ta sẽ tại đôn hoàng chờ ngươi. Cái này gọi lạnh nam nhân lạnh lùng nói một câu. Liên hướng núi bên kia đi đến. Vậy ngươi vừa rồi để cho ta trốn ngươi ba tên. Mộc Du nghi hoặc hỏi, lạnh nhảy lên một cái hướng núi bên kia rơi đi, lưu một cái côi cút bóng lưng, còn có một câu: Ta không muốn mang một cái đẳng trước con ghẻ ký sinh, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Nghe nói như thế, Mộc Du Long Mi nhảy một cái, lại gặp một cái đẳng trước cực phẩm năng lực giả rồi, có đánh thắng chính mình đấy ư? Cần túi như vậy cái giám. Tiểu huynh đệ, lệnh người này chính là như vậy, ngươi đừng để ý. Cái kia Tu Diện Sơn Tiêu cười giúp cái kia lạnh nói tốt, miễn cho hai người này đã hiển lộ rõ ràng ra dũng mãnh sức chiến đấu quái vật có cái gì đó cũng mắc. Mộc Du cười lắc đầu, hỏi: Đại ca. Thằng này trong miệng ý tứ hình như là đi Đôn Hoàng còn có một trận chiến đấu muốn đánh, ngày 2 tháng 2 đi Đôn Hoàng là muốn làm gì? Ngươi biết không? Tu Diện Sơn tiêu cười nói, ngươi đi thì biết rồi. Mục Du gặp người này đều không muốn nhiều lời, liền cũng không nhiều hỏi. Một lần nữa trở về Tam Phong tự cẩn thận quét dọn hoàn tất về sau, Mục Du lúc này mới trở về nhà trong. Lần đầu tiên đầu cấp 2 sơ tam, như cũng là qua lại bãi phòng bằng hữu thân thích. Buổi tối trở lại, Mục Du như cũng là ra ngoài đi Long cùng, hôm nay cua tư lệnh tốc độ càng lúc càng nhanh, qua lại cũng là rất nhanh so ngồi phi cơ còn nhanh hơn rất nhiều. Mandi ni đảo không tổ chức liên minh tụ hội một chuyện về sau. Đông Thái Bình Dương vùng lại bắt đầu không yên ổn, các nơi bạo động không ít. Thường có thể nhìn thấy không có nước Mỹ quân hạm qua lại tại Đông Nam Á vùng. Nghe nói càng có vài chỗ năng lực giả hang ổ bị đầu. Cảnh này khiến Mộc Du ngồi cua Tư lệnh qua lại thời điểm cũng cẩn thận rồi một ít. Bất quá có cua Tư lệnh lại ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Toàn bộ trong vùng biển đều là cua Tư lệnh ánh mắt, chỉ cần có quân hạm hoặc là năng lực giả vừa xuất hiện, Mộc Du liền sớm tránh né mở. Đây cũng không phải Mộc Du sợ những năng lực giả này mà là không muốn chính mình bão lộ. Về phần ma quỷ đảo phương diện như thế nào tránh né một du cũng là không lo lắng. Cái kia tóc đỏ nữ hoàng thủ đoạn sợ là so với chính mình còn cao minh hơn. Cái kia ma quỷ đảo bản thân lại là cực kỳ quỷ dị tồn tại. Mục du đối với nó xuất quỷ nhập thần, có một loại người can đảm tưởng tượng, đó chính là cái này mà quỷ đảo nếu không có thể tại trên biển di động. Hơn nữa đoán chừng còn có những thứ khác qua lại thủ đoạn. Nói thí dụ như phi hành, hoặc là xuyên qua không gian. Đương nhiên những này là mục du suy đoán. Xem ra là thời điểm mở ra cứu vớt địa cầu cái này tuần hoàn nhiệm vụ lợi nhuận điểm tích lũy rồi. Mục Du cảm giác, cảm thấy lần kia không tổ chức liên minh tụ hội về sau, sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Chương 242, Hồ tứ ra cái chết. Mấy ngày nay Mục Du trở nên nhàn hạ hầu như thời gian đều là dùng để suy nghĩ như thế nào tiến hành soạn cứu vớt địa cầu cái này tuần hoàn nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy sự tình. Hôm nay ra tay có nhiều như vậy năng lực giá, kế hoạch lớn cũng dần dần trong đầu hình thành. Thẩm tra không ít về bảo vệ môi trường tư liệu Mộc Du đem dùng năng lực giả năng lực thống trị hoàn cảnh đặt ở đệ tự hỏi một chút vị. Ví dụ như lại để cho thủy hệ năng lực giả tinh lọc tinh lọc dòng sông a, đại địa hệ năng lực giả đi dò tra địa chấn nguyên, sắt thép hệ năng lực giả trở về thu sắt vụn, một hệ năng lực giả đi đủ loại cây, cái gì đó. Đợi một chút. Nhưng Mộc Du cũng đều biết những này phần lớn là trị ngọn không trị gốc, chính thức ngọn nguồn có rất nhiều, nhưng cũng không phải những này mặt ngoài những thứ này. Đương nhiên, những cái được gọi là ngọn nguồn đều quá lớn, lớn Mộc Du không biết như thế nào ra tay. Ví dụ như vứt đi bài phóng đứng mũi chịu sào buồn nguyên chính là có thể nguyên tiêu đốt vấn đề, vân vân. đương nhiên, còn có liền là nhân loại bảo vệ môi trường ý thức. Ví dụ như gần đoạn thời gian cái gọi là cắt bức đế đô. Theo quang thượng hải bên trên, tại một du xem ra, rất nhiều trình độ đi lên nói, tạng, bẩn, không phải hoàn cảnh mà là nhân tâm. Chính như nào đó danh nhân nhằm vào heo quang thượng hải bên trên chuyện này theo như lời, trường giang chính là người hoa một chiếc gương, người thăm dò đi qua một chiếu, soi sáng ra đến chính là đồ heo. Lợi nhuận điểm tích lũy quy lợi nhuận điểm tích lũy có thể lão tử cũng không hy vọng chính mình làm cho sạch sẽ hoàn cảnh lại để cho người cho thai hòa rồi. Mục du thì thầm một câu, đóng lại quy tắc này khiến người ta cảm thấy buồn nôn tin tức, đang muốn nhìn nhìn lại mặt khác hoàn cảnh vấn đề thời điểm, điện thoại văng lên, thấy là manh muội tử tả thương lang, nở nụ cười. Tiếp, lỗ tai truyền đến nhưng lại nha đầu kia tiếng khóc. Đại thúc, nghĩa phụ chết rồi. Bọn hắn vu oan nói là ta hạ độc chết đấy. Hiện tại cục cảnh sát người đều tại bắt ta, ta giết rất nhiều người. Đại thúc, ta sợ. Nghe được đối thoại đầu kia ngày thường không phải cười chính là náo động đến manh muội tử tiếng khóc. Mộc Du tâm một thoáng nhanh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Lâm An Vịnh bờ biển, ta không dám hồi nội thành, ta không biết muốn đi đâu. Đứng ở nơi đó đừng lúc đích, ta lập tức. Cái này ngày bình thường e sợ cho thiên hạ bất loạn nha đầu, lại còn nói sợ, xem ra thật là bị thụ sự đả kích không nhỏ. Cúp điện thoại về sau, Mộc Du đối với người trong nhà nói ra một chút sự tình, muốn sớm đi Lâm An. Ra cửa, lái xe thẳng đến bờ biển, thu xe nhảy vào trong biển, lại để cho Cua Tư lệnh trực tiếp mang theo chính mình đi Lâm An định, chỉ mười phút không đến, Mộc Du liền lên mở. Đêm tối dưới sóng biển bên cạnh có một cái điều hiệu thân ảnh vốn là như vậy sáng sủa mỗi ngày đều cười hì hì bộ dáng tả thương lang hôm nay nhưng lại ngồi sồn ở trên bờ cát vùi đầu vào trong cánh tay thoáng phát run cũng không biết là lạnh hay vẫn là trái tim băng giá y phục trên người có chút tàn phá hơi có vẻ đống người buồn lại để cho một du đau lòng đã đến cực hạn tinh thần một mực căng thẳng tả thương lang cảm giác được sau lưng có người tới lập tức đứng lên thân thể ở vào phòng ngự trạng thái như là bị kinh sợ dọa con nhím đại thúc tả thương lang thấy là một du thở nhẹ một câu trong ánh mắt dĩ nhiên chứa đựng nước mắt, hướng phía Mộc Du chạy tới, chăm chú đem Mộc Du ôm ở, như cùng một cái bị kinh sợ bị hù hài tử rốt cuộc tìm được chỉ phải tín nhiệm ôm ấp hoài bão, tóm chặt lấy, không hề buông ra, cũng không dám buông ra. Tốt rồi, Đại Thúc đã đến, Tả Nha đầu cũng đừng lại sợ, hết thể có Đại Thúc tại. Mộc Du sở trường trưởng vỗ nhẹ nhẹ đánh tạ thương lang phần lưng, tay kia đem ôm vào trong lực. Đại Thúc, nghĩa phụ chết rồi, hắn đã chết. Nghĩa phụ của ta chết rồi. Đại Thúc, ta làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Tứ Gia đối với Tạ Thương Lang mà nói là trên đời này thân nhân duy nhất, từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn người, tuy nhiên không phải cha ruột lại thân giống như cha đẻ. Hôm nay Hồ Tứ Gia đột nhiên chết rồi, đối với Tạ Thương Lang không giống là giống hết ý như là trời sập. Tạ Thương Lang cả đời tính tình sáng sủa đến mức tận cùng lại đồng thời tại trong đáy lòng cũng tự ti đã đến cực hạn, đóng kín đã đến cực hạn, cả đời này chưa từng thực đối với người nào từng có thân tình, cũng chưa từng thực đem ai chính thức để ở trong lòng, duy chỉ có Hồ Tứ Gia. Sau gặp gỡ Mục Du, lúc này mới nhiều hơn một cái thổ lộ hết người. Nếu không phải từng gặp gỡ Mục Du, lại khe hở hồ tứ ra chết đi, tả thương lang thật sự không biết nên như thế nào, có lẽ liền thời khắc cuối cùng lý trí đều bị bi thống thôn phệ sau đó biến thành một cái giết chóc cát mà, thân là độc hệ năng lực giả nàng, một khi khởi sướng đi đến, cái này toàn bộ lâm an ai có thể ngăn, chúng chi độc của nàng hay vẫn là mang theo thần thánh hơi thở tức độc, biết được tạo thành hậu quả gì, ngắm lại đều đáng sợ. đại thúc, bọn hắn đều nói là ta độc chết nghĩa phụ, ta không có, ta thật không có. đại thúc, ngươi nhất định phải tìm ra giết nghĩa phụ hung thủ, đại thúc, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta tìm ra giết chết nghĩa phụ hung thủ. Tả Thương Lang ôm chặt lấy Mộc Du, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, nước mắt đem Mộc Du lồng lồng rối. Tả nhíu đầu, nghe lời, "Trước một lát thôi đi." Mộc Du nhẹ nhàng ở tại huyệt vị bên trên nhấn một cái, khiến cho thiết đi, bằng không thì tiếp tục như thế, nha đầu kia tinh thần cần phải sụp đổ không thể. Xuất ra ô tô, Mộc Du đem ngủ say đi manh ngượi tử ôm đến trên xe tất kỹ, sau đó lại để cho tiểu Lang cùng cố tư lệnh về trước Lang cùng, lái xe nhắm nội thành mà đi. Trên đường Mộc Du cho Trình Lam gọi một cú điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ chuẩn bị mấy bộ 20 tuổi nữ sinh quần áo. Thật sự là nha đầu kia y phục trên người tàn phá không thôi, nhưng lại lưu lại vết máu, cũng không biết là đã trải qua cái gì đó. Cùng Chính Lam sau khi nói xong, Mộc Du lại gọi một cú điện thoại cho Ngụy Ái Quốc cùng Trần Kình Dương, nghĩ hỏi trước tinh tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Mục huynh đệ, năm mới khói hòa ta. Có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại Ngụy Ái Quốc mấy ngày hôm trước vừa mới cùng Mộc Du thông qua điện thoại, cái này Mộc Du lại đánh tới, nhất định là có chuyện gì. "Ngụy đại ca, ta muốn hỏi Hạ Hồ Tứ gia cái chết đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Mộc Du trực tiếp hỏi. "Hồ Tử gia" trên đường chính là cái kia hồ tứ gia sao ngụy ái quốc hỏi đúng ta hôm nay vừa vặn theo đế đô hồi lâm an còn trên đường ngươi sau đó ta sau khi hiểu rõ tình huống lập tức cho ngươi đánh được làm phiền ngụy đại ca rồi việc nhỏ một du cúp điện thoại xong về sau xe vừa vặn lái vào nội thành phát hiện nội thành các nơi giao lộ đều có được cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch chàng diện lại để cho một du suy đoán vô cùng có khả năng là vì hồ tứ gia cùng manh muội tử sự tình một du dùng tụ thiên lao lung đem ngủ xây manh muội tử thu nhập trong đó bỏ vào trong túi quần, miễn cho cảnh sát kiểm tra. Đem lái xe đến biệt thự, Mục Du đem anh muội tử ôm vào trong một cái phòng. Không bao lâu, Nguy Ái Quốc điện thoại liền đánh tới rồi. Nghe xong Nguy Ái Quốc trần thuật về sau, Mục Du nói một câu cảm ơn cúp xong điện thoại. Hồ tứ gia buổi trưa hôm nay đột nhiên tử vong, nguyên nhân tử vong là trúng độc. Hồ Thị Trang viên lập tức sôi sùng sục, hầu như hơn phân nửa mọi người đem đầu mâu trực chỉ am hiểu dụng độc tả thương lang, tả thương lang cố gắng lại chạy không thoát tất cả mọi người chỉ trích. Về sau cảnh sát đã đến, thẳng đến người bị tình nghi tả thương lang. Tả Thương Lang ra sức dễ rũ đào tẩu, trong quá trình này, Tả Thương Lang dụng độc giết bằng thuốc độc bảy cái trong trang viên nhân hòa một người cảnh sát, mà khác chúng độc bị thương vượt qua 30 người, trong đó cảnh sát không ít hơn 15 người. Hiện tại đang tại toàn bộ tỉnh truy nã đang lẩn trốn người bị tình nghi Tả Thương Lang, đem liệt vào hạng á tội phạm truy nã. Đã ngoài là ngụy Ái Quốc cung cấp cho mục Du tin tức, còn những thứ khác đều tại kiểm tra bên trong, ngụy Ái Quốc xưng một có tin tức trước tiên thông báo mục Du. Hôm nay hồ thị trong trang viên người đều bị khống chế, người bị thương toàn bộ đều đưa vào bệnh viện. Điện thoại bỏ xuống về sau, Mộc Du đang muốn cho A đằng đánh tới hỏi một chút hắn biết rõ tình huống, ngoài cửa vang lên dung chuông thanh âm, là Tiễn Đưa quần áo đến Trình Lam. Trình Lam biết rõ cái này căn biệt thự vốn là thuộc về Diệp gia sau tiễn đưa cho Mộc Du, chỉ là không biết vì cái gì Mộc Du muốn chính mình tiễn đưa 20 tuổi nữ nhân quần áo đến, chẳng lẽ cái này mục đầu đệ đệ nạp tiếp? Bất quá, hắn nạp tiếp, như thế nào hội gọi mình tiễn đưa quần áo đâu này? Chứng kiến ngủ say lấy manh ngựa tử, quần áo tan phá, trên mặt mang đi vệt nước mắt, Trình Lam lại là một hồi nghi hoặc. Mục đầu đệ đệ, đây là? Trình Lam gặp Mộc Du thần sắc có chút ngưng trọng cũng không có đi mở hắn là hay không nạp tiếp vui đùa. Mục Du chỉ chỉ trong phòng manh muội tử nói, nói rất dài dòng. "Lam tỷ, ngươi trước nàng đổi y phục rớt, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng, nếu như nàng tỉnh lại, ngươi liền nói là ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở lại. Nha đầu kia là cái hải tử đáng thương." Mục Du lại để cho Trình Lam trực tiếp tiến đưa quần áo đến, vốn là muốn nàng hỗ trợ chiếu cố một chút manh muội tử, tối thiểu nhất đừng cho nàng sau khi tỉnh lại cô độc một người nghĩ ngợi lung tung, Trình Lam là cái cẩn thận nữ nhân, có chính cô ta cũng an tâm. "Được, có tỷ tại ngươi cứ yên tâm đi thôi." Ngược lại là chính ngươi cẩn thận một chút. Trình Lam nhẹ gật đầu, không hỏi quá nhiều. Mục Du dặn dò một câu có chuyện gì trước tiên đánh cho mình, đi ra ngoài về sau bấm a đằng điện thoại. Tít hồi lâu không thấy tiếp, lông mày hơi nhíu lại. Lái xe trực tiếp đi a đằng thường xuyên đi cũng là với tư cách hắn đại bản doanh quán ba, quán ba sinh ý tại lễ mừng năm mới trong lúc hỏa bạo vô cùng. Mục Du đi vào hỏi mấy cái gặp qua người, nhưng cũng không biết a đằng hướng đi. Đang muốn quay người lúc ra cửa, lại vừa vặn có một thân ảnh gấp vội vã đập lấy trên người của mình. Mày đi đường không dài, người nọ mắt còn không có nói ra, chứng kiến là Mục Du. Cả người ngây ngẩn cả người, sau đó nắm chặt Mộc Du cánh tay, sốt ruột nói: "Mộc tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta lao đại, lao đại của chúng ta bị người bắt." Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. "Nhanh mang ta đi." Mộc Du thò tay đặt tại trên người của hắn, ổn định cái này tâm tình của hắn về sau, dùng luân khí xoáy ra tăng khí lực của hắn đi trừ hắn ra vội vã chạy tới mọi bệnh. "Mộc tiên sinh, ta đi vào trước gọi người. "Không cần, mang ta tới là được rồi." Mộc Du đem sách, đi ra ngoài cửa. A đằng gặp chuyện không may điệu điểm tại bên trong thị khu một nhà tiệm internet, Mộc Du đi ô tô Khu Khusa mang theo người kia thẳng đến chỗ đó mà đi. Theo cái này gọi là cậu tử người nói, đêm qua liền không có gặp A Đằng rồi, cũng không biết là đi nơi nào. Hôm nay Hồ tứ ra xảy ra sự tình, cậu tử bọn người nghe vậy về sau đi tìm A Đằng cũng không có thấy, suy đoán tất nhiên là xảy ra sự tình. Tứ Phương nghe ngóng, vận dụng các loại thủ đoạn, cậu tử cuối cùng từ một tên lưu manh trong miệng biết dọa A Đằng bị người bắt. Lúc này mới vội vã đến quán ba chuẩn bị gọi người cùng đi cứu A Đằng, không nghĩ tới gặp một du, chắc không được xảy ra chuyện lớn như vậy. Tiểu tử này đều không có cho mình gọi điện thoại. Mộc Du gặp tốc độ xe biểu đã đến cực hạn. Chương 243, Mộc Du muốn pha án. Mộc Du đem tốc độ xe biểu đã đến cực hạn, rất nhanh liền đã đến tên là rõ báo quán 3 tiến vào quán 3, Mộc Du đã đến gần đằng sau, Dương Mở Thiên nhãn hệ thống nhìn một vòng, rất nhanh liền ở phía sau một cái trong kho hàng đã tìm được A Đằng thân ảnh. Lúc này A Đằng cả người co quắp trên mặt đất, có một ngụm không, có một ngụm thở phi phò, toàn thân cao thấp lộ vẻ vết thương, toàn bộ đều là vật nặng đánh mất. Mang theo cầu tử mở cửa sau, Mộc Du thẳng đến mà đi. Các ngươi đang làm gì? Không thấy được phía trên này treo cấm tiến vào tiêu chí sao? Có mấy cái lưu manh theo cạnh cửa đứng lên, chặn mục du cùng cậu tử đường đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mục du ra chân, tốc độ như quỷ mị, trực tiếp đem mấy cái đạp bay ra ngoài, liên đối lấy môn đánh sập dưới mục du mang theo như thế đã gặp quỷ chó bình thường tự dậm trên những người này hướng nhà kho mà đi, lại là một cước trực tiếp đem cửa kho hàng đá bay đi tới a đằng bên người thò tay đặt tại a đằng trên người, dùng luồng khí xoáy ngưng hình đem thân thể của hắn bên trên vết thương tận nhanh chóng tẩy đi. Vẽ ra một ít miết bản chi hỏa dốt vào trong đan điền của hắn trực tiếp trợ hắn mở ra khí kình đương nhiên cái này cổ kình khí a đẳng nhất thời còn không cách nào vận dụng nhưng đủ có thể khiến hắn lực lượng tăng gấp đôi một đại hiệp ngươi đã đến rồi ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đến a đẳng cố sức mở mắt cảm giác không thấy đau đớn về sau miệng vỡ ra cười trở thành có đôi chó niet nhìn về phía một du vừa cười vừa nói má đều nhanh làm cho người ta giết chết còn cười được một du vô lực cho hắn một cái bạo lật tức giận nói bắt đầu từ ngày mai ta lại để cho du hồng thăng trở lại Ngươi cho lão tử thành thành thật thật tở võ, má, mấy tên quân đồ sẽ đem ngươi giải quyết cho rồi, ném lão tử mặt. Bọn hắn có súng. Nghe được một du tức giận nộ khí tức giận mắng, A Đằng không có phản cảm ngược lại có một lượng cảm động, hắn biết rõ đây là quan hệ. Trong nội tâm càng thêm khơi dậy nhất định phải thật tốt cùng Du Hồng thang tu luyện ý niệm trong đầu lại khổ lại mệt mỏi cũng tuyệt đối cắn răng kiên trì xuống. Có súng rất giỏi ngại thật tốt tu luyện, lão tử đảm bảo ngươi đao thương bất nhập. Lần trước bởi vì áo lót nam sự kiện A Đằng bị đánh một trận, chuyện lần này khẳng định cũng có hồ tứ gia tạ thương lang có quan hệ lại cho đánh một trận điều này làm cho Mộc Du đáy lòng có một chút khó chịu cho tới nay đều không để ý đến tiểu tử này tu luyện vấn đề, tuy nhiên bề ngoài giống như cùng Mộc Du không quan hệ nhiều lắm, nhưng Mộc Du cảm giác, cảm thấy có một số việc là bởi vì chính mình nhân quả tại có lẽ mới vẽ ra một ít niết bàn chi hỏa rót vào trong cơ thể của hắn, niết bàn chi. Hỏa chân quý không rõ mà dụ, đối với tu luyện có trợ giúp lớn lao. Niết bàn chi hỏa rất chân quý, đến bây giờ, Mộc Du cũng chỉ tự cấp diệp thắng nho tẩy tùy tôi huyết thời điểm phân ra một ít cho cha mẹ mình cùng đồng viện viện cha mẹ và một hy nghiên tẩy tùy tôi huyết thời điểm phân ra một ít trừ lần đó ra, không nữa cam lòng, cho đưa ra một ít nửa điểm đương nhiên, còn có đồng viện viện chỉ là cái kia cho phương thức bất đồng mà thôi, là rót vào máu huyết bên trong. Lại để cho cậu tử nâng dậy A Đằng, mục du dẫn đầu, hướng nhà kho mà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cửa kho hàng khẩu vây loan một đám người, mỗi người trong tay đều cầm lưỡi dao, thậm chí có mấy người trong tay đều là súng ống, trên mặt tất cả đều là trêu tức vui vẻ. A Đằng, ngươi cũng không thể đi. Ta không có đem lần trước mấy tên khốn kiếp kia dẫn đến nơi đây đây. Trong đám người đi ra một người đầu chọc tên mặt thẹo, chính là trước kia cái kia tại siêu thần lính đánh thuê ăn cơm tất nhiên thời điểm tại Di. Di bị bị bên trong cùng siêu thần lính đánh thuê lên xung đột chính là cái kia lớn sẹo. Là hắn đưa ngươi trộm tới đấy sao? Mục Du nhìn về phía A Đằng hỏi. A Đằng nhẹ gật đầu nhìn về phía đầu chọc tên mặt thẹo, âm thanh lạnh lùng nói, lớn sẹo, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó coi. Để cho ta bị chết rất khó coi. Đầu trọc tên mặt thẹo nghe vậy, ha ha phá lên cười, chỉ vào A Đằng phi một cục đầm đặc trên mặt đất, trong tay vớt vớt xuống ngắn. Kinh bị nói, A Đằng, mày đây là đang nằm mơ chứ? Nha. Lão Tử quên nói cho ngươi biết rồi, nhà của ngươi thần hộ mệnh Hồ Tứ Gia buổi trưa hôm nay đã bị chết. Lão Tử nhìn ngươi còn có thể được sát cái quái gì? Như thế nào? Chẳng lẽ muốn dựa vào những cái kia không có sức lực man vu sao? Lão Tử nói cho ngươi biết, quán ba lần kia mấy người, tới một người Lão Tử liền băng mất một cái. Hồ Tứ Gia chết rồi. A Đằng nghe được tin tức này về sau, nhìn về phía Mộc Du cùng Cậu Tử, gặp hắn hai cái đều là nhẹ gật đầu chào mày cũng không phải hồ tứ gia chết rồi hắn sẽ không có thần hộ mệnh mà là trải qua ở trung xuống cái này hồ tứ gia đợi hắn không bạo a đẳng đều có chút hối hận lúc trước làm sao lại không quản được nửa người dưới của chính mình không cẩn thận lên nhìn thấy a đẳng cái tiên như cha mẹ chết thần sắc mặt sèo đầu chọc ha ha phá lên cười đùa giữa nói nhà của ngươi thần hộ mệnh hồ tứ gia thế nhưng mà chết ở chính hắn con gái nuôi trên tay đấy má hiện tại lao đầu tử này tìm con gái nuôi thật đúng là một kiện tai họa ngải ép khô còn chưa tính thật không ngờ trực tiếp độc chết hung ác thực hắn mẹ nó hung ác a đẳng nữ nhân này sẽ không lại cùng ngươi có một chân đi, là ngươi sai sử nữ nhân này làm như vậy hay sao? Khe nằm, nghe nói đây chính là trưởng 20 tuổi manh nguội tử ngại không nghĩ tới như vậy, mặt sẹo đầu chọc vẫn không nói gì, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của mình, muốn chết, hồ tứ gia chết làm cho manh nguội tử tâm tình thấp rơi xuống cực hạn thương tâm đã đến cực hạn, lúc này mục du làm sao có thể đủ chứa được bất cứ người nào ở ngay trước mặt chính mình đi vũ nhục nàng 3. mục du giương tay mà lên, một cái tát hô đến nơi này đầu chọc tên mặt thẹo trên mặt, trực tiếp đem đập bay ra ngoài đập lấy bên cạnh công trình kiến trúc mạnh hơn, tuột xuống, hấp hối nếu không là Mộc du bởi vì sợ ô uế tay mình, cái này bản tay toàn lực rung dưới, tuyệt đối sẽ đem đầu của người nọ trụ thành bột mịn hóa thành huyết vũ bay tán loạn. cho lão tử giết phúc, mặt sẹo đầu chọc gượng chống suy nghĩ nói mấy câu, lại không đợi được nói xong, một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài, hôn mê rồi, không muốn chết đều cút ngay cho tao. Mộc du đi nhanh hướng phía những tên côn đồ kia đi qua, những tên côn đồ kia bởi vì một du khí thế áp bách đều liên tục rút lui và bước, miệng lớn thở phì phò, giết bọn chúng đi. Lưu manh bên trong có người kêu lớn lên, đồng thời đem súng lục cỏ súng boss, đối với Mộc Du là một thương. Chết. Mục Du thò tay trực tiếp đem viên đạn dùng hai chỉ kẹp lợi nhọn hướng phía người này hạ thân bắn tới, mang theo một câu kéo dài sâu xà kêu thẳng thiết. Cút. Mục Du lại lần nữa lạnh lùng vừa gọi, khí thế ngập trời, lại để cho linh hồn người đều cảm giác được run rẩy, tăng thêm cái kia hai chỉ móng nuốt đạn thủ đoạn, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ Lưu manh đều kêu to quỷ am mà giải tán lập tức. Chuyện này, mặc dù là A Đẳng thấy vậy, đều là lại càng hoảng sợ, đây là người sao? sao nghĩ từ bản thân có phải hay không cùng Du Hồng Thăng tập võ về sau cũng có thể làm được như vậy, đáy lòng vừa giận nóng lên. Con chó kia tử, hai chân nhẫn không ngừng run rẩy, chỉ kém không có cũng giống vậy đều to quỷ cùng đái ra quần. Chúng ta đi thôi, trở về lại điều tra thêm Hồ Tứ Gia cái chết đến cùng là chuyện gì xảy ra một Du Đạo. Ta cũng không tin tả thương Lang Hội hại Hồ Tứ Gia. A đẳng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào cái kia trên mặt đất đã hôn mê mặt sẹo đầu chọc nói ra. Một đại hiệp, lần trước cùng người kia lên xung đột thời điểm, hắn từng nói rất nhanh Hồ Tứ Gia liền không che chở ta nói ta không nhiều dài ngày sống dễ chịu. Bây giờ nghĩ lại, giống như người này tiên đoán được Hồ Tứ gia sẽ chết đồng dạng, có lẽ từ trên người hắn có thể hỏi ra cái gì đó. Trải qua a đàng nói như vậy, Mục Du cũng nhớ tới lúc trước người này nói lời, nhẹ gật đầu, đem cầm lên hướng chính mình đỗ xe địa phương mà đi. Mục Du không có một lần nữa trải qua quán bar, để tránh khiến cho quá lớn động động, mang theo máu chảy đầm địa người đi ra ngoài người khác cũng sẽ không làm như không thấy. Lên xe về sau, Mục Du dùng luồng khí xoáy cho người nọ thở ra một hơi, sau đó cho hắn lau ăn ngay nói thật ao. Đem ngươi biết về Hồ Tứ gia cái chết có quan hệ tin tức toàn bộ nói ra. Cái kia đầu chọc tên mặt thẹo vốn là bị trọng thương, ý thức rất là trầm thấp, như thế nào chống lại ăn ngay nói thật cao dược hiệu, mơ mơ màng màng như thế nói nói mơ nói, ta cũng không biết quá rõ ràng, chỉ nghe lão đại ta có một lần trong lúc vô tình nói lên hồ tứ gia trong đoạn thời gian này nhất định sẽ chết, hẳn là cùng thủy tinh cung có quan hệ, nhất định là như vậy rồi nghe nói như thế, a đằng hai mắt tỏa sáng, như thế tìm mấu chốt của vấn đề chỗ, cái gì đó thủy tinh cung, mục du nghi hoặc hỏi, a đằng giương tay đem cái kia đầu chọc tên mặt thẹo đánh cho bất tỉnh, như cắt dưa, dù sao cũng hỏi không ra cái khác rồi nói ra, thủy tinh cung là hồ tứ gia mấy năm này khổ tâm kinh doanh một cái hạng mục, mục tiêu là muốn kiến thành giang chiết tỉnh lớn nhất giải trí tập đoàn. hầu như đầu nhập vào hắn sở hữu tất cả tài chính cùng bất động sản cái này là một khối rất lớn bánh ngọt, cho nên hắc bạch hai nhà người hầu như đều tham dự trong đó bắc môn lão đại, thì ra là lớn sẹo lão đại phụ, còn có sơn bang lão đại thiết hảo là trên đường chính yếu nhất người tham dự, còn trên quan đạo cụ thể có ai ta cũng không biết rất có thể hồ tứ gia chính là bọn họ liên thủ như hại, bất quá muốn đem bọn hắn bắt tới chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. một du nhẹ gật đầu. Đây là rất trọng yếu manh mối, chỉ cần bọn hắn tham dự, ta liền có biện pháp đem bọn họ toàn bộ bắt tới. Mục Du đem lái xe đến biệt thự, lại để cho A đẳng cùng cậu tử đem đầu chọc tên mặt thẹo trước nốt tại biệt thự đằng sau trong kho hàng, Mục Du cũng không muốn lại để cho trình làm chứng kiến như vậy máu chảy đầm địa đồ vật. Cậu tử, Mục Du nhìn về phía cậu tử, hỏi, biết rõ y phục dạ hành không? Liên hắc y phục mang mặt nạ bảo hộ hay sao? Cậu tử nghi ngờ nói, "Đúng, giúp ta đi kiếm cái hơn 10 bộ đồ đến, các loại số đo đều muốn trong vòng 1 tiếng đưa đến Lâm An vịnh trên bờ cát, tùy tiện ném ở nơi nào đều được." có vấn đề sao? không có vấn đề thứ này ta biết nơi nào có tuy nhiên không rõ mục du muốn làm gì nhưng cậu tử hôm nay thế nhưng mà đối với mục du thôn tử cái kia thủ đoạn là người có thể có đấy sao? nhìn xem cậu tử hấp tấp đi rồi a đằng hiếu kỳ hỏi mục đại hiệp ngươi đây là mục du lắc đầu nở nụ cười không có nhiều lời tiến vào đi nhìn thoáng qua manh muội tử còn không co tỉnh lại chính lam ngồi ở đầu giường chiếu cố cũng không đi vào chào hỏi liền dẫn a đằng ra biệt thự đi đâu? đi hồ thị trang viên hồ tứ gia tại hồ thị trang viên bị đốt chết. Trong đó nhất định có nội gián khắp nơi tại nha đầu tỉnh trước khi đến, ta phải đem tất cả mọi chuyện đều làm thỏa đăng rồi." Mục Du hết sức chăm chú nói ra. Lên xe về sau, cho Ngụy Hải Quốc gọi điện thoại, nghe hắn đã tại Lâm An rồi, liền xin hắn đi hồ thị cửa trang viên chờ mình. Mục Du muốn phá án. Chương 244: Hồ thị trang viên. Hồ tứ gia với tư cách Lâm An trên đường đỉnh phong nhân vật, tử vong của hắn hầu như khẽ động toàn bộ Lâm An hắc bạch hai nhà tầm, ở trong đó tự nhiên có hồ tứ gia người thừa kế, địa bàn thuộc sở hữu, lợi ích tranh chấp. Còn có Hồ Tứ Gia trên tay nắm giữ nhiều ít biên chế người trong tay cầm, đương nhiên không thể thiếu gần đoạn thời gian hot nhất thủy tinh cung hạng mục, ngược lại là Hồ Tứ Gia như thế nào cái chết trở thành tiếp theo. Tuy nhiên vẫn không có nói rõ đâu tan đàn sẻ ngẽ tưởng đổ mọi người đấy, nhưng ai cũng biết đó là tất nhiên đấy. Hồ Thị Trang Viên bên ngoài, hôm nay bao quanh bị cảnh sát bao vây lại, Trang Viên ở trong người từng nhóm bị đưa đến trong cục công an thẩm vấn. Hồ Tứ Gia thi thể hôm nay như trước thả tại trong phòng của mình, bên trong một bàn một ghế dựa đều không cho người đi đụng rồi sau đó bởi vì tả thương lang mà chết thì chết người cũng đều thả tại nguyên chỗ không lúc đích, kẻ thụ thương toàn bộ đều đưa đến trong bệnh viện, cũng bị triệt để bảo vệ bảo hộ lên. Hồ tứ gia chết đưa tới hắc bạch hai nhà chú ý của mọi người, có không ít trên đường đại lao tới đây dò xét tang, còn thể chế người trong tự nhiên là có rất xa tránh rất xa, chỗ đứng không giống. Bác môn lão đại bàng khắc sắc mặt trầm trọng bi thương xem qua hồ tứ gia di thể về sau, đối với hồ tứ gia người nhà biểu đạt tiếc nuối cùng ăn ủy đối với hồ tứ gia khi còn sống người người tín nhiệm nhất cũng là hồ tứ gia cháu ruột hồ nhạc nả biểu đạt hồ tứ gia về phía sau hội dùng đạo nghĩa giang hỗ trợ giúp hắn ổn định cục diện các loại Khắc ca người này có bên cạnh thân cận người thăm dò đã đến bảng khắc bên thai nói một câu bảng khắc lông mày hơi nhíu lại trong nội tâm mắng một câu trên mặt nhưng lại bình tĩnh như thường đối với hồ tứ gia người nhà nói một câu nén bi thương sau đi ra ngoài đại ba tử sự tình các ngươi như thế nào không ai cùng ta nói lên ra cửa sau bảng khắc thần sắc lạnh lùng ẩn có sát khí đối với bên người người chất vấn Trước đó ta cũng chỉ là nghe người bên cạnh nhắc qua. Tưởng rằng việc nhỏ, cho nên không có." Người nọ nhẹ giọng cẩn thận nói. "Việc nhỏ? Tại nơi này trước mắt lên, liền không có bất kỳ việc nhỏ." Bàng khác hai đạo mày rậm đứng đấy, đối với người kia nói, ngay lập tức đem quán ba sự tỉnh thở bình thường lại, khiến người ta trước tiên dùng ít nhất động tính đem cái kia a đằng cho không chế lại, không tiếc một cái giá lớn. "Ta cái này phải." Thấy kia người vội vã mà đi, Bàng khác bên người có tối tâm phiền muộn chung nhiên nói, "Khắc ca, không cần để ý hồ tứ gia đã chết, đại cục đã định. Lượng những cái kia nhỏ như thế nào nhấc lên được nổi sóng? Ta nghe nói cái kia a đằng tiểu tử cùng đại đội cảnh sát vũ trang đại đội trưởng trần kình thương đi được quá gần, là cái không ổn định nhân tố. Bàng khắc âm thanh lạnh lùng nói. tối tam phiền muộn trung niên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. khắc ca, hôm nay hắc bạch hai nhà tròn tên mọi người tại hoài nghi ngài, nhưng ai có thể có chứng cứ? năng lực ngài gì? là biết rõ cái này hồ tứ gia là khắc ca ngài giết, đã có thể ngay cả ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào a. huống chi người khác liền biết là ngài cũng không thể nào tra lên. cái này vẫn còn so sánh đi mê cùng. Là biết rõ lối ra ở nơi nào, nhưng muốn đi đến, lại là không thể nào đấy. Bàng Khắc nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này cho mình bảy mưu tính kế người tâm phúc, không nói thêm gì, hướng trang viên bên ngoài mà đi. Cái này tối tăng phiền muộn trung niên ra hết âm độc kế sách. Đồng thời thiết lập tốt trong đó là tối trọng yếu nhất khâu là giao do chính mình khống chế, chính mình khống chế cái này khâu liền không người có thể tìm ra cái gì manh mối. Cái này là người này chỗ cao minh, đã để cho mình an tâm góc kế, lại đừng lo chính mình đi giết người diệt khẩu. Bàng khác một chuyến tầm mười người đi ra ngoài thời điểm xem tới cửa cảnh sát ngăn trở lấy hai người không cho vào đi đồng thời trang viên trong môn ở bên trong bọn côn đồ đều tại kêu là tuyệt đối đừng cho hai người kia tiến đến Khắc ca, hai người kia một người trong đó là a Đằng. tối tăm phiền muộn người đàn ông trung niên thấp giọng nói chắc hẳn một người khác liền có thể cứu a Đằng bắt đi lớn xẻo người mấy người các ngươi lưu lại nhìn xem chuyện gì xảy ra Bàng khác đối với sau lưng mấy người nói một câu về sau cùng cái kia tối tăm phiền muộn nam tử đi ra trang viên hướng trên xe mà đi người chờ một chút một cái thanh âm đột ngột vang lên đồng thời hai cái thân ảnh ngăn ở bảng khách trước mặt, đúng là A đẳng cùng một người khác làm cản. Cái kia tối tăm phiền muộn nam tử chỉ vào A đẳng mở miệng nói, A Đằng, ngươi biết ngươi là đàn cùng ai nói chuyện sao? Lời vừa nói ra, cái kia nguyên bản đi theo ở bảng khách thủ hạ bên người toàn bộ xung tới, làm cho này cảnh sát thoáng cái khẩn trương lên. Ngươi gọi bảng khách. Mộc Du sở hữu tất cả, cất bước đứng ở bảng khách trước mặt, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Bảng khách thò tay ngăn lại muốn nói chuyện tối tăm phiền muộn trung niên, đối với Mộc Du nhẹ gật đầu, khoe miệng chứa thượng thượng vị giả huy phong nói, ta chính là bảng khách. Người trẻ tuổi, thức thời một chút sớm chút đem mặt xéo thả, lại đến ta cái kia bồi tội, chuyện này cho dù vạch trần đi qua, thế đạo này người trẻ tuổi sông một điểm là chuyện tốt, nhưng đừng không thức thời vụ. 3. Mục Du nâng tay lên, thân ảnh lóe lên, liền cho bảng khắc một cái tát, trực tiếp đem đập bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh ô tô phương mới dừng lại. Bên cạnh người kể cả trong trang viên bên ngoài lưu manh, kể cả cảnh sát, kể cả A đẳng, nhìn xem lạnh nhạt mà đứng Mục Du, nhìn xem ngã xuống đất trên mặt đất trên mặt giữ lại thủ lớn khóe miệng giữ lại huyết dịch Bắc Môn lão đại bằng khắc, đều ngốc ngây ngẩn cả người. Người này cũng quá hung máy đi, trực tiếp đối với Bắc môn lão đại ra tay, hơn nữa còn là một cái tát đập bay. Những tên côn đồ này cùng cảnh sát đều từng thấy đánh nhau các mặt của xã hội người, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy dứt khoát, dũng mãnh, hung ác, thuộc loại châu bảo đấy. Ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta đuổi địch tuy phong. Một du đi tới bảng khát trước mặt, đem sách như là sách con gà con tử giống như vậy, âm thanh lạnh lùng nói: Chào a đằng số sách, chúng ta hạ cùng ngươi tính toán. Hiện tại trước theo ta vào đi thôi. Vung ra khát ca, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thao các huynh đệ đem hỗn đàn này vây quanh, bằng khác những cái kia thủ hạ như ở trong ngộ mới tỉnh, gào gào kêu lớn lên, đem một du vây lại, thậm chí có người muốn sáng ra hỏa, lại bị tối tâm phiền muộn trung niên ngăn lại. đối với bên cạnh cảnh sát kêu lên, cảnh sát, các ngươi chuẩn bị mặc kệ ấy ư? nếu khắc ca xuất hiện nửa một ký chuyện, ta cáo các ngươi không làm tròn trách nhiệm, mau thả người, đem người thả. những cảnh sát kia rất nhanh rút xuống ra, chỉ hướng một du ngăn cản hắn muốn đi về hướng trong trang viên bước chân, đồng thời trong nội tâm nghi hoặc người này quá lớn mật đi à nhá? quan bắc muôn lão đại một cái tắt không nói. Còn tùy tiện đi vào bên trong. Đều làm gì, khẩu súng để xuống cho ta." Ngụy Ái Quốc đuổi tới Hồ thị Trang Viên sau chứng kiến trước mắt một màn, lông mày nhảy một cái, cái này một huynh đệ thật đúng là, đến đâu có đâu có liền náo nhiệt như vậy. Để tránh Mộc Du tức giận bị thương cảnh sát, Ngụy Ái Quốc trước tiên kêu lớn lên, đồng thời gọi điện thoại đem tại trong Trang Viên cục cảnh sát cục trưởng Lâm Mục Sinh kêu lên, những cảnh sát này có thể nhận không ra chính hắn một quốc gan số 6 chỗ đấy. Lâm cục trưởng. Bàng khác nhìn thấy Lâm Mục Sinh đi ra, chỉ vào buông ra chính mình sau đứng ở một bên Mộc Du kêu to người này đang tại nhiều như vậy cảnh sát mặt đánh người mà các ngươi cảnh sát không có nửa điểm dùng Lâm cục trưởng ngươi phải cho ta một cái thỏa mãn bàn dao Lâm mục sinh nhìn một chút trên mặt tấn bắt tay vào làm lớn bằng khác nhìn nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh Mộc Du cùng với cùng Mộc Du đứng chung một chỗ Ngụy Ái Quốc trong lòng một hồi cú sốc bất quá Lâm mục sinh không cần cân nhắc cũng biết nên muốn thế nào bước nhanh đi tới Mộc Du cùng Ngụy Ái quốc trước mặt khách khí nói Mộc tiên sinh Ngụy trưởng phòng đây là Ngụy Ái quốc nhìn thoáng qua Mộc Du đối với Lâm mục sinh nói ra Lâm cục trưởng Ta hoài nghi cái này, bảng khắc cùng hồ tứ ra cái chết có liên quan. Phiền thái đem bảng khắc cùng với bên cạnh hắn mấy người kia đều đưa đến bên trong đi. Ta có lời muốn hỏi. Lâm mục sinh nghe vậy, lập tức lại để cho sau lưng nhân viên cảnh sát đem bảng khắc cùng với thủ hạ bên người toàn bộ đều bắt hết. Lâm cục trưởng, ngươi đây là muốn làm gì? Bảng khắc một tay bù mặt, một tay cực lực vùng vẫy tét lên. Lâm mục sinh nhìn xem một du ba người đi vào trang viên về sau, đi tới bảng khắc trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng nói, bảng khắc, ngươi trên quan công việc rồi, ngươi trên quán đại sự rồi. Lâm cục trưởng, ngươi có ý tứ gì? Bàng Khắc có chút mơ mịt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó tựa như, vội vàng hỏi, "Lâm Cục Trưởng, hai người kia rốt cuộc là ai à? "Mang đi." Lâm Mục Sinh giờ phút này, không dám cũng không muốn cùng Bàng Khắc nói thêm cái gì, lại để cho cảnh sát mang theo Bàng Khắc bọn người hướng trong trang viên mà đi, chính mình đâu rồi, chạy chậm lấy đuổi theo Mục Du cùng Ngụy Ái Quốc cùng với Á Đằng. "Lâm Cục Trưởng, giúp chúng ta giới thiệu một chút hiện trường đi." Ngụy Ái Quốc đối với đổi đi lên Lâm Mục Sinh nói ra. Lâm Mục Sinh gật gật đầu, sắp hiện ra chàng cùng với chính mình phòng đoán cùng sở hữu tất cả manh mối đều cùng Mục Du ba người nói một lần. Một giờ trưa tỷ lệ phát sinh cao hiện hồ tứ gia cái chết, phát hiện thời điểm hồ tứ gia đã chết thấu rồi, không có bất kỳ chậm trễ cứu chữa phương pháp xử lý. Mà theo trong trang viên có người từng nói, tại hồ tứ gia trước khi chết chỉ gặp qua tạ thương lang một người xảy ra gian phòng của hắn, tăng thêm tạ thương lang vốn là dụng độc người, cho nên tất cả mọi người đem mục tiêu chỉ hướng tạ thương lang. Trang viên mọi người đa số cũng biết tạ thương lang lợi hại, cho nên lặng lẽ liên hệ rồi cảnh sát, thiết hạ mai phục. Sau đó lúc này mới nói cho tạ thương lang hồ tứ gia chết rồi, ở tại bi thương đau nhức tuyệt thời điểm, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên như muốn cầm xuống cái đó liệu tả thương lang dụng độc thật sự là quá lợi hại, miễn cưỡng bị hắn đào tẩu, hơn nữa chết rồi tám người, cùng với hơn 30 người chúng độc lúc này nằm ở trong bệnh viện. nghe lâm mục sinh giới thiệu xong tình huống về sau, mục du đè lên huyệt thái dương, cái khác ngược lại cũng khỏe, mục du tự tin có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra hung thủ đến, nhưng tả nha đầu độc chết 8 người thế nhưng mà không để cho tranh luận sự thật, đây là mục du vấn đề đau đầu nhất, 8 cái nhân mạng, không phải vô cùng đơn giản một cái số lượng, mục du vuốt vuốt huyệt thái dương, ngữ khí có chút trầm thấp đối với lâm mục sinh nói ra, lâm cục trưởng, mang bọn ta đi xem hồ tứ gia đi đi vào hồ tứ gia gian phòng, mục du nhìn một chút thi thể, hồ tứ gia thật là trúng độc mà chết, bất quá cũng không phải manh ngụy tử cái loại này mang theo năng lượng độc, mà là thế tục độc. A Đằng, ngươi rõ ràng còn có mặt tới nơi này. Lúc này cửa ra vào xuất hiện mấy người, đều là hồ tứ gia thân thích người nhà, một người trong đó là hắn cháu ruột hồ nhạc ngả chứng kiến A Đằng về sau lạnh giọng quát lên, đồng thời chỉ hướng, "Còn ngươi nữa, nghe nói ngươi cùng Tả Thương Lang đi được quá gần, Tả Thương Lang ở nơi nào ngươi nhất định biết rõ, nhanh lên đem nàng giao ra đây." Lâm Cúc Trưởng, phiến toái đem người này cũng mang đi. Mộc Du âm thanh lạnh lùng nói, hồ thị trong trang viên có nội gian, Mộc Du suy đoán vô cùng có khả năng chính là người này. Các ngươi làm gì? Cái kia còn lại thân thích đều là kêu lớn lên. Mộc Du sắc mặt hơi trì hoãn, đối với những người này nói ra, ta tới đây là vì là hồ tứ gia tìm ra chính thức hung thủ đấy. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mưu hại hồ tứ gia người đấy. Dứt lời, Mộc Du không hề đi cùng bọn họ nhiều lời, lại để cho Lâm Mục Sinh đem bàng khắc cùng với hồ nhạc ngạ bọn người nốt vào trong một cái phòng, chỉ có Mộc Du cùng Ngụy Ái Quốc Cát đàng ba người đi vào. Liền Lâm Mục Sinh đều bởi vì Ngụy Ái Quốc một câu này án giao do quốc án số 6 chỗ, thỉnh Lâm cục trưởng phối hợp công tác mà đứng ở cửa ra vào. Sau đó chương trình liền rất đơn giản, mục du cho mỗi người bọn họ đều lao ăn ngay nói thật cao, muốn biết cái gì đó, bọn hắn đều ăn ngay nói thật. Hết thảy vượt quá sơ liệu, Như Hại Hồ tứ gia người quả nhiên là bảng khắc cùng với tham dự Thủy Tinh cung rõ ràng mấy cái trên đường đại lão, mà người hạ độc là Hồ tứ gia thủ hạ cực kỳ không ngờ một cái tùy tùng. Còn những cái kia người bên trong thể chế ngược lại là không có đúc kết đi vào. Dù sao đối với bọn họ mà nói ai tới chủ sự cái này Thủy Tinh Cung, bọn hắn chỗ tốt làm theo là không thể thiếu. Cái này mưu kế là cái kia tối tâm phiền muộn trung niên ra, còn ai đi tới độc liền tối tâm phiền muộn trung niên cũng không biết. Hồ tứ gia độc phát về sau, cái kia tùy tùng từ lâu bị bảng khắc phái người giải quyết hết. Đồng thời lại để cho nằm vùng tại Hồ tứ gia bên người hơn 10 lưu manh cùng trong cục cảnh sát mấy cái đút tiền người hồn vốn hạ bộ đồ cho tạ thương lang, hết thề đều làm được nước chảy không loạn. liền thật là có người hoài nghi bảng khất cùng với khác đại lao, cũng tra không nhiều lắm cái gì đó. Duy nhất lại để cho Mộc Du ngoại ý muốn chính là đây hết thảy đều cùng Hồ Nhạc Ngạ không hề có một chút quan hệ, Hồ Nhạc Ngạ cũng là một mực bị mơ mơ màng màng đùa bỡn trong lòng bàn tay người. Ngược lại là Mộc Du mới nhập làm chủ ấn tượng đi đối đãi người này rồi. Mộc Du lại để cho A đằng nhớ kỹ bảng khắc trong miệng đi ra cùng Như hại Hồ Tứ gia có quan hệ người, sau đó vẻ mặt lạnh lùng đứng lên. "Mục huynh đệ, những này có liên quan vụ án người." Ngụy Ái Quốc chứng kiến Mộc Du biểu lộ trong lòng cú cũ sốc, cũng không biết cái này Mục huynh đệ cùng Hồ Tứ gia đến cùng là quan hệ như thế nào, nói khẽ hơn nữa manh mối đã toàn bộ bị cái này và khắc bị chặt đứt hủy diệt muốn tra chỉ sợ không có đơn giản như vậy trừ phi cũng có thể lại để cho bọn hắn toàn bộ thừa nhận ngụy ái quốc rất sợ một điểm ngươi chính là Mục du phấn khởi đem những người này đều giết đi cái kia lâm an hắc đạo sợ sẽ muốn lộn xộn rồi không có những đại lão này đè nặng đem hội bộ dáng gì nữa ai cũng không dám tưởng tượng Mục du khoẹt miệng tuét ra một cái dáng tươi cười nói ra ngụy đại ca năm mới mới khí tượng ta tới giúp ngươi đánh chuyện này quả là thế thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó Mộc Du vô một cái ngụy Ái Quốc bả vai, chăm chú nói ra: Ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, chỉ làm cho ngươi mang đến không tưởng tượng được chiến tích. Mộc huynh đệ, thành tích này coi như xong. Dù sao cái này tạo hết chiến tích cũng rơi không đến trên đầu ta, chính là ngươi đừng đem Lâm An bầu trời chọc ra lỗ thủng lớn là được. Ngụy Ái Quốc có chút dở khóc dở cười. Mộc Du cùng Ngụy Ái Quốc a đằng ra gian phòng, đối với cái này Lâm Mục Sinh nói ra: Lâm cục trưởng, cái này Bàng Khắc đã thừa nhận chính mình là sát hại Hồ tứ gia chủ lưu, bất quá không có giấy chứng nhận, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chuyện này. Lâm Mục Sinh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, sững sờ hỏi: "Có ghi chép sao? Ngươi bây giờ đi vào hỏi đi, hắn hẳn là hội thành thật trả lời đấy." Dứt lời, Mục Du ra hồ thị trang viên, cùng vị ái quốc hướng bệnh viện mà đi, những cái kia chúng độc người độc cũng không phải là vật tầm thường có thể giải, là siêu thần tập đoàn xuất phẩm vạn linh đan chỉ sợ cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, Mục Du không thể không giải độc. Cùng lúc đó, trong đêm tối Lâm An bình bãi cát quỷ dị xuất hiện hơn 10 thân ảnh màu đen. Chương 245: Chủ trì đại cục. Ánh trăng chỉ còn lại hình dây cùng, ngôi sao cũng chỉ có vài điểm. Gió như trước zé tấu xương, xuyên thẳng qua tại treo trên cao đèn lồng cùng nghe hồng tầm đó, đem mấy tấm tràn đầy lấy chúc phúc câu đối nhẹ nhàng một cắt bỏ, cắt bỏ mới hoa năm, chỉ là đối với có ít người mà nói, đây là ngày cuối cùng. Lâm An trên đường đại bang phái một trong sơn bang lão đại Thiết Hào chỗ ở, một tòa nhà trong bề thế. Bang khác bị bắt, trong cục cảnh sát trước tiên liền có người đem tin tức này nói cho Thiết Hào, điều này làm cho Thiết Hào rất là khó hiểu, không thể nào tưởng tượng được cái kia hai cái có thể làm cho Lâm Mộc Sinh túi đầu người là ai, lại để cho hắn được nguy hiểm nguy. Một bên bốn phía nghe ngóng hồ thị trong trang viên bên ngoài tin tức, một bên để cho thủ hạ người đem biệt thự bốn phía đều phòng bảo hộ lên, ở thời điểm này hắn sợ cảnh sát trực tiếp đến thăm, càng sợ có người trực tiếp hạ độc thủ. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lo lắng của hắn vừa lên, chính mình cái kia bị phòng hộ gắt gao liền một con rồi đều bay không đi vào trong phòng như thế quỷ mị xuất hiện một người, như thế nào cũng nghĩ không thông người nọ lại như thế nào xuất hiện tại trong biệt thự đấy. Đây là một cái toàn thân mặc hắc y trang phục nam nhân, dáng người hơn nhiều hoa hạ người bình thường cao lớn, như thế một qua lại trong bóng đêm tử thần, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tản ra chết như thần khí tức. Ngươi là ai? Thiết Hào lời còn chưa nói hết, cổ của hắn đã bị nhéo ở rồi, lực tay nhi rất lớn, lớn đến cơ hồ khiến Thiết Hào cái này bản thân phải dựa vào vũ lực bên trên khôi ngô đại hắn không kịp thở. Trong phòng động tĩnh đưa tới ngoài cửa thủ hạ chú ý, xông vào trong phòng, nhóm đầu tiên bảy tám người đều cầm súng. Có thể nam tử mặc áo đen kia đối với cái này như trước lạnh lùng, như thế không nhìn thấy. Vương láo đại của chúng ta ra, bằng không thì chúng ta nổ súng. Thủ hạ bảy tám người đem thương đồng loạt chỉ hướng nam tử mặc áo đen không thể nghi ngờ đây là đang uy hiếp nam tử mặc áo đen, nói cho hắn biết hắn nếu là dám đả thương thiết hào một sợi lông, như vậy thân thể của hắn sẽ bị đánh thành cái sàng. Hừ, nam tử mặc áo đen lạnh rên một tiếng, cái kêu bảy tám người toàn bộ ầm ầm ngã xuống đất, như thế chúng ta bị. Nếu là nhìn kỹ, thân thể của bọn hắn toàn bộ đều lung bên trên một tầng hơi mỏng tầng băng, như thế quần áo đột nhiên mặc ở trên người bọn họ. Mặc dù là hơi mỏng, nhưng cũng hiện ra ánh sáng lạnh, tựa hồ đang nói cho thế nhân chúng là đến cỡ nào cứng rắn. Ta muốn ngươi sở hữu tất cả chứng cứ phạm tội. Nam tử mặc áo đen dùng đông cứng tiếng hoa nói ra. Thanh âm cực kỳ lạnh như băng, lại để cho Thiết Hào cả người như rớt vào hầm băng, nam tử mặc áo đen ánh mắt mang theo khắc nghiệt, lại để cho Thiết Hào khắp cả người phát lạnh, liên tục run rẩy. Dùng, dùng, dùng, dùng, dùng, dùng, dùng, dùng. dùng cái này đồng thời, không phải là chỉ có Thiết Hào chỗ trong biệt thự xuất hiện hắc y nhân, còn có rất nhiều địa phương cũng xuất hiện hắc y nhân, tất cả đều là như vào chỗ không người quỷ dị thủ đoạn. Mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, bắt người. Sau đó, mạnh mẽ cứng rắn buộc các đại lao đưa bọn chúng những năm gần đây này làm những chuyện như vậy chỗ buôn bán đồ vật các loại giao dịch cùng với tay dính nhiều ít máu tươi giấy tờ, biên lai, like, ảnh chụp. Video, file các loại các loại tư liệu toàn bộ giao ra. Mà những tài liệu này rất nhanh xuất hiện ở cục cảnh sát cùng với đại đội cảnh sát Vũ Trang trong tay, đến đó, cục cảnh sát cùng với đại đội cảnh sát Vũ Trang đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tiến về trước những đại lão này hang ổ bên trong bắt người. Chỉ là sau khi tới bọn hắn cũng không hề động thủ, bởi vì không cần phải động thủ. Sở Hưu tất cả lưu manh toàn bộ như thế chết rồi nằm trên mặt đất, cùng đợi cảnh sát cùng cảnh sát Vũ Trang đi nhặt thi thể, không cần tốn nhiều sức. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn xuất cảnh nhiều lần như vậy thoải mái nhất cũng quỷ dị nhất một lần. Chỉ là Những cái kia các đại lão toàn bộ cũng như là biến mất khỏi thế gian giống như vậy, như thế nào cũng tìm không thấy. Mục Du đem chúng độc cái kia chút ít người bị thương độc giải về sau, Dung ngăn ngay nói thật cao lao hỏi lời nói, liên lụy tới hồ tứ ra cái chết toàn bộ lại để cho cảnh sát mang đi. Đi ra bệnh viện, Mục Du cùng A Đằng về tới trong biệt thự, lại để cho hắn đem cái kia mặt xẹo mang đi. Bẩm đi thu thập tàn cục đi, đừng làm được chướng khí mù mịt đấy. A Đằng nghe xong Mục Du lời này, hai mắt tỏa sáng. Hắn không ngum đốc, theo Mục Du thủ đoạn cùng trong lời nói tự nhiên nghĩ tới rất nhiều. A Đẳng đi rồi, Mộc Du tiến vào manh muội tử trong phòng, lúc này Tả Thương Lang đã đã tỉnh, đang cùng Trình Lam nói chuyện. Đại thúc, nhìn thấy Mộc Du trở lại, Tả Thương Lang theo mặc vào nhảy dựng lên, lao thẳng tới Mộc Du trong đường. Tỉnh lại thời điểm, gặp Mộc Du không tại, bên người lại ngồi một cái nữ nhân xa lạ, nếu không là Trình Lam rất nhanh trên báo thân phận của mình. Manh muội tử sợ làm muốn. Trình Lam rất biết rỗ dành người, tuy nhiên không biết Mộc Du cùng cái này manh muội tử sẽ ra chuyện gì, nhưng nàng đối với manh muội tử nói chủ yếu có một đầu đệ đệ tại hết thề đều không có vấn đề sau đó lại nhẹ nhàng cùng manh nguội tử nói rất nhiều một du sự tình dùng ổn định tâm tình của nàng. Trình Lam không có đi nghe ngóng manh nguội tử thân phận, cùng với xảy ra chuyện gì, không nên hỏi nàng chưa bao giờ hỏi nhiều. Lúc này thấy manh nguội tử chăm chú đem một du ôm lấy, cũng không biết như thế nào trong nội tâm đau xót, không khỏi tại trong lòng hỏi, người nam nhân này là muốn trở thành nhiều ít cô gái thủ hộ thần a, chính mình phải chăng cũng là một người trong đó. Một đầu, ngươi trở lại rồi, cái kia tỷ đi trước. Trình Lam đối với một du nói một câu về sau, lại hướng phía manh nguội tử cười nói, tả muội muội, ngươi đại thúc trở lại rồi. Ngươi liền an tâm đi, có rảnh mang tỷ tỷ nơi nào đây chơi. Hừm, cảm ơn Lam tỷ tỷ. Manh Ngụy tử hướng phía Trình Lam gật đầu nói. Một đầu, ngươi lưu lại cùng Tả Ngụy Ngụy đi, không cần tiện đưa ta, ta lái xe tới đấy. Gặp Mục Du đứng dậy, Trình Lam cười nói một câu, phất phất tay, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Lam tỷ lái xe coi chừng, ta chưa mai đến ngươi cái kia ăn cơm. Mục Du đem Trình Lam tiện đưa tới cửa, gặp hắn đi xa, cái này mới một lần nữa hồi đi đến trong phòng. Đại thúc, giết nghĩa phụ hung thủ đã tìm được sao? Tả Thương Lang vội hỏi. Mộc Du vuốt vuốt nàng tóc cắt ngang chán, gật đầu nói, "Đã toàn bộ đều xử lý, ngươi yên tâm đi." Nghe Mộc Du đơn giản đem quá trình nói một lần về sau, manh Ngụy Tử chăm chú đem Mộc Du cánh tay hoàn tại trong ngực của mình, mặt áp sát vào Mộc Du trên cánh tay, nói cảm tạ, "Đại thúc, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi." "Đại thúc, ta muốn đi xem nghĩa phụ." Mộc Du cười khổ một cái, lắc đầu nói, "Không được, ngươi tại phản kháng thời điểm giết bằng thuốc độc tám người. Dù cho Hồ Tứ gia chết không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ như trước hay vẫn là tội phạm truy nã." Những ngày này Nguyên đều trốn ở trong biệt tự đi, chờ thêm danh tiếng về sau, chờ ra đi. Không thể không nói manh Ngụy Tử giết bằng thuốc độc tám người là Mộc Du đến bây giờ một cái phiền phức khó chịu, dù sao đó là người bình thường. Mộc Du không phải lòng dạ đầu các người, càng là nhân tử nương tay thế hệ, nhưng hắn đối với người bình thường, hay vẫn là dù sao cũng hơi điểm mấu chỗ đấy. Giờ phút này, hắn hy vọng dường nào mấy cái bị độc giết người là tội ác tẩy trời người. Như vậy, Mộc Du vì là manh Ngụy Tử vận dụng đặc quyền đi hủy bỏ lệnh truy nã, hoặc là dùng những biện pháp khác đem việc này bỏ qua, trong nội tâm cũng sẽ không có quá nhiều bắn ngược. Đây cũng không phải đối với manh mội tử có ý kiến, mà là mộc du cảm thấy bất cứ lúc nào nơi nào chính mình trở thành tiểu gì người, cũng không muốn đem cường quyền dùng đến người. Bình thường trên người. Đại thúc, ngươi có phải hay không phải nhân già già tay quá độc ác? Manh mội tử trong mắt hiện ra ấm ớt, cắn miệng môi dưới hỏi, đại thúc là không phải là không muốn cùng một cái tội phạm truy nã sống chung một chỗ, đại thúc là không phải sẽ không đối với người ta tốt rồi. Mộc du nghe vậy, đưa tay phóng tới trên đầu của nàng, ôn nu nói, nha đồng đốc, đại thúc như thế nào hội trách ngươi lâu rồi Ngươi liền đem cái này bầu trời chọc ra, lôi thủng đại thúc đều có thể vì ngươi kiêng. Đại thúc, ngươi thật tốt. Mai Ngụy Tử hai mắt đấm lệ, đột nhiên thăm dò tại Mục Du mặt bên trên hôn một cái, sau đó cúi đầu nói khẽ. Bị tiểu nha đầu này như vậy đột nhiên xuất hiện một mổ, Mục Du khẽ cười khổ, đưa tay ở phía trên đầu đã đến cái nhẹ nhàng bạo lật, khẽ cười nói, trước thật tốt ở chỗ này bên trên một mấy ngày này, nếu nhàn rãng rồi, ta lại để cho Lam tỷ tới nói chuyện của ngươi, hai người các ngươi rất trò chuyện được đến nhà. Mai Ngụy Tử nhẹ gật đầu, nhọ giọng nói, kỳ thật mấy người kia không có bị ta hạ đục chết chỉ là dụng độc đưa bọn chúng sinh cơ toàn bộ đều phong khóa lại mà thôi. Nếu như thân thể của bọn hắn vẫn không có bị xử lý sạch, còn có thể cứu. thật sự, mục du nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lập tức cho ngụy hải quốc gọi một cú điện thoại, hỏi một thoáng cái kia mấy cổ thi thể. nghe nói những thi thể này hôm nay cũng còn tại hồ thị trong trang viên không có xử lý sạch, trong nội tâm vui hơn. Dặn do một tiếng ngụy hải quốc nhất định phải làm cho người coi được thi thể không nên lộn xộn về sau. trước tiên mang theo manh nội tử hướng hồ thị trang viên mà đi. nha đầu kia rốt cục không cần không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. manh nội tử xuất hiện khiến cho hồ thị trong trang viên bên ngoài cảnh sát và những người khác viên đều là bỗng nhiên khẩn trương lên nếu là có lâm mục sinh tại sợ là muốn trực tiếp đi lên bắt người hoặc là trực tiếp chạy trốn hồ nhạc ngạ lúc ấy là cùng bàng khắc cùng một chỗ bị mục du thẩm vấn tuy nhiên phải nói thật lại cũng không có đánh mất ý thức tự nhiên là đem bàng khắc nghe đến xích sao đã biết hồ tứ ra cái chết chính thức hung thủ lúc này thấy đến tả thương lang đến cũng không có cái khác cảm xúc đứng ở bên cạnh lâm mục sinh có chút trong nội tâm buồn chồn cái này giết tám người tội phạm giết người đang ở trước mắt không thể bắt được điều này làm cho cái kia còn thừa không phải rất nhiều nhưng còn có chút tinh thần trọng nghĩa tại chuyện lan lụt đồng thời vừa rồi những cái kia về rất nhiều trên đường đại lao phạm tội tư liệu cùng với cảnh sát cảnh sát vũ trang đi bắt bớ thời điểm hiện tại cái này nghĩ tới lâm mục sinh là cảm thấy vô tận quỷ dị hắn có trực giác mãnh liệt việc này cùng mục du có quan hệ lớn lao những cái kia đại lao biến mất không thấy gì nữa nhưng lâm mục sinh không dám hỏi nhiều cái gì đó ngụy ái quốc vẫn còn coi là khá tốt tuy nhiên toàn bộ tiếp thu hồ tứ gia cái chết bản án nhưng hắn dù sao cũng hơn mọi người mục du là người nào Hắn nhiều ít coi như biết rõ. Tại mọi người hiếu kỳ nghi hoặc lo lắng không yên không hiểu các loại cảm xúc dưới ánh mắt, tảng thương lang đến đó chút ít bị chính mình hạ độc chết thi thể trước, trò tay tại trên người bọn họ đống lúc lích, không lâu sau về sau, những cái kia đã xác nhận vì là tử vong người toàn bộ đều mở mắt. Điều này làm cho mọi người cũng nhịn không được lùi lại mấy bước, đây thực sự là gặp quỷ rồi. Hồ Tứ ra cái chết, lần này cuối cùng đã có một cái viên mãn kết quả, tiếc nối duy nhất chính là Hồ Tứ ra chết rồi, lại không khả năng phục sinh. Đại thúc, buổi tối hôm nay ta muốn ở lại chỗ này đợi đến lúc Tiễn Dương nghĩa phụ hạ táng về sau, ta cùng tại đây cũng liền không có bất cứ quan hệ nào rồi. Tạ Thương Lang đứng ở hồ tứ ra thi thể bên cạnh, sững sờ xuất thần, thiên hạ to lớn, không tiếp tục ta Tạ Thương Lang thân nhân tại. Không phải còn có đại thúc có ở đây không? Mục Du ôm vào Tạ Thương Lang bả vai, ôn nhu nói, không phải còn có đại thúc có ở đây không? Mục tiên sinh. Lúc này ngoài cửa đi vào một người, đúng là Hồ Nhạc Ngã, sắc mặt nghiêm túc đối với mục Du khẩn cầu, Hồ tứ ra đi, lưu lại đánh như vậy sập hàng, ta là cố tình cũng là vô lực, kính xin Mộc tiên sinh nể tình hồ tứ ra trên mạng cho chúng ta cái này Hồ thị Trang Viên chủ trì đại cục. Chương 246, Đông Vương ngũ hiệp. Theo rất sớm trước đó, Mộc Du mang theo A đẳng đến Trang Viên xin lỗi, cho tới hôm nay phát sinh đủ loại, Lâm Mục Sinh đối với Mộc Du cung kính, lại để cho Lâm Mục Sinh cung kính Ngụy Ái Quốc cũng đúng Mộc Du cung kính, Hồ Nhạc Ngã tự nhiên là nhìn ra cái này Mộc Du có thưởng nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Hồ tứ gia sau khi chết, lưu lại lớn như vậy sập hàng, Lâm An Cao thấp hắc bạch hai nhà khẳng định đều mơ tưởng đi lên gặp một ngụm xé một góc. Hồ Nhạc Ngã biết rõ rượi vào năng lực của mình đi thủ là tuyệt đối không có khả năng liền là mình vứt tới không tuân thủ sợ ngoại nhân cũng khó có thể tha được chính mình cũng sẽ không bỏ qua hồ thị một nhà hồ tứ ra bên trên lâu như vậy đắc tội người hoặc là nói tổn thương qua người không có một ngàn cũng có tám mươi tường đổ mọi người đầy chính mình một đại gia tử người nhất định là trốn không ra đấy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội cho dù là chính mình không muốn cái này bích người khác khẳng định cũng có nhổ cỏ tận gốc cái này nhuốn máu giang hồ không có cái gọi là thoái ẩn, chỉ có đứng ở trí cao điểm mới không còn bị người giấm nát dưới chân hồ nhạc ngà không có lớn như vậy năng lực nhưng hắn tin tưởng mục du nhất định có Nếu là hắn đi ra chủ trì đại cục, vậy mình toàn gia tối thiểu nhất đã có cơ hội sống còn, hắn đối với Tả Thương Lang rất tốt. Mộc Du nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, nói ra, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, bất quá, ngươi có thể đi tìm A Đằng. Nghe được Mộc Du, Hồ Nhạc ngả hơi ngây ra một lúc, sau đó nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta biết nên làm như thế nào rồi. Sau khi nói xong, liền lui ra ngoài. Mộc Du cùng Tả Thương Lang ngốc trong chốc lát, gặp hắn quyết tâm nên vì Hồ tứ gia túc trực bên linh cứu, cũng liền không nói thêm cái gì, Tả Thương Lang thân thế Mộc Du ít nhiều biết biết rõ nàng cùng hồ tứ gia ở giữa tình cảm, tuy nhiên không phải thân tình lại hơn hẳn thân tình, liền dặn dò một thoáng chiếu cố tốt mình cũng đi ra khỏi phòng, ngồi trên xe chuẩn bị hướng trong nhà mà đi thời điểm, tiểu long cùng cua tư lệnh truyền đến tin tức, nói là làm xong việc trở về bờ biển mười mấy năng lực giả tại trên bờ cắt gặp chặn đường, tình huống bây giờ nguy cấp, bị chặn đường. nghe nói như thế, mục du cả người nhớ ra một thoáng, hỏi hai cái đại gia hỏa có thể nhìn rõ ràng là người nào, lấy được trả lời thuyết phục là năng lực giả, hẳn là đến từ châu á. hai người các ngươi trước đường xuất hiện, ta lập tức chạy đến. Mục Du đem xe biểu đã đến tốc độ nhanh nhất, các loại tới gần bờ biển thời điểm, thậm chí trực tiếp đem xe thu vào. Dùng lấy so lái xe còn muốn tốc độ nhanh chạy chạy tới. Chẳng lẽ những cái kia bên ngoài năng lực giả đều nói hoa hạ một khối thần bí mảnh đất, từ bên ngoài đến năng lực giả không dám nhẹ nhõm. Không nghĩ tới từ bên ngoài đến năng lực giả vừa xuất hiện, lập tức liền bị chặn đường, cái này trong nước năng lực giả khí ứng cũng quá nhanh đi. Mục Du lại để cho những năng lực giả kia làm xong sự tình trở về đi, vốn là có đề phòng điểm thật không ngờ nhanh như vậy làm cho những cái kia từ bên ngoài đến năng lực giả nghe tin đã sợ mất mật hoa hạ năng lực giả liền xuất hiện nếu không là tiểu hồ ly khí tức giấu kín vô cùng tốt lại là tinh thần hệ năng lực giả chỉ sợ cũng sớm đã có người đã tìm tới cửa đuổi tới bờ biển thời điểm rất xa Mộc du liền cảm thấy mười mấy năng lượng chấn động trong đó mười một người là Mộc du thu phục những tán tu kia năng lực giả trong đó năm người là lạ lẫm sóng năng lượng đã đến trên bờ cát Mộc du chứng kiến bãi cát bên ngoài đứng đấy năm người năm người này trong tay tất cả cầm một cái dây xích mỗi người trong tay ánh mắt đều không giống nhau bạch thanh hắc sinh hoàng Cái này năm cái dây xích triển hay, vây thành một cái ngôi sao năm cánh, đem tán tu 11 người vây vào giữa, tán tu 11 người chính đang cực lực dãy giụa. Năm người, năm loại năng lực người, vừa lúc là đối ứng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nhóm này hợp cũng quá phù hợp đi à nha. Hơn nữa sao một cái sóng năng lượng đều không kém hơn tại không tổ chức liên minh phía trên gặp được Sa Mạc Chi Vương Tiên Không Chiến Thần bọn người, tăng thêm như vậy tổ hợp bổ sung, sợ là liền cái kia cái gì quang chi tử đều không làm gì được đi. Một dù mắt thấy cái kia tán tu 11 người bị nhốt, sắp không được, một khi cái kia ngôi sao năm cánh thu về, Cái này mười một người tất nhiên là muốn toàn bộ bị bắt. Chúng ta người phương nào? Phạm Ta Long Uy. Hoa Hạ biên cảnh đều 50 dặm đều để đó một cái năng lượng còi báo động, loại này năng lượng còi báo động vô cùng có trí nhớ công năng, một khi kiểm tra đo lường đến không có báo cáo chuẩn bị qua hoặc là ghi chép qua sóng năng lượng sẽ gặp có cảnh báo, loại này năng lượng còi báo động toàn cầu chỉ có Hoa Hạ cùng nước Mỹ có, cái khác quả nhiên không cách nào chế tạo ra. Trong năm người xích qua người ngạo nghễ hét lớn, ánh lửa ngút trời, như thế nhật diệu chi liệt, trong đêm tối rực nướng văn vượn. Từ bên ngoài đến năng lực giả nhập ta Hoa Hạ lãnh thổ là khiêu khích ta hoa hạ long uy, phạm ta long uy người, giết không tha. Ánh vàng người toàn thân bao phủ màu huyền hoàng, quanh thân ánh sáng chấn động, thanh âm như thế đại địa lan lội, trầm trọng vô cùng. Ba người khác, hoặc khắc nghiệt, hoặc lạnh lùng, hoặc siêu nhiên, khiến người ta không dám nhìn gần. Bị nhốt mười một người, có nỗi khổ không nói được. Ai nguyện ý đặt chân hoa hạ à? Còn không phải chủ nhân mệnh lệnh. Đồng thời đã ở kinh hãi, cái này hoa hạ năng lực giả quả nhiên là siêu nhiên hậu thế, chính mình mười một người vừa rồi bước vào hoa hạ không lâu, liền đuổi theo, hơn nữa thực lực từng cái cường đại không được, cái này thế nhân chuyển huyết. Quả nhiên không, giả, Hoa Hạ đại địa, từ bên ngoài đến năng lực giả tuyệt đối đặt chân không được. Đã có mấy năm không thấy từ bên ngoài đến năng lực giả khiêu khích, hôm nay tất yếu tế cỡ, lấy đó Hoa Hạ Long Uy không thể khinh nhận. Cái kia Bạch Quang người kim hệ năng lực giả toàn thân đều là sắc cơ, Bạch Quang dây xích bén nhọn nhất, kích thích sát khí vạn làm thành đúa dịu thái độ, phách chạm hướng một người trong đó, cho đến tiêu diệt từng bộ phận. Công. Đạo kia sắc cơ, chạm tới tán tu người thời điểm, ngôi sao năm cánh bên trong xuất hiện một cái cự đại lão tổ, chụp vào 11 người, chặn đạo kia sắc cơ. 11 người thấy vậy lão tổ mừng rỡ trong lòng, mặc cho hắn nuốt chưa tiến vào. Người phương nào? Năm người mỗi ngày hàng một vật, bao lại đến phạm nhân, một tận sát cơ đều bị hắn ngăn trở, đều là lấp bắp kinh hãi. Một du biến ảo trở thành xuất trần đạo sĩ bộ dáng, xuất hiện tại trên bờ cát, cho đến đem tù thiên lao lung thu hồi lại, lại phát hiện năm người kia liên thủ đem chấn ở, nhất thời thu không trở về. Tù thiên lao lung phòng ngự vô địch, nhưng nhưng không cách nào tùy ý đột phá. Người là hoa hạ đạo sĩ, như thế nào cấu kết từ bên ngoài đến năng lực giả? Ánh sáng màu xanh người toàn thân cao thấp đều là sinh cơ chấn động, thật là siêu nhiên. Nương Long mày muốn hỏi, còn lại bốn người cũng đều là hiếu kỳ. Hoa Hạ bên trong gia bậc này năng lực giả như thế nào không có tư liệu. Những người này đều là ta ở bên ngoài thu phục năng lực giả, đều là tán tu thế hệ. Tới đây không có lý trí, chỉ là vì xử lý một ít việc vật vã mà thôi. Mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ, để tránh bị thương hở khí. Mục Du lạnh nhạt mà nói, ngươi họ cái gì tên ai, xuất từ nơi nào, ra sao năng lực, có từng đi Long Tông báo cáo chuẩn bị. Hắc quang người chính là thủy hệ năng lực giả, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng. Như thế lâu chỗ trăm vạn năm không thay đổi chi hầm băng. Ta không phải năng lực giả, chỉ là hiểu sơ võ học mà thôi. Mộc Du không muốn cùng quốc gia mình năng lực giả có xung đột quá lớn, đồng thời cũng không muốn lại để cho bọn hắn biết rõ thân phận của mình cùng với thu nhiều như vậy tán tu năng lực giả. Không phải năng lực giả. Năm người vừa nhìn, quả thật là chưa từng tại Mộc Du trên người phát hiện năng lực chấn động, cái này càng phát ra lại để cho bọn hắn hiếu kỳ, không phải năng lực giả tại sao có thể thu phục năng lực giả? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là một cái võ học đại năng, đem võ học tu đến mức tận cùng, đã vượt qua hóa kình tồn tại? Những năng lực giả này đến từ tất cả quốc gia, phần lớn là Á Châu người cùng Châu Phi người. Ánh mắt người chỉ vào cái kia trong lòng ra người, nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Mộc Du hỏi, "Á Ức Phi Ba Châu không tổ chức liên minh, nghe nói đoạn thời gian trước có rất nhiều năng lực giả biến mất, chắc là mấy người kia rồi, chẳng lẽ chuyện này là ngươi làm hay sao?" Mộc Du cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu tán thành, nói ra, "Ta chính là Hoa Hạ người, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại Hoa Hạ sự tình, mong rằng mấy vị thu tay lại." Sự tình có kỳ quặc, chưa từng tra ra, mấy người kia không thể thả. Còn ngươi nữa, phải cũng muốn theo chúng ta đi một chuyến. Cái kia bạch quang người vẻ mặt sắc khí, ngữ khí chân thật đáng tin. Mục Du tuy nhiên không phải mãi bọn hắn cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn loại này cẩn trọng tinh thần, lại để cho Mục Du vẫn là rất cao hứng, cũng chính là đã có sự tồn tại của những người này, mới khiến cho từ bên ngoài đến năng lực giả cũng không dám nhẹ nhõm nhập Hoa Hạ. Bất quá, Mục Du thế nhưng không muốn đem lai lịch của mình lại để cho quá nhiều người biết rõ, cho nên mở miệng nói, cái kia, đã tội. Dứt lời, Mục Du triển khai thân pháp hướng phía cách mình gần đây ánh vàng người vọt tới, năm đấm nhăm hắn trên người lao đi cho đến bước lui hắn, tốt đem tù thiên lao lung từ trung gian giải phóng xuất, làm cản. Ánh vàng người quát lên một tiếng lớn, thanh âm nặng nề như núi. Ánh vàng người một tay lôi kéo dây xích, cái tay còn lại tạo thành nắm đấm, hướng phía một du nắm đấm mà đi. Thân là đại địa hệ thuần chánh nhất thổ hệ năng lực, ánh vàng người lực lượng không thể nghi ngờ là ở đây năm người chính giữa mạnh nhất đối với tại lực lượng của mình, hắn đồng dạng là cực kỳ tự tin đấy. ầm! Hai người nắm đấm vây cùng một chỗ, phát ra nổ vang. Quen thuộc ánh vàng người lực lượng bốn người đều là khòe miệng có chút dơ lên, cùng ánh vàng người lối đầu lực lượng không thể nghi ngờ là muốn chết, chỉ là miệng của bọn hắn giơ lên còn chưa tới nơi mong muốn biến độ, liền trắng trợn mở lửa ra. Ánh và người, cả người bị xuất trần đạo sĩ năm đấm đánh bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo hào sâu, trên nắm tay lộ vẻ huyết dịch, bạch cốt lộ ra, thủ đoạn trọn vẹn bị ép đi vào co lại ngắn một đoạn. Mà cái kia xuất trần đạo sĩ hoàn hảo không chút tổn hại, càng là thừa dịp ánh và người bại lui ngôi sao năm cánh thế nhược sau sẽ tụ thiên lao lung cho đã thu vào trong tay. Mục du mở ra tủ thiên lao lung, đem 11 người phóng ra, mau trở về trên biển. Đồng thời truyền âm lại để cho cô tư lệnh mang theo 11 người rời đi hoa hạ vùng biển, duy nhất lại để cho Tiểu Long lưu lại, dùng phòng ngừa và nhất. "Đạo sĩ, ngươi muốn cùng ta Long Tông là địch?" Ánh sáng màu xanh người dùng sinh cơ năng lượng đem ánh vàng người thương thế phục hồi như cũ, ngẩng đầu nhíu mày nói: "Ta vô tình ý cùng các vị là địch, đã tội." Mục Du cảm ứng được cô tư lệnh đã mang theo 11 người ra bên ngoài biển mà đi, đưa tay nói một câu, liền triển khai hướng thành thị phương hướng mà đi, không muốn cùng năm người này lại hưng tranh đấu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Bùi đạo sĩ phải đi, Ánh vàng người hai tay đấm đất, trên bờ cắt hạt cắt đều xoáy lên, xuất hiện ở bùi đạo sĩ trước mặt tạo thành một tòa cự đại cắt tường, cắt tường bên trong càng là vô số cắt thương lóe ra, cho đến bắn chết xuất Trần đạo sĩ. Mộc du vung quyền mà ra, năm đấm biến lớn gấp 10 lần, đánh vào cái kia cắt trên tường, liên nối lây cắt thương đều hủy diệt. Chính thức là đống cắt thế, không chịu nổi một kích. Đạo sĩ, đánh với ta một trận. Cái kia bạch quang người toàn thân sát khí tràn ngập, tốc độ như gió, đuổi sát mục du. Muốn tại chúng ta Đông Phương Ngũ hiệp thủ hạ chạy mất, có thể không dễ dàng như vậy. Chương 247 Bạch Lưu Tô trong hôn lễ. Không phải năng lực giả lại có thể thu phục như vậy một nhóm lớn năng lực giả, không phải năng lực giả lại có thể đem nắm đâm biến lớn, không phải năng lực giả lại có thể một quyền đánh lui dùng lực lượng chứ danh ánh và người. Điều này làm cho Đông Phương Ngũ Hiệp rất là buồn bực cùng khiếp sợ, một cái có thể đem võ học tu luyện tới loại tình trạng này người, thật sự là đáng sợ, không thể nghi ngờ người này là một cái thế ngoại cao nhân, tuy nhiên rất trẻ trung. Bạch Quang người toàn thân khí tức sơ sát Kim Hệ nhất nhanh chóng hướng phía xuất Trần đạo sĩ dám truy mà đi. Sắp bị xuất Trần đạo sĩ phách trạm ra đầy trời báo cắt một ván ma tụ. Chắt lọc kim loại chất, hóa thành giết chốc đao, thẳng chém xuất Trần đạo sĩ sau lưng. Mà sau lưng Đông Phương Ngũ hiệp chính giữa bốn người khác, ba người hướng xuất Trần đạo sĩ đuổi theo, muốn thành hợp kích xu thế. Duy chỉ có Hắc Quang người thủy hệ năng lực giả hướng bờ biển mà đi, tay nâng đem sóng biển mang tất cả, phóng lên trời, thế muốn đem quanh thân vùng nước biển toàn bộ tháo nước, dùng ngăn cản cái kia 11 người rời đi. Chỉ là, cái kia gợn sóng mới nổi lên, liền tận thành băng điêu, không hề bị hắn khống chế. Hắc Quang người kinh hãi, cái này trên biển chẳng lẽ còn tồn tại thủy hệ băng năng lực người, hơn nữa hắn đối với năng lực khống chế vượt xa chính mình nước của mình hệ năng lực lập tức bị tăng lên Bạch Quang người cho đến hướng trên biển mà đi, đã có một cổ cực kỳ mãnh liệt sóng năng lượng lại để cho hắn trúng bước. Loại này sóng năng lượng vừa xa quá hắn. Lúc này ẩn mà không phát, nếu là bắn ra, chính mình chắc chắn phải chết. Cái này trên biển đến cùng là dạng gì tồn tại a? Bạch Quang người đi thong thả không dám nhẹ nhợt, chỉ phải bất đắc dĩ quay người hướng phía bốn người mà đi. Chỉ là mới xoay người sang chỗ khác liền ngây ngẩn cả người. Lúc này cái kia ánh sáng màu xanh người ánh vào người, xích quang người toàn bộ đều cái kia cái cự đại lao tủ cho mệt nọc ở mặc cho bọn hắn dây dụa như thế nào đều ra đi không được. Duy chỉ có Bạch Quang người dùng lấy tốc độ tránh né mở. Một thân giáp vàng nhưng cũng bị cái kia xuất Trần đạo sĩ nhất quyền nhất cước đánh cho công kích liên tiếp lui về phía sau. Bạch Quang người trong tay kim hệ công kích ngưng hình thành các loại vũ khí, lại toàn bộ đều cái kia xuất Trần đạo sĩ năm đấm liên tục nổ tan, năng lượng ngưng hình bị xuất Trần đạo sĩ trên nắm tay luồng khí xoáy cùng hỏa diễm áp chế gắt gao, một đạp tức phá. Một người duy nhất chiến bốn hiệp, còn chiếm tuyệt đối thượng phong. Điều này làm cho Hắc Quang Nguyệt cái cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống. Đây không phải năng lực giả xuất Trần đạo sĩ cũng quá nghịch thiên đi à nha. Một người duy nhất chiến Đông Phương Ngũ Hiệp, Long Tông bên trong sợ cũng chỉ có Long Vương cùng Long chủ năng đủ làm được. Chẳng lẽ, Hoa Hạ vùng đất phía trên lại ra một cái nhân vật một loại yêu nghiệt, hơn nữa còn trẻ như vậy. Nay cũng cũng không phải Đông Phương Ngũ Hiệp cỡ nào đồ ăn, cũng không phải Mộc Du cỡ nào kiểu như châu bò. Một là tù thiên lao lung oai, đột nhiên xuất hiện phía dưới đem ba người vây khốn, khiến cho ba người không thể thoát thân. Hai là Mộc Du lực lượng mạnh mẽ to lớn vượt quá nhân loại phàm chủ. Chính là có thể lực người đều phải được nhìn theo bóng lưng. Ba là mục du vũ trụ quyết ngưng hóa đi ra luồng khí xoáy cùng Niết bản Thánh Khải phản hồi đi ra Niết bản chi hỏa, cực kỳ thần bí, áp chế văn vật, năng lượng gặp hắn như thế chuột thấy mèo gặp được thiên địch giống như vậy, tuyệt đối khắc chế. Mục du dùng biến thành lớn hơn gấp 10 lần nắm đấm đánh lui bất khuất bạch quang người về sau, giương tay đem Tủ Thiên Lao Lung thu hồi, thả ra ba người khác, sau đó dùng mau lẹ năng lực đem tốc độ biến nhanh gấp 10 lần, như thế giống như gió mạnh, đã đi ra bãi cát. Khiến cho được năm người chỉ có thể nhìn qua xui xẻo than. Người này rốt cuộc là ai? Lực lượng rất mạnh. Người này tựa hồ vô tình ý khó xử chúng ta xem ra thật sự là vô hại hoa hạng, đừng vội thức ăn, Kim, ngươi nhanh đi đến đô đem tin tức này báo cùng Long Tông. Ánh Bàng người giơ tay lên nói, Thủy, một cùng hỏa thủ ở chỗ này, mật thiết chú ý các nơi năng lượng còi báo động. Ta đi xuyên nam tìm Hoa Gia người, muốn tìm ra đạo sĩ kia, đoán chừng cũng chỉ có Hoa Gia người. Mộc Du rời đi bãi cắt về sau, nhiều lần chuyển di về sau, khôi phục vốn có bộ dạng đem xe mang lấy ra, chậm rãi về tới mân, tôi hoa viên bên trong, tĩnh ngồi xuống. Mục Du ngược lại là có chút hối hận đưa bọn chúng bắt, không phải là muốn lưu hại bọn hắn mà là muốn hỏi vòng vèo ra bọn hắn nhanh như vậy tra được từ bên ngoài đến năng lực giả xuất nhập hoa hạ vùng đất nguyên nhân. bất quá lúc này Mộc Du lại quay trở lại hiển nhiên không thể rồi. xem ra nguyên nhân này là được muốn đi Đế đô đến Long Vương lòng chủ cái kia hỏi thăm rõ ràng, dù sao cũng muốn đi một chuyến Đế đô. cái kia một đám tán tu năng lực giả không cách nào xuất nhập, cũng chỉ là trì hoãn vài ngày cứu vớt địa cầu kế hoạch mà thôi. Nam ở trên giường, Mộc Du nhìn nhìn tường cái kia một bên, có chút nở nụ cười. cái này tường thật đúng là vướng bận, tại cô nàng kia trước khi đến cho nàng cái kinh hỉ. Mục Du cười lẩm bẩm lầu bầu một câu về sau, đem luồng khí xoáy điều trở thành tự động hình thức, sau đó dùng Niết Bàn Thánh Khải tiếp tục tu luyện tinh thần lực của mình. Hồ tứ ra chết, cùng với ở trên đảo nhiều cái đại lão không hiểu biến mất, vô luận tại Hắc đạo hay vẫn là Bạch Đạo bên trên đều đã tạo thành một loạt địa chấn. Mà khi muộn, hồ tứ ra đệ nhất thuận vị người thừa kế Hồ Nhạc Ngạ cùng trên đường ngôi sao mới a đằng trong một đêm đem hạ phủ khu bên trong cùng với quanh thân những cái kia hầu như không có ai phòng thủ bãi toàn bộ đánh xuống, càng làm cho rất nhiều người đều ngửi được phải biến đổi thiên dư vị. Những ngày bị chiếm bãi ở bên trong vì cái gì không có ai Dù cho có cũng đều là không cách nào nhúc nhích tôm chân mềm. Đây cũng là rất nhiều ngoại nhân đều không nghĩ ra đấy. Ngay kế tiếp, hồ tứ gia hỏa táng, lâm an rất nhiều người đều đi vội về chịu ta rồi. Vào lúc ban đêm, hồ nhạc nã cùng a đằng tại không biết từ nơi này xuất hiện mười mấy mảnh nhân dưới sự trợ giúp, hầu như quét ngang hạ phổ khu liền nhau thành ba khu. Một du đem cao tiểu hoa bọn người sớm chiêu trở lại, đến giúp a đằng. Ngày thứ ba, một cái khác khu cùng trung tâm chợ các loại nơi cũng tận số rơi vào tay giặc tại hồ nhạc nã cùng a đằng trong tay. Theo có người nói trợ giúp A Đằng cùng Hồ Nhạc Ngã mười mấy mọi người như thế cao thủ võ lâm giống như vậy, đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường, những nơi đi qua, không người có thể đem làm. Xét đánh không kịp bưng thai su thế, đều không đủ dùng hình dung Hồ Nhạc Ngã cùng A Đằng mở rộng tốc độ. Nhiều đại lao mất tích, những cái kia thủ hạ càng làm mỗi người trở thành tôm chân mềm, chia rẽ. Đây không thể nghi ngờ là đối với Lâm An ở trên đảo đã tạo thành địa chấn cùng biển gầm. đương nhiên, đối với bình thường thị dân mà nói, không có bất luận ảnh hưởng gì. Đại niên mùng 6 hôm nay, đối với Vương Khánh phụ mà nói được cho một ngày tháng tốt cũng cũng coi là một cái không tốt thời gian kết hôn cùng một cái không có gì cảm tình nữ nhân xinh đẹp kết hôn chính trị quan hệ thông gia cơ hội là từng cái xuất thân đại gia tộc người một cái mãi mãi cũng trốn không ra gông siềng mặc dù đối với tại nam nhân mà nói lấy cái đối với chính mình hữu dụng nữ nhân về sau ở bên ngoài chậm rãi tìm mình thích dùng nữ nhân cũng cũng không phải chuyện xấu gì năm trước thấy không có qua mấy tháng liền kết hôn cái này là hiệu suất một cái đến từ thượng hải bên trên một trong bốn dòng họ lớn nhất con trai trưởng một cái đến từ đế đô một trong bốn dòng họ lớn nhất đại tiểu thư Đây không thể nghi ngờ là một đoạn phu thê giai thoại. Đem tiệc cưới định tại Đế Đô là chu gia đối với tống gia tôn trọng, bởi vì tống trong nhà hiện đang tọa trấn lấy nước Cộng hòa còn thừa không nhiều lắm gì lão một trong, khai quốc công thần. Kết hôn hai người không thể nghi ngờ là nhất lóng lánh minh tinh nhân vật chính, mà ngồi phía dưới khách mới càng là sáng chói gai mắt người, từng cái trên đầu vầng sáng đều đầy đủ ánh sáng một phương. Khi đồng dạng là một trong bốn dòng họ lớn nhất bạch gia cùng Dương gia đi vào hôn lễ hiện trường thời điểm, mọi người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn đi, thấp giọng nghị luận xôi nổi. Bạch gia là một trong bốn dòng họ lớn nhất nhưng kỳ thật lực cùng lực ảnh hưởng tất cả mọi người biết rõ sớm đã bởi vì mấy năm trước một hồi chính trị nguy cơ mà suy yếu đã đến biên giới hóa hầu như trở thành tại trong đế đô kẽ hở muốn sống gia tộc nếu không là bạch gia còn có cái lao đầu tử ở đây sợ sớm đã ra không được nhà dương gia cũng một trong bốn dòng họ lớn nhất nhưng kỳ thật lực cùng lực ảnh hưởng tại năm gần đây nhưng lại phát triển không ngừng bất kể là giới chính trị hay vẫn là quân giới đều có khơi người hơn nữa thân ở địa vị cao dương gia địa vị hôm nay có thể so với trong tứ đại gia tộc mạnh nhất tổng gia chỉ là ai đều không cách nào tưởng tượng ra được như vậy Dương gia rõ ràng còn sẽ ở bạch gia trước mặt ăn hết một cái lớn quát. Năm trước, Dương gia con trai trưởng Trưởng Tôn Dương thương cắt tại Kim Lang toàn thân gần cốt bị cắt đứt, liền điểm trí mạng đều bị. Cho tới bây giờ càng là một cái si ngốc người, hỏi gì cũng không biết, cùng kẻ đần không giống. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra là bạch gia người bạch lưu tô, cái này cha mẹ toàn bộ vong, tại nơi này tại đế đô kẽ hở muốn sống bên trong bạch gia cũng kẽ hở muốn sống nữ nhân. Làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là Dương gia đối với việc này đến nay không có bất cứ động tĩnh gì chẳng lẽ cái này có đế đô tốt con dâu danh sương bạch lưu tô thật sự có thể làm được lại để cho dương gia người đánh gãy hàm răng hướng trong bụng nuốt hay sao? bạch gia tới tham gia hôn lễ chính là hôm nay gia chủ bạch lưu tô đại bá cùng mấy cái trong gia tộc người trẻ tuổi trong đó liền kể cả bạch lưu tô bạch cảnh đường có chút không thói quen loại này đã lâu chú ý hắn cũng biết mình bạch gia hiện tại còn bị người chú mục chính là là bởi vì chính mình bên người không xa nữ nhân kia nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng trợ giúp nữ nhân này theo đuổi bạch lưu tô tuổi trẻ tài tuấn quý nhưng có thể làm cho dương gia như thế người khẳng định không có một đôi nhân vật mới dùng lấy nhất truyền thống hôn lễ bái đường về sau các tân khách cũng bắt đầu ở tiệc rượu bên trong đi đi lại lại mấy cái đại gia tộc không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tranh nhau về phía trước mời rượu đối tượng chén đến chén nhỏ đi hoàn thành tiếng ngữ lớn tuổi chính là gom góp thành một vòng tuổi trẻ làm thành một đoàn bạch gia tuy nhiên xuống dốc rồi nhưng bạch lưu tô không thể nghi ngờ là đế đô rất nhiều tài tuấn theo đuổi đối tượng ngoại trừ hôm nay đã phế bỏ dương thương các, còn có mấy cái gia tộc người trẻ tuổi tuy nhiên những gia tộc này không phải tứ đại gia tộc nhưng lực ảnh hưởng lại cũng không yếu đều là cự vô phách tồn tại Bất quá lúc này, Bạch Lưu Tô bên người nhưng lại không có người nào, tất cả mọi người nghe nói qua Dương Thương cắt sự tình, đối với cái này có bao nhiêu kiêng kỵ, cũng không biết rốt cuộc là ai khiến cho Dương Thương cắt như thế. Là ngày thường đối với Bạch Lưu Tô đối đến nhanh mấy người cũng là đứng ở bên cạnh, chỉ xa xa đối với Bạch Lưu Tô nâng chén. Bạch Lưu Tô đối với cái này lặng yên không làm xem, vẫn lạnh nhạt như cũ như Bạch Liên. Bạch Lưu Tô, ngươi cái này nữ nhân ác độc, đến cùng đối với ta đại ca làm cái gì đó, khiến cho ta đại ca trở nên dáng dấp như thế. Một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân dẫn một tốp nam nữ đi tới bạch lưu tô trước mặt, lạnh giọng muốn hỏi. bạch lưu tô biết rõ nữ nhân này là dương thương các muội muội dương thương ảnh, đối với nàng, bạch lưu tô không muốn nói nhiều. theo trên chỗ ngồi đứng lên, bưng chén lớn rượu, vượt qua nàng hướng đường địa phương yên tĩnh đi đến. Ngươi! dương thương ảnh thấy vậy, trong nội tâm vốn có lửa giận bị bạch lưu tô bỏ qua trọc giận ra, thò tay liền đi bắt lấy bạch lưu tô quần áo. bạch lưu tô đứng vững thân thể, quay người nhìn về phía dương thương ảnh lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm gì? ta hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy sao? dương thương ảnh âm thanh lạnh lùng nói, vây mặt hất hàm sai kiến. Ngươi buông ra." Bạch Lưu Tô có chút giật quần áo một chút, Dương Thương Ảnh như trước không buông ra. "Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy sao?" Dương Thương Ảnh cả giận nói, thật sự cho rằng có vài phần tư sắc hội mê hoặc mấy nam nhân thì ngon à? "Ngươi hôm nay nếu không phải không đem nói chuyện rõ ràng, ta là tuyệt sẽ không buông ra đấy." Chương 248, đuổi đi. Dương gia tiểu ma nữ chống lại những ngày này khiến người ta suy đoán không ngừng đế đâu người vợ tốt Bạch Lưu Tô, hai người này vốn là rất nhiều người chú ý tiêu điểm, huống chi hai người kia hay vẫn là một đôi đối đầu càng thêm hôm nay Dương gia tiểu ma nữ kéo lại bạch lưu tô, bậc này trạng thái càng là làm cho tất cả mọi người ghé mắt. đối với bọn họ mà nói Dương gia tiểu ma nữ tìm tới bạch lưu tô, nhất định sẽ có một hồi trò hay xem, đồng thời cũng muốn thông qua việc này nhìn xem cái này bạch lưu tô sau lưng rốt cuộc là đứng ai. ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Dương thương ảnh chăm chú kéo lấy bạch lưu tô quần áo, không chút kiêng kỵ nào quanh thân người ánh mắt. bạch lưu tô sắc mặt khẽ biến thành lạnh, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, ngươi đem để tay mở. bạch lưu tô đường giả bộ được một bộ thanh cao bộ dạng. Dương Thương ảnh đời này không nhất có thể tha thứ liền là người khác bỏ qua, lửa giận một mực tại đi từ từ dâng lên, nói: ngươi nếu hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ta liền đem y phục của ngươi cho xé, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi rốt cuộc là thực thanh cao hay là giả thanh cao. Mọi người nghe vậy, lông mày đều là nhảy một cái, lời này cũng là Dương Gia này tiểu ma nữ dám trực tiếp như vậy tại đây dạng nơi nói ra miệng, tất cả mọi người biết rõ Dương Gia này tiểu ma nữ đừng nói cái gì lễ nghi quý tộc, mà ngay cả lễ tiết cũng đều không hiểu cũng không sợ. Bạch Lưu To ánh mắt hơi liếm, lạnh nhạt nói: đó là hắn gieo gió gạt bão. Xảy ra chuyện gì, ngươi đi hỏi nhà của ngươi ca ca chính là, không cần hỏi ta. Ngươi? Nghe vậy, Dương Thương Ảnh một đôi mắt hạnh lập tức trợn trừng, tức giận quát lên, ngươi nói cái gì? Để cho ta hỏi ta ca. Ta ca hiện tại cái gì đó bộ dạng, ngươi thiện nhân kia chẳng lẽ còn không biết? Gieo gió gặt bão. Thiện nhân, ngươi nói ai gieo gió gặt bão? Dứt lời, một tay đem bạch lưu tô trên người lễ phục tay háo hung hăng kéo một phát, trực tiếp đem nửa cánh tay tay háo trò xé xuống. Thiện nhân, ta hôm nay không phải sẽ ngươi không thể. Dương Thương Ảnh cũng mặc kệ đây là cái gì nơi cái này bạch gia tiện nhân đã đem lửa giận của nàng triệt để nhen nhóm, không ra tay cũng không phải là nàng dương gia tiểu ma nữ dương thương ảnh rồi. 3. trung quanh sớm đã bởi vì hai người tranh chấp mà yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lúc này một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng trên không, đã nhập trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn. dương gia này tiểu ma nữ thật đúng là to gan lớn mật nhân vật, tại đây dạng nơi rõ ràng thực dám ra tay, đồng thời tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt thái độ nhìn, muốn biết nhất là bạch lưu tô người sau lưng hội sẽ không xuất hiện, tự nhiên cũng liền không có ai hội về phía trước ngăn trở, chính chủ tống gia. Vương gia cùng bạch ra, dương gia người không núc đích, bọn hắn tự nhiên lạc quan hắn thành. Chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là lần lượt bàn tay người không phải bạch lưu tô mà là nguyên bản muốn quặt bạch lưu tô vào miệng dương thương ảnh, mà người xuất thủ là một cái không biết lúc nào đứng ở bạch lưu tô trước mặt nam nhân, người nam nhân này tướng mạo ánh mặt trời đến khiến người ta cảm thấy trướng mắt anh tuấn đến khiến người ta tự so sánh xấu hổ, để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là người nam nhân này trong ánh mắt không có ngạo khí không có lạnh lùng không có sắc bén càng không có sợ hãi, mà là khiến người ta sợ không tới ý nghĩ người vô tội giống như cái này bàn tay không phải hắn đánh chính là người nam nhân này là ai chẳng lẽ chính là đứng ở bạch lưu tô nam nhân phía sau sao người nam nhân này lai lịch gì lại dám trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp hô dương ra tiểu ma nữ miệng tử người dám đánh ta dương thương ảnh bụng mặt toàn thân phát run trên mặt nóng rất đem lý trí của nàng triệt để buốt hơi sạch sẽ như thế không có mệnh hướng phía người nam nhân kia vào tới chế tắc tinh xảo ánh mắt người can đảm mười ngón hướng người nam nhân kia trên mặt hung hăng tóm tới cho đến đem bắt lấy thành diễn viên hải ba lại là một cái giòn giòn dạ dạ bàn tay Thẳng đánh cho Dương Thương ảnh ngay tiếp theo mấy cái lão đạo rút lui đi, mà cái kia vung tay ánh mặt trời Anh Tuấn Nam như cũng là vẻ mặt người vô tội, khiến người ta triệt để im lặng. Người không sao chớ. Ánh mặt trời Anh Tuấn Nam nhìn thoáng qua Bạch Lưu Tô tay tay háo bị xé tay trắng lộ ra ngoài. Có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Dung rất là thanh âm khàn khàn nói ra. Bên kia thứ đồ vật ăn quá ngon rồi. Đến thượm, ta cho rằng nữ nhân này chỉ nói nói không sẽ động thủ đấy. Mục Du dặn do hắn không có việc gì cũng đừng bạo lộ. Hòn đá nhỏ thần kinh rất là lớn đầu đem lý giải vì chỉ cần Bạch Lưu To không bị thương tổn liền đường xuất hiện. Ta không sao, cảm ơn ngươi." Bạch Lưu Tô cười nhạt một tiếng. Người nam nhân này đã không phải là một lần ra tay giúp chính mình rồi, trước đó nhiều lần dương gia người trong có âm thầm phái người đến, đều bị người này giải quyết rồi. Bạch Lưu Tô không biết cái này ánh mặt trời anh tuấn nam là ai, nhưng đại khái có thể đoán được là ai gọi tới, bởi vì thần bí như thế ánh mặt trời anh tuấn nam cũng chỉ có cùng thần kỳ như nam nhân của hắn mới có quan hệ. Hai mảnh trên khuôn mặt đều ủi lên hồng hồng, giấu năm ngón tay dương thương ảnh xe âm thanh kêu lớn lên, "Dương khí, ngươi chết cho ta đi ra, giết hắn đi." Từ trong đám người lên tiếng chạy ra một người nam nhân. Bình thường đã đến cực hạn nam nhân, chỉ là làm cho không người nào có thể nhìn gần chính là ánh mắt của hắn, lạnh lùng sắc bén mơ hồ hiện ra sắc quang, còn có hắn cái tay kia, thon dài trắng non đã đến cực hạn, như thế ngày mai ngâm sữa bò. Cái này gọi dương khí nam nhân đứng ra, hướng phía ánh mặt trời anh tuấn nam đi tới, biết rõ dương khí là ai người cũng nhịn không được tim đập lớn nhảy dựng lên. Dương gia tiểu ma nữ dám bốn phía không kiêng nể gì cả, có hai nguyên nhân, một là Dương gia tòa này thế lực bá chủ lâu cốt che chở, thứ hai là người nam nhân này, cái này được xưng là ma quỷ nam nhân. Dương khí là cô nhi sinh ra không lâu liền bị cha mẹ vứt bỏ, đã bị Dương gia thu dưỡng. Thu dưỡng Dương Ký trong ngày hôm ấy, Dương Thương ảnh sinh ra, sau liền để cho hai người dưỡng cùng một chỗ. Một cái thu dưỡng bỏ con, một cái sinh đại tiểu thư, lại dưỡng cùng một chỗ, hết thảy đồng dạng. Lúc ấy còn náo động lên không nhỏ chê cười. Theo ba tuổi bắt đầu, Dương Ký liền ngâm các loại nước thuốc cộng thêm tập võ. Bảy tuổi lúc cùng Dương Thương ảnh cùng một chỗ bị kẻ thù chính trị bắt gác, một cái bảy tuổi thiếu niên giết mười cái hung đồ tự cứu mà lại cứu ra khi đó ngoại trừ hội lưu nước muối bên ngoài chỉ biết khóc Dương Thương ảnh. Mươi tuổi, Dương Ký biến mất. Suốt 7 năm sau mới một lần nữa trở lại Dương gia trong. Chính gặp Dương gia ở vào một hồi trong nguy cơ, trong nhà hộ vệ đều bị giết những cái được gọi là cung phụng cũng toàn bộ rời khỏi, đúng là Dương khí tồn tại khiến cho âm thầm tranh đấu lại để cho Dương gia ở vào thế bất bại, mới khiến cho Dương gia rảnh tay đi làm bên ngoài sự tình, mới tránh khỏi một hồi nguy cơ đồng thời tại trong nguy cơ đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Tất cả mọi người không biết cái này cái thực lực của thiếu niên mạnh bao nhiêu, bởi vì cùng hắn đã giao thủ người toàn bộ đều chết hết. Dương khí đối với tất cả mọi người không thêm vào nhan sắc, mặc dù là Dương gia gia chủ đều đem ra sử dụng bất động duy chỉ có đối với dương thương ảnh mới có thể nghe gọi liền đến không cần liền đi mà chính là bởi vì đã có dương khí tồn tại dương thương ảnh trở thành tất cả mọi người không dám trực tiếp treo cho người có chút không tin tà người đều chịu bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống biết là dương khí gây nên nhưng lại không biết là như thế nào gây nên rất nhiều người hiếu kỳ dương khí biến mất 7 năm đến cùng xảy ra chuyện gì đi nơi nào làm cái gì đó giết hắn đi giết hắn cho ta vài ngày trước dương khí đi địa phương khác hôm nay trở lại dương thương ảnh dẫn hắn đến là chủ yếu tìm đến bạch lưu tô mặc kệ sau lưng nàng đứng người nào Hôm nay nhất định phải vì là đại ca báo thủ. Không nghĩ tới ngược lại chính mình đã trúng hai bàn tay, mà cái kia giống như hòn đá dương khí rõ ràng còn là cùng bình thường đồng dạng chỉ có tại chính mình lên tiếng thời điểm mới phải xuất hiện. Dương Thương ảnh tức giận, nhất định phải cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi lại. Dương khí một đôi thon dài trắng non tay hơi khẽ nâng lên, bàn tay bên ngoài trở mình, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì hướng phía ánh mặt trời anh Tuấn Nam đi tới. Là muốn đánh nhau sao? Ánh mặt trời anh Tuấn Nam hòn đá nhỏ lộ ra một nụ cười sán lạn, trong miệng lại phát ra khiến người ta khó có thể tiếp nhận khản khàn thanh âm, đứng ở Bạch Lưu Tô trước mặt. Trả lời hắn chính là dương khí cái kia nhanh như tia chớp ra tay, một đôi thon dài trắng nõn tay, như thế hành tẩu ở hư không ở giữa giao mổ lưỡi dao sắc bén giống như vậy, ngay lập tức liền đã đến hòn đá nhỏ trước ngực, năm ngón tay như đao nhọn, như muốn trực tiếp đào ra hòn đá nhỏ trái tim. Đột kích ngực. hòn đá nhỏ thò tay hướng dương khí tay chụp tới, chạm đến thời điểm, lại cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt thẳng thấu mu bàn tay. Hòn đá nhỏ trên tay bao phủ lên một tầng thạch khí, đột nhiên hướng phía dương khí trên tay đè xuống, bước lui tay của hắn, nhưng là phát hiện mình trên tay thạch khí rõ ràng bị vẻ này lăng lệ ác liệt mở ra một đường vết rách. Hai người giao thủ tại trong chớp mắt, người ở bên ngoài xem ra là hai người vô cùng đơn giản một lần giao thủ, nhưng chỉ riêng hai người biết rõ trong đó mạo hiểm. Dừng tay! Các ngươi làm cái gì vậy? Lúc này một người nam tử đẩy ra đám người, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nói: các ngươi đem tại đây trở thành địa phương nào rồi? Toàn bộ tất cả dừng tay! Dương Thương ảnh không sợ chút nào cái này tống gia trưởng tôn, nộ khí ngập trời, tống nhiễm tông, ngươi chớ xúi vào! Người này lại dám đánh ta, hôm nay nhất định phải làm cho hắn chết! Hôm nay là muội muội ta ngày đại hỉ! Ta không hy vọng hôm nay tại đây phát sinh bất luận cái gì không vui sự tình. Các ngươi có cái gì đó ân oán, thỉnh đi ra bên ngoài. Tống nghiệm Tông âm thanh lạnh lùng nói: Không được, ta cái này bàn tay không thể khổ sở buồn phí. Dương Thương ảnh bụng lấy nóng mặt, một bước cũng không được. Nói ra, không cho ta nháo sự cũng được. Vậy thì do ngươi tống ra ra tay đem cái này tại bữa tiệc vui ra tay đánh người người cho bắt lại. Nếu như không được, ta đây chỉ có thể lại để cho Dương khí động thủ. Dương Thương ảnh, Thỉnh ngươi ngắm nghĩa cẩn thận đây là cái gì nơi, ngươi muốn gây chuyện đi ra bên ngoài. Tống Niệm Tông cao mày đồng thời chuyển hướng bạch lưu tô cùng ánh mặt trời anh tuấn nam âm thanh lạnh lùng nói chúng ta tại đây không chào đón người gây chuyện thỉnh hai người các ngươi cũng đi ra ngoài muốn đánh muốn giết sống hay chết bên ngoài đi lúc này tuân diệu vương khánh phụ cùng tống tây linh một đôi mới người đến nơi này thấy vậy cũng đã đi tới lông mày đều hơi nhíu lại mấy vị có hiểu lầm gì đó có thể giải mà lại giải không thể giải thỉnh đi ra bên ngoài hôm nay là ta hai người ngày đại hỉ không hy vọng ở chỗ này phát sinh cái gì đó chuyện không vui bạch lưu tô thấy vậy cũng không ngừng lại hướng ngoài cửa mà đi Ánh mặt trời anh Tuấn Nam bình tĩnh nhìn thoáng qua cái kia Dương Khí về sau cũng đi theo được hôm nay liền cho các ngươi một đôi nhân vật mới mặt mũi Dương Khí đi đi bên ngoài giết bọn chúng đi Dương Thương ảnh tiêu lên vẻ mặt lạnh lùng Dương Khí đuổi theo cái kia Dương gia trưởng bối thấy vậy ánh mắt hơi liễm, thờ ơ bọn hắn cũng muốn lại để cho Dương Khí bên trên đi dò xét một phen Bạch Lưu Tô hướng cửa ra vào mà đi thời điểm nhìn thấy ngoài cửa tiến đến hai người hơi ngây ra một lúc tiếp theo trong ánh mắt hiện lên ánh sáng nuông hòa khoe miệng tràn ra mỉm cười hướng cái kia một người trong đó đi tới trương 249, kiên cường tại lâm an sự tình cũng kết về sau mục du bước lên đế đô đi đế đô bắc sơn trong hạp lục vốn muốn mang lên hảo tiểu đi tìm hồng tượng thiên uống thà cửa chỉ là đã đến hẻm núi về sau hồng tượng thiên liền phát ra cảnh cáo lại để cho mục du chớ vào đến nói là bế quan đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất cái kia quang bích cũng sinh ra dị biến trở nên cực kỳ cổ quái mục du suy đoán là tiến vào bên trong chỉ sợ cũng khó có thể đi ra dùng tang hình năng lực cũng không được hồng tượng thiên nói cho mục du ít thì ba ngày nhiều thì ba tháng tất có thể xuất quan mục du thấy vậy cũng liền buông tha cho tiến vào bên trong nghị cách, nói đùa hỏi câu cùng bên trong nữ nhân kia tiến triển thế nào, về sau liền rời đi Bắc sơn hướng đế đô mà đi. Trần Kình Thương vốn là đế đô người, lễ mừng năm mới tự nhiên đã ở đế đô qua. Mục Du tới đây trước đó cái kia Mỹ Ái Quốc đã nói rồi, Mục Du đã đến đế đô về sau liền cho Trần Kình Thương gọi điện thoại. Trần Kình Thương nói là hôm nay muốn tham gia tống vương hai nhà thề cưới. Mục Du nghe vậy là cái kia Vương Khánh Phụ muốn kết hôn, liền có hào hứng đã đến cái không mời tự đi cùng Trần Kình Thương đến nơi này. đương nhiên, chính yếu nhất chính là Mục Du biết rõ lần này thề cưới, Bạch Lưu To cũng đi rồi. Trần Kinh thương bởi vì chờ đợi Mộc Du hao tốn một số chuyện tiệc cưới muộn, cùng Mộc Du tiến vào tiệc cưới khách sạn về sau gặp trong đó hảo khí quái dị, lại thấy Dương Gia nữ ma đầu tựa hồ là tại đuổi theo Bạch Gia nữ nhân kia đang nói cái gì. Trần Kinh thương đối với Dương Bạch hai nhà sự tình nhiều ít cũng từng nghe nói, chỉ là không biết cái kia cái gọi là người sau lưng chính là mình cái kia một huynh đệ. Nguyên bản thấy vậy Trần Kinh thương còn nổi lên xem náo nhiệt tâm tình, cảm giác bên người một huynh đệ là lạ, hiếu kỳ hỏi một câu làm sao vậy. Mộc Du bước vào khách sạn một khách này gặp được Bạch Lưu To trên người lễ phục một kiện tay tay áo bị xé xấu tay trắng nửa lộ lại xa xa chứng kiến bạch lưu tô sắc mặt thoáng tái nhợt lập tức hai hàng lông mày nhanh nhíu lại tăng thêm nghe được vừa rồi tống gia tống nghiễm tông cùng vương khánh phụ cái kia một phen cùng với cái kia nữ ma đầu trong miệng một câu đón lấy một câu tiện nhân ánh mắt hơi liễm một đầu bạch lưu tô đứng im lặng hồi lâu đứng ở một du trước mặt nhẹ giọng tiêu một câu trong ánh mắt hơi có vẻ thất lạc vì cái gì hai lần gặp lại chính mình luôn chật vật như vậy trong ánh mắt càng nhiều nữa hay vẫn là an tâm như thế cột chống trời đã đến cạnh mình bầu trời như thế nào sụp đổ đều có người đến đội lên chính yếu nhất chính là mình cũng nguyện ý do hắn đến đỉnh, không thể nói yên tâm thoải mái, nhưng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Mộc Du thò tay bắt lấy cái này, Bạch Lưu tô tay, đem kéo đến bên người, nhẹ tay nhẹ nắm một thoáng tay của nàng, lấy đó an tâm, ôn nu nói, ta suýt nữa đến trưởng, không muộn, ta không sao. Tay của mình, tại người như thế nhìn chăm chú phía dưới bị Mộc Du bắt lấy, Bạch Lưu tô thân thể có chút rụt lại, sau cười nhạt một tiếng, bàn tay nhỏ bé đem Mộc Du cái kia giày đặt bàn tay nắm chặt, hòn đá nhỏ gặp Mộc Du nhìn mình, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đừng nhìn ta như vậy ta cũng không nghĩ tới hai nữ nhân phát sinh điểm khoẹt miệng cũng là tối đa người đàn bà tranh chua chửi đồng mà thôi, không nghĩ tới sẽ động thủ đấy. ta vẫn là cho rằng nữ nhân không biết đánh nhau, cho nên mới không có. ta trước kia cũng không đánh nữ nhân đấy. hôm nay đã phá lệ vung hai cái bàn tay rồi, cho nên ngươi không thể trách ta bảo hộ không chu toàn. nghe được hòn đá nhỏ, mục du trên gương mặt thịt nhịn không được nhảy một cái, chính mình có nói cái gì ấy ư? đem đường gì đều cho chính hắn cho lưu lại. mà nghe đến lời này những người khác nhưng lại không đồng dạng như vậy cảm thụ, đều dưới đấy lòng thầm nói thì ra cái kia ánh mặt trời Anh Tuấn Nam là người này phái tới bảo hộ Bạch Lưu Tô, như thế nói đến người nam nhân này là đứng ở Bạch Lưu Tô sau lưng nam nhân, cái này cùng Trần Gia Trần Kình Thương đi cùng một chỗ nam nhân rốt cuộc là ai vậy? rõ ràng có năng lực lại để cho Dương Gia án quát. ở trong đó ngược lại là thực sự biết rõ Mục Du là ai, mà biết Mục Du là ai những người kia toàn bộ đều là đấy lòng đánh cho cái cổ. sau đó rất là có an ý toàn bộ ngậm miệng lại không có hướng bất luận cái gì lộ ra nửa điểm. Thương Hải bên trên Chu Trịnh hai nhà chết hung thủ chính là người này a. Thế nhưng mà có tin tức chính xác cho thấy người này vô cùng có khả năng là năng lực giả, năng lực giả à, là những đại gia tộc này người cũng không dám trêu chọc, rõ ràng người của hai thế giới. Đừng nói trêu chọc, chính là muốn thỉnh một cái năng lực giả đem làm cung phụng đều là chuyện cực kỳ khó khăn tình, đại gia tộc căn bản không có tư cách mời năng lực giả vì là cung phụng. Nhưng có một người nhưng lại không thể không nói chuyện, người này đúng là đối với Chu Trịnh hai nhà cái chết so người khác muốn quen thuộc Vương Khánh phụ, hơn nữa Vương Khánh phụ cùng Mục Du đánh qua mấy lần quan hệ, đối với thủ đoạn của người nọ cũng tính tình dù sao cũng hơi quen thuộc. Hơn nữa từng nghe chính mình vậy thúc thúc nói về, liền đem đế đô tứ đại gia tộc đắc tội cái liền cũng không cần thiết treo chọc người này. Lúc này thấy Mục Du cùng Bạch Lưu Tô tay khiên lại với nhau, lập tức trên óc đổ mồ hôi bắn ra chảy ra, như thế thác nước. Vương Khánh Phụ đi thẳng về phía trước, đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, lại bị cái kia suýt nữa nổi trận lôi đình Dương Thương Ảnh bị cắt trước. Dương Thương Ảnh đi lên phía trước một bước, chỉ vào Mục Du cùng Bạch Lưu Tô, rất là phách lối nói, "Như vậy xem ra nhất định chính là người cùng tiện nhân này liên thủ đem Kakata hại thành hiện tại dáng vẻ ấy đi à nha. Đến hay lắm, đã đến đông đủ." Vậy hôm nay các ngươi chuyện này đối với gian phu dâm phụ liền đừng đi, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Du nghe xong đoạn văn này, con mắt nhắm lại một thoáng, nhìn về phía Bạch Lưu Tô hỏi, là nữ nhân này đem quần áo ngươi xé hay sao? Bạch Lưu Tô vẫn chưa trả lời, cái kia Dương Thương Ảnh lại lần nữa văng lên, "Đúng, chính là ta, chính là ta làm sao vậy? Gian phu dâm phụ hôm nay, muốn chết." Mục Du trợn mắt tròn xoe, đối với Dương Thương Ảnh lạnh lùng vừa quát, khí thế ngập trời mà đi, uy áp như là thật hướng phía Dương Thương Ảnh hùng mạnh ép tới. Mộc Du cũng có không đánh nữ nhân thích sạch sẽ, nhưng không bao khoả tùy áp trên nàng. Dương Thương ảnh chứng kiến Mộc Du ánh mắt như bị địa dược, liên tục rút lui, trực tiếp té xuống đất, hô hấp dồn dập đã đến cực hạn, như thế một toan núi lớn đặt ở trên người. Dương khí, Dương Thương ảnh dốc sức liều mạng đeo lên, đạo kia lạnh lùng thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng, hơn nữa triển khai tốc độ hướng phía Mộc Du vọt tới, hai tay như thế đao nhọn đâm về Mộc Du. Cút! Mộc Du giương tay mà đi, đại lực vỗ tới, bàn tay có che bầu trời su thế. Ẩm, bị thụ Mộc Du một trường, Dương khí cả người ngược lại lui ra ngoài. Hai hàng lông mày chăm chú gom góp lại với nhau. Hắn thật không ngờ người nam nhân này lực lượng lớn như vậy, hơn nữa không có sử dụng năng lực, đương nhiên hắn cũng không biết Mộc Du có phải hay không năng lực giả. Hóa ra là năng lực giả. Mộc Du nhìn thoáng qua trên bàn tay dấu vết, lạnh nhạt nở nụ cười, đem ra sử dụng nghiệt bản chi hỏa đi qua, đem mặt trên lưu lại có thể hết lực mấy hủy diện, miệng vết thương cũng dùng lấy như chớp giật tốc độ ngay lập tức khép lại. Hừ. Dương khí thon dài ngón tay trắng loản bên trên có chút hiện ra mắt người rất có thể gặp lấy được Hà Quang, toàn bộ tay trong nháy mắt như là trở thành một thanh tuyệt thế thần đao. Thân thể lập tức tại nguyên chỗ tin tức lại xuất hiện tại nguyên chỗ, rất nhỏ đến khiến người ta khó có thể nhận ra. Chẳng qua là cảm thấy cái này dương khí thân thể giống như chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ, khiến người ta có loại thấy không rõ lắm cảm giác. Dương khí từng bước một hướng phía Mộc Du đi đến, nhìn về phía trên quá nhanh thậm chí có điểm chậm. Nhưng chân thật tốc độ lại mau đến muốn chết. Hòn đá nhỏ thấy vậy, hai mắt hơi híp lại, hết sức chăm chú sau khi thức dậy tài năng thấy rõ ràng cái này dương khí tốc độ. Nhưng như trước không cách nào nắm lấy đến hắn sau một khắc sẽ xuất hiện ở đâu. Dương khí đưa tay dao hướng phía Mộc Du chém tới tốc độ rất chậm lại rất nhanh. Cút. Mộc Du lại lần nữa nâng tay lên, một cái tát trực tiếp vô tới Dương khí trên mặt, lần này trực tiếp đem đập bay ra ngoài. Phốc. Dương khí mãnh liệt phun một cái huyết, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người này làm sao có thể tóm được tốc độ của ta? Vì cái gì có thể tóm được tốc độ của ta? Hắn làm sao có thể đủ tưởng tượng được Mộc Du Thiên Nhãn hệ thống phía dưới hết thảy hư hào đều là hoàn công, Thiên Nhãn hệ thống có thể trực tiếp tập trung hắn chân thật nhất tồn tại, mặc cho hắn dùng cái dạng gì tốc độ sinh ra ảo ảnh, đều không thể tránh né nhìn Thiên Nhãn hệ thống. Đồng thời Mộc Du cũng là kinh hãi. Cái này tốc độ của con người vượt quá tưởng tượng nhanh, ở đằng kia trong chớp mắt. Chính mình nếu không là vận dụng hai loại năng lực, đoán chừng muốn đập bay hắn tuyệt nhưng không có khả năng. Tại hai người sắp chạm tới thời điểm, Mộc Du vận dụng tàng hình năng lực, đưa bàn tay phần tử hóa tránh thoát hắn một đao kia, sau đó một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa lại lần nữa về tới vị trí ban đầu, như thế thời gian đảo lưu. Đồng thời vận dụng mau lẹ năng lực đem tốc độ gia tăng lên gấp 10 lần, lần này bắt được sớm đã khóa chặt lại chân thân, một chưởng đem đập bay. Một chưởng này Mộc Du động đậy sức mạnh rất lớn, mặc dù không có trực tiếp đem dương khí thân thể chủ bạo, nhưng là đầy đủ đem toàn thân gân cốt chấn động trở thành mạnh vỡ. Cái kia ma quỷ dương khí cứ như vậy bị một cái tát đập bay rồi. Tất cả mọi người gặp Mộc Du một trưởng vô đã bay dương khí, đều là quá sợ hãi, trong đó rất nhiều người đều là nghe qua ma quỷ dương khí năng lực, không có nghĩ đến cái này nam nhân dũng mãnh đến loại trình độ này, một cái tát đập bay à, cái kia có thể là một cái cấp bậc ư. Mấy cái biết rõ Mộc Du chi tiết người, đều là thoáng lui về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ năng lực giả quả nhiên không phải người bình thường có khả năng ngăn cản, một trời một vực, một cái thần một người, mà bọn hắn thật tình không biết, kỳ thật Mộc Du không phải năng lực giả, cái kia bị đập bay dương khí mới được là năng lực giả. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có cái kia dương thương ảnh nhịn không được Mộc Du uy áp mà kêu to hết lên. Vương Khánh Phụ thấy vậy, mặt mũi tràn đầy dung mình, vừa cắt không ai tại hôn lễ của mình bên trên xuất hiện chuyện máu me à, hắn quá rõ ràng Mộc Du là người nào, Mộc Du vung đao trực tiếp chém Đức Chu Kim Ngô Tràng Cảnh còn rõ muồn một trước mắt ta. Vương Khánh Phụ cái này riêng có thượng hải bên trên trí công tử danh sương nam nhân khuôn mặt tươi cười đón chào hướng phía Mộc Du đi tới, Sa Sa muốn gọi một câu bất giận, rồi lại bị người đoạt lời nói. Người nào thật to gan, dám ở chỗ này động thủ, thật sự là chán sống sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo, những người này chính là không nghe, điều này làm cho Tống Niệm Tông sắc mặt khó thấy được cực hạn. Hôm nay là muội muội mình xuất giá lớn ngày tốt lành, rõ ràng có nhiều người như vậy ở chỗ này náo sự, đây không phải tại đánh người, đây là đang đánh tống gia mặt. Mặc dù là biết rõ đối phương là cái người rất lợi hại, Tống Niệm Tông hay vẫn là đứng dậy, chỉ vào Mộc Du bọn người tức giận quá lớn. Một ru âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi nữ nhân này đối với Bạch Lưu Tô động thủ, các ngươi tại sao không đứng ra? Vừa rồi nữ nhân này đối với chúng ta là to, các ngươi tại sao không đứng ra? Hiện tại đứng ra khoa tay múa chân, ngươi không biết là các ngươi quá mức điểm sao? Ta mặc kệ tại đây là địa phương nào, cũng không quản các ngươi đều là những người nào, đã có người đối với Bạch Lưu Tô lối ra lại ra tay, ta đây tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngươi! Khẩu khí thật lớn! Tống nghiêm tông sắc mặt màu đỏ tím, còn muốn nói cái gì nữa? lại bị bên người đủ số đầu đều là đổ mồ hôi Vương Khánh phụ bị ngăn cản ở Vương Khánh phụ đã âm thầm cho mình vậy thúc thúc tiểu vương bí thư phát tin tức rồi, tin tức nội dung rất đơn giản Mộc Du cùng Dương Gia người lên xung đột rồi, tốc độ, ngăn cản muốn còn muốn nói thêm, cái gì anh vợ? Vương Khánh phụ nổi lên lời nói đang muốn mở miệng, rồi lại bị người cho đã đoạt trước. Dương Gia người, cút ra đây cho ta. Mộc Du đột nhiên kêu lên, thanh âm không lớn lại cực tiếng nổ. Hầu như vang vọng tại toàn bộ tiệc cưới phía trên, một ít thủy tinh đều chịu không nổi tự động vỡ tan mở. Ngươi là đang gọi lão phu sao? Lúc này tiệc cưới nội sảnh đi ra mấy người, một người trong đó là Dương gia hôm nay gia chủ Dương Thầy Tượng, mấy người còn lại cũng đều là đại gia tộc gia chủ hoặc là trưởng bối. Dương Thầy Tượng vẻ mặt rất lạnh, sắc mặt của những người khác cũng đều khá là khó coi, còn đấy lòng là dạng gì nghĩ cách liền không được biết rồi. Tiểu bối, mọi sự có một đúng mực. Tại đây có thể không phải là các ngươi nho nhỏ lâm an. Ngươi thật sự cho rằng có mấy người ủng hộ, chính mình lại có chút ít năng lực, liền có thể không kiêng nể gì cả rồi hả. Dương Thụy tượng biết rõ trước mắt cái này tại đâu đó là to nam tử trẻ tuổi chính là đoạn thời gian trước giết chu chỉnh hai nhà người, đã phán định là cái năng lực giả, cùng Long Tông bên trong một nhân vi sư huynh đệ, đã nhận được ngu thượng thành ủng hộ. Mục Du nghe vậy, cười lạnh, nói, đừng tìm ta sắp xếp tư luận bối phận, chúng ta lần lượt không đến. Ta mặc kệ nơi này là to lớn đế đô hay vẫn là tiểu Lâm An, ta chỉ muốn hỏi ngươi Dương ra một vấn đề." "Muốn hỏi cái gì đó?" nói. Dương Thụy tượng trong ánh mắt đã lập lòe qua sắc quang, nếu như người này không phải năng lực giả, nếu như không phải tại đây trước mặt mọi người, Dương Thụy Tượng không có khả năng nhiều liệt hắn một cái. Liền cho dù hắn là năng lực giả, nhưng muốn dùng cái này đến triệt để áp chế một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương gia, vẫn không thể đủ đấy. Một du đi phía trước đứng một bước. Lạnh giọng hỏi, trước đó Dương Thương các ngầm hạ cái bấy bức hiếp Bạch Lưu Tô, hôm nay muội muội của hắn lại đi ra miệng ra thuế nói tay xé Bạch Lưu Tô quần áo. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, các ngươi Dương gia đến cùng muốn nhỉ thế hiếp người đến mức nào? Nếu như không để cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, như vậy, tự gánh lấy hậu quả." Dương Thụy Tượng lạnh giọng mà cười. Cười ra tiếng âm, phẫn nộ quát: Trước ngươi âm thầm đối với Dương Thương cắt ra tay khiến hắn đến bây giờ còn không cách nào khôi phục ý thức. Ngày nay lại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp quạt Dương Thương ảnh bàn tay. Lão phu ngược lại là nghĩ muốn hỏi ngươi rốt cuộc muốn tùy ý làm bậy đến mức nào? Không ai đừng tưởng rằng ngươi có năng lực tại người, là được tại đế đô cũng sang bậy rồi. Hôm nay nếu là ngươi không để cho lão phu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục như vậy, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Kiên cường, ta hy vọng ngươi về sau cũng có thể một mực cứng như vậy khí. Mộc Du cười lạnh nói một câu. Hướng phía bên kia Vương Khánh Phụ lạnh nhạt một thoáng, giơ tay lên nói, trí công tử, vốn là muốn không mời mà đến cọ cái rượu mừng, xem ra là không, có cơ hội rồi, sẽ không quấy rầy ngươi kết hôn đại hỷ sự rồi." Dứt lời, nắm Bạch Lưu Tô mang theo hòn đá nhỏ đi ra ngoài cửa. Trần Kình Thương không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, Mộc Du trực tiếp cùng một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương gia lên xung đột, đây là một việc đại sự, quan hệ đến rất nhiều thứ, nhưng Trần Kình Thương chỉ hơi dừng lại liền lập tức đi theo. Mặc kệ Mộc Du là xúc động cũng tốt, tự tin cũng thế, cái lúc này Trần Kình Thương đều không để ý. Vương Khánh phụ nhìn xem mụ du bọn người rời đi, đáy lòng hô một miệng lửa khí, nhưng cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Đồng thời cũng vì mụ du mà cảm thấy dở khóc dở cười, cái này coi như không quấy rầy hôn lễ của mình à trực tiếp phá hư không chịu nổi. Các vị, không có việc gì rồi, tiếp tục ăn uống đi. Cái kia tống gia gia chủ chấn an khách nhân về sau, lại để cho Vương Khánh phụ cùng Tống Tây Linh chiếu cố tốt khách mới, liền cùng những nhà khác chủ lại lần nữa hướng nội sảnh mà đi. Ở đây khách mới cũng biết vấn đề này khẳng định không có khả năng như vậy rồi, chính như những gia chủ này đám bọn họ cũng biết thinh thinh sợ sợ. Tức chết lão phu rồi. Trở lại nội sảnh về sau, Dương gia gia chủ Dương Tẩy Tượng ngồi ở trên chỗ ngồi, tức giận nói: "Cái này phía nam tiểu tử, thật sự cho rằng cùng quân bộ kéo lên một chút quan hệ, có một tại Long Tông sư huynh đệ, làm cái gì đó siêu thần tập đoàn, mình là một năng lực giả liền có vốn liếng tại Đế Đô tùy ý làm bậy sao?" "Năng lực giả? Năng lực giả thì như thế nào? Là năng lực giả đã nghĩ ngăn chặn ta Dương gia sao?" "Dương huynh, cái kia mộc du dù sao cũng là cái năng lực giả, nếu là khởi sướng cũng đến, hậu quả khó mà lường được." Tống gia gia chủ cho Dương Tậy Tượng lần lượt một ly trà về sau, nói ra: Theo ta thấy, ngươi hay vẫn là trở về sớm đi lại để cho trong nhà lão đầu tử đi xem đi đại viện đi, nếu là không, có Long Tông người ra mặt, ai có thể ngăn cản được năng lực giả. Dương Thủy Tượng nhẹ gật đầu, đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu cũng không tin, ta Dương gia còn phải ở một cái năng lực giả cưỡng bức phía dưới bại lui. Nam Vương tiểu tử, chờ, ngươi không phải năng lực giả ư? Ta cái này đi mời năng lực giả tiêu diệt ngươi. Hung hăng càn quấy đến ta Dương gia trên đầu, ngươi nhất định phải chết. Long Tông tồn tại, từ trước đến nay không thiếu được tứ đại gia tộc cùng hộ là Long Tông Long Vương Long chủ tại vào tình huống nào đó còn muốn bị quản chế với quốc gia cái này lớn máy móc, mà tứ đại gia tộc là quốc gia cái này lớn trên máy móc hoặc không thể thiếu cầm lái tay. Dương Thụy Tượng mang theo Dương gia người vội vàng rời đi không lâu sau đó, cái kia Tiểu Vương bí thư vội vàng mà đến. Tiểu Vương bí thư. Cho dù là tứ đại gia tộc người thấy Tiểu Vương bí thư cũng tuyệt nhưng không dám không khách khí. Vương Hãn Thanh tuy nhiên không phải Vương gia gia chủ, nhưng tới một mức độ nào đó so thượng hải bên trên tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ cũng phải làm cho người tính sợ, bởi vì sau lưng của hắn đại biểu cho tồn tại Tiểu Vương bí thư vừa rồi đi ra ngoài không có nhìn thấy Dương Tậy tượng sao?" Tống gia gia chủ hỏi. Tiểu Vương bí thư lắc đầu, ngược lại hỏi, "Cái kia Mục Du đâu này? Đã đi rồi." Tống gia gia chủ hồi đáp. "Hô." Tiểu Vương bí thư nghe vậy Mục Du đi, tùng một cái, may mà không có gây ra cái đại sự gì. Cái kia Mục Du cùng Dương gia khệ miệng xung đột lẫn nhau, đã thành thủy hỏa bất dung xu thế. "A." Tiểu Vương bí thư khí còn chưa thở ra, lại hít vào trở về, hỏi vội, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nghe xong mấy người giảng thuật về sau, Tiểu Vương bí thư trong lòng cú sốc, vỗ một cái cái hốc, thở dài, dương ra hồ đồ a. Dứt lời, cũng không đợi mọi người nghi hoặc muốn hỏi, liền vội gấp đã đi ra nơi đây. "Tiểu Vương bí thư, cái kia là có ý gì?" Mọi người gặp Tiểu Vương bí thư sau khi rời đi, đều là hiếu kỳ lẫn nhau hỏi. Dương gia, chẳng lẽ muốn đã xong? Vương gia gia chủ cũng là Vương Khánh phụ phụ thân, Tiểu Vương bí thư ca ca, đối với mình cái kia đệ đệ dù sao cũng hơi hiểu rõ, tăng thêm hắn từng cùng mình đề cập tương quan mục du một ít đôi câu vài lời, điều này làm cho hắn thoáng cái nghĩ thông suốt trong đó áo nghĩa không thể tưởng tượng nổi thì thảo mà nói vương minh có ý tứ gì vương gia gia chủ lắc đầu liên tục ngậm miệng không nói chuyện dương tẩy tượng trở lại dương gia về sau thằng đến lao đầu tử trong phòng đêm vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần cái kia dương gia lao đầu tử nghe vậy ánh mắt lưu chuyển không giận không nói theo gối đầu đằng sau lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng đưa cho dương tẩy tượng lại để cho chính hắn đi đại viện tìm lao gia tử dương tẩy tượng gặp lệnh bài màu vàng nóng mắt trong mừng rỡ thẳng đến đại viện đại viện toàn bộ hoa hạ một người duy nhất gọi thẳng đại viện địa phương tiểu vương bí thư đi vào đại viện thói quen đem bước chân thả chậm, đã đến trong đại viện một người duy nhất. đối với đại thúc hạ trên ghế mây nghiêng thân thể nghe thương cổ giọng hát lão nhân. tiểu vương chuyện gì sao? là về một dù đấy. tiểu tử kia làm sao vậy? lão nhân hỏi. tiểu vương bí thư chính muốn nói chuyện, bên người điện thoại vang lên là cổng bảo vệ đánh tới nói là dương gia gia chủ muốn gặp lão gia tử. dương gia này tới đây là cùng một tiểu tử có quan hệ chứ? lão nhân cười nhạt nói. tiểu vương bí thư gật gật đầu. lão gia tử quả nhiên là tuệ nhãn thông thiên, lại để cho dương gia người đi thôi. lão nhân vất vắt tay. Không hỏi nguyên do, Tiểu Vương bí thư nói ra, "Thủ trưởng, Dương gia người là mang theo hộ long lệnh bài đến đấy." Lão nhân nghe vậy ngồi dậy, nói, "Vậy hay để cho hắn vào đi." Dương Thể Tượng nắm ánh vàng rực rỡ lệnh bài nơm nớp lo sợ tiến vào đại viện, xa xa chứng kiến cái kia ngồi ở trên ghế mây lão nhân, đáy lòng là nhịn không được nút nhát, bước chân có chút có sợ run. "Lão gia tử, ngài." Dương Thể Tượng tốt chữ còn không nói ra, liền bị lão nhân đã cắt đứt. "Đem hộ long lệnh bài lấy ra đi, sau này nó không thuộc về ngươi Dương gia rồi, tiểu vương đưa hắn đuổi đi ra." Lão nhân lạnh nhạt nói một câu, vung tay lên, cái kia hộ long lệnh bài liền dễ dúa dương tẩy tượng tay, bay vào lao trong tay người. lão nhân đem hộ long lệnh bài tùy ý ném ở một bên, một lần nữa lệnh giá hạ thân nghe giọng hát. lão gia tử, ngài đây là? xin mời. không đều dương tẩy tượng nói xong, lần này tiểu vương bí thư cực sự cường thế ngừng lời của hắn, chỉ chỉ môn phương hướng nói. dương tẩy tượng như thế thất hồn lạc khách, đầu óc chống giống, không biết là như thế nào ra đại viện, co quắp ngồi ở cửa đại viện. dương tẩy tượng không nghĩ ra cái kia nam phương tiểu tử rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả đại viện lão gia tử cũng như này bảo vệ cho hắn. Còn đem Hộ Long lệnh bài trực tiếp lấy đi, cái này Hộ Long lệnh bài thế, nhưng mà nước Cộng hòa thành lập thời điểm quốc gia đời thứ nhất tổng thống theo Long Tông chỗ đó cầu đến, tổng cộng mới chỉ có bảy khối, có Hộ Long lệnh bài gia tộc không thể nghi ngờ là có được lấy miễn tử kim bài, toàn bộ Long Tông đều muốn che chở. Tiểu Vương bí thư, ngài có thể nói cho ta biết lao ra tử rốt cuộc là ý gì sao? Dương Tẩy Tượng nắm chặt tiểu Vương bí thư ống quần, như thế bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như vậy, hầu như mang theo tiếng khóc nước nở nói ra. Tiểu Vương bí thư xoay người nhẹ nhàng đem Dương Tẩy Tượng tay rời ra, thở dài một hơi nói: Ngươi Dương Gia cùng Mộc Du ở giữa xung đột, Long Tông sẽ không nhúng tay. Dương Gia đã xong. vũ lực vung ra, tiểu vương bí thư ống quần về sau, Dương Thụy Tượng hầu như té sụp trên đất bên trên. Long Tông không nhúng tay vào, cái kia Dương Gia làm sao có thể đủ ngăn cản được một cái năng lực giả tiết công? Dương Gia duy nhất vũ lực dựa vào Dương khí cũng đã bị Mộc Du một trường đánh bại. Dương Gia chẳng lẽ cũng muốn luân lạc tới bị người tàn sát một ngày sau? Dương Thụy Tượng đứng lên, như thế cái sắc không hồn, hắn rốt cuộc biết Mộc Du trước khi rời đi nói kiên cường đại biểu cái gì? Thì ra cái này kiên cường ở chỗ này là thật sự rõ ràng đồng đẳng với không sợ chết. Dương tẩy Tượng Tế Hồn lạc phép ngồi vào trong xe, không có phát hiện xe chỗ ngồi phía sau, bên cạnh của mình lúc này đã đã ngồi một người. Chương 250, không một người sống. Bạch cảnh đường nhìn mình cái kia cháu gái ruột Bạch Lưu Tô cùng một Du bọn người rời đi, sau lại chứng kiến Dương Gia gia chủ Dương tẩy Tượng đội vàng rời đi, nở ra rất nhiều, thẳng đến bên cạnh có người nghị luận sôi nổi nói cái kia ra tay một cái tát đánh bại ma quỷ Dương, khí nam nhân là trong khoảng thời gian này danh tiếng cực thịnh siêu thần tập đoàn tổng giám đốc. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh tới. Có thể dù cho người nam nhân kia là siêu thần tập đoàn tổng giám đốc, thế nhưng vẹn vẹn là một cái tiền cảnh vô cùng tốt công ty tổng giám đốc mà thôi, làm sao có thể có lớn như vậy lực lượng như thế trấn trụ một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương gia đối nghịch, hơn nữa cái kia Dương gia gia chủ trong miệng, nhiều ít còn đối với người này còn có kiên kỵ. Bạch cảnh đường thực tại minh bạch nam nhân này rốt cuộc là cái gì đó người tới, chỉ cần một cái tắt đập bay Dương khí sợ cũng không phải là một người đơn giản. Còn có, hắn và Bạch Lưu Tô đến cùng là quan hệ như thế nào? Người này cùng Dương gia đối nghịch Nếu là bị diệt, phải trang chính mình Bạch Gia cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Nếu là, vạn nhất, nếu như vạn nhất hắn thắng, liền dương gia đều bị hắn áp chế, vậy mình cùng với trong gia tộc những năm gần đây này vẫn đối với Bạch Lưu Tô không gọt một chú ý cùng xa lánh chèn ép thậm chí hãm hại người, đến lúc đó sẽ như thế nào? Bạch Huynh, thì ra ngươi Bạch Gia đã sớm tìm xong rồi cái cường đại như vậy hậu viện à. Bạch Gia có phúc lớn à, có một cái có thể ở trước mặt chống lại dương gia con rể, ngày sau Bạch Gia quật khởi không thể tránh được rồi. Bạch Cảnh Đường đã không rảnh cũng vô tâm ứng đối bên người người những cái kia nhìn như chúc mừng càng giống như châm chọc lời nói rồi rất nhanh theo tiệc cưới phía trên đứng lên hướng trong nhà mà đi việc này lớn vô luận như thế nào muốn về trước đi cùng trong nhà lao ra nói đi trở lại bạch gia vừa bước vào lao ra từ gian phòng Bạch Cảnh Đường mới muốn nói chuyện ngoài cửa liền vội vội vàng vàng vào được một người nói là cái kia Dương gia người đến Dương gia người đến ai tới rồi hả Bạch Cảnh Đường biết rõ sẽ đến nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy cái kia môn nhân vẻ mặt mờ mịt nói Dương gia gia chủ mang theo Dương gia không ít người. Liền Dương Thương các cũng tới. Dương gia gia chủ nói là tới đây hướng Bạch gia xin lỗi đấy. Xin lỗi. Bạch Cảnh Đường nghe được hai chữ này hơi ngây ra một lúc, thật sự không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Dương gia hướng Bạch gia xin lỗi. Nếu để cho người khác nghe được chẳng phải là cười đến rụng răng, chẳng lẽ đạo này xin lỗi là mang theo dấu ngoặc kép xin lỗi? Hay vẫn là nói, cái kia mang theo Bạch Lưu Tô đi nam nhân thật sự có năng lực lại để cho Dương gia cúi đầu? Cảnh Đường, chuyện gì xảy ra? Cái kia dựa bàn múa bút Bạch lão gia tử nghe được một nhân, ngồi thẳng lên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Cảnh Đường nói ngắn gọn, đem phát sinh ở trong khách sạn sự tình nói một lần. Sau đó nhìn về phía Lão gia tử, chờ đợi hắn mà nói. Một trưởng vô bay dương khí, liền Dương Tẩy Tượng ở trước mặt đều có chút kiên kỵ. Bạch Lão gia tử trong miệng thì thào một câu, trong mắt có chút sáng ngời, nghĩ tới một loại khả năng, thật lớn khả năng. Chỉ là, Bạch Lão gia tử nhớ tới Dương gia nắm trong tay lại để cho Long Tông thủ hộ hộ Long lệnh bài trong ánh mắt lại là một ít số lo. Cảnh Đường, là phúc là họa đều tránh không khỏi, ngươi ra ngoài xem xem Dương Tẩy Tượng đến tột cùng là ý thế nào. Dứt lời, Bạch Lão gia tử lại lần nữa dựa bàn viết nhanh. Theo nguyên bản chính khải chuyển trở thành cung thảo, nét chữ cứng cáp. Bạch cảnh đường ra cửa về sau, chứng kiến trong phòng khách cơ hồ bị Dương gia người chặn đít. Dương trong nhà có thể chen mổm vào được có nửa điểm con đường làm quan người cùng với trẻ tuổi hầu như đều đã đến, liền biến thành kẻ đần đồng dạng Dương Thương các cũng tới. Thậm chí ngay cả hôm nay tại trên Yến Hội bị quạt hai cái bàn tay Dương Thương ảnh cũng tới. Mà Dương Thương các cùng Dương Thương ảnh hai huynh muội hiện tại chính giữa Bạch gia đại sảnh chính giữa quỳ xuống, Dương Thương các ánh mắt dại ra cùng kẻ đần không hề khác gì nhau rung đùi đáp ý. Mà Dương Thương ảnh trong ánh mắt lộ vẻ uy khuất cùng phẫn nộ. Đây là chứng kiến như vậy trận chiến, bạch cảnh đường có chút choáng váng. Cảnh Đường huynh, Dương Thụy tựa hướng phía Bạch Cảnh Đường đưa tay, vẻ mặt hối hận nói, "Lão phu hôm nay sau khi trở về, để ra nghi vấn cái này nghiệp chướng bên người người. Quả nhiên là hắn sai trước đây, dùng hỏa công tâm đi này bị bởi sự tình, cũng là trừng phạt đúng tội." Ma tiểu nữ từ nhỏ sùng lịch hừ mất, hôm nay tại chiến yến tiệc càng là không có nửa điểm đúng mực. Mà lão phu cũng là bảo hộ số duột, không vấn đề tin tưởng đúng sai phải trái liền một phen ăn nói linh tinh, quả thật lựa giận công tâm. Lão Phu hiện tại mang hai người đến, là Hướng Cảnh Đường huynh cùng với Lưu Tô nhận lỗi, mong rằng Bạch Gia có thể rộng lòng tha thứ. Bạch Cảnh Đường nghe nói như thế, lại lần nữa triệt để mộng. Đây không phải xin lỗi, đây là nhận lỗi, vô cùng thái độ khiêm nhường nhận lỗi. Bạch Cảnh Đường biết rõ Dương Gia đây không phải tại Hướng Bạch Gia nhận lỗi, mà là Hướng Mộc Du nhận lỗi, phải cầu được sự tha thứ của hắn. Bạch Cảnh Đường càng phát ra không nghĩ ra rồi, cái tiêu Mộc Du đến cùng là dạng gì tồn tại, liền Dương Gia đều muốn cúi đầu. Hơn nữa tại hiến trên tiệc thời điểm Dương Tẩy tượng hay vẫn là rất cường ngạnh, hiện tại biến thành dáng vẻ ấy trong thời gian ngắn như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì khiến cho thái độ của hắn đỗi nhiên thay đổi phải biết rằng chế biến Tiệp Dương gian nếu như trực tiếp không cùng một du không chấp nhận đánh rơi hàm răng hướng trong bụng nuốt tuyệt đối so với một phen thẳng thắn cương nghị kiên cường về sau nếu như này nhuyễn xuống muốn tốt hơn tối thiểu nhất không có lớn như vậy tương phản hài kịch hiệu quả người phía trước tối đa khiến người ta cười thầm người sau tuyệt đối sẽ đưa tới cười vàng bị cười không biết sống chết cái kia Dương Dương Huynh nói quá lời đến tuột cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết ta khiến người ta đem Lưu To tìm trở lại hàng nói đi Bạch Cảnh Đường có chút không đáy, không biết nên ứng đối như thế nào, lập tức khiến người ta cho Bạch Lưu Tô gọi điện thoại, đồng thời ánh mắt tám chỉ bên cạnh người đem đại sảnh tình huống báo tại Bạch Lao Gia Tử Dương Hinh, các ngươi tạm ngồi trong chốc lát đi, lại để cho hai người này cũng trước đứng lên đi, vì như vậy Bạch Cảnh Đường đang không có biết rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào trước đó, vẫn còn có chút e ngại dừng ra, đồng thời cũng trong lòng buồn trồn, nếu như trước mắt sự tình thực là vì một du người nọ quan hệ, hắn cũng không biết Bạch Lưu To sẽ như thế nào đối đai chính hắn một đại bá. Đa Tạ Bạch Hinh Dương Thụy Tượng rơi lên tay lại không hề ngồi xuống, nói ra, liền để cho chúng ta đều đứng đấy chờ chút Lưu Tô trở lại đi, hai người này nghiệp chướng cũng làm cho bọn hắn quỷ là được. Dương gia một đại ban ngành người cứ như vậy đứng lặng tại Bạch gia trong đại sảnh, mà Dương Thương Các cùng Dương Thương ảnh như trước quỷ, điều này làm cho đứng tại trước mặt bọn họ Bạch cảnh đường rất là không được tự nhiên. Nhưng lại không thể trực tiếp rời khỏi, chỉ phải cũng cứ như vậy cùng đứng đấy, đồng thời lại không biết nên cùng Dương Tẩy Tượng nói cái gì đó, sợ nhiều lời nhiều sai. Trong nội viện Bạch lão gia tử nghe đến tình huống bên ngoài về sau, ngưng bút, hai mắt nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì kiềm giữ hộ Long lệnh bài Dương gia hội tư cách thấp như vậy xin lỗi. Trần Kinh Thương lúc ấy cùng ra khách sạn về sau, rất là rất nghiêm túc hỏi một câu Mục Du làm sao bây giờ, thật không ngờ trả lời chính mình chính là Mục Du một câu đi ăn cơm. Nguyên nhân là không có vượt qua rượu mừng, hiện tại đói bụng rồi. Tại lúc ăn cơm, Mục Du cùng Bạch Lưu Tô như thế đã đạt thành ăn ý không ngừng ở trò chuyện hồi cấp 3 chuyện đã xảy ra, tựa hồ vừa rồi trong tiểu điểm sự tình không có phát sinh. Cũng không biết là thần kinh lớn hay là thật quá tự tin rồi. Cái này Trần Kình Thương đối với một huynh đệ âm thầm phỉ báng. Đồng thời cũng vạn phần hiếu kỳ Mộc Du bình chân như vậy cũng cũng không sao, cái này Bạch Lưu Tô như thế nào cũng có thể làm được bình tĩnh như thế, quá một đôi đi à nha. Về phần mình cái kia muội muội hảo tỉ tỉ đồng viện viện cùng Mộc Du cùng với hiện tại nhiều hơn một cái Bạch Lưu Tô loại này tỉnh tình yêu yêu sự tình, Trần Kình Thương trực tiếp lựa chọn lược qua cùng bỏ qua và quên đi. Sau khi ăn cơm xong, Trần Kình Thương gặp Mộc Du còn ý định đi xem Bạch Lưu Tô gần đoạn thời gian một mực đang bận sống câu lạc bộ hải thượng, càng là im lặng đã đến cực hạn, thật sự cũng quá không đem Dương gia coi là chuyện đáng kể nhi đi ả nha. Đang muốn đứng dậy thời điểm ra đi, Bạch Lưu Tô nhận được một chiếc điện thoại nói là Dương gia người đến Bạch gia đi nhận lỗi hỏi Mộc Du làm sao bây giờ, cái này trực tiếp lại để cho Trần Kình Thương hóa đã ở. Dương gia túi đầu rồi, hay vẫn là buổi lấy tội đi túi đầu. Nói cách khác, Mộc Du năng lực lớn đến có thể bất chiến mà khuất Dương gia binh lính, đây cũng quá nghịch thiên đi. Trần Kình Thương đã sớm đoán được Mộc Du là cái năng lực giả, cũng biết một cái năng lực giả muốn cho một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương gia túi đầu thật là khó khăn đấy. Hôm nay phát sinh chính là cái kia xung đột. Trần Kình Thương cảm thấy hay vẫn là thắng bại nam phần. Thật không ngờ Dương gia trực tiếp đầu hàng, đi Bạch gia xin lỗi nhận lỗi. Làm sao bây giờ? Hoặc là hồi đi tiếp thu xin lỗi, hoặc là không tiếp thu. Việc này, ngươi nói tính toán." Đây là Mộc Du Nguyên Văn, nở nụ cười nhẹ nói xong Nguyên Văn. Sau Bạch Lưu Tô lại tiếp một chiếc điện thoại là Bạch gia Láo gia tử tự mình đánh tới, Bạch Lưu Tô nguyên bản cũng liền muốn trở về, bởi vì nàng không biết Mộc Du trực tiếp cùng Dương Khí lên xung đột giao ra bao nhiêu một cái giá lớn. Trước đó lúc ăn cơm Bạch Lưu Tô vẫn luôn không có mở miệng hỏi, không phải không lo lắng, mà là nguồn gốc từ tại một loại cùng Mộc Du cùng một chỗ chói quen tính. Nàng có thể theo ánh mắt của hắn động tác một ít chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra tình trạng của hắn, hắn không quan tâm, nàng cũng liền nhịn xuống đấy lòng rung rung cùng hắn cùng một chỗ không quan tâm. Nàng biết rõ nàng đang làm gì đó, chính như nàng cũng biết hắn biết rõ nàng đang làm gì đó. Chúng ta trở về đi. Sau đó, Trần Kinh Thương liền cùng cái kia vĩnh viễn một bộ ánh mặt trời bộ dáng ngẫu nhiên xuất thần sướng sờ vừa nói chuyện liền để cho mình cảm giác rất không được tự nhiên anh Tuấn Nam Nhân đi theo một du cùng Bạch Lưu Tô đi bạch ra, đi vào bạch ra về sau, Trần Kinh Thương Bởi vì trước mắt cái này phô trương quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Dương gia người toàn bộ như thế người bù nhìn đứng ở Bạch gia trong đại sảnh, câm như hến, mà Dương gia cái kia Dương Thương cắt cùng không ai bị nổi Dương Thương ảnh ẩm đem làm quỷ ở phía trước, đây đối với từ nhỏ ở Đế Đô pha trộn Trần Kình Thương mà nói, ra sao hắn cường tráng quá thay chẳng diện, quá khó mà tin nổi. Dương gia người chứng kiến một Du cùng Bạch Lưu Tô tiến đến, toàn bộ đều xoay người qua đi, trong mắt các loại phức tạp cảm xúc, không đáng nói đến trăm mối tơ vò. Dương Thụy tựa ánh mắt không thay đổi, như cũng là hối hận. Đối với vào Bạch Lưu Tô cùng Mục Du, cực kỳ nói thật, một tiên sinh, Lưu Tô cô nương. Ta hôm nay sau khi trở về, đề ra nghi vấn hai người này nghiệp chướng cực kỳ bên người người, quả nhiên là bọn hắn đã làm sai trước. Vừa rồi ta cũng là bảo hộ xuất ruột, không vấn đề tin tưởng đúng sai phải trái liền một phen ăn nói linh tinh, thực là không nên. Hiện tại đem mang hai người tới đây, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bên kia Trần Kình Thương nghe nói như thế, cái cảm thiếu chút nữa xoạch té xuống, thật sự nhớ không nổi Dương gia lúc nào đối với người thấp như vậy tư thái qua, đây là Dương gia sao? Một huynh đệ đến cùng còn lớn bao nhiêu năng lực là mình không biết đó à? Trực tiếp Dương gia giả chủ như thế, sợ là trên đời này không có mấy người có thể làm được đi. Trần Kinh Thương mặc dù biết tứ đại gia tộc chính thức so về những năng lực giả kia tụ tập cùng một chỗ tổ chức thần bí đến, phải kém rất nhiều, nhưng nói như thế nào cũng là quốc gia cái này lớn trên máy móc nhân vật muốn tài công một trong. Trần Kinh Thương nhiều ít hay là nghe đã từng nói qua cái kia tổ chức thần bí tại nhiều khi vẫn phải là cho tứ đại gia tộc cùng với quốc gia đầu một chút tổng thống mặt mũi đấy. Dương gia rõ ràng bỏ xe giữ tướng, điều này làm cho Trần Kinh Thương nghĩ tới rất nhiều. Mộc Du nghe được Dương Tể tượng, không có trả lời, mà là đi qua một bên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, gặp hết thảy đều giao cho Bạch Lưu Tô làm quyết định. Mộc Du tuy nhiên không xác định là cái gì đó thúc đẩy Dương gia như thế, nhưng nhiều ít vẫn có thể đoán được một ít. Bạch Lưu Tô gặp Dương gia người toàn bộ đều nhìn về chính mình, cũng nhất thời có chút tay chân thất tố, gặp Mộc Du quả nhiên cái gì đó đều mặc kệ, đáy lòng cười khổ một cái. Dương ba bá, hai người này chọc ta việc nhỏ, ta tự không so đo. Chỉ là hai người này nhiều lần tại từng cái nơi bỏ qua ta bày ra, thật khó nuốt trôi. Bạch Lưu Tô lạnh nhạt nói một câu, Sau đó nhìn về phía Bạch Cảnh Đường, nói ra, việc này phải làm như thế nào, nhưng bằng ra chủ làm chủ. Dứt lời, liền hướng phía buồng trong tiếp tục đi. Muốn nhìn vội vã gọi điện thoại cho mình đến Bạch gia lão gia tử, mục du thấy vậy cười thầm một cái cũng cùng Trần Kình Thương hòn đá nhỏ đi đến bên trong phòng mà đi, lưu lại cái kia Bạch Cảnh Đường sững sờ tại chỗ. Bạch Lưu Tô đột nhiên đem hết thảy đều giao cho Bạch Cảnh Đường trong tay, lại để cho hắn làm chủ, ở trong đó rất có huyền diệu rồi. Nếu như là cái này thúc cháu hai người cảm tình tính toán tốt, cái kia còn dễ nói hết lần này tới lần khác ai cũng bạch lưu tô từ khi hắn vụng mẫu đều mất về sau liền nhận hết bạch ra xa lánh trong đó không thể nói trước có bạch cảnh đường bóng dáng tại gánh đốc lúc nào ngươi cũng học xấu mục du nhẹ giọng cười nói bạch lưu tô trong mắt hơi chuyển dào hoạt, cũng bình thường không đồng dạng như vậy cười không phải nụ cười nhạt nhòa mà là xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười nói ra cái này không gọi học cái xấu cái này gọi là học thông minh bằng không thì làm sao có thể tại đây trong đại gia tộc sống sót nhìn thấy ngươi đây ta còn thích ngươi ngây ngốc bộ dạng mục du nói rất chân thành Bạch Lưu Tô hơi ngây ra một lúc, nói: "Ta cũng ưa thích cái kia cái gì đều không cần nghĩ tới chính mình. Trước kia không có quý trọng, không biết về sau còn có cơ hội hay không." Đây là Bạch Lưu Tô muốn nói hạ nửa câu, chỉ là không có nói ra. "Đi thôi, đi xem ra ra." Mộc Du cười nói. "Ừm." Bạch Lưu Tô trọng trọng gật đầu. "Chính mình không vấn đề." Hắn lại trả lời. "Sế chiều hôm đó, Tống Vương hai nhà tiệc cưới vừa tán không lâu, bọn hắn cái này vòng tròn luận quần chính giữa liền truyền ra một cái tin tức quan trọng. Dương gia cùng Mục Du trống lại, Những người kia dĩ nhiên là sớm phân phó lại để cho tay người phía dưới đi chú ý cái này hai phe hướng đi rồi bọn hắn đều cho rằng buổi tối hôm nay đế đô hô phát sinh một hồi phong vân tế hội những cái kia cho rằng mục du là năng lực giả người đều đang suy đoán kẻ này có thể hay không chính lịch thiên lật tung dương ra bất quá tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng dương gia gia đại thế lớn chính là trăm năm đại gia thâm căn cổ đế tuyệt không phải là người tầm thường có thể vạn nga đấy nhưng không ai từng nghĩ tới màn đêm vẫn không có buông xuống trận này bị cho rằng có thể là phong vân tế hội một trận chiến rõ ràng trực tiếp hạ màn dương gia bại hoàn toàn. Mộc Du không biết làm sự tình gì, không đánh mà thắng binh lính, lại để cho Dương gia trực tiếp đến nhà đi bạch gia nhận lỗi. Tất cả mọi người đang bàn luận cái này gọi là Mộc Du Nam Phương tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Mà đối với những đại gia tộc kia lão gia tử mà nói, càng là kinh ngạc đã đến cực hạn. Những này lão gia tử cũng như bạch gia lão gia tử đồng dạng đoán được Mộc Du là năng lực giả, đồng thời cũng đều biết Dương gia trong tay có một kiện có thể làm cho Long Tông thủ hộ hộ Long lệnh bài, cái này tấm lệnh bài đầy đủ chân quý, những nảy lão gia tử cũng biết cái này tấm lệnh bài giá trị. Đồng thời bọn hắn cũng thăm dò được Dương gia gia chủ Dương Tẩy Tượng đã từng đi qua đại viện tìm lão nhân kia, lại bị lão nhân trực tiếp quân lệnh bài thu về, ở trong đó để lộ ra đến tin tức, khiến cái này lão gia từ trước tiên cảnh cáo trong gia tộc tất cả mọi người không cần thiết treo chọc mục dù, nhìn thấy hắn có thể giao tắc thì giao, không thể giao nhất định nhượng bộ lui binh. Vào lúc ban đêm, trong đại viện, lão nhân từ bên ngoài trở lại, ngồi xuống án thư trước đó, một thân ảnh hiện hiện ra đứng ở lão nhân trước mặt, thần sắc cực kỳ cung kính. "Thế nào?" Lão nhân hỏi. Cái kia thân ảnh tối người chào nói, hết thảy như là long vương sở liệu. Ta phụng mệnh đến đó Dương Tẩy Tượng trên xe, đối với hắn nói Long Vương ngài lời nhắn nhủ lời nói, Dương Tẩy Tượng lập tức liền đi bạch gia xin lỗi rồi, đồng thời cũng đã lấy được bạch gia bạch lưu tô cùng với người kia tha thứ. Được, đi xuống đi. Lại để cho những người kia cũng đều theo Dương gia quanh thân trở lại đi. Lão nhân phất phất tay, người nọ ngay lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Cái này bộ đội lão nhân tự nhiên chính là Long Vương không thể nghi ngờ, mà thân ảnh kia nói tới Long Vương lời nhắn nhủ lời nói thì ra là lại để cho Dương Tẩy Tượng đi bạch gia nhận lỗi. Long Vương trước đó thu Dương Tẩy Tượng hộ Long lệnh bài, chính là muốn nói cho thế nhân Vương giả lại không đồng ngược, sau lại để cho Dương Tẩy Tượng đi về phía Mộc Du xin lỗi, là vì thăm dò một thoáng Mộc Du phải chăng ngoại trừ có Vương giả lại còn có phong phạm. Nếu như Mộc Du không có tha thứ Dương gia, thì phải diệt Dương gia, như vậy Long Vương sẽ lại để cho sớm đã bố trí người tốt mã đem Dương gia người toàn bộ bắt đi, lại để cho Mộc Du tìm không thấy có thể giết chết người. Đương nhiên, Long Vương cũng chỉ có thể làm được như vậy, hắn không cách nào can thiệp Mộc Du muốn làm sự tình. May mà, vạn sự như ý. Mộc Du đi bạch ra nguyên nhân rất đơn giản, chính là lập y muốn nói cho những cái kia người của bạch gia trước kia xảy ra chuyện gì đã bạch lưu tô nói được rồi quên đi nhưng là nếu như ngày sau nếu như phát sinh cái gì đó cái kia tự gánh lấy hậu quả tự gánh lấy hậu quả hiện tại bốn chữ này theo mục du trong miệng nói ra ai cũng cái kia ý vị như thế nào ta đi về trước ngày mai tìm ngươi nhìn cái kia câu lạc bộ hải thượng thời gian rất sắp đến rồi 10 giờ hơn mục du cùng bạch lưu tô cáo biệt muốn đi bái phòng long chủ long vương thân cư yếu vị long chủ là nhàn nhã tự tại mục du tự nhiên là muốn không có chuyện gì làm long chủ chính đi ra cửa bên ngoài Mộc Du bị Bạch Lưu Tô kêu ở. Làm sao vậy? Mộc Du gặp Bạch Lưu Tô trong ánh mắt có phẫn nộ có hồ loạn, nghi hoặc hỏi: "Ta tìm được hại phụ mẫu ta hung thủ?" Bạch Lưu Tô sững sờ nói ra: "Chuyện gì xảy ra?" Mộc Du càng thêm hiếu kỳ rồi. Bạch Lưu Tô bình tĩnh tâm hồn, nói ra: "Ta trước đó vẫn luôn đang tìm phụ mẫu ta nguyên nhân cái chết, nhưng ở một chỗ cần gấp nhất manh mối chỗ đó ngăn ra rồi, mấy năm qua này một mực không có cách nào lại tra được. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, ta phái đi già tra vụ án này, người phát tới văn bản tài liệu, nói là tìm được là tối trọng yếu nhất manh mối rồi." Đồng thời cũng tìm ra hung thủ. Ai? Mục Du hỏi. Bạch Lưu Tô hầu như cắn hàm răng nói ra, là Dương Phẩy Tượng. Thì ra thật là hắn. Mục Du cầm chặt Bạch Lưu Tô tay, nói ra, chúng ta đi Dương gia. Mặc kệ là thật là giả, Mục Du đều có tra ra năng lực, cho nên trực tiếp đi Dương gia, có ăn ngay nói thật cao tại, Mục Du có tuyệt đối tự tin có thể hỏi ra thật giả, mặc dù là giả dối cũng khó nói có thể hỏi ra hữu dụng. Mục Du đám người đi tới Dương gia, phát hiện Dương gia người toàn bộ đã bị chết, không một người sống. Chương 251, Long Tông phấn nộ. Có quyền thế có tiền người ở thêm duy nhất tòa nhà hoặc liên hợp biệt thự, tối thiểu nhất cũng là giá cao cư xá, còn chân chính quyền hành đại thế nhiều tiền người nhất định có trang viên các loại trụ sở duy nhất thành một thế giới, mà ở đế đô cái này tấp đất tấp vào nơi, quyền hành đại thế người chỗ ở là tứ hợp viện. Những này tứ hợp viện không phải bình thường tứ hợp viện, phần lớn là tiền triều còn sót lại nơi. Dương gia vị trí là tiền triều một vị quyền hành vương gia lưu lại phủ đệ, bên trong có đại viện hòn non bộ hoa viên nhà sản, cũng không người bình thường có khả năng tưởng tượng là người bình thường thường xuyên có thể tại TV chứng kiến những cái kia cổ trang đùa giỡn sân bãi đem những cái kia đồ giỏm trang trí cũng làm thành thật sự, cũng không cách nào cùng nơi đây so sánh với. Mộc Du một chuyến bốn người đã đến Dương Gia đại viện thời điểm, Dương Gia bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không trốn nương tựa y mắng, thập phần dị thường. Mộc Du dùng Thiên Nhãn hệ thống nhìn một chút, phát hiện Dương Gia trong đại viện tất cả mọi người đều là tức trợn trừng mắt, tim đập đình chỉ. Hốc mắt xe rách, trước khi chết hoặc là bị thụ thiên đại khủng bố hoặc là liền là bị to như vậy tra tấn, đều đã chết. Kỳ quái chính là những người này trên người không có bất kỳ miệng vết thương, trong không khí cũng không có mùi máu tanh. Làm sao vậy? Ba người gặp một Du thần sắc ngưng trọng ở dương gia cửa nhà ngự ở, nghi hoặc hỏi. Dương gia đã xảy ra chuyện. Mộc Du khôi phục thần sắc, lạnh nhạt nói ra, tiểu thạch tử ngươi cùng Trần Đại Ca bảo hộ Lưu Tô đứng ở nơi này các loại, ta vào xem còn có người sống hay không. Người sống? Ba người nghe vậy đều là sửng sốt một chút, bọn hắn nhìn không tới bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng theo Mộc Du trong miệng tựa hồ nghe ra đến xảy ra chuyện lớn. Mục đầu, không nên vào đi. Bạch Lưu Tô giữ chặt Mộc Du nói ra, Trần Kinh Thương cũng gật đầu, nói ra, cái lúc này không thích hợp đi vào. Mộc Du nhẹ nhõm cười nói, không có việc gì. Mộc Du trực tiếp cực kỳ linh mẫn, nếu như lúc này Dương gia diện ra, cái kia sở hữu tất cả đầu mâu đều tất nhiên là chỉ hướng mình, vô luận chính mình người ở chỗ nào, việc đã đến nước này, là như vậy bỏ chạy cũng không làm nên chuyện gì, đi vào trong đó không thể nói trước còn có thể tìm tới một ít manh mối. Còn có, Mộc Du trực tiếp tự nói với mình, dưới mắt tuyệt đối là một cái âm mưu, có người tại cho mình bảo lộng, hơn nữa rất rõ ràng. Mình đã nhập lồng. Chính mình hôm nay vừa cùng Dương Gia lên xung đột, sau Dương Gia gióng trống khua chiêng tìm đến bên trên Bạch Gia cầu tha thứ, lại đang Bạch Lưu Tô đạt được hung thủ manh mối không lâu. Dương Gia lại diệt môn đây không thể nghi ngờ là trong đó có người đang phải dối. Đầy đủ mọi thứ chỉ hướng đối tượng, liền là mình cùng Bạch Lưu Tô. Nếu như sát hại Bạch Lưu Tô cha mẹ người thật sự là Dương Tể tượng, như vậy hắn chết chưa hết tội, mục du sẽ đích thân trà sát hắn, nhưng quyết không cho phép người khác không có trải qua đồng ý của mình ra tay, hơn nữa còn lạnh như vậy ôm lấy mục đích tính ra tay. Mục Du rất nhanh đi một vòng không có phát hiện bất kỳ một cái nào người sống, toàn bộ đều đã đều chết hết. Người chết phần lớn là tại gian phòng của mình đấy. Cửa phòng cùng với bên trong không có bất kỳ dấu vết. Chết người nhiều nhất địa phương trong đại sảnh, Dương gia chủ sự người đều là chết tại đâu đó, kể cả Dương Tể Tượng, Dương Thương Ảnh cùng Dương Thương Các. Những này người chết nguyên nhân cái chết rất đặc biệt, toàn thân cao thấp không có bất kỳ vết thương, như là bình yên chìm vào giấc ngủ. Nếu như không phải một du có thiên nhãn hệ thống ở đây, tuyệt đối không có cách nào nhìn ra bọn hắn tử vong thống nhất đặc thù chính là não bộ thần kinh bị hao tổn, trực tiếp đứt đoạn. Mộc Du phán đoán hẳn là bị thụ vô hình nào đó lực lượng trùng kích. Mộc Du suy đoán hẳn là xuất từ năng lực giả trong tay, còn là loại thủ đoạn nào, Mộc Du cũng nhất thời nhìn không ra. Tại trên người người chết cùng với quanh thân tìm một thoáng, Mộc Du không có phát hiện một ít năng lượng lưu lại. Toàn bộ trong đại viện duy nhất lại để cho Mộc Du đem lòng sinh nghi là rất nhiều chỗ trên cửa sổ thủy tinh đều xuất hiện một kia vỡ vụn, những này vết nứt rất nhỏ, nhỏ đến hầu như mắt thường khó phân biệt. Tại một chỗ mảnh trong khe Mộc Du đã tìm được một ít sóng năng lượng liên đối lấy thủy tinh, Mộc Du dùng luồng khí xoáy đem bao trùm đã thu vào chứa vật trong ngọc giản đồng thời Mộc Du dùng tốc độ nhanh nhất tại trong đại viện tìm kiếm, tại mấy cái trong hòng sắt, Mộc Du thấy được mấy sách rõ ràng chi tiết, cũng đã thu vào chữ vật trong ngọc giản. gặp không tiếp tục đầu mối gì có thể tìm ra về sau, Mộc Du ra Dương gia đại viện. gặp ba người nghi hoặc nhìn mình, Mộc Du nói, Dương gia người đều chết hết, không một kẻ sống. tuy nhiên đã sớm biết có khả năng này, nhưng ba người nghe nói như thế vẫn còn có chút sững sờ dần mình. vậy làm sao bây giờ? Trần Kinh Thương nhịn không được hỏi. đi. Mộc Du có chút nợ nụ cười, nói ra. đi. Trần Kinh Thương càng phát ra nghi hoặc nói ra, một huynh đệ, hiện tại đi, không thể nghi ngờ ngồi vững chúng ta đi vào Dương gia giết người sự thật rồi. Tuần này bên cạnh không có khả năng không có cả mạ giặt các loại thứ đồ vật, chính là như thế này mới chịu đi. Ta đã nhập lồng, không bằng nhập triệt để một điểm, bằng không thì cái kia sau lưng vào lồng người, làm sao có thể hội cao hứng đây. Mộc Du cười lạnh, Trần Kình Thương nhìn xem Mộc Du đi ở phía trước, Bạch Lưu Tô cùng Ánh Mặt Trời Anh Tuấn Nam đi theo, lẩm bẩm nói, là muốn cho họ vào lồng người cao hứng nảy ra. Mộc Du tự tin lại để cho Trần Kình Thương thoáng an tâm một ít, nhưng như trước không phải rất lạc quan trở lại Bạch Lưu Tô khởi đầu câu lạc bộ Hải Thượng bên trong, Mục Du lại để cho Bạch Lưu Tô đem cái kia cho nàng cung cấp manh mối người gọi đi qua, cái kia bị lao ăn ngay nói thật cao nam nhân đem như thế nào tìm đến manh mối quá trình nói một lần, không hề sơ hở. Mục Du đem manh mối đối với chiếu một cái chính mình lấy được cái kia sách rõ ràng chi tiết, không hề khác nhau, Dương Thụy Tượng quả thật là mượn nhờ năm đó cái kia trưởng phong ba hại chết Bạch Lưu Tô cha mẹ người. Như thế xem ra, Dương Thụy Tượng tuy nhiên chết chưa hết tội, nhưng Mục Du cùng Bạch Lưu Tô bọn người không có có một tia cao hứng đem chúng ta trực tiếp giết Dương Thầy Tượng, thậm chí tàn sát hắn một nhà, đến cùng là vì cái gì? Cái kia người sau lưng động cơ lại để cho Mộc Du nhất thời không nghĩ ra. Bất quá, Mộc Du cũng không nóng lòng, đã mình đã nhập lồng, cái kia chắc chắn sẽ có người đi ra cho lời giải thích, bằng không thì không phải Nam kinh chụp vào sao? Lưu Tô, ngươi buổi tối cũng đừng hồi bạch ra rồi. Mộc Du lại để cho Tiểu Thạch Tử Lưu trong câu lạc bộ bảo hộ bạch Lưu Tô, đồng thời lại để cho Trần Kình Thương về trước Trần gia, có lẽ sau khi về nhà có thể có thu hoạch cũng không nhất định, sau đó chính mình một cái ra câu lạc bộ hướng trong bóng tối mà đi. Ngày kế tiếp, đế đô lại lần nữa manh động, dương gia bị diệt môn rồi. Đây là một cái kinh thiên tin tức. So về ngày hôm qua, dương gia gia chủ dương tẩy tượng mang theo dương gia người đi bạch gia đến nhà nhận lỗi đều muốn manh động. Tất cả mọi người đang bàn luận. Cái kia phía nam Mộc du quả nhiên là bá đạo ngang nhiên đã đến tuyệt hạ, thật sự đi đã diệt dương gia. Không phải nói ngày hôm qua bạch gia còn có cái kia Mộc du đã tiếp nhận dương gia xin lỗi sao? Như thế nào dương gia còn lọt vào diệt môn rồi hả? Dương gia ngoại trừ mấy cái ở bên ngoài tiểu bối, không có thừa kế tiếp người. Dương gia trong đại viện trở thành vùng đất tử vong, kể cả Dương gia gia chủ, kể cả Dương gia lão gia tử. Đây chính là nước Cộng hòa Nguyên Huân A. Sau đó không lâu, có người tuân gia Dương gia gia chủ chính là sát hại Bạch Lưu Tô cha mẹ hung thủ tin tức, hơn nữa là tại Dương gia người nhận lỗi xin lỗi không lâu sau đó. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người đều hiểu Mộc Du giết người diệt môn động cơ. Đế đô nhiều đại gia tộc trong nháy mắt lòng người bàng hoàng. Không phải là bởi vì từng có Mộc Du có hiểm khích, mà là cảm thấy môi hở răng lạnh cảm giác nguy cơ. Có tứ đại gia tộc tiến tuổi, còn bị người cho diệt môn rồi. Vậy làm sao có thể xử cho bọn họ có cảm giác an toàn? Đối với tứ đại gia tộc như vậy vẫn luôn cao cao tại thượng tồn tại, là rất khó an tâm đột nhiên toát ra một người ngự trị ở bên trên bọn họ. Điều này làm cho bọn hắn rất không có cảm giác an toàn. Kể cả tứ đại gia tộc ở bên trong những đại gia tộc kia đám bọn họ có bao nhiêu trăm năm lịch sử khổ tâm kinh doanh, cái này đều là vì cái gì? Còn không cũng là vì có cảm giác an toàn. Trước đó những này quyền quý không có cảm giác gì, nhưng nguy cơ bao phủ thời điểm mới phát hiện cảm giác an toàn là cỡ nào vật chân quý. Mục du tồn tại lại để cho bọn hắn không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là những cái kia trong nhà có hộ long lệnh bài đại gia tộc, quá biết rõ cái kia ý vị như thế nào rồi. Liên hộ long lệnh bài người cầm được, đều nói giết liền giết nói diệt liền diệt, cái kia còn có cái gì có thể làm cho bọn hắn an tâm. Những đại gia tộc này đám bọn họ, trước tiên rất có ăn ý tụ tập lại với nhau. Những đại gia tộc này bên trong còn nhiều trụ cột đều là quốc gia người lãnh đạo, cũng chỉ có tại người lớn phía trên mới sẽ thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ, mà lần này bọn họ là âm thầm tư nhân tụ hội. Tụ hội bên trên nói cái gì đó, ai cũng không biết, chỉ biết là tại thế triều hôm đó nhiều cái trong đại gia tộc có cây còn lại quả to cái kia chút ít nguyên hơn đám bọn họ đi cùng nhau đi vào cái kia thần bí đại viện đối với bọn họ mà nói cho tới nay là bộ ngoại giao người lớn cũng không phải ép khi bọn hắn trên đầu đại sơn chỉ có tòa này đại viện một mực trong bóng tối huyền tại đỉnh đầu bọn họ nếu là ngày thường ai cũng không muốn tiến vào bên trong nhưng hôm nay bọn hắn không thể không cùng một chỗ đi vào vì tìm kiếm cảm giác an toàn trong đại viện lão nhân nhìn xem thả tại chính mình trên bàn bốn khối hộ long lệnh bài lông mày hơi nhíu một thoáng cái này bốn khối hộ long lệnh bài cũng là năm đó long tông phát ra ngoài mấy khối trong đó tăng thêm dương gia đã thu hồi khối đó cũng liền chỉ có tây bắc một cái thổ vương gia cái kia một khối rồi lại để cho bọn hắn lấy về đi lão nhân có chút xoa bóp một cái huyệt thái dương vung tay lên bốn khối hộ long lệnh bài bay tới tiểu vương tay của bí thư ở bên trong lạnh nhạt nói một câu nhắm mắt lại vương hán thanh cầm cái này bốn tấm lệnh bài cảm giác nặng trịch giống như bốn tòa núi lớn gật đầu đi ra ngoài nhìn thấy mấy cái chính mình tiểu học thời điểm trên sách học đều có từng xuất hiện lão nhà cách mạng đại lãnh đạo người tay hơi có chút run rẩy Thủ trưởng lại để cho các vị cầm lệnh bài về trước đi. Tiểu Vương Bí Thư thanh âm có chút run rẩy nói, gặp cũng không trông thấy, hơn nữa trực tiếp cho bị sập cửa vào mặt, cái này không thể nghi ngờ khiến cái này lao ra tử đám bọn họ rất là khó chịu, kìm nén một hơi, nhưng không cách nào ở tòa này ngoài đại viện đổ ra. Tiểu Vương Bí Thư, đây là ý gì sao? Có một tuổi già sức yếu tóc trắng lão nhân nhịn không được hỏi, người lao thanh âm cũng lao, nhưng khí thế tuyệt đối không giả, chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền khiến người ta cảm thấy khí thế mãnh liệt, vô pháp bất thị. Tiểu Vương Bí Thư lắc đầu, kinh trọng nói, ta cũng không biết. Thủ trưởng tâm tư ta không dám đoán. Nói xong, không còn dám dừng lại lâu, sợ nhiều lời nhiều sai chọc giận những này đều nhanh muốn vào quan tài lão nhân, nếu là chọc giận, ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì đó đến, bọn hắn đều là chết rồi có thể bên trên trực tiếp tồn tại. Dương ra diệt môn, bên ngoài đã bị toàn bộ phong tỏa, nhưng âm thầm mưa gió bắt đầu khởi động, chỉ cần là cái người của đại gia tộc đều có thể nhìn ra, toàn bộ đế đô hào khí dị thường trầm trọng. Tất cả mọi người con mắt đều đang ngó chừng ra, Dương ra, cùng với cái kia thần bí cực hạn ra tay ngoan độc đến đáng sợ mục ru. Giờ này khắc này, Không có một người dám đi trêu chọc mục dù đem trở thành ngất ma, liền là trước kia có la sát danh tiếng hồng tượng thiên đều so sánh. Trong đại viện, Long Vương nhìn xem một phần lại một phần đưa tới tư liệu, lại là xoa bóp một cái huyệt Thái Dương, không thể nghi ngờ, hôm nay có thể sẽ là hắn văn về huyệt Thái Dương tối đa một ngày. Thủ trưởng, tiểu vương bí thư cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa tiền đến, nhẹ nhàng nói ra, thủ tướng đã đến. Long Vương nhẹ gật đầu, nói, là nên đã đến, những lão già kia cũng không phải ngồi không. Dứt lời, đứng lên hướng phòng khách đi đến. Long lão, thân thể còn cường chẳng chứ? cho dù là nước Cộng hòa người thứ hai nhìn thấy Long Vương cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, thủ tướng thân thiết cùng Long Vương bắt tay, chân thành hỏi: "Làm phiên thủ tướng quan tâm." Long Vương thỉnh thủ tướng ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Thủ tướng, chúng ta cũng không phải khách sáo người, liền nói thẳng đi." Thủ tướng cởi mợn nở nụ cười, nói, Long lão ngài mắt sáng như đuối. Tất nhiên là biết rõ những cái kia lão già tử a cũng không phải đèn đã cạn dầu, làm cho ta à, không thể không đến hướng ngài hỏi chút ít lời nói. Cùng hắn nói là lấy thuyết pháp, không bằng là vì bọn họ muốn bùa hộ mệnh đi. Dừng lại một chút, Thủ tướng ngữ khí có chút ngưng trọng nói, hộ Long Hiệp nghị bên trên ghi lại, Long Tông vì là hộ Long bộ phận Long Nha phẫn nộ, bởi vì đặc thù tồn tại mà áp đảo chính thẳng, vàn, cục phía trên, đồng thời ghi lại không thể đơn giản hướng người bình thường ra tay, hơn nữa lần này cái kia diệt suốt một cái Dương gia, điều này làm cho còn lại gia tộc đều hoảng loạn a, những đại gia tộc này bất an, quốc liền không yên a, Long Vương Long mày cao lại, nói, như là dựa theo hộ Long Hiệp nghị mà nói, một cái năng lực giả ở trong nước giết người hơn nữa còn là đã diệt như vậy một đại gia tộc, hoàn toàn chính xác nên ta Long Tông ra tay ngăn lại. Bất kể là không cầm quyền năng lực giả hay vẫn là long tông bên trong năng lực giả, không dựa theo chương trình là song sự tình như thế, là phạm vào tối kỵ. Nhưng là, người này không giống A. Có gì không giống? Thủ tướng nghi ngờ nói. Long Vương nói, một Người này cũng không long tông người. hai Người này cũng không phải năng lực giả. Cái kia là người phương nào? Không phải là long tông người, lại cũng không năng lực giả. Long láo ngươi vì sao ra tay giữ gìn? Dương gia diệt môn sự tình, mặc dù nhưng đã bị phong tỏa ở, cũng không có người dám đối với chuyện này trắng trận lên dương nhưng này dù sao cũng là tồn tại đối với các đại gia tộc đều có được lớn lao ảnh hưởng thủ tướng tất nhiên là biết rõ dương gia diệt môn trước đó từng cầm hộ long lệnh bài đến lớn viện để van cầu viện binh lại bị thu hộ long lệnh bài sự tình long vương nói ra kinh thiên bí mật giận dữ nói người này cùng hiên viên mộ có quan hệ cho nên ta cũng không nên hỏi đến hiên viên mộ thủ tướng nghe vậy kinh hãi cho nên a long vương thần sắc trên mặt phức tạp mà vào lúc này có một người không lịch sự bất luận kẻ nào cho phép dưới tự tiện tiến nhập đại viện ở trong xâm nhập trong phòng khách Như thế đặt chân Long Tông tổng bộ người, tự nhiên không phải người khác, chính là Long Chủ đang mang Hiên Viên mộ, thì tính sao? Long Chủ tiến vào phòng khách ở trong, sắc mặt rất là tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, như thế làm sắc người, xem thiên hạ như không thế hệ, nếu là thật sự để cho kế thừa Hiên Viên ý chí, đó mới là ta hoa hạ to lớn bất hạnh. Nhị đệ, im ngay, đừng tội nói bậy. Long Vương lạnh giọng quát lên. Đại ca, ta biết ta đang nói cái gì. Long Chủ thần sắc lạnh lùng, tức giận nói, sự tình dĩ nhiên là rất quá là rõ ràng rồi, cái kia Mục Du vì là báo bạch Lưu To cha mẹ mối thủ trực tiếp đem Dương gia Diệp môn có video làm chứng. Đồng thời, ta cũng đã đi Dương gia xem qua người chết nguyên nhân cái chết rồi, tuyệt đối là năng lực giả bố trí, tìm được sóng năng lượng tuyệt đối không phải ta Long Tông đăng ký trong danh sách năng lực tất gì. Trước đó, ta cũng nghe đến Đông Phương Ngũ Hiệp thông báo Đông Hải tự ý nhập năng lực giả đều là đến từ Đông Nam Á vùng, nghe nói là bị một cái xuất trần đạo sĩ thu phục, sợ sẽ là một du không thể nghi ngờ. Mà những năng lực giả kia tiến vào Lâm An cũng là giết người, như thế một cái thị sát khát máu thành tính người, nếu như kế thừa Hiên Viên ý chí ta đây hoa hạ vùng đất tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. ngươi như thế, không bằng thừa dịp hắn cánh chim không gió, trước giết hắn đi. Long chủ càng nói càng giận. Im miệng. Long vương đứng lên, quát bảo ngưng lại nói, nhị đệ, ngươi biết ngươi tại cái gì không? Long chủ cười lạnh, tuyệt nhiên nói, đại ca, ngài là Long tông chi chủ, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi mà thôi. giết kẻ này, liền tự sát dùng tạ lao tiền bối tạo hóa ân nước. dứt lời, cầm trong tay một cái lệnh bài ném cho Long vương, tuyệt nhiên mà đi. Long Vương nhìn qua trong tay cái này một khối đại biểu cho Long Tông trí cao vô thượng tồn tại lệnh bài, lông mày chặt chẽ, Long Chủ đây là muốn cởi chức thoát ly Long Tông, dùng cái này đến làm rõ ý chí tất sát mục, dù đem hết thể trách nhiệm hướng trên người mình kiêng. Cửa ra vào có ba người chặn Long Chủ đường đi, tất cả đều là năng lực giả, Long Tông năng lực giả. Long Chủ nói đúng, như thế người hiếu sát, tại sao có thể trở thành kế thừa hiên viên ý chí người? Cấu kết từ bên ngoài đến năng lực giả làm hại Hoa Hạ nơi, bốn phía đốt giết trong đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào, còn bốn phía phát triển thế lực, hắn toan tính không nhỏ phải sớm cho kịp duyệt trừ để tránh hậu họa một người trong đó người toàn thân tản ra cực sự cường han khí chẳng như núi cao biển rộng ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể đâm thủng thép tấm ngăn cản long chủ nói long chủ hoa hạ vùng đất phải có ngài tỏa chấn kẻ này hay vẫn là dao để ta làm đi giết gà không cần dùng dao mổ trâu kẻ này giao cho ta đến là được nghe nói kỳ thật thực lực có thể so sánh đông phương ngũ hiệp hừ ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn năng lực đến mức nào dám cản dỡ như thế không ai đừng tưởng rằng bị tuyển định làm hiên viên ý chí người thừa kế liền có thể không ai bị nổi tùy ý làm vậy Nghe thế mấy người, Long Chủ lông mày cao lại một thoáng, âm thanh lạnh lùng nói, đều cút cho ta, ta làm quyết định lúc nào cho phép các ngươi nhúng tay rồi. Long Chủ khí thế ngập trời, cùng phong mang tất cả, đem mấy người ép ra, đi nhanh bước ra đại viện. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không cùng đi xem. Nghe được Long Vương lạnh giọng quát lớn, ba người đều nhẹ gật đầu, rất nhanh đuổi theo. Long Tông quả nhiên đều là trung nghĩa thế hệ, còn đây là ta hoa hạ sự may mắn a. Thủ tướng vui mừng gật đầu, sau trên mặt lại lộ ra vẻ tức hận, nói, chỉ là Long Chủ. ai? Thân là thủ tướng tự nhiên là biết rõ hiên viên mộ tồn tại, cũng biết vậy đại biểu cái gì đó, càng là biết rõ long chủ lần đi nếu là giết hiên viên ý chí người thừa kế vậy đại biểu cái gì đó, chỉ là rất thì không cách nào nghĩ đến thông như thế người hiếu sát như thế nào trở thành hiên viên ý chí người thừa kế. Long Vương thần sắc cô đơn, lẩm bẩm nói, có lẽ, đây là số mệnh đi. Vừa lúc là tại thủ tướng suy nghĩ về sau nói, điều này làm cho thủ tướng nhất thời sáng người thần, không biết cái này nói rất đúng long chủ hay vẫn là cái kia một Du. Chương 252, cương lôi giàn thể. Hoa Hạ vùng đất chưa bao giờ thiếu khuyết thế gia cự phiệt là thời đại mới hôm nay cũng như thế, cái gì đó phú bất quá đời thứ ba cái kia thuần túy là đối với bình thường nhà giàu mới nổi mà nói đấy. Thế gia cự phiệt có bao nhiêu chính mình kinh doanh hình thức, dùng tất cả loại phương thức chú đóng ở hoa hạ vùng đất thổ nhưỡng bên trong, thâm căn cổ đế là thay đổi triều đại cũng cực nhỏ có thể đem những thế gia này cự phiệt đào thải mất, tối đa tiến hành trải qua lãnh đời cùng chỉ vụ, tùy thời theo khắc đều có thể lại lần nữa qua khởi, tỏa sáng tân xuân. Về phần thay đổi triều đại như thế nào khó diệt thế gia cự phiệt mà nói, theo tam quốc thời kỳ nổi tiếng nhất ra các thế gia liền có thể nhìn ra một, hai gia cắt lượng vì là thuộc hán thừa tướng, hán huynh trưởng chư cắt cẩn vì là đông nô đại thần tôn quyền sưng đế về sau thậm chí quan bái đại tướng quân phong nguyện lăng hầu, hán đường đệ chư cắt đạn vì là ngụy quốc đại tướng quan bái lớn tư đồ, hán thúc phụ chư cắt huyền cùng lưu biểu vì là bạn thân sau phụ thuộc lưu biểu, mà gia cắt lượng bản thân lấy danh sĩ hoàng thường ngạn con gái lại cùng lưu biểu vì là thân thích, ngụy thuộc nô và lưu biểu hầu như đem lúc ấy hoa hạ vùng đất phía trên có khả năng sưng bá chưa hầu một mẹ hốt gọn, nói cách khác vô luận ngụy thuộc nô phương nào thống nhất hoa hạ. Hắn gia tộc Trư Cắt đều có thể tiếp tục ở đây khối đất màu mỡ bên trên phát sinh xuống dưới, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Đây là ghi lại tại trên sử sách, chưa từng ghi lại sợ là thêm nữa. Kinh doanh, cái này phương mới thật sự là đại thế gia sử thế đạo. Đương nhiên, chính thức khiến cho những này đại thế gia một mực tiếp tục kéo dài còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là tuyệt đối không đi hỏi đỉnh tranh giành. Thay đổi triều đại thời điểm, hoặc là toàn bộ lãnh đời hoặc là toàn bộ xuất thế, hội tham dự tranh giành hỏi trong đỉnh, nhưng chỉ là tham dự tuyệt không can thiệp. Tựa như đương thời Đế đô tứ đại gia tộc cùng với Hoa Hạ vùng đất phía trên mặt khác một vài gia tộc lớn cổ xưa thế gia tuyệt sẽ không tham dự tổng thống đấu võ bên trong cũng không can thiệp nguyên thủ quốc gia thủ tướng các loại vị trí đại thế gia từ trước đến nay không hỏi qua chính vì như thế đại thế gia tài năng một mực sinh sôi nảy nở xuống dưới ngược lại sẽ đạt được tổng thống cùng thủ tướng bảo hộ thủ tướng gặp Long chủ cùng với ba người kia đi tìm Mộc Du rồi cũng liền coi như là đối với những cái kia đại thế gia người đã có một cái công đạo liền cũng bái biệt Long Vương rời đi đại viện còn Mục Du như thế nào đã trở thành hiên viên ý chí người thừa kế. Long chủ tiến về trước như thế nào chém giết Mộc Du, hắn cũng là không có quyền hỏi đến. Về Hiên Viên Mộ, là đối với hắn thậm chí nước Cộng Hòa đệ nhất nhân mà nói, đều là một cái mê, một điều bí ẩn đồng dạng tính sợ tồn tại. Long Tông ánh mắt cực lớn, rất nhanh liền đã tập trung vào Mộc Du tung tích. Tại Đế đô Bắc Sơn, thì ra là Hồng Tượng Thiên một mực bế quan địa phương. Người này còn muốn dùng cái này nhắc tới tỉnh chúng ta hắn và Hồng Quan hệ sao? Cố hết sức đuổi sát Long chủ Bộ Pháp ba người một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, liền là chúng ta biết rõ hắn Hiên Viên ý chí người thừa kế, cũng định trảm hắn không buông tha chờ sau đó hai người các ngươi phải tất yếu kéo lấy Long chủ, chỉ cần lập tức ta là được chẳng hắn. tội cùng phạt hai người nghe vậy, bình tĩnh nhìn thoáng qua nói chuyện tiếp, vô cùng có ăn ý nhẹ gật đầu, không phải bọn hắn không biết kiếp làm như thế hậu quả, cũng không phải hắn không quan tâm kiếp chết, mà là quá quan tâm thế cho nên tôn trọng đối phương từng cái quyết định. Long chủ cùng với ba người tới Bắc sơn thời điểm, cái kia một du như trước vẫn còn Bắc sơn trong sân gốc, một du, ta tại trong rừng cây chờ ngươi. Long chủ hướng phía Bắc sơn nhẹ quát lên một câu, hướng đối diện trong rừng tây. Bắc Sơn bên trong bởi vì phải bảo hộ Hồng Tượng Thiên Bế Quan không bị quấy rầy mà an trí rất nhiều người, hắn không muốn liên lụy người vô tội. Các người ba người cũng tới đây cho ta. Ba người tâm tư, Long Chủ như thế nào nhìn không ra. Lại lần nữa đi tới nơi này cái rừng tây, Mộc Du có chút nhoáng một cái thần. năm trước thời điểm chính mình là ở chỗ này gặp lại cái tiên nữ tử thần bí lại bại bởi hắn thậm chí bị thụ một phen hoặc là mạnh lên hoặc là chết chế dế. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, cũng không biết mình bây giờ nếu như gặp lại nàng sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Mộc Du, Long Chủ lạnh giọng quát lớn ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Mục Du nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ngươi hỏi đi, ta biết các ngươi sớm muộn sẽ tìm đến của ta. Lâm An Vịnh bên trên cái kia cấu kết từ bên ngoài đến năng lực giả tiến vào Hoa Hạ vùng đất tuổi trẻ đạo sĩ, có phải hay không ngươi? Long chủ ánh mắt như dót nhìn về phía Mục Du. Mục Du nghe vậy, hơi ngây ra một lúc, trong ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc, cũng không phủ nhận, trực tiếp một chút đầu, nói ra, đạo sĩ kia thật là ta, nhưng này chút ít từ bên ngoài đến năng lực giả không phải ta cấu kết, mà là ta thu phục đấy. Ngươi thu phục cũng tốt. Cấu kết cũng thế, mang từ bên ngoài đến năng lực giả tiến vào hoa hạ vùng đất là một kiện lớn không vi sự tình, huống chi những năng lực giả này vẫn còn hoa hạ vùng đất phía trên hành hung. Cho dù mấy người kia đều là tiếng xấu rõ ràng người, cũng quả quyết không cho phép từ bên ngoài đến năng lực giả động thủ. Long chủ giọng nói vô cùng lạnh, trên người tản mát ra một cổ lạnh lùng nghiêm nghị khí chất, nói, "Còn có, ngươi không phải năng lực giả, như thế nào thu phục được nhiều như vậy năng lực giả? Hay vẫn là nói, ngươi nguyên vốn là năng lực giả, chỉ là vẫn luôn che giấu?" Mục Du nghe vậy, khóe miệng có chút câu dẫn ra mỉm cười, lắc đầu nói, từ bên ngoài đến năng lực giả chưa từng tại hoa hạ vùng đất phía trên hành hung mấy cái trên đường người cuối cùng nhất cũng đều là tặng cho cục cảnh sát cân nhắc quyết định rồi mà ta cũng không phải năng lực gì người ta càng không cần phải che giấu cái gì đó hừ có hay không che giấu có phải hay không năng lực giả chờ sau đó thì sẽ có phần hiểu long chủ đạo ta mà lại hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng dương gia người có phải hay không ngươi giết một du mặt có chút lạnh xuống hỏi ngược lại đủ loại dấu hiệu cùng chứng cứ đã đều chỉ hướng ta ta nói không có ngươi tin sao hay hay Long chủ giận quá mà cười, nghiêm mặt nói: Mục du hệ phía Nam Giang chết nhân sĩ. Tại năm ngoài thu, vô cớ bắt ôn ra ba người, đến nay không thả. Tại năm ngoài thu, giết thượng hải bên trên Chu Trịnh hai nhà và rất nhiều bảo tiêu. Tại năm ngoài đông, bước hiếp thái tử đoạn hắn hai chân. Đến nay năm xuân, tàn sát Dương ra hơn trăm người. Cấu kết từ bên ngoài đến năng lực giả, làm hại hoa hạ, ngang ngược càng dỡ, tùy ý làm bậy, ủy thế hiếp người. Này các loại, tội không thể tha, tội khác đang chém. Nếu là kẻ này chỉ là bởi vì lao tiền bối che chở mà làm họa một phương cũng cung không sao nhưng hắn là hiên viên ý chí người thừa kế như thế độ lượng cùng là người quả quyết không phải vì họa một phương đơn giản như vậy để tránh khí diễm phát sinh đuôi to khó thấy long chủ cho đến ra tay đoạn này mầm thai họa, chém giết một du về sau tự sát dùng tạ lao tiền bối cũng sẽ không tiếc như thế cân nhắc quyết định tuyên đọc bản án giống như vậy long chủ rất lời, khí thế bỗng nhiên kéo lên khí lãng cuồn cuộn mà ra tay giơ lên che tay mà xuống một đạo đao gió theo bàn tay hắn bên trên lưỡi ra dần dần thành vòi rồng su thế đem quanh thân đại thụ nổ tận gốc gô đá tung bay vòi rồng cao siêu trăm mét rộng hơn năm như thế một hành tẩu ở thế gian điên cuồng, dở tay dở chân tầm đó anh sập hư không, gặp vòi dồn vòi dồn đánh nút lại. Mục Du liên tục rút lui, tức giận nói: Long chủ, ta bắt ôn Tam Kim bắt lấy Thái tử đều là chính bọn hắn tìm tới tận cửa rồi, cái kia Chu Trịnh hai nhà cũng là như thế, hoàn toàn đáng đợi. Chẳng lẽ bọn hắn khi dễ trên đầu ta đã đến, ta còn tùy ý bọn hắn làm ẩu? Về phần cái gì đó cấu kết từ bên ngoài đến năng lực giả, càng là giả dối không có thật. Còn có, ta tuy nhiên quyết định chú ý muốn giết Dương Tề Tượng, nhưng chưa từng ra tay, cái kia Dương Gia liền đã bị diệt môn. Chúng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi Long Tông không để hỏi đúng sai phải trái, liền muốn giết người sao? Ngươi nói ta tùy ý làm bậy ý thế hiếp người. vậy ngươi Long Tông chẳng phải là đồng dạng? Làm càn? Long chủ nghe vậy gầm lên, bàn tay thành đao, xa xa hướng phía Mộc Du mãnh liệt vỗ tới, một đạo đao gió trực tiếp cuốn vào vòi rồng bên trong hướng Mộc Du cấp tốc mà đi. Ngươi cho ta thật sự là mặc người thịt cá thế hệ. Mộc Du lạnh giọng nói một câu, một quyền hướng phía cái kia đao gió trực tiếp đánh tới. Một quyền này lực lượng thật lớn, nắm đấm tiến lên như thế mang theo toàn bộ không gian phía trước tiến vào giống như vậy, ngưng tụ rất mạnh lực đạo. Ẩm. nắm đấm cùng đao gió đụng vào nhau phát ra nổ mạnh, bắn ra vô số khí kình, đẩy ra gợn sóng đem quanh thân cây tối tận nhanh chóng tung bay. Tội, phật. gặp Long Chủ hòa Mục Du động nổi lên tay đến, kiếp hét to một tiếng, thân thể vượt qua Long Chủ, toàn thân cao thấp đều lóe ra lôi quang, đuổi theo này vào rồng. Một quyền hướng phía Mục Du điều khiển đánh ra ngoài, một đoàn lôi quang bắn ra phát ra, tay ném lôi điện lớn. Lúc nào cho ngươi đậu thủ, cút cho ta trở lại. Long Chủ thấy vậy, hai mắt trợn lên, tay cuốn một cái, cơn lốc kia đảo ngược tới, cho đến đem kiếp cuốn bay. Long Chủ đã tội, tội cùng phạt sớm đã tại bên cạnh công tác chuẩn bị thật lâu, hai người tại quanh thân dĩ nhiên là bố trí tốt một cái trận thế, đồng loạt ra tay. tội trong tay xuất hiện một quyển cực lớn điện tịch, ước chừng cao nửa thước, phạt trong tay nắm một cây viết, chiều dài một mét nhiều. tội cùng phạt liên thủ, cái kia sớm đã kết tốt trận thế, đột nhiên nổi lên, một vệt ánh sáng vận đem long chủ bao phủ, quang vận phía trên tràn đầy ra khí thế cường đại, nhiếp tâm hồn người. các ngươi muốn tạo phản, long chủ giận quá, hai tay nâng cao, cho đến sẽ mở cái này quang vận. bàn tay đến quang vận bên cạnh lại như bị điện giật, có chút đỉnh trệ ở dường hồ là bị một cổ lực lượng ngăn chặn. Long chủ, ngài chính là hoa hạ chủ cột. Người này do chúng ta tới giết, ngươi cắt không thể ra tay. Không nên lấy cái chết tạ tội, liền do chúng ta đến. Hai người cực kỳ dứt khoát nói một câu, chuyên chú nổi lên tinh thần, gắt gao thúc dục năng lượng bổn nguyên bao lại Long chủ. Long chủ uy lực, hai người biết rõ, nếu như không lao lực toàn lực, sợ là trận thế này cũng chói không được hắn một thoáng. Hai người một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải vì là kiếp tranh thủ thời gian chém giết người nhỏ, chỉ cần giết người nhỏ hết thảy thành kết cục đã định, đến lúc đó Long chủ phá ra cũng ván đã đóng thuyền liền rồi. sấm sét, rõ dừng lại. gặp cơn lốc kia đánh út lại, kiếp trong tay lại hiện ra một lôi, ném lên ở vòi rồng phía trên, lợi dụng tự nhiên tương khắc đạo, nhưng long chủ năng lực mạnh mẽ quá đáng, không cách nào khiến cho chôn vùi, chỉ có thể tạm hoãn một thoáng, mà lần này tạm hoãn, khiến cho kiếp lách mình đã qua vòi rồng, thẳng đến mục du mà đi, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết kẻ này. lôi hệ năng lực ra sao? mục du đứng đấy bất động, lấy khí xoáy kể cả dừng tay, hướng phía cái kia bay tới cái kia đoàn lôi quang đột nhiên một chảo. ầm, tiếng sấm vang dền. Mộc Du toàn bộ tay cùng với cánh tay bị tạc trở thành cháy đen vẻ, nhưng có luồng khí xoáy bao quạ cũng không thương căn bản, có chút run lên, run cánh tay bên trên lưu lại cho tàn, lại là một cái mới tinh cánh tay. Siêu cấp trái tim, huyết dịch tiến hóa, lại có luồng khí xoáy cùng nhất bản chi hỏa, khiến cho Mộc Du mình năng lực hồi phục rốt cuộc một mức độ đáng sợ, vượt quá nhân loại phạm chủ. Mộc Du thầm nghĩ, người này sóng năng lượng tựa hồ không thể so với cái kia ít minh số 5 chiến lược quang chi tự chiến lệnh, không biết sức chiến đấu như thế nào. Người tại Lâm An vịnh một người duy nhất chiến Đông Phương ngũ hiệp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể ngăn ta mấy hiệp. Kiếp trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lôi quang chi kiếm, tốc độ cực nhanh hướng phía Mộc Du tới gần. Vừa rồi Mộc Du một quyền nổ nát lôi quang, đã lại để cho hắn xác định thật sự là hắn có có thể cùng Đông Phương Ngũ hiệp năng lực chiến đấu, còn có phải thật vậy hay không một người duy nhất chiến vẫn có lấy nguyên nhân khác. Hắn tin tưởng rất nhanh sẽ có thể biết. Lôi quang chi kiếm bên trên suy suy rung động, lôi xả không giây phút nào lập lòe, như thế tại cắn nuốt quanh thân hư không giống như vậy, trong không khí có một cổ cực kỳ thanh minh cởi mở khí thế, chính là lôi quang tiêu nướng trong không gian vẽ lo lắng diễn sinh ra một loại làm cho người hưng phấn vật chất bố trí. Kiếm lên, chém dụ. Một đạo như có thân cây thô lôi sơn theo trên mũi kiếm bắn ra mà ra, hắn thế như xuyên qua, như thế muốn đem không gian chém ra một cái. Cong. Âm thanh leng lạnh vang lên, chính là mục du gọi ra Diễm Tuyệt kiếm, đem lôi quang kiếm ngăn cản ở. Diễm Tuyệt kiếm hôm nay tinh luyện e rằng so cứng cỏi ngưng thực, bình thường lôi điện không cách nào phải đi sáng tắt, mà hắn hiệu quả là phá cương khí, vừa vẫn có thể chống cự lôi điện cương liệt. Cong, cong, cong. Hai người cầm kiếm đối với chém, phát ra thanh âm như thế muốn trấn vỡ núi cao. Thật lớn lực lượng. Đây là tiếp cảm giác đầu tiên. Mục Du cầm kiếm bổ tới lực lượng vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải trong tay lôi quang kiếm thai nén năng lực của mình buồn nguyên ở bên trong tan mất hơn phân nửa bộ phận lực lượng, Kiếp tự nhận đem làm về mà sức mạnh không cách nào bằng được Mục Du rơi xuống hạ phong. Có thể, lực lượng tại rất nhiều chuyện không phải tuyệt đối nhân tố. Kiếp thân thể có chút ngược lại lui ra ngoài, đem trong tay lôi quang kiếm cao cao vứt lên, bắn vào bầu trời. Trong nháy mắt Mục Du đỉnh đầu chỗ hiện ra một mảnh lôi vân, vô số đạo lôi điện như thế không cần tiền điên cuồng như sau vũ bổ xuống. Mục Du cử động quyền hướng phía hư không liên tục đánh ra sức mạnh lớn đến liền không khí đều đang chấn động, mang theo lực lượng trực tiếp mang tất cả mà đi, nổ nát từng đạo đánh xuống kia chớp. Loại này đến từ thiên nhiên năng lực là huy lực cực lớn, nhưng nó tại Mộc Du trong mắt còn không cách nào đại biểu cho thiên nhiên bản thân. Mộc Du không biết người có thể thắng hay không thiên, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin mình có thể thắng cái này, một mảnh dựng dục mãnh liệt đến khiến người ta hít thở không thông nôi vân. Năng lực càng lớn, hai họa càng lớn. Nếu là tùy ý người này tiếp tục trưởng thành, hẳn là hoa hạ to lớn họa. Kiếp thấy vậy, kinh hãi không thôi, thủ lớn liên kết, thậm chí phún ra một ngụm bùn nguyên xuất vào trong lôi vân trong nháy mắt cái kia lôi vân chấn động hắn vân làm như thế nước đốt lên sôi trào không thôi vanh vanh ẩm rơi xuống lôi càng ngày càng nhiều càng ngày càng thô càng lúc càng nhanh càng ngày càng dày đặc Mộc du nắm đấm huy động liên tục thực sự khó có thể ngăn cản được sở hữu tất cả cương lôi ngăn không được cái kia may mà không làm Mộc du đem luồng khí xoáy trải rộng trong thân thể đứng ngạo nghễ tại lôi vân phía dưới tia chớp bên trong mặc cho cái kia sấm sét vào rội từng đạo lôi điện rơi xuống bù tới một du trên người điện quang bùn phía lôi quang mọc lan tràn đem mộ du vị trí biến thành một bên lăn lộn tia trước đấy. Long chủ không cần thiết một lát đem chói buộc tránh thoát khỏi, lạnh lùng vừa quát. Đem tội phạt hai người trần khai, nhìn về phía mộ du cùng kiếp phương hướng, dừng bước. Cái kia một bên tận xét, khiến người ta trong lòng rúng sợ, như thế tập kết trên địa cầu sở hữu tất cả lôi điện đánh rất nơi này giống như vậy, khiến người ta hồn kinh phách phố. Long chủ thấy vậy, ánh mắt lộ ra khắc thường, bước nhanh về phía trước, rồi lại đình chỉ lại bước chân. La Kim Cương cũng hồn phi phách tán. Tiếp thủ lớn một kết, lại chiêu mấy đạo thiểm điện bổ một trận, lúc này mới đem lôi vân thu hồi chỉ là phương muốn thu gỡ lôi vân điện quang kia bốn phía bên trong lại phát ra một thứ tên là âm thanh như thế nào ngừng cái này cương lôi chính là dễ dàng cho ta rèn luyện thân thể còn sống làm sao có thể còn sống kiếp tội Phật ba người nghe vậy đều là lại càng hoảng sợ ba người bọn họ quá rõ ràng bị lôi vân bổ lâu như vậy ít nhất cũng có nghìn đạo cương lôi sẽ là hậu quả gì rồi là cái kia hôm nay trên địa cầu những cái kia cũng không biết nào cái người ra chuyện bài danh lên toàn cầu mạnh nhất 50 người chính giữa tối thiểu nhất cũng có nửa số muốn tan thành cho buổi rồi lôi điện lập loe dừng lại Bạch quang tối lui, hiện ra một người nam nhân, y phục trên người sớm đã hủy diệt chỉ còn lại có nửa phá quần rách nam nhân, toàn thân cháy đen nam nhân, mà lại như trước ngạo nghệ đứng thẳng nam nhân. Nhiều như vậy cương xét đánh chúng đều không có chuyện gì, hơn nữa trung khí mười phần nói muốn dùng cương lôi đến rèn luyện thân thể, đây cũng quá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Chẳng lẽ này người đã phi nhân loại rồi biến thái? Người quả nhiên đủ mạnh, ngươi cũng có cuồng vọng vũ liếng, có thể càng là như thế, ngươi càng phải chết, phải chết, chết ngay bây giờ. Kiếp thanh âm cơ hồ là theo răng trong hàm răng nặn đi ra từng chữ từng chữ, đồng thời dừng lại khí thế vừa tăng. Kiếp lôi, kiếp rơi nắm đấm hướng phía bầu trời đánh ra ngoài, đem không khí đẩy ra từng đạo vết nứt, bay tứ tung chui vào trong hư không. Cái kia nguyên bản bởi vì lôi vân vì là hắc ám bầu trời, đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, cực kỳ trứng mắt, mà lại mang theo cực lớn uy áp. Bạch quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng, càng lúc càng nhanh. Còn chưa rơi xuống mặt đất, mặt đất đã bị cái này uy áp ép sụp xuống dưới, hầm sâu. Xuất một phiến hư không tiêu điểm, đều bị kéo đến nơi này đạo kiếp lôi đỉnh phong phía trên hết thể đều tựa hồ không trong yếu, giờ khắc này, nó kiếp lôi là cái này ở giữa thiên địa nhân vật chính. tốt lôi. mục du thấy vậy, ngược lại đại hỉ. Nụ cười trên mặt tại mọi người nhìn lại thấy thế nào như thế nào như là ác ma, hoặc là nói là biến thái, chẳng lẽ liền kiếp này lôi hắn đều muốn ngạnh kháng sao? kiếp là lôi hệ năng lực giả, đối với lôi điện có trời sinh kháng thể tại, nhưng mặc dù là hắn đối mặt cái này đạo kiếp lôi, hắn cũng không có tự tin có thể rất cứng kháng xuống. ầm, cả tòa núi lớn lay động, suối nước nhảy về phía trước mà đi, ngọn núi sụp đổ, cây cối hủy hết. Mộc Du vị trí quanh thân, hãm sâu xuống dưới trăm mét không thôi. Có thể chỉ có Mộc Du bên người cái kia sau một bình phương mét không gian, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà cương lôi điểm trung tâm Mộc Du cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, cái kia hàm răng trắng loáng tại cháy đen trên mặt bắt ra, so với kia nắng gắt còn muốn trứng mắt, còn có mạnh hơn kia chốt sao? Mộc Du hào hùng têu to, cũng không phải hắn thật là cái thụ ngược đáy cuồng, mà thật sự là cái này cương lôi thật là khéo. Mới đầu, Mộc Du chống đỡ gương lôi chỉ là bởi vì tin tưởng vũ trụ quyết luồn khí xoáy cùng miết bản chi hỏa năng đủ hóa giải cương lôi. thật không ngờ đang giận xoáy hóa giải cương lôi trong quá trình luyện hóa cương lôi khí thế rõ ràng dù sao tại ôn nhuận thân thể của mình, cường tráng chính mình có cách. nguyên bản mục du trong miệng cái gì đó dùng cương lôi rèn thể chỉ là ngoài miệng nói nói để nghe khí phách mà thôi. thật không ngờ thật sự thực hiện cái này còn không phải chủ yếu nhất, để cho nhất mục du cao hứng chính là cái kia luồn khí xoáy chống cự phân giải luyện hóa cương lôi thời điểm, rõ ràng gia tốc nó hóa lỏng, tại vũ trụ quyết tiến vào giai đoạn thứ hai về sau. Mộc Du phát hiện luồng khí xoáy đang chậm chậm hóa lỏng, mang theo chút Etherat, về sau thời gian dần qua tu luyện cũng thật là đem luồng khí xoáy một bộ phận luyện hóa thành trạng thái dịch. Thật không ngờ vừa rồi cái kia lôi vân đánh xuống hơn 1000 đạo cương lôi cùng kiếp lôi, rất nhanh khiến cho luồng khí xoáy hóa lỏng số lượng vượt qua một nửa, đặc biệt là cái kia đạo kiếp lôi. Nếu như hóa thành những trò chơi kia điểm kinh nghiệm, cái kia một đạo kiếp lôi liền để luồng khí xoáy hóa lỏng tăng 1 phần 3 điểm kinh nghiệm. Chương 253, Mộc Du chết long chủ gặp chuyện. Mộc Du rất chờ mong luồng khí xoáy triệt để hóa lỏng về sau, chính mình dùng linh thạch sử tiến vào giai đoạn thứ 3 sẽ là dạng gì, sẽ mang đến cho mình cái gì đó, hóa lỏng về sau luồng khí xoáy sau đó có thể hay không biến thành chính mình tưởng tượng cái kia dạng. Trạng thái khí biến thành trạng thái dịch, cái kia trạng thái dịch về sau có phải hay không trạng thái rắn, trạng thái rắn năng lượng lại sẽ là dạng gì? Cái kia trạng thái rắn về sau đâu này? Vũ trụ quyết, vũ trụ quyết, nếu như điều này có thể lượng hình thái thực như kỳ danh. Tại Mộc Du trong đầu bởi vì các loại năng lượng hình thái chuyển hóa mà hiện lên từng đợt kỳ lạ mà lại khiến người ta hưng phấn nghĩ cách thời điểm, đối diện bốn người trong góc hiện lên chính là biến thái hai chữ. Khiêng lôi người vậy còn là người sao? hay vẫn là nhiều như vậy, như vậy thôi, mạnh như vậy lôi, càng mạnh ta càng muốn giết ngươi. Kiếp thanh âm cất cao, hai tay cũng nâng lên, trong lòng bàn tay nảy ra khỏi một khối màu tím lôi tinh, lôi tinh bên trong lóe ra làm cho lòng người hồn chấn động lực lượn. Lôi tinh bắn nát, Kiếp trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, máu tươi phun tại lôi tinh vỡ vụn tử khí bên trong, tử khí thôn vẻ máu tươi biến thành đỏ sặc vẻ. Kiếp, ngươi đi rồi. Tội cung phàm thấy vậy, tia lớn lên, hướng phía Kiếp vọt tới, cho đến ngăn cản hắn, lại bị Long chủ ngăn cản ở vốn là hai người ngăn cản Long chủ, lúc này lại dù sao đã qua. Long chủ, ngài mau ngăn cản kiếp. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Long chủ không núc ních, chỉ là dương mắt nhìn một chút bầu trời, lắc đầu, nói, không còn kịp rồi. Nhưng thấy bên trên bầu trời nguyên bản màu đen lôi vân tản hết ra, một điểm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, như thế từ cựu thiên đánh xuống, mang theo bên trên bầu trời không thể kháng cự không thể khinh nhờn vì thế, ánh sáng buông xuống, khiến cho cả phiến thiên không, cả khối vùng đất đều lâm vào màu đỏ sẩm màn tre bên trong. Ta vốn là liền định giết hắn sau tự sát tạ tội cùng hai người đồng quy vu tận cũng không có khác nhau. Kiếp ánh mắt chắc chắc, khoe miệng có chút tràn ra một cái lộ vẻ sầu thảm cười. càng nhiều nữa hay vẫn là dứt khoát kiên quyết. Đợi đạo kia màu đỏ sậm kiếp lôi phá vỡ hư không tiến vào tầng khí quyển về sau, kiếp cả người co quắp ngã trên mặt đất. Triệu hoán đạo này tên là nhất nguyên thiên kiếp lôi, bùa nguyên hao tổn hầu như hầu như không còn, lực lượng hư thoát đến mức tận cùng. Kiếp dùng còn thừa sở hữu tất cả lực lượng mở mắt ra nhìn bầu trời nhìn một chút, gặp nhất nguyên thiên kiếp lôi rơi xuống, đem hư không toàn bộ ép sậm, bao phủ không gian toàn bộ phong tỏa. Cái kia mục du vị trí cũng bởi vì vi áp mà toàn bộ hạ xuống, hai chân của hắn lâm vào lớn trong đất không thể tự thoát ra được, cái này mới an tâm nhắm mắt lại. Bởi vì lực lượng hư thoát, tăng thêm cái này đi áp, tiếp nhắm mắt lại lập tức liền trực tiếp hôn mê rồi. Nhất Nguyên Phục Thủy, Nhất Nguyên Thiên Kiếp Lôi chỉ cần rơi xuống, hết thảy đều đem hủy diệt tiến vào kế tiếp luân hồi, không, có mặt khác. Kể cả chính mình. Trốn ra rừng cây chỗ này tòa đỉnh núi tội cùng phạt, nhìn lên trời tế đạo kiếm màu đỏ sẫm tiếp lôi mang theo toàn bộ phía chân trời màn che đem cả ngọn núi bao khỏa ở trong ánh mắt lộ vẻ cô đơn cùng vẻ thống khổ hai người biết rõ kiếp một khi dốc sức liều mạng triệu hồi ra nhất nguyên tiên kiếp lôi vậy đại biểu cái gì đó đạo này lôi kiếp uy lực hai cái cũng là biết Đấy. rõ liền không phải cái kia lôi kiếp đánh rất trung tâm hai người cũng không tín tâm có thể chống đỡ được nhất nguyên tiên kiếp lôi rơi xuống tốc độ không nhanh như thế trên chín tầng trời chậm rãi xuống nhưng bao phủ địa phương có uy thế lớn lao hai người liền không phải ở trung tâm điểm đều suýt nữa nửa bước khó rời nếu không là lòng chủ tướng hai người tống xuất đến sợ đến nay không ra ẩm nhất nguyên tiên kiếp lôi trung quy hay vẫn là từ phía trên màn bên trong đánh xuống. Cả đỉnh núi lập tức trở thành tan thành mây khói nơi, hết thảy chôn vùi như bột mịn tiêu tán bên trên bầu trời. Vùng đất lay động, sơn băng địa liệt. Nhất Nguyên Tiên kiếp lôi rơi xuống nơi, lóe ra hào quang màu đỏ sẫm, hầu như đem bầu trời nắng gắt che đậy, cả khối lớn mà rơi vào màu đỏ sẫm bên trong trở thành mặt đất màu đỏ ngòm huyết sắc bầu trời, làm nổi bật mắt người hết sức hổng. Tại ánh sáng đỏ ngòm bên trong, có một cái cao ngất thân hình, cùng với tốc độ cực nhanh từ đó bay ra. Long chủ, tôi cùng phạt nhìn thấy Long chủ trong tay mang theo một cái người, đúng là kiếp, trong ánh mắt tỏa ra vẻ mừng như điên. Long chủ rơi trên mặt đất Có chút đánh cho một cái lão đạo, đem tiếp đổ cho hai người, thần sắc lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, đem tên hỗn đản này mang về cho ta, khiến người ta đến phong tỏa cái này liền chuyện đã xảy ra. Các ngươi ba người thật sự là lá gan càng lúc càng lớn hơn rồi, một mình hành động, còn dám phạm thượng trở về đến Long Vương, cái kia tất cả lĩnh 50 cây roi. Các loại hỗn đản này tỉnh về sau, đem phong ấn chặt năng lực, chờ ta trở về cùng hắn tính sổ. Hai người lúc này nào dám có nửa điểm làm trái, thần sắc vui mừng liên tục gật đầu, chỉ là đấy lòng đối với cái kia 50 cây roi một hồi phát lạnh, đó cũng không phải là bình thường roi a. Quất roi hồn phách, roi. Mỗi một cây roi đều có thể đem người đánh cho chết đi xuống lại. Hai tâm hồn người hơi định ra đến, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện một ít khác thường, cảm giác, cảm thấy Long chủ có chút lạ quái. Lúc này Dương mắt nhìn lên, lập tức há mồm trợn mắt. Long chủ, ngài, còn không mau cứ đi. Long chủ hét to, hai người bất đắc dĩ ánh mắt mang theo sủng kính rời đi. Rời đi rất xa, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, cả tòa núi lớn bị nhất nguyên thiên kiếp lôi san thành bình địa. Hôm nay như trước bao phủ tại một tầng màu đỏ sẩm màn tre bên trong, đất bằng phía trên. Đứng đấy một cái đứng ngạo nghệ ở thiên địa nam nhân, tóc dài màu bạc tại màu đỏ sẫm bối cảnh bên trong càng lộ ra mê mang. Mà càng hai người bọn họ nhìn thấy mà giật mình, hay vẫn là cái này to lớn cao ngạo nam tử một tay tay háo theo gió phất phới, chống trông tay tay háo lại để cho hai người bọn họ tâm nhưng lại tràn đầy đấy. Long chủ vì là cứu kiếp, tại màu đỏ sẫm màn che bên trong gãy một cánh tay. Hai người thực khó tưởng tượng, đến cùng là dạng gì lực lượng khiến cho Long chủ cút tay. Liền không phải điểm trung tâm Long chủ, đều muốn đoạn một tay, cái này nhất nguyên tiên tiếp lôi là được lớn bao nhiêu uy lực. Cái kia ở trung tâm điểm mục du đâu này? Đây có lẽ là trong lòng hai người duy nhất một kiện được cho chuyện tốt sự tình đi. Không lâu sau, Bắc Sơn đối diện San Thành Bình Địa Phế Tích toàn bộ bị quân đội vây lại. Mã Long chủ thẳng đến màu đỏ sẫm màn che rơi xuống về sau, mang theo đã đến Long Tông năng lực giả tiến vào bên trong tìm một phen, không có tìm được một du bất cứ dấu vết gì, bất đắc dĩ lắc đầu mà đi. Trong Đế đô, Dương gia tuy nhiên diệt môn, nhưng nhiều ít còn có một chút ở bên ngoài làm quan hoặc việc buôn bán người, vội vã chạy về Dương gia. Doanh chính nhất phái hầu như diệt sạch, những này chi thứ người lại không một chút vui mừng. Các loại đội bọn hắn liền không phải có thể an tâm kế thừa Khổng Lồ Dương gia, mà là còn tìm kiếm nghị cách chống lại những cái kia đồng dạng Khổng Lồ dục dịch mặt khác đại gia tộc. Mà Dương gia lúc này quần lòng vô thủ. Tăng thêm những này bên ngoài phái người phần lớn là cực nhỏ tiếp xúc Dương gia hoạch tâm người, làm sao có thể đủ ngăn cản được những cái kia như hổ giống như sói đại gia tộc. Mới đầu, Dương gia bị diệt môn sở hữu tất cả gia tộc lòng người bàng hoàng, buôn ba bẩm báo, tìm kiếm liên minh để cầu tự bảo vệ mình. Hôm nay, cái kia đã diện Dương gia cánh cửa mộp du mất tích. Bọn hắn liền có dục dịch muốn đi phân cách to, như vậy Dương gia đây cũng là thế đạo, không thể nói tàn nhẫn, không thể nói con buồn, không thể nói sợ chết, không thể nói mặt khác hết thảy, mà đồng dạng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bạch gia, lại chưa có người hỏi thăm. một la bạch gia không có cái gì tốt phân cách, mục du một ít, hắn bạch gia còn như cũng là cái kia kẽ hở muốn sống bạch gia, Mục du cái chết, cùng bắc sơn quanh thân đột nhiên một tòa núi lớn san thành bình địa đồng dạng, bị triệt để phong tỏa, ngoại trừ những cái kia thế lực bá chủ đồng dạng đại thế gia có người tại long tông bên trong có thể ngẫu nhiên đạt được một ít tin tức bên ngoài, lại không người nào biết. bắc sơn chiến dịch. Long tông chấn động. Long tông một đời tuổi trẻ trận chiến đầu tiên lực kiếp hao tổn buồn nguyên sử dụng tuyệt đối sát chiêu nhất nguyên tiên lôi kiếp khiến cho một tòa núi lớn biến mất, đồng thời bổ được cái kia mục du tan thành mấy khói, còn có để cho nhất người trong lòng run sợ chính là long chủ vì là cứu hôn mê kiếp mà đứt một cánh tay. Đối với kiếp mà liệu mệnh uy lực của chiêu thức đã có trùng nhận thức mới, kiếp năng lực vượt quá tưởng tượng. Nhưng cái này số một hạt giống, tỉnh lại phải phải đi chết. Cái này làm cho cả long tông năng lực giả đều rất cảm giác khó chịu. Lúc này vẫn còn long tông ở trong năng lực giả toàn bộ đều đã đến trong đại viện. Đứng ở Long Vương cửa Gian phòng bên ngoài, thỉnh cầu Long Vương đừng giết kiếp, đồng ý thay hắn mà chết. Kể cả đã bị Long Vương dụng thần quất được chết đi sống lại hôm nay thất khiếu bên trong như trước có vết máu tội cùng phạt. Long Vương, cái kia Mộc Du làm rằng làm bậy, chết chưa hết tội, lẽ nào thật sự muốn cho kiếp một mạng đổi mệnh sao? Long Vương, ta đồng ý đợi kiếp lấy cái chết tạ tội. Kiếp không thể chết được, hắn là chúng ta thế hệ này hy vọng. vô luận bọn hắn như thế nào khẩn cầu, cái kia Long Vương cửa phòng như trước không có mở. Thủ trưởng, ta có chuyện bẩm báo. Lúc này. Tiểu Vương bí thư mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cũng đi tới Long Vương trước cửa. Môn tự nhiên không có khai, bên trong truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, ở ngoài cửa nói: "Tiểu Vương bí thư." Hầu như mang theo thanh âm run rẩy nói ra, "Thủ trưởng, Cẩm Tú viên bên kia Long chủ gặp chuyện." "Cái gì đó?" Môn bỗng nhiên mở ra, Long Vương đứng ở cửa ra vào lạnh giọng hỏi, "Long chủ như thế nào đây? Ta chỉ nhận được bên kia đánh tới cầu cứu điện thoại, nói có 7, 8 cái hy nhân tiến nhập Cẩm Tú viên bên trong cùng Long chủ chiến đã đến một chỗ." Long Vương nghe vậy, thân thể bay lên cao cao dùng lấy tốc độ cực nhanh xông về Cẩm Tú viên. Năng lực khác người ngay vậy cũng liền xông ra ngoài. Tiểu vương bí thư thấy bọn họ mỗi người đều bay lượn tới phía chân trời bên trong, nhịn không được bôi mồ hôi lạnh. Long vương nói cẩm tú viên, chiến đấu trải qua đình chỉ. Chứng kiến long chủ cụt tay miệng vết thương vang tung toé, cùng với trên người lại lần nữa thêm vài chỗ miệng vết thương, bổn nguyên tổn hao nhiều, không ngừng chảy máu. Long vương nộ khí trùng tiên, đem những này từ bên ngoài đến năng lực giả liền sự quyết. Còn các ngươi nữa, từ bên ngoài đến năng lực giả tiến vào hoa hạ vùng đất vậy mà cũng không biết, đều nên lĩnh cây roi. Long Vương đối với đằng sau chạy đến Long Tông người chỉ trên mặt đất bảy tám cái nằm trên mặt đất hoặc là bị Long Chủ phong hệ năng lực phong ấn tại giữa không trung người lạnh dọan quát lên. Chấm đã. Long Chủ ngăn lại, nói ra, đại ca, mấy người này còn có tác dụng, trước đem phong ấn giam lại đi. Long Vương về phía trước nâng ở Long Chủ, vẽ ra bùa nguyên xâm nhập Long Chủ trong thân thể vì đó chữa thương. lông mày chăm chú nhũ một cái, lại lần nữa nhìn thoáng qua Long Chủ thương thế, sau đó dùng tâm giúp hắn chữa thương. Đại ca, ta trước sau bùa nguyên tổn hao nhiều, trong thời gian ngắn sợ là tuốt không được, ngươi không cần dùng bùa nguyên chữa thương cho ta. Long chủ ngăn lại Long Vương nói ra. Đừng nói chuyện. Long Vương quát to một tiếng, như trước vì đó dùng buồn nguyên chưa thương Mà Long Tông người đã sớm đem bảy tám cái năng lực giả chế phục ở. Sau đó tại Song Long đại lao bên cạnh làm thành một vòng tròn, sợ tái xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Đồng thời bọn hắn cũng buồn bực, từ bên ngoài đến năng lực giả tiến vào Hoa Hạ vùng đất như thế nào không có cảnh báo. Cái này bảy tám cái năng lực giả, không thể nghi ngờ chính là cái một Du đã từng mang theo xuất hiện tại Lâm An vịnh bên trên từ bên ngoài đến năng lực giả. Năng lực tuy nhiên cũng không phải rất mạnh, nhưng một khi liên thủ lại cũng hoàn toàn chính xác có thể cho gãy một cánh tay mà lại tại nhất nguyên thiên kiếp lôi bên trong buồn nguyên bị hao tổn lòng chủ mang đến uy hiếp rất lớn long chủ vốn là buồn nguyên bị hao tổn lại trải qua trận chiến này muốn khôi phục sợ là cần cần rất nhiều thời gian mà long vương dùng buồn nguyên vì đó chưa thương chỉ sợ cũng sẽ có hao tổn song long đại lão xem như các loại bị động lâm vào trong lúc nguy nan, bọn hắn không dám có nửa điểm lười biếng gắt gao bảo vệ ai cũng không biết cái kia một du có phải hay không còn có năng lực khác người thuộc hạ long vương lúc này cẩm tú viên bên trong chạy vào một người nam nhân đúng là trong khoảng thời gian này canh giữ ở Bắc Sơn Lang Hiên Hồng xuất quan Lang Hiên gặp Long Vương tự cấp Long Chủ chữa thương nhất thời không biết tại đây chuyện gì xảy ra gặp Long Vương nhìn mình Lang Hiên vừa vội gấp nói ra Hồng vừa xuất quan nghe nói Mộc Du bị cấp giết tại chỗ liền vọt tới phế tích bên trong nộ man nổi điên đem canh giữ ở phế tích bên cạnh quân đội toàn bộ đều cho hiện tại chính phóng tới trong đại viện tìm kiếm đi rồi làm cản Long Vương tức giận lại bởi vì đang tại chữa thương khí tức lớn động mà hỗn loạn không đơn giản chính mình liên đối lấy Long Chủ hai người đều đột nhiên phúng ra một ngụm lớn máu tươi. Long chủ, Long vương, Long tông người kinh hãi, song Long đại lao nếu là bất quá tổn hại, thế nhưng mà hoa hạ to lớn bất hạnh à? Trong nội tâm càng là đối với cái kia một du cùng Hồng Tượng Thiên ghen ghét đã đến cực hạn, đem chọn cái Long tông khiến cho gà bay chó chạy, tội đáng chết vạn lần. Long vương Long chủ, ta cái này liền đi đem Hồng Tượng Thiên cầm xuống mang đến bởi ngài xử trí. Một người trong đó nói một câu, liền hướng phía Đại viện phương hướng bay đi. Long vương thấy vậy, bình phục hô hấp, điều chỉnh khí thế về sau, đứng lên, đối với cái kia Long chủ nói ra. Cái kia hồng tượng thiên bế quan trốn là một chỗ tuyệt địa, hắn có thể từ đó xuất quan, sợ là tu luyện khó lường công pháp, hoặc là cũng đã thức tỉnh năng lực, hơn nữa sẽ là rất cường đại năng lực. Bọn hắn đi, sợ là khó có thể ngăn cản, ta đi xem đi đi, ngươi tại thật tốt chữa thương. Dứt lời, lại để cho còn lại năng lực giả toàn bộ lưu lại coi được long chủ, sau đó dùng lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua này người, hướng Long Tông đại viện mà đi, cho đến ngăn cản hồng tượng thiên hành hung. Diệu ta tiến gian phòng, cầm thú viên đừng cho người ngoài tiến đến. Long chủ gian nan đứng lên, hướng trong phòng đi đến các ngươi giữ ở ngoài cửa, không được thả một con rồi tiến đến. trong đó hai người đợi lấy Long chủ hướng gian phòng mà đi, liên đối với còn lại người dặn dò liên tục. sau khi tiến vào phòng, Long chủ lập tức ngồi xuống nhập định, để cho hai người tại giữ cửa. vừa nhắm mắt lại không lâu, Long chủ liền đã nghe được cẩm tú viên bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Long chủ lại xuất hiện thích khách rồi, ngay ở bên trong an tâm nghỉ ngơi, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn bước vào cái tiểu viện này nữa bước. cửa ra vào hai người đối với gian phòng Long chủ nói ra, cho đến khiến cho an tâm chữa thương lúc này cẩm tú viên bên trong thoáng cái xuất hiện mười mấy người, mỗi người đều ăn mặc hắc sắc y phục ban đêm, che mặt, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được những người này hình thể cùng người hoa tuyệt nhiên không giống. để cho nhất người kinh ngạc chính là hắc y nhân kia lại tất cả đều là năng lực giả, trước mắt mười cái tăng thêm trước đó bị bắt bảy tăng cái, khoảng chừng hai mươi mấy người, những này long tông người thật sự là không biết cũng nghĩ không thông cái kia một du như thế nào hội thu phục nhiều như vậy năng lực giả. chương hai long tông năng lực giả vs long cung năng lực giả, toàn cầu có hai quốc gia cùng khu, hơn bảy tỷ nhân khẩu. Năng lực giả thức tỉnh không ít, nhưng đại đa số đều là tại sau khi giác tỉnh chết đi. Hơn nữa cực nhỏ người biết rõ những người này tử vong là năng lực thức tỉnh, phán định vì dị thường tử vong hoặc là tự nhiên tử vong vương gia tâm kế, cường súng sát thủ phi đọc đầy đủ. Cho nên chính thức năng lực giả rất ít, ít đến thương cảm. Toàn cầu sở hữu tất cả quốc gia hầu như đều người có năng lực thức tỉnh qua, nhưng cực nhỏ có sống sót, cho nên rất nhiều tiểu quốc hầu như là không có năng lực người đấy. Tương đối lại lớn một chút quốc gia mới có khả năng có tỷ lệ tồn sống được một người hai cái. Ví dụ như thẹn miệng người không hễ nhưng chính thức sống qua năng lực khảo nghiệm chỉ có hiến lương hòa thượng một người, đương nhiên, hiện tại cũng đã chết đi. Đại quốc đều có hai cái hoặc là hai cái năng lực giả, một là nhân khẩu số đếm lớn thức tỉnh nhiều người tại nhất định được tỷ lệ hạ cũng liền có người sống sót rồi, hai là khoa học kỹ thuật phát đạt chữa bệnh điều kiện tốt, tam là vì vốn là người có năng lực tồn tại. Điều thứ ba cũng là trọng yếu nhất một cái, bởi vì năng lực giả đối với năng lực thức tỉnh bản thân thì có rất mạnh cảm ứng, nếu như tại phụ cận phát hiện có năng lực thức tỉnh người, liền có thể kịp thời chạy tới. Đương nhiên, bọn hắn phạm vi cảm ứng cũng sẽ không biết rất lớn. Hơn nữa sau khi tới tuy nhiên có thể đối với năng lực thức tỉnh người tiến hành một ít trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là được dựa vào chính bọn hắn, chỉ là gia tăng lên một ít thành công còn sống. Suất khả năng, có 10 cái đã ngoài năng lực giả quốc gia toàn cầu không cao hơn 10 cái, đều là một ít cường quốc đại quốc. Là Hoa Hạ tại phục vụ năng lực giả nhân số Long Tông Thiên Phượng Miếu cũng chỉ có 22, mà hôm nay một buổi tối xuất hiện tại Cẩm Tú Viên bên trong tiến hành ám sát năng lực giả liền có 20 mấy người, cái này là bậc nào khiến người ta hoảng sợ số lượng tiếp người vang ra, Lệnh Khốc tổng giám đốc kêu ngạo kiêu vợ chương mới nhất. Tuy nhiên tương đối mà nói những này từ bên ngoài đến năng lực giả năng lực đều không thể cùng Long Tông bên trong những này trải qua chính quy huấn luyện mà lại người có năng lực đại năng chỉ điểm năng lực giả so sánh với, nhưng là tuyệt đối là không cách nào bỏ qua sức chiến đấu. Năng lực giả năng lượng khác nhau, nhiều khi đều nổi lên tương khắc tác dụng. Tuy nhiên sẽ không xuất hiện khả năng hoành hành, nhưng cũng là khiến người ta cực kỳ khó giải quyết. Cẩm Tú Viên bên trong bỏ thủ hộ tại Long chủ cửa ra vào hai cái năng lực giả còn có hai người, là tội cùng phạt. Tội trong tay xuất hiện một quyển cực lớn sách cổ, phạt trong tay cầm một nhánh so với người còn ca bút tội mở ra sách cổ hướng phía phá sát mà đến năng lực giả chiếu đi liền có một đạo đạo hoa văn bắn ra mà ra những này hoa văn mang theo cực kỳ cổ quái sóng năng lượng bay vào trong hư không liền đem một phiến hư không phong tỏa ở đem một cái từ bên ngoài đến năng lực giả giam giữ lại trong đó năng lực giả ở trong đó cực lực dãy rủa Phạt thua tay cựu bút ngòi bút vô cùng sắc bén điểm điểm tinh quang đâm vào hư không tựa như là đem hư không toàn bộ điểm trở thành thủy tinh lại một điểm cả khối thủy tinh đều rách nát rồi hư không vết nước kéo dài ra đi trực tiếp đem một cái năng lực giả kích lùi ra ngoài khiến cho cả cánh tay đứt thành từng khúc Một cái phong ấn hư không, một cái phá toái hư không, hai người đều là không gian hệ năng lực giả, tuy nhiên không phải tinh khiết chính không gian hệ, lại cũng là có cực sự cường hãn năng lực đặc biệt. Từ bên ngoài đến năng lực giả hơn 10 người, khiến cho dùng tất cả loại năng lực ngưng hóa thành các loại vũ khí cùng các loại hình thái, hướng phía hai người kích phát mà đi. Có đao thương kiếm bữa, có châu ngựa sả hổ, càng có hóa thành cực lớn lô cốt, cũng có hóa thành dị thú thần quỷ đấy. Phong, phá. Toạ trong điện tịch bay ra một tờ giấy. Kim chói, kim quang chiếu rọi chỗ hết thể vũ khí cùng hình thú năng lượng đều bị hắn phong ấn tại trong hư không động sợ không như thế thời gian đình trệ, Phạt trong tay cự bút huy vũ liên tục điểm đi, ngòi bút trống ngưng ra một tia năng lượng màu đen, như cùng là múa bút vẩy mực giống như vậy, thành từng mảnh hư không bị năng lượng màu đen thể gặp gỡ về sau đốn thành thủy tinh, tạch tạch tạch vỡ vụn, vỡ vụn vết nứt đem một ít năng lượng thể toàn bộ đều đánh nát ai, nghiền nát thành bột mịn vong du chi ngôi sao pháp sư télixì tê, sì tê tải xuống, toàn bộ cẩm tú viên bên trong hào quang ngũ thải bắn lan, kích động mở khí lãng mang tất cả, đem rất nhiều phương tiện hất tung ra ngoài. Một ít phương tiện gặp được năng lượng thể càng làm mỗi người nghiền ác. Trong khoảng thời gian ngắn, cầm thú viên bên trong ngoại trừ người hét to thanh âm là vật thể vỡ vụn thanh âm. Đột nhiên, ở trong đó Sa Mạc Chi Vương trong lòng bàn tay tuôn ra cát bụi vạn rằm, từ một cái phong hệ năng lực giả xoáy lên trở thành báo cát, điên cuồng tàn sát bữa bãi, mà những này cát bụi bên trong có ẩn chứa một cái kim hệ năng lực giả mảnh kim loại, liên tục giải khai vết nước mang tất cả đã đến phạt trước mặt. Phạt thấy vậy, cự bốt múa, trong miệng hét to, càn khôn điên đảo. Cự bốt chỉ điểm Giang Sơn xu thế, một ánh hào quang diệu hoa ngàn rằm. Tại trong hư không đã viết nồng đậm một số lại một số, cạn chữ chỉ viết đến một nửa, cái kia báo cắt liền đỉnh trệ ở, đem làm cái kia cạn hoàn thành thời điểm, cái kia báo cắt trực tiếp xoay ngược lại, nguyên bản bên trên lớn hạ tiểu biến thành bên trên tiểu hạ lớn, trực tiếp chui vào lớn trong đất, tại mặt đất tạo thành một đống hạt cát, lại không cái gì năng lượng đang nói. Ẩm, ai có thể cũng khó lường lúc này, phạt châu đứng lấy vị trí đột nhiên hạ xuống, tạo thành cắt chạy thành sông, lưu trong cắt càng là leo ra nguyên một đám hình thù kỳ quái hạt cắt quái vật, có thò tay gắt gao bắt lấy phạt chân, khiến cho không tránh thoát. Đừng. Cậu tú viên lớn trên chiến trường nhảy vào một người nam nhân, người nam nhân này là nguyên bản canh giữ ở lòng chủ cửa ra vào người. Lúc này nhảy vào trong tràng, chân liền thật sâu đâm vào mặt đất, thể trọng làm người ta giật mình. Một cổ năng lượng theo hàn dưới chân diễn sinh ra xuyên vào lưu trong các, lưu xa lập tức liền đình trệ ở, mảnh đất kia mặt rất nhanh liền biến thành một khối thiết bản, sẽ không có nữa cái gì đó nhúc nhích. Người nam nhân này chính là sắt thép hệ năng lực giả, cũng là tên một chữ, gọi giật. Giật đi nhanh về phía trước, mỗi một bước bước ra đều giống như quỳnh như cổ lôi động giống như vậy rất nhiều năng lượng ngưng hình vũ khí cùng quái vật đụng vào trên người hắn cũng chỉ là ở tại lồng ngực lưu lại một điểm một chút dấu vết bước chân chưa từng luồn ngang qua một ít một đường về phía trước đứng ở tội cùng phạt trước mặt như thế một cái cường lực mở tờ giống như vậy trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn tất cả mọi người hỏa lực vô địch người làm công độc đầy đủ mà rất tại tội cùng phạt phối hợp dưới còn từng bước một đi phía trước mà đi muốn muốn tới gần những cái kia từ bên ngoài đến năng lực giả một khi tới gần hắn liền muốn dùng hổ nhập bảy dây su thế sẽ bọn hắn dùng hỏa thiêu hắn từ bên ngoài đến năng lực giả bên trong có người dùng anh ngữ hét to một câu Trong đó hỏa hệ năng lực giả liền tế ra mạnh nhất thế lửa công kích, cho đến dùng hỏa diễm trực tiếp đem hòa tan. Đốt trong chốc lát, lại lại để cho khối băng băng. Chỉ Huy người, tựa hồ cực kỳ hiểu được tất cả loại năng lực ưu khuyết cực kỳ tương sinh tương khắc đạo, dùng cái này lạnh nóng hai cực gia tăng hắn thân. Qua lại nhiệt chứng lạnh có lại, là sắt thép đều dùng rất tốc độ nhanh phá hư sắt thép hệ bản chất. Những người khác tiếp tục công kích hai người khác, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào trong đó, vì là ông chủ bảo thủ. Những người này đều bị Mộc Du thu phục, nhưng là chủ nhân danh hiệu này lại để cho Mộc Du rất là phản cảm. May mà liền nhưng bọn hắn đều gọi lao bản mình. Đương nhiên, hắn người ông chủ này có thể không phát tiền lương. Trong khoảng thời gian này, những năng lực giả này không đơn thuần là kinh thường tính bị mục du sửa chữa, nhiều thời gian hơn bọn hắn đều đang bị Tiểu Long cùng của tư lệnh người ký tên đầu tiên trong văn kiện quái vật quân đoàn sửa chữa, suốt ngày bị bọn hắn đánh được chết đi sống lại mặt mũi bầm dập. Tiểu Long cùng của tư lệnh tự không cần phải nói, trong ngóc lộ vẻ truyền thừa vô thượng công pháp, hơn nữa những truyền thừa khác bên trong còn có thật nhiều chế phục khắc chế các hệ năng lực giả phương pháp, là rất nhiều dị thú trong ngóc đều có đương nhiên sẽ khá thiếu cũng so sánh không có như vậy hữu dụng nếu là có thể khắc chế vậy dĩ nhiên trái lại là tương trợ tiểu long cùng cua tư lệnh bọn hắn cũng không có bạch đánh các năng lực giả tại đánh bọn hắn đồng thời đều tại vì bọn họ thối luyện nội thân mà lại giao cho bọn hắn như thế nào tìm ra trên người mình nhược điểm dùng tốt nên ngang tránh ngắn thậm chí có chút ít nhược điểm khi bọn hắn bị cua tư lệnh các loại quái vật đánh nhiều hơn về sau liền chậm rãi khắc phục đi qua những này đến từ tiểu quốc tán tu năng lực giả có thể tại làm sao gian khổ điều kiện tại không ngờ trợ giúp dưới tình huống còn sống sót đã nói minh bọn hắn tiềm chất không thể so với tầm thường năng lực giả yếu, mà bọn hắn có thể tại không người hướng dẫn, chậm rãi lục lọi ra chính mình phương pháp chiến đấu càng là nói rõ bọn hắn ngộ tính và căn cốt đều được cho thật tốt tu chân tà thiếu chương mới nhất. Tuy nhiên bọn hắn tại tiểu long cô tư lệnh các loại quái vật đại đồng bị đánh một trận phía dưới thời gian còn không nhiều, nhưng đủ để lại để cho từ trước đến nay là tán tu bọn hắn thu hoạch phi thường, nhưng lại đối lập chính mình trước đó lục lọi ra đến chiến đấu lộ tuyến, một vài vấn đề rộng mở trong sáng, càng có chút ít sai lầm trực tiếp tu chỉnh trong khoảng thời gian ngắn tuy nhiên không đến mức lại để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt nhưng cũng có thể nói lên được là được kích lợi không nhỏ tiến bộ lương đương nhiên cái này còn phải lại tính cả hóa long chỉ cùng một du chế tạo ra những dược vật kia công lao như là trước kia cái này mười cái tán tu năng lực giả gặp gỡ hai người này đến từ trên địa cầu thần bí nhất quốc gia hoa hạ vùng đất long tông năng lực giả tội cung phạt tất nhiên là sớm liền bị thua mà chạy trốn chết sao có thể như hiện tại nếu không chống lại rồi còn bức bọn hắn gia nhập một người hơn nữa còn có tin tưởng muốn tiêu diệt ba người này cuối cùng Một là những tán tu này năng lực giả tiềm lực rất mạnh, hai là tiểu long cùng cô tư lệnh hai người này dạy bảo năng lực thật mạnh, tuy nhiên bọn hắn dạy bảo phương thức rất hành hạ người. Tán tu các năng lực giả nhất mộ danh sư, liền có một bước lên trời su thế. Ầm. Giật vị trí chỗ ở thiết bản đột nhiên chấn động, một quả trồi rõ ràng theo hắn dưới mặt đất chui ra, trồi vừa chui ra thiết bản, liền điên cùng sinh trưởng, dọc theo người ra ngoài chặt cây răng khắp nơi, đem giật cả người bao phủ tại trong đó. Xanh biết mềm mại nha cảnh, đón lấy đột nhiên khô héo xuống dưới, biến thành cây gỗ khô. Đây không phải châu phi một vương năng lực không đủ mà là cố ý hành động, cố ý lại để cho cự mục kéo rũ, bởi vì ngay sau đó là một đoàn từ trên trời ráng xuống đại hỏa, hỏa một điểm đốt cây gỗ khô, thế lửa lập tức lan tràn ra. Cái này mục cũng không tầm thường chi mục, cái này hỏa cũng không phải tầm thường chi hỏa, tuổi khô lửa bốc, cháy sạch giật phát ra để hét thảm một tiếng. đều nói kim khắc mục, mà hôm nay cái này mục cùng hỏa tổ hợp, thế tất lại để cho kim chấn động. băng, đại hỏa giết hết, mượn tới lại là khối băng. cái này khối băng còn là trước kia cái kia khối băng, bất quá lúc này lại trở thành theo kiểu lưu ở bên trong đống xuất hiện hàn huyền chi băng khiến cho giật lại lần nữa kêu to sơn dã quỷ sự tỉnh TXT tải xuống. Một lạnh một nóng luân phiên, nhiệt chướng lạnh co lại khiến cho năng lượng bản chất liên tục tan nữa. Trước chảm băng hỏa hai người, tội cùng phạt tâm ý tương thông, nhìn một chút liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Tội trong điển tịch lại lần nữa bay ra một tờ giấy vàng, như thế như chấp giật, thẳng đến hỏa năng lực giả mà đi. Mà phạt cầm trong tay cự bút cũng liền liền chút đậm, từng đạo hư không biết nước như thế mánh hổ xuống núi hướng phía băng năng lực giả nhỏ tới. Hai người cho đến giải cứu giật. Phong ấn đó ở trận huyền băng lúc này lên tiếng mà nứt. Giật đi nhanh từ đó đi ra ánh mắt đỏ bừng khiến người ta không dám nhìn gần không được tiểu tử này nổi không rồi tội cùng phạt thấy vậy đều là lông mày nảy dựng lao ra thân thể liên tục lùi nhanh mà về đã rời xa dần tán tu một đám thấy vậy đều là hơi ngây ra một lúc không làm rõ được cái kia cầm sách cùng cầm bút chính là làm gì phanh phanh ầm dứt huy vũ liên tục nằm đấm đem bay tới năng lượng thể đều đập nát mỗi nhất kích đều có thể đánh rơi một kiện năng lượng hóa hình vũ khí cùng một đầu năng lượng hóa hình quái vật ầm dứt tái khởi một quyền đánh về một khối bay tới cự thạch Cự thạch vỡ vụn, trong đó nhưng lại có một quả mũi kiếm, trực tiếp đâm vào giận sắt thép năm đấm bên trong, đoạn thứ nhất chỉ. Ách, giật phát ra một tiếng trầm thấp mà lại khàn khàn la hét thanh âm, như là dã thu gào thét, cái tay còn lại đem mặt trên mũi kiếm trực tiếp kéo xuống, hướng phía một cái năng lực giả ném ra ngoài. Bước chân không ngừng mà lại lần nữa đi phía trước mà đi, máu tươi chảy qua biến thành nước thép giống như vậy, tích lưu mà xuống. Đạo này mũi kiếm không có khiến cho đình chỉ ở bước chân, ngược lại lại để cho trong mắt của hắn màu đỏ càng thêm đậm đặc, sát khí cũng càng phát ra tràn ngập nguy hiểm quan hệ, thủ tịch Trốn Yêu Tân Nương chương 10 nhất giống. Dứt đột nhiên thò tay trên cánh tay dọc theo người ra ngoài hai đạo cánh tay sắt, gắt gao át chế trụ một người trong đó năng lực giả, hung hăng kéo một phát, trực tiếp đem cánh tay cho mạnh mẽ cứng rắn kéo xuống, rất có người đoạn ta một ngón tay ta muốn ngươi một tay trừng mắt tất báo khí thế. Châu Phi một vương một đạo ánh sáng màu xanh rót vào cái kia cụt tay năng lực giả trong cơ thể, bảo vệ hắn cái mạng. Người năng lực giả kia một tay cầm chính mình cụt tay, há hốc miệng ra, từng đạo mũi kiếm liên tục bắn ra phát ra, nhếch miệng lên một cái cực kỳ tà ác góc độ, như thế cái kia cụt tay không phải mình giống như vậy, hưng phấn lẩm bẩm nói ta nghe thấy được sắt thép hô hấp, nhìn ngươi như thế nào gánh vác được công kích của ta. Quả nhiên, mũi kiếm như thế bỏ qua giật phòng ngự giống như vậy, vừa chạm đến giật thân thể, tựa như là dao cắt đậu hủ mà đâm vào trong đó. Nhưng là giật lại như là bỏ qua trên người mình tổn thương giống như vậy, cái kia dội ra hai cái cánh tay sắt xâm nhập tán tu năng lực giảm một đám trước đó, tùy ý làm bậy quét ngang. Quét ngang trong quá trình, tự nhiên người có năng lực dùng các loại thủ đoạn chống cự, thậm chí đi công kích, nhưng cũng là đồng dạng. Giật như trước không là chỗ động, lại càng không chịu chỗ đau nhất, như thế một cái đã mất đi đau đớn chi rắc nam nhân. Càng giống là một cái không đem thân thể của mình trở thành thân thể của mình nam nhân, như trước thế như mánh hổ. Liên thủ cấm phong đi, bằng không thì tiểu tử này lần này nội khủng đoán chừng cũng không phải là trước đó như vậy chuyến cái một tháng là được, được rồi, sợ là muốn thiếu cánh tay thiếu chân rồi. Tội cùng phạt thấy vậy, sắc mặt càng ngưng trọng. Bọn hắn quá biết rõ cái này giật bạo sau khi đi kết quả rồi, một khi tiến vào nội khủng, hắn sẽ hầu như mất đi ý thức đóng cửa một bộ phận hệ thần kinh, biến thành một cái chỉ biết là chiến đấu tối say thịt. Nhưng dừng lại sở hữu tất cả đau đớn cũng sẽ ở mở ra những cái kia hệ thần kinh thời điểm như là hồng thủy toàn bộ đi cùng một chỗ dũng manh tiến lên ra. Nếu như nói kiếp là một đời tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một cái, như vậy giật liền tuyệt đối là biến thái nhất một cái, cưỡng ép đóng cửa hệ thần kinh đoạn tuyệt cảm giác mà tiến vào trạng thái nổi khủng, hết thể đều chỉ là vì càng thêm sáng khoái tràn trề chiến đấu cùng càng thêm hữu hiệu suất giết nhiều người hơn. Chương 255, có cá mắc câu. Long chủ tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng như trước có thể sơ sơ dùng lỗ tai phân biệt ra được bên ngoài tình huống chiến đấu. Những hắc y nhân kia năng lực giả đang cùng Long Tông ba người chiến đấu bạo phát đi ra sức chiến đấu lại để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Long chủ biết rõ hôm nay trên địa cầu một ít năng lực giả trạng thái tội phạt cùng giật ba người liên thủ là đối mặt một ít đại quốc năng lực giả cũng đều có thể dùng ba kháng năm cái trở lên. Hơn nữa là tất thắng hết giết. Thật không ngờ cái này mười mấy tại năng lực giả trong hội không có nửa điểm thanh danh tán tu thế hệ rõ ràng bạo mạnh loại tình trạng này bạo mạnh đúng tại Long chủ xem ra bọn hắn những năng lực giả này có thể đến loại tình trạng này hoàn toàn chính xác nói lên được bạo mạnh. Hắn không nghĩ ra. Những tán tu này năng lực giả tại một du thuộc hạ lại có thể biết mạnh loại tình trạng này, mà lại càng hiếu kỳ chính là hắn rốt cuộc là như thế nào thu phục nhiều như vậy năng lực giả, hiện tại xuất hiện cũng đã có hơn 20 người rồi, có trời mới biết còn hội sẽ không còn có. Chi, Long chủ chỗ cửa phòng bị đẩy ra, cái kia đứng ở cửa ra vào Long Tông năng lực giả đi đến, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Long chủ không có mở to mắt, nói ra, tự, ngươi không cần bảo hộ ta, đi giúp tội ba người bọn họ đi. Bọn hắn cũng không cần hỗ trợ của ta. Bị Têu Lạt tự năng lực giả không có quay người rời đi mà là từng bước một hướng phía Long Chủ đi tới. Vậy ngươi đi ra ngoài tại giữ cửa đi. Nghe được tự tiếng bước chân, Long Chủ lông mày hơi nhíu một chút, tự thanh em hơi có chút run run, nói ra: không, ta không thể đứng tại cửa ra vào. Vì cái gì? Long Chủ nghe vậy, mở mắt, chớn mắt Hàn Uy, nhìn về phía càng ngày càng tới gần tự. Tự nhìn thấy Long Chủ ánh mắt, có chút dừng lại một chút, sau đó lông mày nảy dựng, khoe miệng có chút bên trên đấy, bao hàm lấy một loại đặc thù hương phấn, nói ra: có lẽ ta phải bị thương nằm trong phòng. Tạo thành bởi vì vì bảo vệ ngài mà thiếu chút nữa chết mất bộ dạng. Ngươi muốn làm gì? Rất rõ ràng. Long chủ trải qua nghe ra rất mùi vị khắc thường. Tự đứng ở Long chủ mới bước địa phương xa, hầu kết nhịn không được rầm rầm một chút. Nói ra, Long chủ đại nhân, ngài nói nếu như hiện tại ba tên kia ngoài chăn năng lực giả kiểm chế lại, mà ta cũng bị thương nặng. Như vậy ngài chết rồi có phải hay không cái này sổ sách đều được tính tới chết đi một du cùng hiện tại nhảy vào đại viện hành hung hùng tượng thiên trên người. Làm cản. Tự, ngươi dám phạm thượng. Long chủ trợn mắt tròn xoẹ, hai tay chống tại trên giường lớn. Không cần kêu, lại làm người khác cũng nghe không được, gian phòng này đã bị ta phong tỏa ngăn cản rồi. Tự mặt mày tầm đó cực kỳ thân thể cũng nhịn không được hương phấn, đắc ý cười nói, không nghĩ tới cái kia mục dù thủ hạ rõ ràng có nhiều như vậy năng lực giả, nhưng lại đều mạnh nhất, lại có thể lại để cho ngài được thương nặng như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là hồng tượng thiên tiểu tử kia thật đúng là trước sau như một xúc động, muốn trực tiếp tiến vào Long Tông Đại Viện sát kiếp, nhưng lại đem Long Vương cho dẫn đến đó ở bên trong đi. Cơ hội tốt như vậy, ta tại sao có thể bỏ qua đâu rồi, giết ngài như vậy hùng tượng thiên tên kia mặc kệ có hay không giết chết kiếp, đều muốn triệt để trở thành Long Tông phản đồ. Nguyên bản kế hoạch, không thể không biến a. Nhất không nghĩ tới chính là, ta lại có thể biết có một ngày có thể chính tay đâm xong Long Đại lão một trong Long chủ, ta nghĩ cái này sẽ trở thành ta cả đời này vinh diệu nhất huy hoàng. Tự hưng phấn kêu to, hưng phấn cười to. Khí thế trên người một mực tại kéo lên, con mắt nhìn về phía bị trọng thương buồn nguyên hao hết Long chủ như thế đối đai chính mình đồng lứa săn giết được lớn nhất con mồi, chỉ là bản năng bên trong ánh mắt không dám cùng Long chủ ánh mắt tương đối. Ngay vậy, Long chủ hầu như tốn sức chống thân thể muốn đứng dậy, lại tốn công vô ích, trong ánh mắt lộ vẻ lửa giận ngập trời, chất vấn: "Nói như vậy, dương gia diệt môn cũng là ngươi tạo thành, dùng cái này đến giá hỏa mục du." Tự cười lắc đầu, cười lạnh nói: "Đó cũng không phải là ta làm, ngài còn không biết ta sao? Nếu như là ta mà nói, cái kia dương gia người sau khi chết thi thể làm sao có thể còn ở đây? Vậy là ai làm? Đồng bọn của ngươi còn có ai? Tự, ngươi mục đích làm như vậy, đến cùng là vì cái gì?" Long chủ hầu như muốn nhạy dựng lên, lớn tiếng chất vấn: "Đồng lão, Ta tại sao phải nói cho ngài? Chẳng lẽ ngài không biết là lại để cho ngài như vậy một đại nhân vật thương tiếc mà chết là một kiện càng thêm có thể làm cho người hưng phấn sự tình sao? Tự ha ha mà cười, đung nhiên trong ánh mắt lộ ra rời đi mãnh liệt hận ý, âm thanh lạnh lùng nói, về phần mục đích nhà, chẳng lẽ ngài còn không biết sao? Hắn Hồng Tượng Thiên chỉ là một cái tiến vào Long Tông tại không đến vài năm tiểu gia hỏa mà thôi, một không có năng lực, hai không có việc gì tỉnh, hơn nữa là cái chỉ biết là dùng man lực giải quyết vấn đề man vu, hắn hạng gì gì có thể là dùng trở thành lần tiếp theo Long Tông chủ nhân? Bất kể là dùng lai lịch hay vẫn là thực lực, xếp hàng đều không tới phiên hắn. Có thể các ngươi hai lão này cũng bởi vì một cái thần bí gì lão tiền bối quan hệ, liền đem Long Tông Chủ nhân vị trí dự định vì Hồng Tượng Thiên. Các ngươi nghĩ để cho chúng ta cái này một tốp năng lực giả nghe một cái man vu, cái này là ngươi thiết cái bẫy lại để cho một du cùng Hồng Tượng Thiên xuyên xuống dưới nguyên nhân. Long Chủ lạnh giọng hỏi, tự lạnh lùng mà cười, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, chỉ là ta quyết định cho ngươi vĩnh viễn cũng không biết, đi địa ngục hỏi diêm la vương đi. À, đã quên nói cho ngươi biết. Còn có một người so với ta càng nếu muốn giết ngươi, nhưng đáng tiếc chỉ có thể có ta đến làm thay rồi. Cơ hội mất đi là không trở lại a. Dứt lời, tự trong tay ngưng hóa ra một cây trường thương, trường thương bên trên bốc hơi nóng, thân súng chính là nham thạch nóng chảy, hướng phía có quắc ngồi ở trên giường lòng chủ hung hăng đâm tới, niết miệng lên đã đến cực hạn. Một cái bổn nguyên đã bị thương tổn nghiêm trọng năng lực giả, mặc dù là lòng chủ nhân vật như vậy, cũng là một cái chất thải công nghiệp, chớ nói chi là lòng chủ bây giờ là một cái liền xuống giường đều khó khăn lão nhân. Đương nhiên, tự không phải lỗ mãng người Vừa rồi vị Long chủ tiến gian phòng thời điểm liền sớm xác định lão nhân này buồn nguyên bị thụ thương tổn to lớn. Mặc dù là không có cửa bên ngoài cái này, nhóm thứ hai năng lực giả đã đến, tự cũng đã bay lên muốn trực tiếp giết Long chủ ý niệm trong đầu. Hung chi lúc này trời ban thượng đàng hoàng. Công. Tự Nham thạch nóng chạy chi xuống không có đâm trúng Long chủ, mà là bị một thanh lợi kiếm cho ngăn cản ở. Tự thân thể như thế điện giật lui về phía sau một bước, trong nội tâm ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ Long chủ không có bị thương. Xuyên thấu qua nóng hôi hổi nham thạch nóng chạy, hắn chứng kiến là một thanh kiếm, kiếm chủ nhân là một người tuổi còn trẻ. Ta và ngươi thường ngày không thủ, ngươi rõ ràng thiết hạ lớn như thế một cái bẫy để hãm hại ta. Thanh kiếm kia chủ nhân, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, ngươi không chết, tự chứng kiến thanh kiếm kia chủ nhân dung mạo về sau, cả ngươi đánh cho một cái giật mình. Người này đúng là bị cấp dùng nhất nguyên thiên kiếp lôi đánh chết mục du. Mục du cười lạnh, ta thế nhưng mà một mực chờ đợi ngươi con cá này mắc câu, làm sao có thể sẽ chết đây. Mục tiểu tử, ta buồn nguyên trải qua phong ấn, bỏ niêm phong, cần một quãng thời gian. Ngươi giúp ta bắt lấy cái này nghiệp trứng, ta muốn đem chém thành muôn mảnh. Long chủ đứng lên trong ánh mắt tận là chân chính lửa giận ngập trời. Nếu như không phải buồn nguyên mình phong ấn, Long chủ hận không thể tiến lên một cái tát trụm chết cái này nuôi ong tay háo nghiệp trưởng. Không có vấn đề. Mục Du gật đầu mà nói, tràn đầy tự tin. Chiến ý vô cùng phấn chấn. Hôm nay Mục Du trong cơ thể luồng khí xoáy trải qua toàn bộ dịch hóa thành vòng xoáy, sức chiến đấu so về trước đó mạnh không chỉ một lần, thân thể cường độ càng là đạt tới một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Mà đạo kia nhất nguyên tiên kiếp lôi bên trong lẫn chứa lấy tâm hồn chi tiếp năng lượng tức thì bị Niết Bàn Thánh Khải nuốt vào phản hồi đi ra một đạo Niết Bàn chi hỏa khiến cho được Mộc Du trong cơ thể nhất Bàn chi hỏa lại lần nữa gia tăng lên gấp đôi. Mộc Du xưng lấy vòng xoáy vì là nguyên vòng xoáy, bởi vì Mộc Du theo vũ trụ quyết phía trên cảm ngộ đến điều này có thể lượng hình thành vòng xoáy có vũ trụ bản nguyên nhất nguyên lực. lượng. Các ngươi, tự liên tục rút lui, lúc này làm sao có thể vẫn không rõ, dưới mắt tất cả mọi chuyện đều là Mộc Du cùng Long chủ liên thủ lòng. Cái kia Long chủ mình phong ấn buồn nguyên, chính là vì khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được, dùng cái này đến các loại cá mắc câu chờ mình nhập lòng. Hay, hay, được." Tự đột nhiên kêu lớn lên, tức giận nói: Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ám sát là giết, cường sát cũng là giết, chẳng lẽ một mình ngươi liền năng lực giả cũng không phải người, còn có thể ngăn cản ta sao? Nguyên bản nghe thế cái mộc du liền năng lực giả cũng không phải, nhưng có thể đối phó được nhất nguyên thiên kiếp lôi, vì là sự kinh hãi, thì ra hết thảy đều là giả dối. Gian phòng kia hôm nay đã bị ta phong ấn chặt rồi, xem các ngươi ai có thể có thể chạy thoát được. Một cái là mình phong ấn bổn nguyên vô dụng lão đầu, một cái là liền năng lực giả cũng không phải phế vật, đều đi chết đi cho ta. Tự nâng tay lên bên trong nham thạch nóng chảy mạnh, hướng phía mộc du hung hăng đâm tới cho đến đem Mục Du cả người mang kiếm toàn bộ hòa tan. Mục Du thấy vậy, cười lạnh, đem vũ trụ quyết diễn sinh ra đến luồng khí xoáy hôm nay chuyển hóa thành nguyên vòng xoáy, vòng xoáy thúc đã đến Diễm Tuyệt Kiếm phía trên, hung hăng hướng phía cái kia đâm tới nham thạch nóng chảy mạnh chẳng tới. Diễm Tuyệt Kiếm vốn là tuyệt thế sắc bén, tăng thêm vòng xoáy uy lực, trực tiếp đem nham thạch nóng chảy xuống cho chém đứt. Diễm Tuyệt Kiếm sắc bén, lại để cho tự có chút kinh ngạc. Đi cho đi, tự đem nham thạch nóng chảy xuống hỗn hợp trở thành một cái cầu, ném Mục Du, đồng thời chân hung hăng giẫm một cái, một cột cường đại nham thạch nóng chảy buồn nguyên lực lượng xông vào trong lòng đất. Khô giáo mặt đất toát ra từng đợt nhiệt khí, nham thạch nóng chảy bong bóng tại mặt đất lan rộng, khiến cho đại địa biến trở thành một chỗ hồ nham thạch nóng chảy. Hồ nham thạch nóng chảy bên trong vươn một con bàn tay khổng lồ hướng phía mục Du vánh đập xuống, bàn tay khổng lồ dơ lên thời điểm nhỏ nham thạch nóng chảy tựa hồ có thể hòa tan một ít. Mộc Du trực tiếp dơ lên nắm đấm hướng phía bàn tay khổng lồ đối với đánh tới, trên nắm đấm có chút bao phủ một tầng ánh lửa, đúng là niết bàn chi hỏa. Ầm. Hồ nham thạch nóng chảy bên trong vươn ra bàn tay khổng lồ, bị Mộc Du một quyền vành thành mảnh vỡ, vẩy ra đi ra ngoài, hầu như đem trong cả căn phòng tất cả vật toàn bộ hòa tan. Rơi vào tay giặc tiến vào hồ nham thạch nóng chảy bên trong đi Theo tự quát to một tiếng, mục dù vị trí cũng thành hồ nham thạch nóng chảy, Long chủ cái chỗ kia cũng là như thế Lúc này, một chỗ khô ráo mặt đất đột nhiên thò ra một người Thò tay đem long chủ sách, người kia liên tiếp ánh mặt trời nụ cười sáng lạ Đối với long chủ ha ha mà cười, nói một câu lao đầu, xin lỗi rồi Liên trực tiếp đem long chủ giáp tại dưới nách Lại lần nữa chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa Mục dù thấy vậy, thiếu chút nữa cười ha ha, thiên hạ này to lớn. Đoán chừng cũng chỉ có tiểu thạch tử cái này thần thần cần nhàn ánh mặt trời nam mới có lớn như vậy đảm lượng trực tiếp đem long chủ kẹp tại dưới nách ta của mình đi. Không biết tiểu thạch tử có hay không hôi nách. Thôn vệ đi. Tự thấy vậy triệt để giận dữ phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Mộc Du sau đó đuổi theo giết cái kia long chủ, hoặc là trực tiếp trốn chạy để khỏi chết. Long chủ một khi chạy thoát, tẩy bỏ chính mình phong ấn, như vậy chính mình sẽ chết mà không có chỗ trôn. Tự như thế nào cũng không nghĩ ra, long chủ cùng Mộc Du hội dắt tay nhau diễn như vậy một hồi khổ nhục kế, càng không ngờ rằng Mục Du không chết. Tội cùng phạt không phải ai tận mắt thấy kiếp triệu hồi ra nhất nguyên thiên kiếp lôi đem này bổ đã chết rồi sao? Nhất nguyên thiên kiếp loại uy lực tự cũng là biết đến, một khi bị tập trung, không có khả năng chạy thoát được đến. Chẳng lẽ thật là liền tội cùng phạt cũng đang diễn trò? Bọn hắn dựa vào cái gì một du cũng không phải là sát hại dương gia hung thủ, đầy đủ mọi thứ đều chỉ hướng hắn, long vương cùng long chủ dựa vào cái gì còn tin tưởng hắn? Còn có, bọn hắn dựa vào cái gì kết luận tội cùng phạt còn có kiếp không phải sau lưng hung thủ? Hắn không nghĩ ra, phi thường không nghĩ ra, không nghĩ ra thời điểm hiểu ý loạn, tự buộc chính mình không muốn suy nghĩ tiếp. Dưới mắt quan trọng hơn giết người, vô tận giết người, bị kéo vào hồ nham thạch nóng chảy bên trong mục du hồn nhiên không sợ, đi nhanh gặp đi, như dám trên đất bằng. Điểm ấy độ ấm có thể còn chưa đủ, mục du trực tiếp theo hồ nham thạch nóng chảy bên trong nhảy ra ngoài, những cái kia phụ lửa đốt sáng tại trên thân thể nham thạch nóng chảy như cùng là như thủy triều đều lui xuống, không có nửa điểm dính tại mục du trên người giống như mục du thân thể như là kèm theo siêu cấp không thấm nước công năng. Mục du thân thể tuy nhiên mạnh, nhưng còn không đến mức có thể bỏ qua nham thạch nóng chảy độ ấm, cái này chủ yếu hay vẫn là dựa vào nguyên vòng xoáy vi lực nhảy ra một du giữa không trung trở mình chân trực tiếp hướng tự trên đỉnh đầu đổ xuống mang theo mãnh liệt kình phong tự thấy vậy một tay ngưng hóa thành nham thạch nóng chảy tấm chắn hướng bên trên đón đỡ một tay hóa thành một cái nham thạch nóng chảy kiếm tự dưới lên trên hướng phía một du đâm tới ầm một du chân như thế một ngọn núi lớn giống như vậy phách chạm tại ngư nham thạch nóng chảy phía trên trực tiếp đem nham thạch nóng chảy tấm chắn ngay tiếp theo tự nhập vào trong lòng đất mà tự cái thanh kia đâm tới kiếm bị một du rối tay tới trực tiếp vỡ đến trong lồng đến đây đi một du sử qua nguyên vòng xoáy uy lực về sau móc ra tủ thiên lao lung trực tiếp đem tự gắn vào trong đó thu vào một cước đá phá cái kia tự bố trí xuống đến cái gọi là phong ấn Mộc du đi nhanh bước chân vào trong nội viện đối với như trước còn đang đại chiến bên trong hôn chiến long tông năng lực giả cùng long cung tán tu một đám quát lớn tất cả dừng tay long cung năng lực giả nghe được Mộc du toàn bộ đều ngừng lại mà long tông tội cùng phạt nhìn thấy Mộc du xuất hiện đều là liên tục lùi lại mấy bước hai người là rõ ràng chứng kiến Mộc du bị nhất nguyên thiên kiếp xét đánh chúng đó là chắc chắn phải chết làm sao có thể đứng đến nơi này tất cả dừng tay đi lúc này long chủ bị tiểu thạch tử cũng mang ra mặt đất hướng phía cái kia long tông ba người nói một câu chỉ là cái kia lâm vào trạng thái nổi khủng giật có thể nghe không được như trước tại triều lấy long cung năng lực giả điên cuồng tiến công một du thấy vậy móc ra tủ thiên lao lung đem cũng đã thu vào trong đó còn cái kia còn ở bên trong tự bị nổi khủng giật vào chỗ chết hung hang bạo đánh một trận hầu như đánh tới bị dày vò một du lúc này mới đem tự cho thả ra một cái cổ tay chặt đem nổi khủng giật chém trong mặt tội cùng phạt hai người các ngươi tới đem cái này nghiệp chướng trước phong ấn long chủ đối với tội cùng phạt nói một câu về sau sau đó đi về hướng Mộc Du. một tiểu tử, nếu như không phải ngươi đang bị Nhất Nguyên Thiên kiếp lôi đánh chúng về sau đối với ta khoa tay múa chân một thủ thế, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi chết rồi đây. Ta cũng thật không ngờ cái kia kiếp tiểu tử cư nhiên như thế dốc sức liều mạng. Mộc Du nghe vậy, hắc hắc nở nụ cười, nói ra, may mắn vấn đề này trước sau chỉ có một mình ngài biết rõ, nếu không cái kia xét đánh đại ca làm sao có thể hội liều mạng như vậy bộ ta đây. Trưng 256, hung thủ thật sự. Long chủ nghe được Mộc Du, khoe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Cái tiêu nhất nguyên tiên kiếp lôi thế, nhưng mà kiếp liều mạng hao tổn buồn nguyên triệu hắn đi ra tuyệt sát, nguyên bản Long chủ còn lo lắng Mộc Du sẽ bị đánh chết, không nghĩ tới thật đúng là bị kẻ này cho trở thành tôi thể tác dụng rồi. Dương gia bị diệt môn đêm hôm đó, Mộc Du ra Bạch Lưu Tô Câu Lạc Bộ Hải Thượng, hắn thẳng đến cầm tú viên, đối với Long chủ nói muốn diễn một hồi trò hay dẫn người giật dây mắc câu, cái này mới có về sau một dây chuyện phát sinh. Hai người này hợp diễn khổ nhục kế, cũng chỉ có Long chủ cùng Mộc Du hai người biết rõ, trước sau tham dự diễn xuất tất cả mọi người là không biết. Tất cả đại thế gia tìm thủ tướng ra mặt lạ tự. Long tông nhất mạnh phẫn nộ là thực. Kiếp tội Phật ba người đi theo Long chủ tìm giết Mộc Du là thực. Kiếp hao tổn bổn nguyên triệu hồi ra Nhất Nguyên Thiên Kiếp lôi cũng thực. Tự nhiên cái kia tất cả nhân vật cho rằng Mộc Du chắc chắn phải chết cũng là thực. Khi lúc liền Long chủ đều cho rằng Mộc Du chết rồi, tiến vào bên trong cứu Kiếp thời điểm, nếu như không phải Mộc Du tại xếp đánh điện giật bên trong khoa tay múa chân một thủ thế, Long chủ đoán chừng phải dốc sức liều mạng đi cứu Mộc Du rồi. Mà Long chủ vì là cứu Kiếp cụt tay một chuyện, xem như nửa thật nửa giả, Nhất Nguyên Thiên Kiếp lôi uy lực hoàn toàn chính xác có thể mang Long chủ cánh tay chén nước. Nhưng Long chủ vẫn có có thể cố tránh mở, tự đoạn một tay hoàn toàn là muốn đem cái này trình diễn được càng rất thật mà thôi. Về sau, Mộc Du thủ hạ Long cung năng lực giả sát nhập cẩm tú viên trong ám sát Long chủ, đưa tới chú ý của mọi người. Còn vì sao không có khiến cho năng lượng, có Long chủ tại tự nhiên rất đơn giản. Long Vương đối tới sự tình, như trước còn che tại cổ trong hoàn toàn không biết Mộc Du cùng Long chủ hợp diễn cái này vừa ra trò hay. Tại Long Vương muốn nên vì Long chủ chữa thương thời điểm, buồn nguyên Vương vào Long chủ thể bên trong cái này mới phát hiện Long chủ là tự phong buồn nguyên, lúc này thời điểm Long Vương không có mở miệng muốn hỏi mà là cùng Long chủ bảo trì vô cùng tốt tán ý, mà Long Vương nhiều ít cũng có thể nghĩ thông suốt một sự tình. Mà cái kia Lăng Hiên chạy tới nói Hồng Tượng Thiên Bế Quan đi Long Tông đại viện giết kết đi, cái này hoàn toàn là giả dối không có thật sự tình, cũng không phải Lăng Hiên nói dối mà là Mộc Du lại để cho dưới tay mình năng lực giả tại bên trong thung lũng kia đã tạo thành dị tượng. Về phần Long chủ, vì cái gì vô điều kiện tin tưởng Mộc Du thật không có đem Dương gia diệt môn mà lại còn hạ thấp tư thái cùng Mộc Du cùng một chỗ hợp diễn khổ nhục kế gậy ông đập lưng ông, lý do rất đơn giản, bởi vì vào lúc ban đêm Mộc Du dẫn Long chủ đi bờ biển rộng lớn địa phương, Dùng một ít chính mình cùng thuộc tại lực lượng của mình nói cho Long Chủ, nếu như Dương Gia thực là mình diệt muốn đấy, Mộc Du hoàn toàn không cần xem bất luận người nào ánh mắt cùng đi tránh né bất cứ chuyện gì. Mộc Du muốn giết Dương Gia không giả, nhưng tuyệt không cho phép người khác nhờ vào đó đến đạt thành chính bọn hắn muốn mục đích. Về phần tại sao Mộc Du không có hoài nghi cái này sau lưng chính là Long Chủ dở trò quỷ, cái này rất đơn giản, trực giác. Đối với Mộc Du biểu hiện ra ngoài cường hãn cùng biến thái, mặc dù là Long Chủ, cũng là có chút ít tâm phục khẩu phục rồi, tưởng tượng lên cái tia lão tiền bối cũng là như thế. Không phải năng lực giả còn hơn năng lực giả vô số lần. Có lẽ những điều này đều là hiên viên ý chí chuyển thừa bí mật đi. Mục tiểu tử, trước đem giật tiểu tử kia thả ra đi. Một lát sau về sau, long chủ mở ra bổn nguyên phong ấn, lại để cho Mục du thả ra nổi khủng giật. Vì đó khu trừ đi một tí nổi khủng sau tác dụng phụ. Sau đó nhìn thoáng qua cái này đầy trong sân H i năng lực giả, đáy lòng hay vẫn là hơi có giật mình. Đêm hôm đó đi theo Mục du đi bờ biển, không phải là kiến thức Mục du như thế thực lực, càng là gặp được trên biển xuất hiện hai cái đại quái vật. Long chủ tự nhận ở địa cầu này xem như ít có người mạnh nhất, nhưng hắn đối mặt cái kia trên biển toát ra hai cái đại quái vật. Đấy lòng hay vẫn là nhịn không được có chút buồn chồn tối thiểu nhất là tràn đầy kiên kỵ. Hôm nay lại có trong viện tử này trước sau hai mươi mấy người năng lực giả, Long chủ thực khó mò được rõ ràng Mục Du đến cùng còn có bao nhiêu nội tình cùng thực lực không có bày ra. Mục tiểu tử, những năng lực giả này, trước hết để cho bọn hắn trở về đi." Long chủ chỉ chỉ năng lực giả, vì là phối hợp khổ nhục kế Long chủ lần thứ nhất mở cấm kỵ lại để cho Mục Du mang bên ngoài năng lực giả tiến đến họ diễn, không nghĩ tới thoáng cái đã đến nhiều như vậy. Mộc Du nghe vậy, nhẹ gật đầu, phất tay lại để cho cái này hơn 10, tăng thêm trước đó bị Long chủ cầm xuống 7, 8 người toàn bộ đều đi Thiên Kinh bến cảng. Bên kia có cua Tư lệnh cùng tiểu Long dẫn dị thú đại quân tại đâu đó chờ. Trước khi đi, bị thương Long cung năng lực giả tại Mộc Du cái kia biến thái thủ đoạn dưới, khôi phục thương thế. Long chủ, cái kia củ tay vẫn còn chứ? Ta đến vì ngươi đón. Được. Long chủ mặc dù mình cũng có biện pháp đón củ tay, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ phải thử một chút Mộc Du thủ đoạn. Gặp Long chủ xuất ra củ tay về sau, Mộc Du đem liền tại Long chủ chỗ củ tay Sau đó tại Thiên Nhãn hệ thống nhìn chăm chú dưới, Mộc Du dùng nhất bản chi hỏa tướng ngăn ra kinh mạch kết nối với, lại dùng luồng khí xoáy ngay tiếp theo chính mình cái kia cường hóa dòng máu khiến cho sức luận, hơn nữa Mộc Du những cái kia chế tạo ra cường hãn khiến người ta cảm thấy như thế tiên dược dự vận. Không cần thiết một lát, Long chủ liền khôi phục như thường. Phong tỏa cùng giám sát và điều khiển trong khoảng thời gian này đến sở hữu tất cả cùng tự có liên hệ có liên quan nhân hòa vật. Khôi phục như thường về sau Long chủ đối với tội cùng phạt ra lệnh về sau, cùng mang theo tự Mộc Du thẳng đến Long Tông đại viện. Đuổi tới Long Tông đại viện thời điểm, cái kia trang phục thành hồng tượng thiên năng lực giả đã bị long vương bắt lấy. long vương bắt giả dối hồng tượng thiên, tăng thêm trước đó từng tại long chủ trên người phát hiện khát thưởng, tăng thêm lúc này mộc du cùng hoàn hảo không chút tổn hại long chủ cùng lúc xuất hiện, tự nhiên là đại khái đoán được trong đó nguyên do. long vương nghe xong long chủ nói xong cùng mộc du hợp diễn khổ nhục kế trước sau, đối với long chủ trong miệng mộc du biểu hiện ra ngoài thực lực và thế lực hơi có kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng nổi lên đối với lao tiền bối là ngày nấy, nói thật sáng sớm trước thời điểm, long vương là đối với mộc du nổi lên lòng nghi ngờ. mộc tiểu tử, đem cái kia nghiệp chướng phóng xuất. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn còn có cái gì đồng lõa. Long tông bên trong xuất hiện bực này phản đồ, quả thật ta Long tông to lớn xì nụ, chúng ta thẹn với lao tiền bối à? Mộc du nhẹ gật đầu, đem tự phóng ra. Hôm nay hắn đã bị che bùn nguyên, như thế người bình thường giống như vậy. Tại song long đại lao khí thế uy áp dưới, toàn thân bản năng tính liên tục run rẩy. Rốt cuộc là ai đã diệt dương ra, là ai cho ngươi giá họa cho Mộc du cùng Hồng tượng thiên đấy? Long vương mặt mũi tràn đầy tức giận. Ha ha ha, tự sợ đã đến cực hạn ngược lại cười to liên tục, trên mặt tất cả đều là điên cuồng vẻ. Ta biết ta chắc chắn phải chết rồi, nhưng ta chết cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Cũng muốn hỏi ra ta mà nói, có thể không dễ dàng như vậy. Muốn đánh muốn giết cái gì đó đều đến đây đi. Vô liêm sỉ. Long Vương giương tay mà lên, trực tiếp đem tự đập bay. Tự toàn thân gân cốt bị cắt đứt, liền cởi cơ đều bị đánh phế, nhưng như trước khó nén trong mắt của hắn điên cuồng, tựa hồ song Long Đại lão càng nộ hắn càng có khoái cảm. Long Vương khí thế dâng cao, ánh mắt như gió, chằm chằm nhìn về phía tự. Muốn muốn dùng lực lượng tinh thần trực tiếp đem tự tinh thần ép sụp đổ do đó hỏi vòng vèo ra hắn mà nói, nhưng đáng tiếc đã qua hồi lâu, như trước không có bất kỳ hiệu quả. Đại ca, kẻ này dám trực tiếp ra tay với ta, xem ra là tốt nhất hẳn phải chết chuẩn bị. Lại như thế nào tinh thần bị áp, sợ là cũng vô dụng. Long chủ cũng âm thanh lạnh lùng nói, ta đến thử xem. Mục Du đi tới tự bên người, cho hắn xoa an ngay nói thật cao. Năng lực giả tinh thần cường độ vượt quá tưởng tượng, có thể phong ấn chặt hắn buồn nguyên lại phong ấn không được lực lượng tinh thần, an ngay nói thật cao cũng vô hiệu. Mục Du đối với kết quả có chút thất vọng, xem ra an ngay nói thật cao chỉ đối với người bình thường cùng năng lực giả hữu dụng. Đối với tự cái này, lão tử Long Tông tinh anh, không, có hiệu quả gì, tối đa khiến cho vẻ mặt hoang hốt một chút. Ta không phục. Ta không phục. Ta không phục. Tự liên tục tiêu to, ta không phục, ta không tâm phục, ta lòng có quán lệ, ai đều không thể khiến cho ta thuyết phục. Giết ta. Giết ta các ngươi cũng tìm không ra phía sau màn chính thức hung thủ. Cái gì đó hiên viên ý chí người thừa kế, còn không phải như vậy lọt vào Long Tông song long nghi kỵ, cái gì đó song long đại lão còn không phải có một cái hiên viên ý chí người thừa kế đệ nặng. Ha ha. Các ngươi đều là không được tự nhiên người Các ngươi đều là phải bị trói buộc ở người. Chúng ta, giết ta, ta còn không sợ, còn sợ các ngươi chứ sao? Đúng, ta chính là muốn cho các ngươi lẫn nhau nghi kỵ, ta chính là muốn cho các ngươi mãi mãi cũng không có cảm giác an toàn, ta muốn cho các ngươi mãi mãi cũng nghi kỵ người bên cạnh. Có thể làm cho ta hợp tác với hắn người, tự nhiên là năng lực giả, nhưng lại chính là lòng tông bên trong người. Tự như thế phát điên giống như vậy, liếc mắt nhìn Song Long đại lão, lại liếc mắt nhìn một du, thấy bọn họ mặt như sương lạnh, càng phát ra đắc ý cùng điên cuồng. Nghi kỵ hạt giống trải qua vùi vào đáy lòng của các ngươi nó hội nảy mầm rút cành nở hoa nó hội cho các ngươi tự giết lẫn nhau sao ta tại trong địa ngục đang mong đợi ha ha song long đại lão nghe vậy ánh mắt gần như có thể giết người người tới đem kẻ này dùng phán tông phạm thượng tội luận xử long vương lạnh dọn quát lên ngoài cửa đi vào tội cùng phạt đợi xuống mục du ngăn lại hai người ha ha xem đi ta đã nói rồi nghi kỵ đi hướng nghi kỵ đi tự thấy vậy đột nhiên gọi huynh áo mục du nhìn về phía như thế phát như điền kêu to tự lạnh lùng mà cười nói ngươi suy nghĩ nhiều Ngươi cho rằng ta thật không có biện pháp trị ngươi sao? Nhìn về phía Long chủ Hoa Long Vương, Mục Du nói ra, hai vị tiền bối, trước tạm thời bắt giữ người này, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Vương ngăn lại muốn trực tiếp rời đi Mục Du, nói ra, Mục tiểu tử, đem ngươi người này trực tiếp mang đi, ta hai người tin tưởng ngươi. Mục Du nghe vậy, nở nụ cười, nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta như thế nghe xong kẻ này, liền có điều gì động, chẳng phải là rơi xuống khuôn sáo cũ. Ta đi một chút liền tới. Dứt lời, Mục Du thẳng đến thiên kinh bến cảng lại để cho Tiểu Thạch Tử một lần nữa về tới Bạch Lưu Tô bên người nhảy vào trong biển về sau lại để cho Cua Tư lệnh mang theo chính mình hướng Lâm An Vịnh mà đi Đồng Viện Viện hôm qua đã trở lại Lâm An Tiểu Ali tự nhiên cũng là đi theo ở bên người nàng năm trước nói xong rồi đi đón nàng hồi Lâm An Mục Du đối với mình nuốt lời có chút mặt rã đỏ lên nếu là bởi vì sự tình khác khá tốt hết lần này tới lần khác trong đó đã có Bạch Lưu Tô bóng dáng tại rất nhanh liền đã đến Lâm An Vịnh Mục Du gọi điện thoại cho Đồng Viện Viện sau nghe nàng trải qua khi làm việc rồi Tiểu Ali tại Lâm An trường sư phạm Đại học To Hân Hạm cái kia liền vội vàng tiến đến tô hân hạng chỗ đó, tắt điện thoại trước đó, khó tránh khỏi phải dỗ dành vài câu đồng viện viện, trở thành phu nhân đồng viện viện cũng không biết như thế nào so về trước đó dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, chỉ nói lại để cho Mộc Du an tâm đi làm việc, làm xong việc sau lại nhiều cùng cùng nàng là. Theo đến Lâm An một cái qua lại, Mộc Du trước trước sau sau bỏ ra không đến 2 giờ, ở trong đó đại đa số thời gian hay vẫn là hoa trên đất bằng, bởi vì trên biển của Tư lệnh hôm nay tốc độ thật sự là quá là nhanh, theo gì giờ đến Lâm An không đến mười mấy phút sự tình. Long Vương gặp Mộc Du mang theo trước đó từng gặp tiểu cô nương chưa đến. Trong ánh mắt đều lộ ra một ít nghi hoặc, ngược lại là lòng chủ có mấy phần mong đợi, trước đó từng cùng tiểu cô nương này đối đầu qua lực lượng tinh thần, hắn lực lượng tinh thần hoàn toàn không thua kém chi mình, tuyệt đối là một cái nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại nữ hài. Hai vị ra ra được, các vị ca ca tốt. Bị Mộc Du ôm vào trong ngực tiểu Ali rất là có lễ phép cùng lòng chủ cùng với rất nhiều lòng tông năng lực giả chào hỏi, đúc từ ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn, tăng thêm có thể ngọt đến trong lòng người thanh âm, rất là làm người ta yêu thích. Càng là như thế, bọn hắn là càng không cách nào suy nghĩ cẩn thận Mộc Du mang theo như vậy tiểu cô nương tới làm gì rồi. Ba ba chính là tên bại hoại này sao? Tiểu Ali đứng ở tự trước mặt, loạn choạng đầu hỏi Mục Du. Gặp Mục Du nhẹ gật đầu về sau, Tiểu Ali bỗng nhiên trong mắt lưu chuyển ra một ít màu tím. Cái kia tự thấy vậy, nhịn không được cười to, liền Long Tông song Long đại lão lực lượng tinh thần đều không làm gì được được chính mình, cái kia Mục Du rõ ràng mang theo một cái tiểu cô nương cũng muốn hỏi ra lời của mình, chính thức là buồn cười đến cực điểm. Chỉ là, đem làm tiểu Ali trong mắt tử mang lập lỏè qua chui vào trong ánh mắt của hắn hắn liền cười không nổi rồi. Cả người đều tại vô tận run rẩy, trên mặt không ngừng mà chảy ra mồ hôi mà trong đầu của hắn hôm nay đang bị một cổ cường đại lực lượng tinh thần xâm lấn, tự nhắc tới lực lượng tinh thần ở đẳng kim màu tím lực lượng tinh thần phía dưới liên tục tan tác, hầu như thế như trẻ tre, rất nhanh, tự liền không run lên, co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt dại ra. Tất cả mọi người thấy vậy, đều là sững sờ, tiếp theo đều phát ra nhẹ nhàng kinh hô thanh âm. Mộc Du thấy vậy, đem tiểu Ali một lần nữa bế lên, đối với nô gia tự nhàn nhạt hỏi, Dương gia diệt môn hung thủ là ai? Tự trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, sau đó lại độ vào dại ra bên trong dùng đến hầu như không có tiết tấu cũng không có trầm bồng du dương như thế máy móc thanh em nói ra cụ thể là ai ta cũng không biết ta chỉ phụ trách đem nước mơ hồ đem hết thể trách nhiệm đều đổ lên một du cùng hồng tượng thiên trên người ám sát long chủ long vương cùng long tông ở trong năng lực giả cũng là chức trách của ta phá vi nghe được tự tất cả mọi người trong mắt tinh quang lớn bạo không phải là bởi vì tự lời nói nội dung mà là tự thái độ tiểu cô nương kia thật sự có thể lại để cho tự nghe lời long vương cùng long chủ thông qua tinh thần chấn động hoàn toàn chính xác xác định tiểu cô nương này lực lượng tinh thần khống chế được tự long vương kinh hãi. Long chủ cũng kinh hãi. Long vương kinh hãi là bởi vì vì là tiểu cô nương này bằng chừng ấy tuổi liền có khả năng như thế, mà long chủ kinh hãi là bởi vì vì là tiểu cô nương này lực lượng tinh thần tiến bộ chi thần tốc, trước đó có thể cùng chính mình định nổi. Hôm nay tất nhiên là vượt qua chính mình. Long vương hỏi, vậy là ai sai xử ngươi hay sao? Cùng việc này có quan hệ người còn có ai? Thái tử. Tự nhàn nhạt nổ ra hai chữ, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Thái tử. Long chủ nghe vậy, trong ánh mắt liên tục lập lòe, nghi hoặc hỏi. Thái tử lúc nào có thể có năng lực cho ngươi nghe theo cho hắn rồi hả? Tự dùng như trước bằng thẳng máy móc thanh âm kể ra khiến người ta cảm thấy phập phồng không thôi tiền căn hậu quả. Ta không có nghe theo hắn, chỉ là hợp tác mà thôi. Theo như nhu cầu. Hắn rất sớm trước đó liền đang nhu độ như thế nào hãm hại Mộc Du cùng Hồng Tượng Thiên, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có có cơ hội thích hợp. Không nghĩ tới lần này Mộc Du chính hắn cung cấp cơ hội tốt như vậy, vừa vặn mượn cơ hội này đem Dương ra diệt môn, khiến cho Long Tông cao thấp đều đối với Mộc Du cùng Hồng Tượng Thiên bất mãn, do đó khiến cho Song Long đại lao lên phế lập Hồng Tượng Thiên tâm tư. Thái tử nói hồng phế đi về sau, liền nghĩ biện pháp để cho ta ngồi trên long vương vị. Hắn đâu rồi, chính là muốn báo thủ, hắn và Mộc Du mối thù không đội trời chung. Liên hắn hai cái thúc thúc đều không giúp hắn, hắn muốn chính mình vì chính mình tranh thủ hết thảy. Làm càn, cái này nghiệp chướng quả nhiên là không đỡ nổi tường kẻ vô dụng. Long chủ nghe vậy giận dữ mà nói, trước đó Mộc Du cùng thái tử lên xung đột, là thân thủ của hắn đầu hắn hai chân dùng bảo toàn hắn tính mạng, không nghĩ tới hắn lại nổi sóng lại hưng thị phi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, theo dương gia người chết đi xem, đều là xuất từ năng lực giả trong tay sợ là còn có mặt khác đồng lõa Long Vương lại để cho tội cùng phạt đem Thái tử mang tới câu hỏi. Từ đầu tới đuôi, Mục Du cũng chỉ là ôm tiểu A Ly đứng ở bên cạnh không có nói nhiều một câu, chỉ là ánh mắt kia lạnh lùng làm cho lòng người ngọn nguồn nhúc nhát Thằng đến tội cùng phạt đi gọi Thái tử rồi, Mục Du lúc này mới lên tiếng nói ra, hai vị tiền bối, ta dương khí theo không ngờ muốn đúng tay Long Tông hết thể sự tình, ta chỉ cầu ta cái kia ngốc đại cá Tử huynh đệ hùng tượng thiên có thể thanh thản ổn định ở Long Tông ở lại đó. Mục tiểu tử, ngươi không cần phải nói rồi." Long chủ ngữ khí lạnh lùng nói. Như việc này thật sự là thái tử gây nên Ta tuyệt sẽ không như lần trước đồng dạng nung chiều Ta tự tay tru sát kẻ này Đã qua không lâu, tội cùng phạt về tới Long Tông bên trong Nhưng không có mang đến thái tử Thái tử đâu này? Long Vương hỏi Tội chi tiết nói, chúng ta đi qua thái tử trụ sở Thái tử không tại Hỏi qua quản gia của hắn, nói thái tử gần vài ngày đều không tại Là điện thoại cũng không gọi được Tìm tôi khắp thành Nếu là ở trong vòng một tiếng không có ở phát hiện thái tử tung tích Cả nước truy nã Long Vương nghe vậy, tức giận nói Thái tử đột nhiên biến mất không thể nghi ngờ ngồi vững tự nói tới sự thật. Ẩm. Đột nhiên Long Tông môn khẩu đã xảy ra náo tiếng động lớn âm thanh. Đi xem là người phương nào dám ở đại viện nháo sự. Người tới hồi bẩm nói, là một cái năng lực giả, lúc này đang tại cửa đại viện kêu to bảo là muốn gặp người chủ trì. Đưa hắn mang vào. Mục Du chứng kiến người tiến vào, hơi ngây ra một lúc, cái này cái gọi là nháo sự năng lực giả đúng là dương ra cái kia có được lấy ma quỷ danh xương dương khí. Mục Du hồi tưởng lại, ngày đó tiến vào dương gia bên trong là không có phát hiện người này thi thể, lúc ấy tình thế cấp bách ngược lại là không có nghĩ lại chỉ là sau đó có lại để cho Trần Tình Thương mang theo mấy cái Long Cung năng lực giả đi tìm người này thi thể hoặc là tung tích, chỉ là một mực không có, có kết quả, không nghĩ tới lúc này xuất hiện ở đây. Người là Dương gia người. Long Vương đối với người này hơi có ấn tượng, người này đã từng tại Long Tông bên trong báo cáo chuẩn bị qua. Chương 257, Long chủ VS Đại hoàng. Hoa Hạ Tây Bắc. Ở một tòa xuyên thẳng trời xanh ngọn núi, mây che sương mù lung. Tại ngọn sơn phong này đỉnh trên có một gian nhà gỗ, nhà gỗ chập chững tại núi cao gió lớn phía trên, tràn đầy nguy cơ, tựa như lúc nào cũng hội sổ độ lúc này dĩ nhiên vào đêm có thể tại trên sườn núi lại có một người tại leo lấy ngọn núi rất dốc dựng đứng như thế bữa bổ kiếm gọt ra đến cái này leo người tay không leo lên thường có tảng đá sụp đổ rơi xuống mười ngón lộ vẻ máu tươi quần áo trải qua tại leo lên trong quá trình dẫm bước cũng không biết bao lâu người nam nhân này rốt cục leo lên ngọn núi đại khí liền thở gấp trong miệng chạy ngược lấy gào thét gió lạnh khiến người ta liên tục ho khan miệng lớn thở hổn hển một hồi khí về sau người nam nhân này hầu như là đập vào lão đạo đến đó nhà gỗ trước đó sau đó quỳ gối nhà gỗ trước đó cúi đầu cũng không nói chuyện Hồi lâu, nhà gỗ cửa mở ra, bên trong đi ra một cái mái tóc dài màu bạc nam nhân, cao lớn, cao ngất đến lại để cho những cái kia chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên đều muốn ngưỡng mộ, ngũ quan cực kỳ lập thể, hình dáng sâu đậm. Trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng như trước khó nén hắn tuấn lãng tướng mạo cùng anh Vũ Tiêu Sái. Cái mới nhìn qua này, lão lại khiến người ta cảm thấy sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ nam nhân, nửa thân trần lấy trên thân, cơ bắp hở ra, ngực có mấy cái răng khắp nơi miệng vết thương. Ngươi tới đây làm gì? Lão giả tóc bạc ánh mắt giống như sư tử mạnh mẽ, nhìn về phía cái tia quỷ trên mặt đất nam nhân. Quỷ nam nhân nghe vậy, Khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão già tóc bạc sau lại thấp xuống nói ra hoang thúc thúc thiên thượng là tới cầu ngài cứu mạng đấy lão già tóc bạc nghe vậy lạnh giọng hỏi như thế nào một mình ngươi đường đường thái tử còn có người sẽ tìm làm phiền ngươi ngươi cái kia hai cái thúc thúc đây như thế nào mặc kệ ngươi thái tử nghe vậy ngẩng đầu lên trong ánh mắt có bao nhiêu lệ khí cùng oán hận nói ra chính là bọn họ muốn giết ta bọn hắn muốn giết ngươi ngươi lại gây chuyện gì sao lão già tóc bạc lạnh nở nụ cười lại nói có thể coi là ngươi làm cái gì đó chuyện sai cái kia hai cái lao bất tử cũng không nên như thế nhận tâm giết người à. thái tử túi đầu trong giọng nói lộ vẻ hoán hận đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi chi tiết nói một lần tốt rồi đừng nói nữa lao giả tóc bạc nghe xong thái tử giảng thuật về sau không có biểu hiện ra hỉ ác vẻ âm thanh lạnh lùng nói ngươi trước ở lại nơi này đi thái tử nghe vậy liên tục gật đầu như bằng tỏi nói cảm ơn thiên thượng tạo hoang thuốc gần cứu mạng dứt lời liền tại nhà gỗ bên cạnh ngồi ngay ngắn xuống ở chỗ này tôi luyện tôi luyện tính tình cũng tốt lao giả tóc bạc thấy vậy khẽ vui cảm đang tại lao nhân muốn muốn đi vào trong nhà gỗ thời điểm dưới ngọn núi nhảy lên ba người đều là chân đạp nham bích chạy tới đấy người quả nhiên ở chỗ này nhảy lên bốn người đúng là long chủ cùng Mộc du cùng với dương khí long vương bởi vì phải tọa chấn long tông mà ở lại đế đô đêm đó dương gia diệt môn dương khí mặc dù trọng thương nhưng như cũ tránh thoát một kiếp, đồng thời âm thầm theo hung thủ giết người lưu lại một tia không thể xóa nhòa manh mối đã tìm được chính thức hung thủ giết người thái tử xuất hiện ở đây là dương khí trên đường đi để cho mình em thầm bồi dưỡng cao thủ xa xa theo dõi kết quả thiên hàng Ngươi tới ta cô mộ phong làm gì?" Lão giả tóc bạc đứng ở thái tử trước mặt, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Long chủ. Long chủ lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, cũng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau hướng về phía cái này gọi là Đại Hoang lão giả tóc bạc, nói ra, "Ai nguyện ý đến ngươi cái chỗ chết tiệt này, ta chỉ là tới bắt lấy Thiên Trượng đi về hỏi tội đấy." Sau đó nhìn về phía thái tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên Trượng, theo ta trở về nhận tội đi. Ta đã làm sai điều gì, ngài muốn như vậy ngàn dặm xa xôi tới đây đòi bắt ta? Từ hôm nay trở đi, ta chuẩn bị đi theo Hoang Thúc Thúc tu luyện rồi." Nếu không nguyện hồi đế đô một bước." Thái tử lồm nớp lo sợ nói. "Làm càn. Ngươi đổ sắt dương gia dùng háng hại một ru. Đến cùng có nhiêu đồ gì? Thành sự không có bại sự có dư đồ vật, thật sự là không đỡ nổi tường bùng não. Long chủ cắn răng, trong mắt có bao nhiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép và tức giận. "Ta không có giết dương gia người." Thái tử đứng lên, chỉ mình cặp kia trải qua ý chỉ tốt hai chân, tức giận nói, "Lần trước ngài liền một câu không nói liền vì một ngoại nhân hủy bỏ hai chân của ta, hôm nay ngươi lại vì người ngoài này, nói cái gì cũng không hỏi ta liền trực tiếp nói dương gia người là ta giết." Ngươi rốt cuộc là hắn thúc thúc còn là của ta thúc thúc, đã không phải ngươi giết, vậy ngươi vì sao phải trốn cách đế đô? Long chủ chất vấn. Cho dù ta không trốn, chẳng lẽ ngài sẽ tin tưởng ta sao? Thái tử hai tay liên tục run rẩy, nửa nén giận nói, hiện tại ngươi cùng đại ba sớm đã đem một du cùng hồng tượng tiên trở thành người một nhà, gì từng nghĩ tới ta? Người khác nói cái gì chính là cái đó, sợ là ngài hai người sớm đã nổi lên giết ta trong tâm, ta tuyệt sẽ không trở về. Nghiệp hiệp tự cũng đã chiêu, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói sạo? Long chủ ánh mắt như rót, chăm chăm nhìn về phía thái tử. Ngươi nếu là trong nội tâm không có quỷ, vậy bây giờ theo ta trở về, nếu như không phải ngươi làm, ta nhất định còn một mình ngươi công đạo. Công đạo? Cái gì đó công đạo? Ngày ấy ngươi cái gì cũng không nói liền đoạn ta hai chân, trong lòng của ngươi, ta sớm đã chính là tên giấc rưỡi, làm sao có thể đủ cùng một du người năng lực giả kia so sánh với. Thái tử thân thể sau này trở ra. Theo ta trở về. Long chủ tức giận nói. Đã đủ rồi. Lão giả tóc bạc thần sắc phẫn nộ, nói, thiên hàng, cái này thiên trượng nói như thế nào đều là ngươi anh em kết nghĩa duy nhất di tử hai người các ngươi lão bất tử thật đúng là nhẫn tâm. chắc hẳn ngươi là đã quên hai người các ngươi này lão bất tử mệnh là ai cứu a đại hoang long chủ cho mày nói ra ngươi không cần nói những này ngươi giữ gìn thiên trượng cũng chỉ là tìm một cơ hội cùng chúng ta đối nghịch mà thôi. lão giả tóc bạc cười lạnh nói ngươi nói không sai ta chính là vì gây phiền phức cho các ngươi ta chính là muốn cùng các ngươi đối nghịch, làm sao vậy ta hôm nay còn chính là nhất định phải giữ gìn thiên trượng rồi ta nhìn ngươi như thế nào đem mang đi đại hoang ngươi đừng quên rồi lúc trước chúng ta định ra điều ước long chủ trợn mắt nhìn. Lão giả tóc bạc cười to liên tục, nói, lần này, thế nhưng mà chính ngươi tìm tới cô mộ phòng, ta cũng chưa từng bước ra cô mộ phòng nửa bước. Ha ha, chỉ cần đem thiên trượng lưu ở nơi đây, ta đêm nay nằm sinh hoạt xem ra sẽ không tịch mịch rồi. Muốn đưa hắn mang đi, cũng không dễ dàng như vậy. Đại hoang, xem ra cái này bảy năm giam cầm vẫn không có đem trong lòng ngươi hận ý xóa đi à? Long chủ biết rõ người này tính tình, bị nốt nơi đây, chán đến chết. Chính mình lần đưa tới cửa rồi, nhất định sẽ phí hết tâm tư cho chính hắn tìm thú vui, đối phương là ước gì chính mình chém Hãy bất sanh luôn đi, đến đây đi lão giả tóc bạc trong mắt lộ vẻ vẻ hưng phấn, toàn thân cao thấp tràn đầy chiến ý, khí thế trèo thăng lên, toàn thân đều tản ra khủng bố ánh sáng, thật dài tóc bạc theo gió phất phới, tại trên ngọn núi vẫn còn như thiên thần. một tiểu tử, ngươi đi lấy thiên trượng. Long chủ đối với một du nói một câu, cũng không sợ ý, trong thân thể tuôn ra vài đạo vòi rồng, vòi rồng mang tất cả ra mấy đạo đao gió, bay thẳng cái kia lão giả tóc bạc mà đi. Đao gió mang theo một số gần như hàn quang lê mang, mổ ra từng tấc từng tấc hư không, tuôn ra tiếng xé gió. Như thế nào, bảy năm rồi, ngươi còn chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Lao giả tóc bạc thò tay trực tiếp đem đao gió nắm ở trong tay, đột nhiên bấm nát, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: quả nhiên là không thể quá an nhàn à. Bảy năm trước đó, ngươi không làm gì được ta. Trong bảy năm qua, ta mỗi ngày đều tại khổ tu, ta nhìn ngươi có thể ở ta thuộc hạ đi mấy chiêu, ngươi còn là giống nhau tự đại. Long chủ cười lạnh, bàn tay tại trong hư không một trảo, cái kia mấy đạo phong nhận nghiền nát về sau bám vào lao giả tóc bạc phía trên lưu lại phong năng lượng đột nhiên một chuyến, hóa thành một chút gió lốc, trực tiếp chui vào lao giả tóc bạc trong lòng bàn tay, thẳng đến hắn trong kinh mạch. Mạnh mẽ đâm tới, chút tài mọn. Lão giả tóc bạc cười lạnh, thể lên năng lượng một lượng sông về bàn tay, đem bao vây lại, nằm đấm vung lên, liền đem thế ra trong cơ thể. Tại lão giả tóc bạc hóa giải trong cơ thể phong năng lượng thời điểm, Long chủ sớm đã dồn đến trước mặt của hắn, tay hóa thành một kích đao gió, cuốn phong tàn sát bừa bãi, đem quanh thân hư không hết lần này tới lần khác thôn phệ, hình thành trạng thái chân không, chém thẳng vào lão giả tóc bạc đầu lâu. Công! Tại dao gió sắp chém tới lão giả tóc bạc trên trán, lão đầu người sọ phía trên toát ra một con cự giác, như là sừng tê giác giống như vậy. Dài ước chừng có 30 cm, hiện ra Hà Quang. Dao gió cùng cự giác đụng nhau phát ra nổ mạnh, dao gió đều vỡ vụn đi, cự giác lại không hư hao chút nào. Cự giác một mực tại sinh trưởng, trưởng thành dài hơn một mét mà cự giác gốc dễ lại lần nữa dài ra đầu lâu, sau đó tiếp theo là thân hình, tiếp theo là tứ chi. Lão giả tóc bạc đầu lâu phía trên sinh ra một đầu cực lớn tê giác, nhảy ra lão giả tóc bạc cái chán trong tay, đạp không mà đi, thẳng hướng lấy long chủ mà đi. Đồng thời hai tay giơ lên, hướng phía Thái tử phương hướng hung hăng giơ lên, trong lòng bàn tay chạy ra khỏi hai đầu cực lớn rắn mã. Zác Mã cũng đạp không mà đi, đã rơi vào thái tử trước mặt, chặn cho đến tới bắt thái tử Mục Du. Cái này là hệ Triệu Hoán năng lực giả sao? Mục Du thấy vậy hơi sửng sợ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hệ Triệu Hoán năng lực giả, trước đó đều bị người khác hiểu lầm vì là hệ Triệu Hoán năng lực giả, lần này cuối cùng là chính thức thấy được. Hai đầu Zác Mã đứng ở thái tử trước mặt về sau, một đầu vọt thẳng hướng về phía Mục Du, một đầu khác trên đỉnh đầu Zác đột nhiên thoát ly đỉnh đầu, hướng phía cái kia đứng ở một bên mặt không biểu tình dương khi trực tiếp bắn tới. Ầm. Mục Du dẫm trận tại chỗ về phía trước một quyền đem vọt tới rác mã trực tiếp oanh kích đã đến bên cạnh cự thạch phía trên, lại đuổi theo mau. một tay đem rác mã giăn nắm, một cước giấm nát rác mã trên người, hung hăng kéo một phát liền trực tiếp đem rác cho kéo xuống. cái này rác sinh giật xuống đến cùng mình chủ động thả ra có thể không giống với, trực tiếp đao đến góc kia mã lăn lộn đầy đất, một du một cước gạt xuống, đoạn hắn phần cổ, vùng vây vài cái lại không một tiếng động. Ẩm. dương khí sẽ có rác đánh lũ lại, tay nâng thành đao, cấp tốc chém ở góc trên, trực tiếp đem chém thành hai nửa. ánh mắt rất lạnh, toàn thân đao khí tung hành, như thế một thanh đứng ngạo nghệ thiên địa thần đao, khí thế lăng nghiêm. Chém rắc về sau, Dương khí thân thể lóe lên, dùng lấy tuyệt đối tốc độ xông về Thái tử. Dương gia Diệt môn, đều bởi vậy người, không giết người này, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Còn một đầu khác gia mã, tự nhiên là giao cho cái kia thân thể biến thái Mộc Du. Thái tử gặp Dương khí đánh nút lại, trong ánh mắt liên tục lập lòe, lại không sợ ý, thân thể cũng liên tục rút lui. Nhìn xem bên kia Long chủ Hòa lao già tóc bạc đánh nhau, trong ánh mắt lộ ra một ít vẻ điên cuồng, hắn tới đây chính là liệu định cái này, lão già tóc bạc vì cùng Long chủ Long Vương đối nghịch nhất định sẽ bảo hộ chính mình. Chết. Trước đó bị Mộc Du trọng thương Dương khí Bỏ ra thời gian một ngày khôi phục sức chiến đấu, lúc này hung thủ giết người tức ở trước mắt, hắn tức giận ngập trời. Ầm. Chỉ là, tại Dương khí sắp chém tới thái tử thời điểm, thái tử sau lưng cái kia nhà gỗ đằng sau lại chạy ra khỏi bốn cái cao lớn vô cùng tự nhân, từng cái đều chừng 10m độ cao, toàn thân quỷ dị như thế sắt thép dựng lên đến giống như vậy, động tác đông cứng tạp tạp, nhưng tốc độ nhưng lại cực nhanh. Vừa xuất hiện, một người trong đó liền xoay vòng cực lớn cánh tay từ trên xuống dưới đánh tới hướng Dương khí, Dương khí cấp tốc lùi ra. Mặt đất rơi kế tiếp hố sâu. Đây là cái gì? Không có sinh cơ. Mộc Du dùng Thiên nhãn hệ thống quét một chút, phát hiện cái này bốn cái cự nhân toàn bộ đều là không có sinh cơ đồ vật. Cùng mình từng ở Tù Thiên Lao Lung bên trong gặp được Hoàng Kim Cự Nhân rất là tương tự, chẳng lẽ cũng là khôi lỗi? Các ngươi coi chừng, người này triệu hoán năng lực giả, nếu không có thể sinh vật triệu hồi tiến hành tác chiến, hơn nữa còn là chế tạo cùng không chế khôi lỗi. Long chủ thấy bốn cái cự nhân xuất hiện, nhịn không được nhắc nhở một chút Mộc Du cùng Dương khí. Thiên Hàng, ngươi còn tâm tư đi quản người khác chết sống sao? Lao giả tóc bạc tại cực lớn tê giác kiểm hộ dưới, đã đến Long chủ trước mặt, thò tay chụp vào Long chủ đầu lâu. lâu không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, chăm chú là đơn giản một chảo, lại làm cho long chủ kiêng rẻ không thôi. Long chủ thủ lớn liên kết, một cái dùng khe hở năng lượng hình thành sợi tơ, như là khốn tiên tắc liền xông ra ngoài, đem cực lớn tê giác chói lại. Đồng thời, chắp tay trước ngực, tại trước mặt của mình tạo thành một ngọn gió tưởng, tràn đầy ra điểm một chút hào quang, cầm cố lại lao giả tóc bạc cái gì tới tay. Ngươi cho rằng ta hay vẫn là 7 năm trước ta đây sao? Cái này 7 năm khổ tu, lại để cho lực lượng của ta tăng vọt gấp năm lần không nớt. Ngươi nho nhỏ phong thuận muốn vây khâu ta, lao giả tóc bạc nắm đấm nắm chặt. Cả cánh tay như là đã đánh vào cường hóa tể giống như, cơ bắp liên tục hệ tầm, lực lượng vô hạn. Cánh tay quét ngang mà đi, trực tiếp mở ra phong thuần, lại đột nhiên một quyền, liền đem phong thuần đánh thành mảnh vỡ. Thò tay bắt nữa, áp chế chủ long chủ đầu vai, hung hăng kéo một phát, lại phát hiện long chủ cánh tay dĩ nhiên hóa thành mảnh gió, chỉ đã kéo xuống một cái tay áo. Ầm. Lúc này, cái kia cực lớn tê rắc cũng đã đem khốn tiên tác cho bức đức, đầu đội lên cử giác Trực tiếp đâm vào long chủ lòng ngực. Nho nho nghĩa xúc, đi chết. Long chủ chắp tay trước ngực hai tay tách ra, tách ra trong không gian bắn ra một ánh hào quang, hào quang hóa thành một quả lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Tê Giác mũi chỗ, sọ xuyên qua đã qua thân thể của nó, từ sau nửa người bay ra ngoài. Tê Giác, chết. Nhưng chết đi Tê Giác như trước còn có dư thế, hay vẫn là đập lấy Long Chủ, Long Chủ song tay nắm lấy thân thể của nó, khiến cho đình chỉ lại. Bất quá, cái kia lồi ra cự giác như trước tại Long Chủ trước bộ ngực mở ra một đường vết rách. ầm. Long Chủ phẫn nộ, một cước sắp chết đi Tê Giác đá văng ra, một tay đặt tại trên lồng ngực, tinh lọc miệng vết thương, khiến cho khép lại. Quả nhiên là sống an nhàn sung sướng nữa à? Lão giả tóc bạc thấy vậy trêu tức cười cười, rũa ra hai ngón tay, hướng phía hư không một điểm, hư không mở ra, một đầu thượng cổ voi ma mút chiến tượng theo trong hư không nhảy ra ngoài, bốn con cực lớn giống như chân thẳng đạp long chủ mà đi. Chỉ cần ta không chết, như vậy, loại quái vật này, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Lão giả tóc bạc đắc ý mà cười, tay lại giương lên, một đầu cực lớn thẳng lằn theo lòng đất trực tiếp chui ra, miệng mở lớn, một cái màu đỏ tươi mà lại sắc bén như kiếm đầu lưỡi rũa ra, đâm thẳng lòng chủ trái tim. Loại này nghiệt xúc nếu muốn giết ta. Long chủ hai tay mười ngón mở lớn, một tay hướng lên, một tay hướng xuống, đều là hung hăng kéo một phát, chỉ trong khe tất cả tuân gia tứ đạo trưởng lớn lên đao gió. Cái này tám đạo phong nhận cùng trước đó đều không giống với, mơ hồ mang theo hào quang màu đen, chém tới hai đầu quái vật trên người thời điểm, không có phát xảy ra điều gì tiếng vang, mà là trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn nó, chui vào chúng phía sau trong hư không. Nát tan, long chủ hơi lạnh một tiếng, cái kia hai đầu quái vật lên tiếng mà vỡ tan, biến thành khối thịt mất xuống mặt đất. Huyết cũng đã lạnh đầu. Ha ha, thiên hàng, nhanh như vậy ngươi liền muốn xuất ra ngươi toàn bộ thực lực sao? Vệ phong chẳng a? Đây chính là ngươi tuyệt kỹ thành danh. Lão giả tóc bạc thấy vậy trong mắt chiến ý càng thịnh, ngoài miệng nhưng lại vô tận lục nhã. Đại hoang, lại để cho ông trời của ngươi bằng xuất hiện đi. Những này nghiệp chướng có thể không đáng chú ý. Thật nhiều năm chưa từng bởi vì chiến đấu mà bị thương lòng chủ hôm nay lại bị một đầu tê giác mở ra một đường vết rách, điều này làm cho lửa giận của hắn bắt đầu cháy rực rực, sức chiến đấu cũng tiêu thăng đến cực hạn. Được. Lão giả tóc bạc nghiêm mặt nói, ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Dứt lời lão giả tóc bạc hướng phía hư không liên tục khoa tay múa chân thủ thế kết xuất các loại thủ lấn. Cái kia trên ngọn núi hầu như có thể chạm đến thiên đột nhiên trở nên xa xôi. Bầu trời mây mù tàng ra, như thế mở ra một đạo bầu trời cánh cửa. Bầu trời môn chậm rãi rời ra, lưu tràn ra một vệt kim quang. Kim quang dần dần thịnh trở thành một cái trung sáng. Như vậy lớn như trời ngày trung sáng bên trong có một vệt bóng đen, chính là đại bảng hình dạng. ầm, trung sáng nổ bung, một đầu toàn thân cao thấp tản ra thiên uy tràn đầy lấy hào quang vạn trượng chim đại bàng vô cánh xuất hiện ở trên đường chân trời. Xíu, uuu, một tiếng ngẩng cao tiếng chim hót vang vọng đất trời, đẩy ra thiên vân và giảm. Thiên bằng điệu vung đong nhúc đĩa cánh ngay lập tức từ phía chân trời bên trong hoa rơi xông về lòng Chủ. Tốt nghiệp xuống quay mắt về phía Thiên bằng điệu phấp cánh mang đến uy áp cùng với cái kia nhanh đến mức cực hạn tốc độ mang theo kính phong. Điều này làm cho Long Chủ tinh thần vô cùng phân chân chiến ý lăng nhiên đã đến cực hạn. Cả người như đồng hóa trở thành cùng như gió tồn tại cùng cái tốc độ này cực nhanh Thiên bằng điệu truy đuổi. Phanh phanh ầm nhân hòa điệu trải qua trở thành ảo ảnh nhanh cực hạn. Một người một chim tại bên trên bầu trời đối với mấy chục lần bên trên bầu trời bóng người cùng bóng chim kín không kẽ hở tràn đầy đều là một người một chim, lại lại lần nữa đuổi doanh một kích, phân ra. bên trên bầu trời nhỏ một ít máu huyết, cùng với thành từng mảnh lông chim. Thiên bằng vừa ra, tất yếu thấy máu, lão giả tóc bạc thấy vậy, hướng bầu trời kia với tay một cái, thiên bằng đánh xuống, xoay người nhảy lên nhảy lên thiên bằng điệu trên lưng, tại thiên bằng điệu tốc độ dưới, lại lần nữa đuổi theo long chủ. gió, long chủ thấy vậy, đột nhiên hét to, lập tức ở giữa thiên địa cuồn phong gào khét, toàn bộ ngọn núi bốn phía toàn bộ đều nổi lên từng đợt vòi rồng, mang tất cả hắn bên kia bên trên cự thạch khối, thậm chí đem mấy chỗ ngọn núi nhỏ xoắn thành phân vụn tạo thành cực lớn thạch trần bạo đem bay vào bên trên bầu trời thiên bằng điệu cùng lao giả tóc bạc đoàn đoàn bao vây ở xuấn. long chủ lại lần nữa hét to gió nổi mây phun thạch trần bạo bốn phía khép lại đem chim đại bảng cùng lao giả tóc bạc cuốn vào thiên bằng bắt long tay cái kia trong gió lốc lao giả tóc bạc thấy vậy trong mắt hung quang hoành lệ này tòa ở dưới chim đại bảng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang đều chui vào mi tâm của hắn chỗ đón lấy lao giả tóc bạc toàn thân cao thấp đều hiện ra thiên bằng đặc thù cực lớn bằng đầu miệng rộng gắn vào trên đầu của hắn trên tay của hắn dài ra cánh dưới chân vươn móng vuốt sắc bén Toàn thân cơ bắp hở ra không giống nhân loại cùng quái vật kia không, giống. Ẩm. Cùng Thiên Bằng hợp thể đâu lão giả tóc bạc, thân thể vọt thẳng ra báo táp, ngay lập tức liền đã đến Long chủ trước mặt, tay chân đem Long chủ toàn thân cao thấp hung hăng quấn quấn ở. Ta bảy năm qua, có thể vì là hai người các ngươi này, lão bất tử sáng tạo ra không ít sát chiều. Cái này Thiên Bằng Bắc Long tay là thứ nhất. Bắc Long, Bắc Long. Có thể chính là vì các ngươi hai người này cái gọi là Long Vương cùng Long chủ mà chế tạo riêng đấy. Chương 258, chương 258 dựa vào. Đại hoàng Hoa Hạ hệ Triệu Hoằng năng lực giả, từng là Long Tông một thành viên, vì là Long Tông đại năng giả một trong, sức chiến đấu xếp vào toàn cầu cường giả hàng đầu, cùng Long Vương Long Chủ bất phân cao thấp mười mấy năm trước cùng Long Vương Long Chủ tranh đoạt Long Tông nắm quyền trong tay thất bại, từ nay về sau xuất ngũ ra Long Tông trở thành hiên viên mộ bên ngoài người thủ mộ. 7 năm trước không chịu nổi người thủ mộ tịch mịch, đúng là Long Tông 7 năm lần thứ nhất đổi tuyển Long Vương thời khắc, liền lại lần nữa tái nhậm chức, cưỡng ép tiến vào Long Vương vị tranh đoạt cuối cùng bởi vì khó địch nổi hiện nay Long Vương ung độ, mà thất bại nữa chỉ là tại thất bại về sau hắn lại không muốn đi thủ mộ cho nên cưỡng ép rời đi cũng giết Long Tông một người Long Vương cùng Long Chủ đuổi bắt không được hai người liên thủ tuy nhiên có thể thất bại Đại Hoang nhưng không cách nào đem lưu lại chỉ phải dừng tay sau bị Long Chủ Long Vương trong miệng lao tiền bối cũng là một du a công truy nã giam cầm ở chỗ này trên ngọn núi lao tiền bối tự mình làm ngọn núi này đặt tên là Cô Mộ Phong danh như ý nghĩa nơi đây chính là Đại Hoang chết giả nơi lao tiền bối tại Đại Hoang trong cơ thể còn lại loại hạ một đạo thể dấu ấn mệnh hắn thể nếu là ra Cô Mộ Phong một bước liền ngay tại chỗ tan thành mây khói Hơn nữa nếu là hoa hạ năng lực giả tổ chức gặp nạn thời điểm, Long Tông tới đây tìm hắn, hắn nhất định phải vì nước xuất chiến đạo kia thể dấu ấn phi thường cực điểm, đại hoàng thời khắc có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó lao tiền bối đã từng lập ngôn, nếu là đại hoàng có thể đem thể dấu ấn luyện hóa, cái kia trời cao biển rộng mặc. Hắn rời đi. 7 năm qua, đại hoàng không giây phút nào không đang tu luyện, một là muốn luyện hóa đạo kia thể dấu ấn, hai là muốn đem đến gặp lại Long Vương Ngông Đổ Long chủ thiên hàng thời khắc làm chuẩn bị cường giả lạ tịch mịch, mà đại hoàng tuyệt độ là cao thủ trong tịch mịch cực hạn, bởi vì hắn còn không tự do. Hôm nay Long chủ đưa tới cửa Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trong 7 năm qua vui sướng nhất một ngày. Trong 7 năm qua hắn sáng tạo ra không ít nhằm vào Long Vương Long Chủ sát chiêu, mà cái này Thiên Bằng Bắc Long Thủ là đắc ý nhất một chiêu. Đại Hoang cùng Thiên Bằng hợp thể về sau, thân thể biến lớn so với trước lớn hơn gấp 3 không đốt, gắt gao đem Long Chủ quấn quanh ở dùng hai cánh bóp chặt Long Chủ đầu, dùng hóa thành móng đuôi sắc bén hai chân bắt lấy Long Chủ hai chân, xâm nhập cốt nhục bên trong, hình thành vật lộn su thế mà lại Đại Hoang trên người tản ra một loại quang vận, đem Long Chủ bao phủ khiến cho không cách nào sử dụng phong hệ năng lực hóa thành gió dây rũ đi ra ngoài át chế trụ hắn lực lượng bản nguyên. Thiên Hàng, ngươi liền liền thật sự lòng, ta hôm nay đều muốn đem ngươi sống xé. Đại hoang lạnh lùng mà đạo cuốn quanh lấy long chủ thân thể điên cuồng xoay tròn, thẳng xông vào phía chân trời. Bên trên bầu trời hiện ra ra một đầu cực lớn thiên bằng hư ảnh, bao phủ thương khung trong nháy mắt ngày đó bằng chỗ hư không quanh thân nguyên khí đều bị rút hấp tới, tạo thành một tầng lại một tầng khí lãng. Trong lúc nhất thời bầu trời kia tựa hồ đều tại run rẩy lên, bởi vì thiên bằng bạo phát đi ra cái kia một lượng lực lượng. ầm ầm phía chân trời bên trong liên tục tuôn ra nổ mạnh, hào quang tràn ra, khiến người ta thấy không rõ chân thật. Trên ngọn núi, dương khí cùng một du tất cả chiến hai cái con rối người khổng lồ. Dương khí toàn thân đều là đao khí liên tục cùng con rối người khổng lồ đối hoành, đều là mặt đối mặt cứng đối cứng mỗi một lần đối hoành, dương khí đều rút lui mấy chục bước, nhưng mỗi một lần cũng đều có thể tại con rối người khổng lồ trên người lưu hạ từng vết rạch mấy lần đối hoành về sau, dĩ nhiên đem một người trong đó con rối người khổng lồ một chân cho cởi xuống dưới hành động bất tiện con rối người khổng lồ khiến cho dương khí tương đương với chỉ đối mặt một cái con rối người khổng lồ, áp lực giảm không ít mà Mộc Du chiến hai cái con rối người khổng lồ, nhưng lại thản nhiên tự đắc rất nhiều, nhàn hạ tầm đó vẫn có thể đi xem Long Chủ cùng Lão giả tóc bạc chiến đấu, đồng thời cũng quan sát đến Dương Khí cùng với cái kia trốn ở nhà gỗ bên cạnh Thái tử. Long Chủ cùng Lão giả tóc bạc sức chiến đấu vượt quá người tưởng tượng, đánh chính là hầu như thiên băng địa liệt đất rung núi chuyển hai người bọn họ đánh nhau phóng xuất ra năng lượng, vừa xa Mộc Du trước đó gặp được những năng lực giả kia, mặc dù là cái kia Quang Chi Tử. Cung quả quyết thì không cách nào cùng hai người so sánh với đoán chừng cũng chỉ có cái kia nữ nhân thần bí Phượng Lai nghi có thể cùng hai người này so sánh với, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, tối thiểu nhất Phượng Lai. Nghi phóng xuất ra chính là cái kia được gọi là lĩnh vực kết giới, cũng không phải là hai người có thể phóng xuất ra. Mục Du không lâu từng cùng Long Chủ tại bờ biển một trận chiến, nếu như không cần tù thiên lao lung, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cùng luồn khí xoáy cùng với niết bàn chi hỏa, Mục Du tự tin Long Chủ không làm gì được chính mình. Nhưng muốn thắng đối phương nhưng cũng là quả quyết không có khả năng nếu như sử dụng Tổ Thiên lao Lung, Mộc Du tự tin Long chủ đánh hòa nhau đương nhiên, nếu như hơn nữa Quô Tư lệnh cùng Tiểu Long tương trợ, Trảm Long chủ cũng là có rất lớn khả năng tối thiểu nhất. Cái kia hai tên gia hỏa từng cái đều không kém gì Long chủ, còn thắng bại không có đánh qua khó mà nói. Lúc này, Long chủ bạo phát đi ra sức chiến đấu lại để cho Mộc Du đối với hắn nhận biết lại lần nữa để cao một cái cấp bậc, mà cái kia lão già tóc bạc càng là vượt quá Mộc Du dự kiến, cái này hoa hạ vùng đất phía trên thật đúng là người tại xuất hiện lấp lấp. Dương khí năng lực trải qua xác định là chiến khí hệ Đao năng lực không thể nghi ngờ, chiến khí hệ thế nhưng mà cực kỳ rất thua thất năng lực, là trời sinh vì là chiến đấu mà sinh năng lực giả. Mục du trước đó từng gặp qua cái kia gọi là lãnh cung tiến thủ, hôm nay cái này Dương khí xem như thứ hai gặp được chiến khí hệ năng lực giả. Mục du trước đó từng một cái tát đập bay Dương khí, hiện tại xem ra Dương khí thua có chút oan uổng, tối thiểu nhất không nên là bị mục du một cái tát đập bay. Ở trong đó cũng là mục du khiến người ta khó có thể tưởng tượng quái lực nguyên nhân chủ yếu dùng lấy tình huống hiện tại xem ra thực liều ra thực lực dương khí tối thiểu nhất có thể tại Mộc Du kiên trì 10 triệu cải mở đục lỗ nhìn một chút đứng ở bốn cái con rối người khổng lồ đằng sau chăm chú tới gần nhà gỗ Thái tử Mộc Du lúc này dù sao mà không có vội vã như vậy nếu muốn giết hắn trong mắt lóe ra một đạo tinh quang ẩm Mộc Du tay giơ lên trong lòng bàn tay hiện lên một ít kim quang chụp về phía đánh tới chớp nháy cự trên thân người kim quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào cự nhân trong thân thể đồng thời trực tiếp một trường đem cự nhân đánh ra nơi cực xa lại là một trường tương tự đem một ít mắt thường không thể nhận ra kim quang đánh vào hắn trong thân thể hai cái con rối người khổng lồ bị mục du đập bay về sau, rất nhanh lại đứng lên, chỉ là thân thể có chút tạm một chút, đón lấy cũng không biết đau đớn xông về mục du, tay lớn vung đẩy, máy móc chiến đấu, không nứt không nứt. ầm, bên trên bầu trời quấn quanh ở cùng một chỗ toàn bộ nhờ man lực chống đỡ long chủ cùng lao già tóc bạc rất xuống, đụng vào trên ngọn núi, trực tiếp đem ngọn núi ép thấp một mảng lớn, gò đá bay tứ tung, bụi mạt tràn ngập, một hồi gió rét thổi tới, đem bụi mạt xua tán đỉnh núi lộ ra một cái hồ to. rầm rầm rầm, khi nhìn rõ sở một khắc này, hai cái trải qua tách ra người, lại nhanh chóng giao thủ mấy hiệp bắn ra tuôn ra đến khí kình, đem hố to mở rộng đã đến toàn bộ đỉnh núi. Lại lần nữa tách ra hai người, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Lão giả tóc bạc đại hoang vì là Long chủ cùng Long vương chế tạo riêng thiên bằng bát Long thủ đem Long chủ đánh thành trọng thương, toàn bộ eo bị bẻ gãy hơn nữa đả thương nặng hắn buồn nguyên. Mà Long chủ phản kích cũng khiến cho lão giả tóc bạc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Long chủ màu đen báo tát đánh trúng. Màu đen trong gió lốc mang theo rất mạnh sức xông thực hôm nay chính vụ lửa đốt sáng tại lão già tóc bạc buồn nguyên phía trên. Thời gian dần qua ăn mòn hắn buồn nguyên, đồng thời khiến cho lão già tóc bạc cùng thiên bằng điệu hợp thể bị đánh phá. Thiên hàng hôm nay lưu ngươi nửa cái mạng, trở về khôi phục sức chiến đấu lại đến đi. Lao giả tóc bạc đứng lên, nhảy ra hồ to, khoe miệng còn lưu lại một ít điên cuồng, trong ánh mắt lại lập lòe qua thỏa mãn, tựa hồ đối với cùng lòng Chủ chiến đấu rất là thỏa mãn đứng ở lửa bìa bên cạnh, đối với trong hầm Long Chủ lạnh lùng nói ra, nhưng cùng với lúc, nhưng lại không thể không nhắc tới toàn bộ năng lượng đi trong cự trong cơ thể cái kia đạo hắc sắc bao tác. Đứt đoạn mất eo Long Chủ bên người ở chỗ sâu trong vài đạo gió lốc trợ giúp thân thể của hắn cũng theo trong hầm bay ra, tuy nhiên đứt đoạn mất eo nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa hắn cũng không bại vào đại hoang đạo kia màu đen báo táp lưu lại tại lao giả tóc bạc trong cơ thể nguy hại tuyệt đối so với không lương nghiêm trọng đại hoang ngươi cái kia thiên bằng bát long thủ cũng là chỉ là như vậy mà thôi ta còn tưởng rằng có thể đem ta trực tiếp xé thành mảnh nhỏ đây long chủ có gió lốc gió lốc đều không có đoạn eo chi chật vật ngược lại càng lộ ra phiêu giận âm thanh lạnh lùng nói vô luận như thế nào hôm nay thiên trượng ta là nhất định phải mang đi ngươi muốn ngăn trở cái kia liền dốc sức liều mạng đi hừ lao giả tóc bạc ha ha mà cười nói khó được đã có một cái cơ hội lại để cho về sau ngươi cùng mông đồ ông già kia thường đến Ta làm sao có thể sẽ cho ngươi đưa hắn mang đi đây? Về phần dốc sức liều mạng mà ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đúng quy cách sao? Long chủ nghe vậy, nợn nụ cười một tiếng, cười đến ý vị thông trưởng, nói, không ai đừng tưởng rằng trong 7 năm qua chỉ có ngươi tại khổ tu. Dứt lời, thủ ấn một kết. Cái kia lão giả tóc bạc thân thể đột nhiên run dày lên, lông mày sâu nhăn trong cơ thể đạo kim màu đen báo táp nguyên vốn đã sắp bị năng lượng của mình bùn nguyên đệ lại, lại không nghĩ rằng đột nhiên to lớn lên, trái lại để lại chính mình bùn nguyên, còn có càng diễn càng liệt su thế. Tốn nhị thần phong. Long chủ bắt ra thủ ấn một cái cự đại rõ ấn do ấn bên trong hiện ra một cái hư ảnh, hư ảnh lắc lư, giống như thần tư, tốn nhị, cổ phong thần tên. ầm, lao giả tóc bạc trên người phát ra tiếng nổ vang, phong lôi thanh âm liền vang tốn trong gió diễn sinh ra được lôi, chính là phong liệt đã đến cực hạn dấu hiệu tốn phong lôi, cũng không tầm thường gió so sánh với, cũng không là tầm thường lôi so sánh với. Cái này sắp vỡ, trực tiếp đem lao giả tóc bạc toàn bộ khí hải nổ lăn lộn không thôi, buồn nguyên bị chấn động đến mức nghiền nát không chịu nổi. Nếu như nói trước đó long chủ là bị trọng thương, như vậy hiện tại lao giả tóc bạc từ trong ra ngoài nổ tung khiến cho hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng. Tôn Phong Lôi đột nhiên xuất hiện nổ tung, lại để cho lão già tóc bạc hầu như không có cơ cắp ngồi trên mặt đất. Nếu không là thiên bằng đỡ lấy, sợ là muốn ngã quỷ trên mặt đất. Được, nổ được. Lão già tóc bạc liền thân thể đều đứng không vững, nhưng trong ánh mắt nhưng như cũ điên cuồng đã đến cực hạn, còn có không hiểu hử phấn, nói ra, Thiên Hạng, quả nhiên ngươi hay vẫn là không đổi được ngươi cái kia nham hiểm chiến đấu thủ đoạn. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, vậy hôm nay ngươi phải lưu lại nửa cái mạng đến. Ta không thể giết ngươi, ta chờ ngươi khôi phục lại đến. Xíu, U. Thiên Bằng kéo dài tiếng kêu to vang lên, đem lão già tóc bạc vịn ngồi xuống trên mặt đất về sau, huy động cánh, hướng phía Long chủ tập kích bất ngờ đi lão già tóc bạc bị thương, nhưng triệu hoán thú cũng không bị thương tổn, thiên bằng sức chiến đấu không thể nghi ngờ là cực sự cường hãn, giờ này khắc này đối mặt bị trọng thương Long chủ, tuyệt đối chiếm được thượng phong. Ầm. Thiên Bằng bay về phía Long chủ trên nửa đường lại bị một người cản trở lại, người này đột nhiên theo nhảy lên giữa không trung, dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng thiên bằng trên lưng mẹ đi, thiên bằng tốc độ cực nhanh vòng vo một chỗ mà Lại phát hiện cái kia tại giữa không trung người đột nhiên dùng lấy một cái quỷ dị góc độ cũng xoay người qua, tay cuối cùng vẫn là bắt được thiên bằng cánh phía trên. Thiên bằng thấy vậy, dương cánh cho đến đem căng bay đi, đồng thời như trước hướng phía long chủ vào tới, cho đến đem đánh bay chỉ là tại sắp đụng vào long chủ thời điểm. Long chủ chỗ không gian đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lao tù đem bao phủ tại trong đó thiên bằng đụng vào lao tù phía trên, chỉ phát ra một tiếng vang trầm thấp nhưng không cách nào đem đánh bay càng không cách nào đem đánh vỡ. Đùng. Đùng. Đùng. Mộc Du bắt lấy Thiên Bằng cánh tay đột nhiên kéo một phát, nhún người nhảy lên nhảy tới Thiên Bằng trên lưng vung nắm đấm tựa như là không cần tiền nổi chống gõ. Xíu. U -u. Xíu, u u. Xíu, u u. Xíu, u u. Mỗi một lần nắm đấm rơi xuống đều bị Thiên Bằng phát ra cực kỳ tàn ác tiếng tê, gọi được tan nát cõi lòng, bén nhọn vô cùng, chói tai muốn chết. Đủ thấy Mộc Du nắm đấm có sức khỏe lớn đến đâu. Thiên Bằng bay lượn bay loạn, đủ phải không biết bao nhiêu cự thạch khối, cao thấp tung bay dùng lấy các loại góc độ muốn đem Mộc Du bỏ rơi đi, Mộc Du nhưng như cũng như như giỏi trong xương. Năm đấm càng là không ngừng. Cũng không biết vung mạnh nhiều ít quyền mộc du đối với thiên bằng đã trúng nhiều như vậy, Nắm đấm như trước còn có thể nhúc đích, trong nội tâm hơi kinh, hôm nay bằng thân hình cường độ còn thật là khiến người ta kinh ngạc, Mộc Du có thể biết rõ nắm đấm của mình nặng đến đâu. Đi xuống cho ta. Mộc Du đột nhiên xoay người, đột nhiên hướng phía thiên bằng điệu trên cẩu ngồi xuống, dùng sức dừng lại, trực tiếp đem sắc bị đánh cho tắt thở thiên bằng điệu ngồi ở trên mặt đất. Thiên bằng, yêu thú trưởng thành kỳ. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định phục tùng thiên bằng? Mộc Du nhịn không được nhìn trời bằng đã tiến hành một phen nuôi dưỡng đã nhận được đã ngoài gợi ý của hệ thống âm lập tức liền tới hào hứng gật đầu xác định ký chủ cùng thiên bằng độ thiện cảm từ thấp phục tùng thất bại lại lần nữa nghe được thanh âm nhắc nhở sau một du hắc hắc nở nụ cười một cái bước lên thiên bằng hướng phía thủ thiên lao lung bên trong đã đánh qua đương nhiên trước đây đã đem long chủ đem thả ra bằng không thì cái này đau nhức đến mức tận cùng thiên bằng điều cần phải ở bên trong nội điên mà sẽ rách long chủ không thể con này điều thân thể cường hãn lại để cho một du rất là ưa thích quyết định trước bắt lại nói sau con độ thiện cảm nhà vậy cũng dùng chậm rãi bồi dưỡng trực tiếp bắt lấy một đầu trưởng thành kỳ yêu thú có thể so sánh hối bái một đầu ấu niên kỳ yêu thú muốn có lợi nhất nhiều hơn mục du đột nhiên nổi lên đồng thời còn đem thiên bằng điểu phá tan đánh một trận điều này làm cho ngoại trừ long chủ bên ngoài người đều giật mình không tôi. long chủ nguyên vốn là biết rõ mục du sức chiến đấu chỉ là như trước vì là mục du đột nhiên thả ra tù thiên lao lung mà giật mình nó ở trong đó long chủ cảm thấy một ít tần nút hít thở không thông ngươi chính là cái mục du lao giả tóc bạc rốt cục lần thứ nhất con mắt nhìn về phía mục du mục du nhẹ gật đầu nói ra Ta không biết tiền bối cùng long chủ tiền bối có cái gì đó ân oán, nhưng ta hy vọng tiền bối có thể làm cho chúng ta mang đi cái kia thái tử. Tiền bối nếu là ngại ngọn núi này nhàm chán, ngày sau ta sẽ mời cao thủ tới đây cùng ngươi giải buồn. Cái kia lão giả tóc bạc nghe vậy, cười lạnh nói, ta nghĩ nếu như đưa ngươi ở tại chỗ này, có lẽ so giữ lại thiên thượng hữu dụng. Giữ lại thiên thượng ở chỗ này, cái kia hai cái lão giả kia còn chưa chắc chắn hội vội vàng đến, nếu như là lời của ngươi, chỉ sợ nếu không chỉ có hai cái lão giả kia, còn có một chút chuẩn bị chết già tại hiên viên mộ bên trong lão không chết cũng sẽ đến đây đi lao giả tóc bạc thò tay đem thái tử tóm tới nhìn về phía long chủ cười nói người này ngươi liền mang về à còn cái này mục du liền lưu lại theo giúp ta đi dứt lời không hề lưu tình trực tiếp đem thái tử ném cho long chủ long chủ thấy vậy thò tay đem thái tử tiếp ở trong mắt lóe ra một ít buồn cười cái này đại hoang xem ra là đem mục du trở thành một cái không sao nhân vật chẳng lẽ hắn không thấy được mục du vừa rồi bạo phát đi ra sức chiến đấu sao bên kia dương khí bất động tiếng động làm gì chắc đó đem bốn cái hai cái con rối người khổng lồ chế phục gặp còn thừa hai cái con rối người khổng lồ bảo vệ lao giả tóc bạc cũng liền không lên trước vẻ mặt lạnh lùng, đứng qua một bên trong mắt lóe ra tinh quang, không thể nghi ngờ, hôm nay gặp long chủ cùng lao giả tóc bạc chiến đấu lại để cho hắn chứng không ít kiến thức, cũng ngộ đến không ít chiến đấu thủ đoạn. Tiên bối, ngươi xác định có tự tin đem ta lưu lại sao? Mộc Du mỉm cười, không hề ý sợ hãi nhìn về phía lao giả tóc bạc. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cái gì kia lao tủ có thể vây khốn thiên bằng sao? Lao giả tóc bạc xem thường cười cười, ngón tay nhấc câu, cái kia tủ thiên lao lung bên trong thiên bằng trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở tủ thiên lao lung bên trong, chui vào trong không khí. Tiếp theo lão giả tóc bạc trước mặt không gian hơi đã một chút, thiên bằng xuất hiện ở lão giả tóc bạc trước mặt. Triệu Hoán Sư cùng Triệu Hoán Thú quan hệ cực kỳ thần kỳ, mặc dù là Triệu Hoán Thú tại bên ngoài trong thái không, chỉ cần Triệu Hoán Sư một ít ý niệm cũng sẽ biết trước tiên xuất hiện tại trước mặt, vượt qua không gian, bỏ qua khoảng cách đây là bởi vì từng cái Triệu Hoán Sư đều có một cái Triệu Hoán không gian, mặc kệ Triệu Hoán Thú thân ở phương nào đều có thể trực tiếp trở lại Triệu Hoán trong không gian, sau đó lại xuất hiện tại Triệu Hoán Sư trước mặt. Mục dù tuy nhiên bị bên ngoài ngộ nhận là hệ Triệu Hoán năng lực giả, Nhưng đối với hệ Triệu hắn năng lực giả đủ loại thủ đoạn thế nhưng mà không từng nghe nói tại một Du xem ra thiên bằng cái kia xem tụ thiên lao lung như không xuyên thẳng qua phương thức, là phi thường thần kỳ, còn chịu sững sở xuất hận, cho rằng tụ thiên lao lung chói không được thiên bằng. Lão giả tóc bạc thò tay khẽ vướt thiên bằng, thiên bằng điều thương thế lập tức đi hơn phân nữa. Ngươi cho rằng ta chỉ có thiên bằng có thể dựa vào sao? Lão giả tóc bạc khẽ miệng vui vẻ càng ngày càng đậm, dứt lời, tay một cái vỗ tay văng lên, cả ngọn núi đột nhiên rung chuyển lên, phải thay đổi không thôi lão giả tóc bạc sau lưng cái gian phòng kia trong nhà gỗ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt, chỉ là màu trắng, hầu như chiếu lên đêm tối như ban ngày giống như ánh sáng. Bạch quang càng ngày càng mạnh mẽ, chậm rãi từ nhà gỗ dưới đấy trong huyệt động đi ra, đi ra nhà gỗ, xuất hiện ở trên ngọn núi. Bạch quang y nguyên trùng thiên, Mộc Du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn lại, chứng kiến Bạch quang bao trùm chân thân, chính là một đầu sư tử bộ dáng quái vật. Bạch quang đúng là theo hắn trên cổ bộ lông bên trên phát ra tới, Bạch quang chính là lôi điện, lôi sư. Long chủ thấy vậy, dùng mình một cái, lao giả tóc bạc thấy vậy, đắc ý cười nói, bảy năm qua, ta rốt cục hoàn thành cùng lôi sư khế ước. Hôm nay là hắn lần thứ nhất xuất chiến, các ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Sau đó nhìn về phía mục Du, khắc khắc mà cười, tiểu tử, lưu lại mang đến cho ta vô cùng tận niềm vui thú đi. Cái gì đó Long Vương Long Chủ, còn có những cái kia Hiên Viên Mộ ở bên trong Lão Giả kia, đều đến đây đi, ta đang mong đợi các ngươi tới. Cái này ở giữa thiên địa, ngoại trừ cái kia này Lão bất tử, ta xem ai có thể lại làm gì được ta. Chương 259, chương 259 chính thức quái vật. Hệ triệu hoán năng lực giả trong biển ý thức kèm theo một cái triệu hoán không gian, triệu hoán trong không gian có các loại cấp bậc triệu hoán thú. Cái này siêu thần hệ thống bên trong sùng vật hồi đoái liệt biểu liệt có chút tương tự, chỉ là siêu thần hệ thống cần chính là điểm tích lũy hồi đoái, mà hệ triệu hoán năng lực giả cần chính là cùng triệu hoán thú tiến hành khế ước ký kết. Vài chục năm về sau, đại hoang lợi dụng lấy vô cùng tốt vận khí khế ước đã đến một con yêu thú cấp bậc triệu hoán thú, cũng là thiên bằng. Do đó mượn nhờ thiên bằng uy lực một lần hành động thành danh. Đại hoang triệu hoán trong không gian cho tới nay tồn tại một đầu cực kỳ cường hãn triệu hoán thú, hắn sức chiến đấu hầu như là thiên bằng gấp hai không thôi. Đáng tiếc một mực khế ước không được. Đầu kia cao ngạo lôi sư thậm chí ngay cả xem đều không có xem Đại Hoang nhìn một chút. Cái này giam cầm 7 năm Đại Hoang yên tĩnh tâm khổ tu đồng thời còn kiên nhẫn cùng lôi sư tiến hành cấu kết, rốt cục tại bị u cấm cái thứ 5 đầu năm cùng lôi sư thành công ký kết khế ước, đến tận đây 2 năm ở giữa Đại Hoang liền vô cùng cùng lôi sư tiến hành cấu kết cùng bồi dưỡng ăn ý, thậm chí không bỏ được đem thả lại đến triệu hoán trong không gian, sợ đi trở về về sau nếu không ra đồng dạng. Cho tới nay hắn đều đem lôi sư đặt ở bên dưới nhà gỗ trong huy động, một là có một chỗ an thân, hai là bị che đậy lôi sư trên người phát ra lôi quang. Có một loại nạp thiếp tâm thái. Đợi đến lúc có một ngày hắn và Lôi Sư ăn ý đạt tới có thể hợp thể cảnh giới, để câu trực tiếp luyện hóa cái kia trong óc thể dấu ấn do đó phá ra cô mộ phòng, đi tìm lòng cờ hở. Tử Long Vương báo thủ cũng tốt, tiêu giao ở thiên địa ở giữa cũng thế. Lần này Long chủ thiên hàng đột nhiên đến, lại để cho Đại Hoang cái kia viên vắng vẻ bảy năm tâm nhịn không được run, lung lay, hưng phấn lên. Hai người chiến đấu là Đại Hoang bảy năm qua vui sướng nhất, hưng phấn nhất sự tình, chứng kiến mục du về sau, lại để cho hắn thấy được về sau thường xuyên sẽ có như vậy chuyện vui sướng làm hy vọng. Cho nên Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đem một du lưu lại, theo Thái tử Trần Thuật bên trong, từng tại Long Tông ngây người thời gian dài như vậy mà lại cùng Hiên Viên Mộ đều có được các không ngừng quan hệ Đại Hoang rất nhanh liền đoán được một du thân phận. Đại Hoang sợ cái kia tại trong đầu của chính mình rơi xuống thể dấu ấn lao nhân, nhưng cái này bảy năm giam cầm lại để cho hắn hiểu được rồi, hắn càng sợ tịch mịch, càng sợ không người hỏi thăm, càng sợ không có người nào cùng hắn chém giết, trở thành tại Hiên Viên Mộ bên trong tuy nhiên đồng dạng không có tự do, nhưng tối thiểu nhất còn có một chút lao gia hỏa có thể vụng trộm không luyện tay nghề một chút. Hiện tại không có. Lôi sư tuy nhiên Mục dù không cách nào cùng mình hợp thể, nhưng là hắn sức chiến đấu như trước vượt xa thiên bằng, Long chủ tàn phế, chỉ cần khôi phục một ít sức chiến đấu thiên bằng liền có thể đem ngăn chặn ở, còn lại cái này Hậu Xanh Tiểu Bối, chẳng lẽ có thể cùng Long chủ so sánh với? Lôi sư sức chiến đấu, thế nhưng mà có thể cùng toàn thịnh thời kỳ Long chủ đại chiến tồn tại. Bất quá đại hoang như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này trong mắt của hắn Hậu Xanh Tiểu Bối lại nói ra lại để cho hắn suýt nữa huyết phun tại chỗ. Mục Du đi lên phía trước một bước, chút nào không sợ cái kia Lôi sư phóng xạ ra đến lôi quang nhìn về phía đại hoang khẽ cười nói, ta thấy ngươi cùng long trụ là cùng đồng lứa người, lúc này mới tôn ngươi một tiếng tiền bối, ai cũng nghĩ đến ngươi như vậy là được cậy giá lên mặt. sau đó chỉ hướng lôi sư, đùa giữa nói, như vậy một đầu chỉ biết phóng điện chó sồn liền muốn đem ta lưu lại. mục du mặc dù hiếu kỳ vì cái gì người trước mắt nghĩ như vậy đem chính mình lưu lại, suy đoán hẳn là cùng a công có quan hệ, nhưng cũng không có đa tưởng. tăng thêm cái này đại hoang vừa rồi trong lời nói lao bất tử, suy đoán vô cùng có khả năng là a công, nguyên bản không có đối với người này lớn bao nhiêu phản cảm nhưng chỉ cần ba chữ kia một du liền có nghị cách muốn hung hăng phát một phen cái này lao giả tóc bạc nghe con mới để không sợ cọp đây là chuyện tốt nhưng không muốn mũ quáng tự đại lao giả tóc bạc được nghe một du hầu như là cắn răng hàm nói ra ta sẽ đưa ngươi lưu lại thật tốt khoản đại ngươi đấy lôi sư cảm giác được đại hoang phẫn nộ có chút dương lên đầu thử một chút răng sau đó nện bước nhìn về phía trên cực kỳ nhàn nhã lời nhác bộ pháp hướng phía một du đi tới cổ bên cạnh bộ lông lôi quang độ sáng tượng không chỉ một cấp bậc mà thôi giống lôi sư đột nhiên vừa quát trong miệng liền có một tia sét cầu bắn ra phát ra thẳng hướng Mộc Du lôi điện sao ta có thể thích nhất cái đồ vật này rồi Mộc Du cười hắc hắc đi nhanh về phía trước trực tiếp xuề bàn tay ra đi đón cái này tia trước cầu chi Mộc Du năm ngón tay nắm chặt đem bắt lấy lôi quang cầu bắp vỡ tuôn ra vô tận lôi quang cùng điện xà Mộc Du cánh tay trở thành một mảnh cháy đen nhưng tay có chút run lên chấn động rất xuống cho tàn về sau lại là hoàn hảo không chút tổn hại Long chủ thấy vậy có chút nở nụ cười cái này lôi sư Long chủ cũng rất sớm trước đó nghe Đại Hoàng nói về khi đó bọn hắn hay vẫn là kẻ vai chiến đấu đồng đội, quan hệ không giống hiện tại. Triệu Hoán trong không gian cũng có cái gì đó đại hoang hầu như đều là nói rõ sự thật. Con này hắn luôn luôn ham muốn ký kết lôi sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là người khác chống lại con này lôi sư, Long chủ đều vì đó lo lắng. Nhưng một du, vậy thì khác được rồi. Liên kiếp dốc sức liều mạng triệu hoán đi ra nhất nguyên thiên kiếp lôi đều bị hắn trở thành tôi thể đồ vật. Trên đời này chẳng lẽ còn có cái gì đó lôi điện có thể bên trên đạt được một du? Dù cho cái này lôi sư có thể sử dụng so nhất nguyên thiên kiếp lôi càng mạnh hơn nữa chiêu thức, sợ cũng khó lay một g u cái kia biến thái thể chất. Phất ba, lôi sư trong lỗ mũi lao ra hai đạo lôi khí, hiện nhiên là phẫn nộ rồi. Tay trước giẫm một cái đấy, chân sau vừa dùng lực, cả người nhảy lên, chân trước phía trên phát ra vô tận lôi quang, tại giữa không trung vổ một hồi, liền có mười đạo thiểm điện hướng phía một du bổ xuống. Một du như cũ là rơi lên năm đấm nên đón, trên năm đấm hiện ra ánh sáng nhạt đúng là nguyên vòng xoáy bao vây lấy. Một du biết mình hôm nay thể chất biến thái, nhưng cũng không có tự tin đã có đi ngăn cản người đạo rõ ràng mãnh liệt tia chớp. ầm, ầm, phanh. Mặc dù là có nguyên vòng xoáy che chở, Mộc Du như trước hay vẫn là cảm thấy một ít hơi chậm chọạng, cái này lôi thú lôi điện so về cái kia tiếp rõ ràng cao nhiều cái cấp bậc. Lúc ấy Mộc Du dùng luồng khí xoáy chống đỡ, ngoại trừ đạo kia nhất nguyên thiên kiếp lôi về sau, đều cũng là hơi chậm chọạn mà thôi. Tại tia chớp dưới sự che chở, lôi sư trải qua theo bên trên bầu trời rơi xuống, hai móng lao thẳng tới Mộc Du đầu lâu. Lớn. Mộc Du hai tay biến lớn gấp 10 lần, mở bàn tay ra, đột nhiên chụp tới, bắt được lôi sư chân trước, kêu đột nhiên nuốt léo, liên đối lấy lôi sư cái kia thân thể khổng lồ hướng phía bên cạnh trên một tảng đá lớn đụng tới. Ẩm. Cự thạch bị lôi sư phần lưng va chạm, vỡ thành bột mịn bay tán loạn. Thực sự tiếp xúc lôi sư về sau, Mục Du mới phát hiện nó lôi điện đáng sợ đến cỡ nào, hai tay hành động lực so về trước đó rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Xem ra cùng sư từ này cậu cận thân vật lộn không là lựa chọn rất tốt, Mục Du thầm nghĩ trong lòng một câu. Hai tay như trước bắt lấy lôi sư chân trước, tiếp theo hung hăng một phen, đem vung ra bên cạnh trên một tảng đá lớn, thân thể lùi lại mấy bước. Lôi sư trong lỗ mũi lại lần nữa hung hăng phun ra hai đạo lôi khí, bị cả nhân loại này như thế đống cát ném, điều này làm cho rất là tức giận đồng thời đã ở kinh hãi cái này cái lực lượng của nhân loại. Bất quá nó cũng đã nhìn ra cả nhân loại này hay vẫn là e ngại chính mình lôi điện đấy. Liền trên không trung lật ra một người, chân sau dẫm nát trên tảng đá lớn này bắn ra, thân thể như là viên đạn, như trước cuốn lên một du, vòng xoáy không gian xiêm xích. Một du nâng tay lên hướng phía hư không vỗ hai trường, trong lòng bàn tay lóe ra từng đạo nguyên vòng xoáy, ép vào không gian, tựa hồ đem không gian ép sập giống như vậy, sửa không gian ba động một chút. Tiếp theo cái kia từng đạo nguyên vòng xoáy nối liền thành hai đạo dây xích một đầu xâm nhập trong hư không, một đầu cuốn chặt lấy lôi sư hai cái chân trước. đây là một du luồng khí xoáy hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên vòng xoáy so sáng tạo ra chiêu thứ nhất, chính là khống chế kỹ. một du hai tay hướng phía hư không một phần, lập tức cái kia khóa chặt lại lôi sư không gian xiềng xích liền cũng chia ra, thẳng băng dây xích khiến cho lôi sư chân trước bị hung hăng kéo ra, nhất thời khó hơn nữa dây rùa. vòng xoáy bắn phá trời xanh, một du gặp lôi sư bị giam cầm ở, hai tay làm dương cung bắn tên hình dạng, trong tay trái nguyên vòng xoáy ngưng hình ra một tấm phong cách cổ xưa trường cung, tay phải kéo một phát dây cung. Giây cung bữa nay lúc xuất hiện một quả ngưng hình mũi tên nhọn. Đây là một du sáng tạo ra đệ nhị chiêu, linh cảm nguyên từ ngày đó tại Đại khanh Sơn bên trên gặp chiến khí hệ cung tiễn năng lực giả lạnh, cái kia lạnh kéo cung bắn tên không thể nghi ngờ là cực kỳ kiểu như châu bò mà lại trang 13, cho nên một du làm cho chiêu lấy càng thêm kiểu như châu bò mà lại càng trang 13 danh tự. Bèo. vòng xoáy ngưng hình mũi tên nhọn mang theo tiếng xé gió, bắn thẳng đến lôi sư mi tâm, vòng xoáy trên không trung bất định xoay tròn không chỉ có đem trong hư không năng lượng vi lượng cuốn vào mà lại mượn nhờ xoay tròn gia tăng mũi tên nhọn tốc độ. Siêu siêu siêu. mục du lại phát ba mũi tên, thành xếp theo hình tam giác. Lần này là bắn lôi sư hai mắt cùng cái mũi. Giống, lôi sư điên cuồng kêu to, chân trước đột nhiên dùng sức, cổ bên cạnh bộ lông toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên, phóng xạ ra từng đạo bạch đến mức tận cùng thậm chí có dấu hiệu thành đen lôi quang. Tại trước người của mình tạo thành một cái cự đại lôi trì, một là muốn ngăn cản cái này đáng giận nhân loại cung tiễn, hai là muốn thuận đường đem khóa lại chính mình dây xích cho phá vỡ. Vòng xoáy mũi tên nhọn lọt vào trong lôi trì, lực đạo bị hóa giải hơn phân nửa. Lôi sư miệng mở lớn một đoàn ngưng thực lôi châu phun tới trực tiếp đem đạo thứ nhất mũi tên nhọn đụng nát. Không gian xiển xích bị Lôi Sư bức đức, Lôi Sư mãnh liệt quay thân thể, né qua một mũi tên, Lôi Châu lại lần nữa đạp nát một mũi tên, nhưng vẫn là có một mũi tên trực tiếp bắn trúng Lôi Sư con mắt, xâm nhập trong hốc mắt. Lôi Sư hốc mắt bị bắn thủng, tràn ra một ít dòng máu, huyết dịch bên trên cũng là hiện ra lôi quang. "Giống, giống!" Bị thương Lôi Sư cự nộ, như thế phát điên hướng phía Mộc Du lại lần nữa lao tới, mà ở Lôi Sư trước mặt dẫn đầu bắn ra hướng Mộc Du chính là cái kia viên liền đập vỡ hai mũi tên Lôi Châu. Xem ra Công kích từ xa hiệu quả không bằng cận thân. Mộc Du như thế lầm bầm lầu bầu đối với công kích của mình đã tiến hành một phen bình luận. Thấy kia lôi châu đánh út lại, có thể đơn giản đạp nát vòng xoáy mũi tên nhọn uy lực. Mộc Du triển khai tốc độ hướng phía lôi châu đột nhiên vọt tới, sắp tới đem đánh lên lôi châu lập tức tốc độ đột nhiên gia tốc 10 lần, như thế nguyên hóa thành một tia chớp vượt qua lôi châu bay thẳng đến lôi sư vọt tới. Bàn tay khổng lồ phía trên bay lên nguyên vòng xoáy, đồng thời còn có một tia ánh lửa đúng là cái kia nhất bản chi hỏa. Hai đấm nắm chặt, vọt đến lôi sư trước mặt Mộc Du dơ lên cực lớn nắm đấm bay thẳng đến nó mi tâm vành cực tới. Ẩm. Mặc dù là tốc độ cực nhanh, Lôi Sư cũng nhất thời không có ở mục ru bất thình lình đổi tốc độ bên trong kịp phản ứng, tuy nhiên nương tựa theo tốc độ tựa đầu đường tới, nhưng như trước bị mục ru nện vào thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị nện bên trong phần lưng trực tiếp lõm vào, Lôi Sư phát ra kinh thiên gầm rú thanh âm, liền đụng nát hơn 10 khối cực lớn thạch đầu phương mới dừng lại, trong miệng vô tận thở phi phò, phun ra ngoài lộ vẻ lôi khí, mang theo tơ máu lôi khí. Cái này, Long chủ thấy đến mục ru lại một lần ỷ vào biến thái mà lại sức mạnh kinh khủng đem Lôi Sư bay, hơn nữa lần này là trực tiếp ném ra huyết đến nhận không được nhảy một cái lông mày. Tuy nhiên sớm đã biết một du lực lượng biến thái, nhưng lúc này thấy đến tình huống như vậy, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Lôi sư không thể nghi ngờ cứng hãn, là cùng mình một cấp bậc đại hoang trăm cây nghìn đáng khế ước triệu hoàn thú, nhưng không nghĩ tới bị bại như thế chi phối. Không khỏi nghĩ lên ngày ấy tại bờ biển, chẳng lẽ tiểu tử này là giữ lại một tay nhường cho chính mình? Hiên viên ý chí người thừa kế, quả nhiên mỗi một thời đại đều là nhân vật khủng bố nhất. Long chủ trải qua không chỉ một lần tại trong lòng như vậy gieo họ, mà cái tia đại hoang thấy vậy, càng là trong mắt đều thiếu chút nữa vang tung tóe rồi. Mộc Du cùng Lôi Sư chiến đấu, quá trình cùng trước mắt kết quả đều là Đại Hoang không thể nào tưởng tượng được cùng dự liệu được đấy. Hắn mới nhiều ít tuổi, rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này. Không thể nghi ngờ Mộc Du bày ra thực lực, chỉ cần có thể đem Lôi Sư so nhập tình trạng như thế, liền tuyệt đối có thể tiến vào Hoa Hạ vùng đất phía trên chính thức cường giả chi lâm rồi. Tối thiểu nhất tại Đại Hoang xem ra kẻ này không so với chính mình cùng lòng chủ yếu bao nhiêu. Hay, hay, được. Đại Hoang đột nhiên phá lên cười, tay nâng một đạo tinh quang bắn ra nhập Lôi Sư trong cơ thể, hướng phía Mộc Du nói ra, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể chiến thắng Lôi sư sao? Lôi sư lại để cho hắn nhìn xem ngươi thực lực chân chính đi. Giống bị dốt vào một đạo người triệu hồi bổn nguyên về sau, Lôi sư đột nhiên hướng phía hư không vừa quát, cái viên này bay ra ngoài Lôi Châu lại lần nữa về tới nó trong mồm. Đột nhiên cán, Lôi quang thu bạo, Lôi sư toàn bộ thân hình tăng vọt không chỉ một lần, toàn thân bộ lông toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên, ngoại trừ trên cổ một vòng mau tản ra Lôi quang, còn lại bộ lông cũng như thế khí thế vẹn vẹn kéo lên. Một lần nữa đứng lên Lôi sư, run lên một chút toàn thân bộ lông, cái kia phần lưng lõm khôi phục hơn một nửa mà còn có tiếp tục khép lại thế, giống, lại là một tiếng gầm rú, giống lên một tiếng sóng xung kích bên trong, cũng dẫn theo lôi quang lập lòe, như thế hỏa trùng đem chọn cái hư không nhen nhóm trở thành lôi hải dương, quả nhiên là đầu khó giải quyết cho sổn Trước đó một du toàn lực tăng thêm nguyên vòng xoáy cùng nhất bản chi hỏa, rõ ràng đều không có đem lôi sư đập thành thín nát, cũng đã lại để cho một du giật mình rồi, không nghĩ tới hôm nay sức chiến đấu còn tăng vọt gấp đôi ngoài. Hôm nay nguyên vòng xoáy dựa vào lôi điện trải qua không cách nào nữa tiến hóa rồi, mình cũng dùng thử đã qua chính mình sáng tạo hai chiều. Mộc Du liền đã không có cùng con này chó sùm rông giải tâm tình rồi. Tuy nhiên không sợ cùng chó sùm một trận chiến, nhưng cũng đoán chừng nhất thời cũng không làm gì được nó. Thích thú tức nổi lên thu quan phần cuối tâm tư. Mộc Du nhìn về phía đại hoang cùng sông hướng mình lôi sư, khoe miệng có chút dơ lên, âm thanh lạnh lùng nói, không ai đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có triệu hoàng thú mà thôi. Sau đó ngẩng đầu hướng phía phía chân trời kêu lên, tiểu long đi ra, lại để cho bọn hắn xem nhìn cái gì mới thật sự là quái vật. Một mực tàng ở trên trời trong tầng mây tiểu long đối với mình cái này vô lương chủ nhân, đáy lòng phát tởm, nhịn không được thầm nói muốn nói quái vật, ngươi mới được là đi. gió cuốn mây tan, bên trên bầu trời hiện ra một đầu dài đến mấy chục thước rồng, lưng đeo thủy hòa hai cánh, như thế thần long đung xuống. chương 260 chương 260 thái tử đột kích ngược. một mực theo sau một du dấu kín ở chân trời bên trong tiểu long đột nhiên đẩy ra tầng mây xuất hiện tại bên trên bầu trời, khiến cho trên ngọn núi mấy người toàn bộ đều thấy choát mắt. Long chủ khá tốt, tối thiểu nhất trước đó từng biết rõ tiểu sự hiện diện của rồng. mà dương khí trải qua có chút bắt đầu chết lặng ở hôm nay chứng kiến rồi. thái tử thiên trượng trong ánh mắt tinh quang chớp liên tục. Trùng kích lớn nhất không thể nghi ngờ là đại hoa rồi. Thân làm một cái hệ triệu hoán năng lực giả, thậm chí có thể nói là hoa hạ đệ nhất triệu hoán sư hắn đối với tiểu long trên thân cái kia mang theo khí tức thật sự quá quen thuộc. Đây là một đầu phẩm giai không thua kém lôi sư triệu hoán thú. Bị đuổi tản ra trong mây mù dần dần lộ ra giao long trên thân, kiện tráng thân hình, thần kỳ thủy hòa hai cánh, hiện ra ánh sáng lạnh giao long bàn tay, trên người nhạt vậy màu xanh lam tản mát ra hơi thở thần thánh, mà giao long trên đỉnh đầu nô lên một vòng gấp gông, càng là hầu như đem lấy thiên địa linh khí một cái chớp mắt hút khô, cực kỳ khủng bố, khiến người ta không dám nhìn gần. Giao Long rơi xuống, như thế thần long lâm phạm. Cái kia bẩm sinh vương giả uy thế, cùng với cái kia đáng sợ uy áp, lại để cho Đại Hoang Phán Định lấy giao long thực lực tuyệt đối vượt qua lôi sư, còn siêu qua bao nhiêu, hắn dĩ nhiên là không dám đi phòng đoán nữa rồi. Long, từ xưa là tượng trưng cho trí cao vô thượng tồn tại, với tư cách hoa hạ đồ đẳng. Song Minh Kim Giao tuy nhiên không là chân long, nhưng giao long có tư thế như trước khiến người ta rung động, trên người phát ra khí thế, khiến người ta có một loại muốn quỷ bái xúc động. Song Minh Kim Giao chân đạp hư không, vững xuống tại trên ngọn núi. Vì thế đem lôi sư toàn bộ bao phủ ở vạn vật chân linh giao long, có một loại bẩm sinh vương giả uy lực, ẩn hàm long uy. Đồng dạng là yêu thú phẩm giai thiên bằng thân hình không đến mức có chút run rẩy, thực sự cũng đáy lòng nhịn không được phát lệnh. Long uy là ngàn cầm vạn thú khắc tinh. Song minh kim giao lao xuống, cái đuôi dơ lên, một tòa như thế ngọn núi đồng dạng băng truy hướng phía lôi sư ép tới, đỉnh băng tràn ra huyền minh chi hẳn, mặc dù là lôi sư miệng phun lôi đoàn cũng chỉ là khiến cho hơi dừng lại một chút. Nộ thứ nhất giác, nhưng không cách nào hủy. Lôi sư tức giận, lại làm một ngụm lôi đoàn cái này lôi đoàn tương đối trước đó muốn đầm đặc rất nhiều, lại bị song minh kim giao trên lưng thủy hỏa hai cánh vô vỗ đi ra hất xích hai tia sáng mang đan sen vào nhau, lưới giao sắc bén chém thành hai nửa, nổ hủy hai nơi ngọn núi. ẩm băng truy không tiếp tục ngăn cản áp đảo lôi sư trên người, lôi sư tứ chi đứng thẳng, toàn thân phát lực, cho đến đem băng sơn lật tung, như cùng là tây du ký bên trong cái kia cỏng núi đại thánh sư tử quái, không biết làm sao đang muốn lật tung thời điểm, song minh kim giao đã rơi vào băng trên núi, đột nhiên dừng lại, thẳng đem lôi sư đè sấp, lại một chảo, càng nát đỉnh băng. Giao Long bản tay liền bắt được lôi sư trên người. Chi chi chi chi, lôi sư trên người phóng xuất ra vô tận hào quang. Tiếng sấm bên tai không dứt, liên tục nổ bung, cho đến đem cái này cùng mình cận thân giao long điện thành thuộc thịt. Song Minh Kim Giao tựa hồ sớm đã đoán trước lôi sư có một chiêu này, trên trán chính là cái kia giao long chi rắc phát sáng lên, vô tận lôi khi đều bị hắn hút vào. Chuyển hóa thành lôi hỏa khí thế ngược lại sáp nhập vào xích hỏa cái cánh chính giữa. Một du lực lượng tại lôi sư phía trên, mà tiểu long lực lượng lại không tại mục du dưới, lôi sư lôi điện không có hiệu quả về sau. Tại vật lộn bên trong làm sao có thể đủ sẽ là tiểu long đối thủ. Tiểu long móng đuốc sắc bén cắm vào lôi sư trong máu thịt, móng đuốc sắc bén đầu ngón tay tản mát ra thủy hỏa hai loại thế bất tương dung năng lượng thể chui vào lôi sư trong cơ thể tiến hành vĩnh viễn phá hư. Thủy hỏa vô tình, tiểu long thủy hỏa hai loại năng lượng cũng như thế, thần kỳ chính là chui vào lôi sư trong cơ thể sau không có lẫn nhau tiêu ngược lại là lẫn nhau cổ vũ lẫn nhau khí diễm khiến cho huy lực mạnh hơn. Giống. Lôi sư trải qua không nhớ rõ đây là hôm nay nó đệ mấy âm thanh bi thảm gầm rú rồi. Ba. Ẩm. Song Minh kim giao nâng lên móng đuốt hung hăng hướng phía Lôi Sư trên đầu vỗ xuống đi, trực tiếp đem Lôi Sư đầu lâu đập vào nham thạch trong lòng đất. Xoẹt. Song Minh kim giao cái đuôi giơ lên, cái kia cái đuôi đỉnh gai nhọn hoắt như thế trên đời nhất vũ khí sắc bén, lên tiếng đâm vào Lôi Sư trong cổ. Giống! Càng gọi càng bi thảm hơn Lôi Sư, toàn thân nhễ nhót, đầu lại khảm nạm xuống mặt đất bị Song Minh kim giao để lại, chỉ có cái kia chi sau liên tục dãy rựa, nhìn về phía trên có chút lòng chua xót cũng có chút buồn cười. Lôi Sư trên người lôi điện cường độ ánh sáng bởi vì Song Minh kim giao cái này đâm một cái, ảm đạm rồi rất nhiều hết hành hạ cắn nát lôi châu rót vào triệu hoán sư bổn nguyên máu huyết lôi sư vốn cho là có thể thánh diện đại sát tứ phương lại không nghĩ rằng bị đột nhiên xuất hiện một đầu dao long thuần thục cho giải quyết hết điều này làm cho đại hoang thần kinh có chút khó có thể tiếp nhận hai mắt trở lên trong ánh mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mặc dù là long chủ đều có chút đấy lòng phát lệnh may mắn ngày ấy tại bờ biển phía trên chưa từng cùng cái kia hải lý hai cái quái vật phân cao thấp nếu không thật không biết là cái dạng gì kết quả tiếp theo nhớ tới bờ biển ở bên trong còn có một con hình thể so cái này dao long còn lớn hơn yêu khí cũng càng thịnh con của lớn càng là một hồi nhức đầu, còn có cái kia tinh thần lực vượt quá tưởng tượng cường đại bé gái, cái này một tiểu tử đến cùng còn có cái gì dạng nội tình a? Xem ra cái này hiên viên ý chí người thừa kế vị trí, ai cũng không lay động được rồi, kể cả mình và Long Vương, Long chủ vào trước là chủ đem cho rằng những điều này đều là lao tiền bối cho Mục Du chuẩn bị đấy. Đông Dạng, liền Mục Du cũng có chút giật mình, cho tới bây giờ chưa từng thấy tiểu Long thể hiện ra toàn lực Mục Du lúc này thấy đến tiểu Long bộc phát ra sức chiến đấu, nhịn không được vừa mừng vừa sợ. Đông Dạng là yêu thú phẩm giai, tiểu Long lại có thể hết bạo lôi sư xem ra giữa yêu thú với nhau cũng là có mạnh yếu chính như chính mình cái kia sủng vật hối đoái liệt trong ngoài có chút yêu thú cần điểm tích lũy có bao nhiêu chút ít ít kém còn rất nhiều ẩm song minh kim giao dơ lên móng nuốt đến lại lần nữa chụp đánh một cái lôi sư lần này hầu như đem lôi sư trên người lôi quang chụp diện bất quá cái này lôi sư từ trước đến nay này đây lôi điện tôi thể ra hỏa thân thể cường độ hay vẫn là vượt quá tưởng tượng như vậy phát còn không có đem chụp thành mạnh vỡ đại hoang thấy vậy trong lòng mất máu song minh kim giao dơ lên móng nuốt đến trả muốn phát đã thấy cái kia bị chính mình đè lại lôi sư bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất đi, chui vào đại hoàng trong thân thể đã thu vào triệu hoán không gian ở trong, thật sự nếu không thu hồi đi, sợ là cũng bị cái này giao long tươi sống trùng chết. Thực là dạng gì chủ nhân dưỡng cái dạng gì sủng vật, mục du cùng song minh kim giao đồng dạng bạo lực. Mục du gặp lôi sư cũng bị dẫn phát thu hồi, cũng không dây dưa, tiến về phía trước một bước vỗ một cái làm tốt lắm tiểu long, sau đó nhìn về phía bên người chỉ để lại hai cái con rối người khổng lồ cùng một đầu bị trọng thương tiên bằng lão già các bạn, nói ra, nếu như ngươi lại không có gì dự vào cái này thái tử chúng ta mang đi. Mục Du không biết lão nhân kia vì cái gì bị giam cầm ở đây, cũng không biết cụ thể hắn và Long Chủ Long Vương bọn hắn có quan hệ gì. Nguyên bản bởi vì hắn đúng a công bất kính muốn chụp đánh hắn một trận, nhưng thấy hắn hôm nay bị trọng thương cũng liền không có cái gì đó bao nhiêu tâm tư. Về phấn diện nha, Mục Du nhất định là không có tâm tư như vậy, một là không có gì lớn thủ, hai hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng Thái Tử cùng Long Chủ Long Vương đối nghịch mà thôi. Hơn nữa, ngược lại đấy lòng muốn hắn có thể sống cho thật tốt đấy. Cái này lão giả tóc bạc không phải tịch mịch tây hư, Mục Du liền quyết định về sau cho nhiều hắn tìm tìm thú vui phải chút ít năng lực giả tới đây cùng lão nhân có rảnh rỗi không không luận bàn một chút, dù sao có tiểu long tại bên cạnh đè nặng cũng không sợ bị giết rồi. Mục Du muốn đem cái này cô mộ phong trở thành ngày sau chính mình một nhóm kia long cung năng lực giả trại huấn luyện, còn huấn luyện viên nhà chính là lão già tóc bạc cùng hắn cái kia chút ít triệu hoàn thú đám bọn họ. Mục Du dứt lời, cũng không đợi cái này lão già tóc bạc có phản ứng gì, trở lại hướng phía long chủ đi tới, đồng thời nhìn về phía thái tử, ánh mắt lạnh như băng. Nguyên bản lần trước thái tử bị long chủ phế đi hai chân, cho rằng sự tình cũng liền như vậy hiểu rõ không nghĩ tới còn có như vậy một lớp chính là không phải tại bị lao giả tóc bạc bỏ đi như giày rách ném cho Long Chủ Thái Tử lúc này bị Long Chủ xách trong tay hình dạng chật vật một mực lóe ra khủng hoảng vẻ Thái Tử thiên thượng ánh mắt đột nhiên chuyển đổi trở thành điên cuồng cùng lệ khí đột nhiên thân thể lộn một vòng khí thế trong nháy mắt lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn sóng năng lượng cực kỳ kịch liệt ngược lại đem Long Chủ hạn chế trong tay ngươi Thái Tử trên người đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sóng năng lượng lại để cho Long Chủ một chút có chút chóng váng cùng kinh ngạc Hơn nữa năng lượng của hắn chấn động rất mạnh, mặc dù không cách nào cùng mình cường thế thời kỳ so sánh với, nhưng so hiện tại buồn nguyên bị thương nặng hắn phải mạnh hơn. Trang diện một chút trở nên vô cùng quỷ dị, không ai từng nghĩ tới Thái tử lại là năng lực giả. Mộc Du, ta có chút hối hận lúc trước không có trực tiếp tự mình đi giết, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rất nhiều. Nhìn Mộc Du thủ đoạn cùng Mộc Du cái kia triệu hoán thú năng lực, lại để cho Thái tử rất là giật mình, hận chính mình lúc trước không có trực tiếp đối với Mộc Du hạ tử thủ, mà là một mặt vì trong lòng mục tiêu mà ẩn nhẫn. Càng không có nghĩ tới chính mình như thế nào tính toán cũng còn là đánh giá thấp cùng thiếu được rồi Mộc Du thực lực. Thì ra, ngươi là năng lực giả. Ngươi rõ ràng che giấu được sâu như vậy." Long chủ lạnh giọng chất vấn, "Năng lực của ngươi cường độ tuyệt không phải là sơ thức tỉnh, ngươi che giấu mình là năng lực giả sự thật đến cùng có nhiêu độ gì?" Thái tử Thiên Trượng Diệt Dương ra giá họa hãm hại Mộc Du cùng Hồng Thượng Tiên, có phải là vì báo thù, hoặc là nói là long vương vị? Nhưng che giấu năng lực là vì cái gì? Nếu như thái tử biểu hiện ra ra năng lực chính mình người thân phận, không thể nghi ngờ là đối với tranh đoạt Long Vương vị càng có lợi. Hoặc nói hắn còn có mặt khác nhu đồ nhu đồ thái tử cười lạnh không thôi nếu như ta sớm nói cho các ngươi biết ta là năng lực giả chỉ sợ ta sớm liền bị ngươi cùng long vương giết chết chẳng lẽ các ngươi không hy vọng ta như tên rác rưởi đồng dạng bị các ngươi nuôi ấy ư hư? dùng hướng thế nhân hiển lộ rõ ràng hai người các ngươi đối với đã qua đời huynh đệ di tử đến cỡ nào tốt ngươi có ý tứ gì long chủ sắc mặt lạnh xuống có ý tứ gì thái tử trong ánh mắt bắn ra kiêu hận nói ta nghĩ đến ngươi bởi vì hùng tượng thiên cùng một du đoạn ta hai chân về sau liền không quyết định xếp vào chuẩn bị vứt bỏ ta như tệ lý rồi Hiện tại còn muốn trang sao? Thiên Trượng, đem ngươi nói chuyện rõ ràng. Ngày ấy ta đoạn ngươi hai chân chính là là vì cứu ngươi. Long chủ quát lên. Thái tử cười lạnh, không cần cùng ta nói những này dễ nghe, cũng không cần ngụy trang đến mức hôm nay giả mù sa mưa nữa rồi. Nói cái gì phụ thân ta là vì là cứu ngươi cùng Long Vương mà chết, đều là giấu giếm lửa gạt thế nhân đấy. Kỳ thật cha ta chính là ngươi cùng Long Vương giết. Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Long chủ giận tí mặt. Chương 261, Á công chết rồi. Nguyên bản bị Long chủ bắt được chuẩn bị mang về hỏi tội thái tử trong ánh mắt biến thành năng lực giả dù sao bắt được long chủ, hơn nữa còn là một cái năng lực cường độ rất cao năng lực giả, điều này làm cho mọi người ở đây đều là kinh ngạc không thôi, thật khó tưởng tượng một cái năng lực giả làm sao có thể ẩn nhận lâu như vậy. đó lấy thái tử càng là tuân ra một cái càng phát ra khiến người ta rung động sự tình, phụ thân của hắn lại là huynh đệ kết nghĩa chết ở long vương long chủ trên tay, mà không phải là bởi vì bảo hộ long vương long chủ mà chết đấy. thái tử thiên trượng nghe được long chủ quát lạnh âm thanh cười ha ha, nói, ha ha thế nhân đều cho rằng thủ hộ hoa hạ vùng đất thủ hộ thần long chủ cùng long vương chính là đại nhân đại nghĩa người ai có thể người có thể nghĩ đến hai người bọn họ đã từng tự tay giết bọn chúng đi huynh đệ kết nghĩa còn hai mươi mấy năm như một ngày tất lòng chiếu cố huynh đệ con lưu lại dùng hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng tay của bọn hắn đủ tình tình thâm ý trọng ta vốn cho là ngươi trận này cho hay còn có thể một mực diễn thôi không nghĩ tới nhanh như vậy cũng bởi vì cùng cái gì đó lao tiền bối có quan hệ hai cái người ngoài liền đứt đoạn mất hai chân của ta cũng tốt tuôn vui này vốn là nên cùng xong việc lúc sau nói vậy nghe xong thái tử Long chủ hầu như hốc mắt bạo liệt, tức giận nói: "Phụ thân ngươi cùng ta cùng đại ca thân như tay chân, tại sao có thể là ta hai người giết? Phụ thân ngươi là bởi vì ta hai người mà chết không thể nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không thể là ta hai người giết. Ngươi những lời này rốt cuộc là nghe ai nói đấy?" "Là mẹ của ta nói cho ta biết đấy." Thái tử hầu như gào giận dữ, ánh mắt như thế lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Long chủ, nước miếng hầu như đều phun đến trên mặt của hắn, thần sắc dữ tợn mà lại thống khổ đã đến cực hạn, cắn răng nói ra: "Là mẹ của ta tại năng lực ta người thức tỉnh một khắc này nói cho ta biết, nàng nói cho ta biết." Cha ta bất kể là trên thực lực hay vẫn là mưu lược bên trên thậm chí gia thế bên trên đều vượt xa ngươi cùng Long Vương, nguyên bản Long Vương vị là cha ta, ngươi cùng Long Vương lo lắng cha ta phát triển an toàn không cách nào ngăn chặn mà áp đảo hai người các ngươi phía trên, lúc này mới xếp đặt thiết kế hãm hại cha ta mà lại giết hắn. Mẫu thân của ta lấy cái chết để cho ta làm rõ ý chí nhất định phải giết hai người các ngươi trùng đoạt Long Vương vị. Năng lực thức tỉnh mười mấy năm qua, ta một mực cẩn nhẫn, thậm chí làm bộ công tử bột, làm bộ vĩnh viễn là cái không đỡ nổi tưởng bùn nhau chỉ biết là chơi một ít cái gọi là quyền nương cùng liệu tra cho chơi dùng làm cho hai người người yên tâm do đó để cho mình còn sống sót chỉ có sống sót ta mới có thể phát triển năng lực của ta năng lực tu luyện sau lưng ta ngậm bao nhiêu đắng các ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi mỗi khi buổi tối nhắm mắt trước khi ngủ cha ta tiếng kêu thảm thiết cùng ta mẹ trước khi chết đều để cho ta nằm mơ đều mơ tới đau nhức giết hai người các ngươi vì là phụ mẫu ta báo thù một ngày thái tử nói được vô cùng kích động thân xác điên cuồng đã đến cực hạn tay gắt gao bóp chặt long chủ cổ đột nhiên ngựa khí bình tĩnh lại nhưng cũng càng thêm khiến người ta cảm thấy lạnh đến thực chất bên trong. Trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận lửa giận, tuy nhiên trong quá trình xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng tương tự có kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền như là một con chó chết đồng dạng bị ta nắm ở trong tay rồi, hôm nay chính là ta báo thù cho cha mẹ ngày đầu tiên, giết ngươi là bước đầu tiên. Nghe xong thái tử toàn bộ về sau, Long chủ trong ánh mắt lập loè đã qua không hiểu thần sắc. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Đệ muội a, ngươi đây là tội gì? Ta biết tam đệ vì là hai người chúng ta mà chết cho ngươi cảm thấy rất thống khổ cũng rất phẫn nộ, nhưng là không cần phải cầm tiểu hài tử cả đời đến báo thù hai người chúng ta a." Ngươi yêu tâm đệ, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không yêu con của các ngươi sao? Lão gia hỏa, ngươi còn dám chửi bới mẹ của ta? Thái tử thò tay hung hăng một quyền đánh tới Long chủ trên ánh mắt, thần sắc phẫn nộ đã đến cực hạn. Cái kia đối với thái tử phụ thân cái chết dù sao cũng hơi biết đến đại hoàng, thấy vậy lạnh lùng mà cười, nhưng cũng không nói gì. Hắn vui cười thấy vậy, nhưng là không muốn đi nói trái lương tâm đi thêm, đương nhiên đáy lòng của hắn cũng không biết có phải hay không là thực sự cái gì đó ẩn tình. "Tiểu tử." Thái tử nhìn về phía Mục Du, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem ra ta thật sự là xem thường ngươi rồi." Vốn cho là ngươi chỉ là của ta vì là châm mọi cái này, Long Vương, Long Chủ hai lão này cùng cái kia cái gọi là lao tiền bối trở mặt thành thu một con cờ mà thôi. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh tới mức này, liền đại hoang lão nhân đều không làm gì được ngươi. Nhưng mặc cho ngươi cường đến mức nào, là thiên tiên lâm phạm cũng tuyệt đối không thể ngăn cản ta báo thù bước chân. Ta muốn giết Long Chủ, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát một du nghe vậy, cười lạnh, nói: giữa các ngươi ân đoán tình, cựu chơi ta chuyện gì? Dù sao ngươi hôm nay đều phải chết cái này thái tử tính toán sâu cùng ẩn nhẫn lâu khiến người ta không thể tưởng tượng, chúng chi đem mình và hồng tượng thiên cuốn vào, giữ lại người này tại hẳn là một mối hỏa lớn, cho nên vô luận như thế nào mộc du đều quyết định tất sát kẻ này. đương nhiên, long chủ tánh mạng cũng không khỏi không chú ý long chủ có hay không giết thái tử phụ thân cái đó và mộc du không quan hệ, nhưng hắn hôm nay tới này cô mộ phong liền là vì mình cùng hồng tượng thiên đến, không thể không quản. thái tử nghe vậy lạnh lăng mà nói, ngươi có thể thất bại đại hoàng lão nhân cùng hắn cái kia chút ít triệu hỏa thú, nhưng nếu muốn giết ta lại không. a, thái tử lời còn chưa dứt trên ngọn núi đột nhiên vang lên có tiếng kêu thảng thiết, không phải thái tử, không phải long chủ, cũng không phải Mộc du, chính là cái kia một mực liền bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lao già tóc bạc đại hoang. chỉ thấy hắn lúc này hai tay đột nhiên ôm đầu, không ngừng mà đánh cái gót, như thế phát như điên, trong miệng phát ra liên tục kêu thảng thiết, thống khổ không chịu nổi. mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được lao già tóc bạc đầu có một cổ cực sự cường hãn năng lượng tại ba động khủng bố lấy, phập phẩm quý dị. Mộc du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn lại xuyên thấu qua đầu lâu của hắn trực tiếp chứng kiến hắn trong biển ý thức có một tổ kỳ lạ năng lượng phù văn đang chấn động va và đập vào lao già tóc bạc ý thức hải hầu như đem tinh thần hệ thống toàn bộ tăng lên dã đột nhiên cái kia tổ kỳ lạ năng lượng phù văn nứt ra như là bình thủy tinh nén nát sau đó liền biến mất không thấy lại cảm giác không thấy bất luận cái gì sóng năng lượng lao già tóc bạc bảo vệ đầu hai tay tách ra trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi dại ra trong chốc lát sau đột nhiên phát ra vô cùng tiếng kinh tiếng thể giấu ấn biến mất của ta thể giấu ấn biến mất từ giờ trở đi ta lại cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trói buộc rồi ở giữa thiên địa đem mặc ta tiêu giao, ta tự do, ta rốt cục tự do, rốt cục có thể rời đi nơi quỷ quái này rồi. bị thương không nhẹ thậm chí ngay cả buồn nguyên đều bởi vì long chủ màu đen gió lốc mà bị thương láo già tóc bạc nhịn không được kích động mà kiểm tra thân thể của mình, trong mắt nghi hoặc liên tục, đống nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc bên trong lộ vẻ vẻ mừng như điên, thì thao mà nói, thể dấu ấn biến mất, không phải là bởi vì thực lực của ta gia tăng lên, đó chính là loại này hạ lạc cấn người xảy ra vấn đề. chẳng lẽ cái kia láo bất tử thật đã chết rồi sao? bị chết được, bị chết được, cái gì đó? Ngươi nói cái gì thể dấu ấn biến mất, cái gì đó lao bất tử chết rồi. Hắn là ai? Mộc Du lỗ thay cực kỳ nhạy cảm, nghe được lao giả tóc bạc, cả người như là nổ nổi cáo rồi giống như vậy, đi nhanh hướng phía hắn đi tới, ánh mắt như là đau gọn. Có liên quan gì tới ngươi? Bởi vì thái quá mức kích động mà không có cân nhắc quá nhiều, lao giả tóc bạc lúc này thấy Mộc Du đi tới, thần sắc đông nhiên bình tĩnh lại. Hiện tại tuyệt đối không phải hắn cao hứng thời điểm, có kẻ này tại, mình muốn bình yên rời đi, tuyệt đối khó khăn. Cái gì đó, đại hoa ngươi thể dấu ấn biến mất. Nghe được hai người nói chuyện. Nguyên gốc mặt tĩnh mịch Long chủ thẳng lên cổ kêu lớn lên. lên. Ngươi nói lao tiền bối chết rồi, điều đó không có khả năng. Suy đoán của mình đạt được chứng minh là đúng về sau. Mộc du cả người như là phát điên quay đầu nhìn về phía Long chủ kêu lớn lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Á công đến cùng làm sao vậy? Long chủ nói Đại hoang trên người thể dấu ấn là lao tiền bối gieo xuống, là vì lại để cho hắn cả đời đều không thể rời đi nơi đây. Hắn thể dấu ấn biến mất cùng lao tiền bối có quan hệ. Ngươi nói. Mộc du một lần nữa đem ánh mắt bắn về phía Đại hoang, mà cái kia Song Minh Kim giao nghe đến mấy cái này người tương tự cũng là kích động đã đến cực hạn trên không trung vô tận lau lộn lúc nào cũng có thể xuống ăn thịt người giống như vậy trong ánh mắt tràn ngập vô cùng tận sát khí cùng hung lệ đại hoang biết rõ dưới mắt tình trạng đồng thời cũng không có cái gì tốt dầu giếm, liền nói như vậy thế giới ấn biến mất có tam loại khả năng một là ta đem phá tan hai là lao không tiền bối tự tay đem bỏ niệm phong tam ba là lao tiền bối đã chết làm cho là cấn tự động biến mất mục dung nghe vậy như là điện giật đại hoang làm cho tất cả mọi người cũng biết tuyệt đối không là chính bản thân hắn giải khai cái kia còn lại là đều cùng cái kia trong truyền thuyết Lão Tiền Bối có quan hệ. Lão Tiền Bối đem bỏ Niệm Phong, nhìn về phía trên cũng không có khả năng, tối thiểu nhất chưa từng gặp thân ảnh, hắn cũng không có cái gì lý do đem bỏ Niệm Phong. Như vậy còn sót lại lớn nhất khả năng chính là là Lão Tiền Bối chết rồi. Đối với một Du mà nói, A Công lần này rời đi đã có tương đối dài thời gian, không thấy nửa điểm tin tức, không có khả năng, A Công tuyệt đối không có khả năng sẽ chết. Một Du lắc đầu liên tục, muốn nứt bỏ trong óc những cái kia lái đi không được ý niệm trong đầu. Một tiểu tử, đừng vội nóngội. Lão Tiền Bối thần thông quảng đại. Hành tung bất định, mà lại tâm tư cũng không người bình thường có thể đoán được. Đại hoàng thể dấu ấn là lao tiền bối bỏ niêm phong cũng không là chuyện không thể nào. Lao tiền bối đến tột cùng như thế nào, hồi đế đô về sau, ngươi tự mình đi một chuyến hiên viên mộ liền có thể biết được. Long chủ kêu lên, một du có chút định thần, nhưng thần sắc nhưng lại lạnh lùng đã đến tuyệt hạ, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại an vị lấy tiểu long đi thẳng về đế đô đi hiên viên mộ tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng long chủ nhưng lại không thể không cứu, cái kia thái tử cũng không khỏi không bắt lấy, còn cái kia kêu, kêu là a công bị chết tốt đại hoàng càng là không thể không kiến trách. A công tại Mộc Du đấy lòng địa vị cực cao, là người bên ngoài phỉ bán một câu, hắn đều chịu không nổi. Mộc Du mệnh từ nhỏ đã là A công cứu, loại tình cảm này cũng không người bên ngoài có thể hiểu được. Cùng hắn lo lắng người khác chết, không bằng trước chú ý giường như mình đi. Thái tử nghe được cái thứ ở trong truyền thuyết lao Tiền Bối có có lẽ đã chết rồi, tâm tình thật tốt, gắt gao đem Long chủ cổ bắc chặt, nhìn về phía Đại hoang Lão nhân nói, hoang thúc thúc, ta nghĩ ngươi bây giờ rất cần đồng mình đi, để cầu có thể theo tiểu tử này trên tay chạy mất. Tuy nhiên ngươi giống như bọn họ đem ta bỏ đi như dây rách, nhưng ta còn thì nguyện ý hợp tác với ngươi đấy. Có lão giả này trên tay, ta và ngươi toàn thân trở ra tuyệt đối không có vấn đề. Đại hoang nghe vậy, ánh mắt lập lệ liên tục. Trưng 262, Thu quan. Cái kia một mực như thế ác ngộng bao phủ đại hoang lão nhân có có lẽ đã chết rồi, đây đối với đại hoang mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt to lớn. Thế giấu ấn biến mất về sau, tự do đại hoang hiện tại muốn nhất là rời đi cái này giam cầm hắn bảy năm cô mộ phong. Nhưng, hiện tại muốn rời đi, không thể nghi ngờ còn có một cửa muốn sông. Thái tử, rớt lại để cho đại hoang tâm động Có Long chủ nơi tay không thể nghi ngờ có thể làm cho Mục Du sợ ném chuột vỡ bình, cùng lúc mặc dù Lao bất tử có thể có thể chết đi rồi, nhưng mình muốn tiêu giao ở thiên địa ở giữa nhất định phải né tránh hoặc là giết chết chính đang trưởng thành bên trong hiên viên ý chí người thừa kế, Mục Du. Thái tử không thể nghi ngờ là một cái rất tốt người hợp tác, cũng là một cái rất tốt phá hôi, cho nên lúc này mình không thể chết đồng thời, thái tử cũng không có thể chết, chỉ cần thái tử vẫn còn, như vậy Mục Du hàng đầu mục tiêu tất nhiên là thái tử, không thể chú ý bên trên chính mình. Cho nên lại hoang nhẹ gật đầu, nói: "Đến chỗ của ta." chúng ta ngồi thiên bằng rời đi thái tử cười lạnh cưỡng ép lấy long chủ hướng phía đại hoang phương hướng mà đi đồng thời mật thiết nhìn chăm chú lên mục du cùng cái kia tại bên trên bầu trời lăn lộn giao long tiểu tử đã đến đại hoang bên cạnh thái tử nhìn về phía mục du quát lên ngươi lập tức rời đi cô mộ phong trăm dặm có hơn nếu không cái này long chủ ta ngay cả thi thể cũng không cho ngươi lưu đem long chủ thả ta lưu ngươi toàn thây mục du cười lạnh không thôi chỉ hướng đại hoang nói ra còn ngươi nữa ta vốn là cùng ngươi không có ẩn vắng gì chỉ cần ngươi theo ta đi xem đi hiên viên mộ sau đó tuyệt đối thả ngươi đi. xem ra ngươi thật sự là không để ý long chủ chết sống rồi. thái tử không đều cái kia đại hoang nói chuyện, liền trực tiếp đem long chủ nhấc lên, bóp chặt bàn tay của hắn lực lượng tăng thêm. long chủ buồn nguyên bị ngăn chặn, không cách nào giải rủa, thần sắc mặc dù không thống khổ, lại cực kỳ chật vật. một du thấy vậy trong ánh mắt hiện lên sát khí vô tận, lạnh nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao? dứt lời, thân thể đột nhiên khởi động, năm ngón tay mở lớn, trên ngón tay bắn ra sắc bén mà lại mãnh liệt nguyên vòng xoáy cùng nhất bản chi hỏa, thẳng hướng thái tử mà đi. Thái tử cùng Đại Hoang đều có chút giật mình, Mục Du rõ ràng thật sự không để ý Long Chủ chết sống chạy rết mà đến, mà trên đỉnh đầu xoay quanh cái kia đầu vô địch dao Long cũng vọt lên hạ hạ. Vậy thì nhiều lần xem là ai nhanh? Thái tử rơi lên bàn tay lớn, thân năng lượng trong cơ thể bắn ra phát ra ngưng tại trên bàn tay, bay thẳng đến Long Chủ trên đầu đánh ra. Cho đến đánh gục Long Chủ, hắn cũng không phải nói nói mà thôi. Khoe miệng cười lạnh, Mục Du cùng Song Minh Kim Giao là tuyệt đối không có khả năng đổi đã nhận được. Ẩm, Ẩm. Thái tử sau lưng, đột nhiên hai nguồn sức mạnh đánh út lại, vỗ Thái tử liên liền lão đảo lại cũng không rảnh đi giết long chủ thái tử quay đầu nhìn lại lực lượng nơi phát ra lại là một mực thủ hộ tại đại hoang bên người con rối người khổng lồ lúc này hai cái con rối người khổng lồ đem thái tử đẩy ra về sau thân thể như trước hướng phía thái tử chạy đi thân thể khổng lồ trực tiếp ép đi muốn đem thái tử đè chết đại hoang người cái lao già kia rõ ràng ám toán ta thái tử trốn tránh khai lạnh giọng hét lớn nhưng như cũng chưa từ bỏ ý định đi một lần nữa đi bắt cầm long chủ long chủ buồn nguyên bị buông ra về sau có chút khôi phục một ít lực lượng hóa thành mảnh gió liên tiếp lui về phía sau Trong chớp mắt này tầm đó, Mộc Du cũng đã đuổi theo, muốn bảo vệ lòng chủ. Mà song minh kim dao như thần đệ buông xuống, móng nuốt hung hăng hướng phía thái tử tóm tới, cho đến trực tiếp đem bẻ vụn. Ông ngong. Thái tử trong mồm phát ra một tiếng kéo dài tiếng kêu. Khiến cho được toàn bộ không gian chấn động lên, tiếng kêu hóa thành tam đạo quang mang, một đạo bay thẳng song minh kim dao, một đạo như thế nhặt được đâm thẳng lòng chủ, một đạo khác bao vây lấy chính mình liên tiếp lui về phía sau, mỗi một đạo tốc độ đều cực nhanh. sóng âm năng Só